chương tương thành i t g dấu i địa, không t chút i do dự hắn một bà nhấc lên trên bàn chìa khóa cùng cái k i a bản màu đen nhật ký quay người liền bước nhanh đi ra ngoài xuống lầu rời đi nhà này tràn ngập quỷ dị phòng ở đường cái đối diện vị tiêu phía trước cung cấp tin tức lão đại gia đại khái đã trở về phòng đi nghỉ cả kia chỉ lúc nào cũng nằm tại chân hắn vừa đánh chợp mắt con chó vàng cũng không thấy bóng dáng chỉ còn lại một tâm trống giống bàn nhỏ lưu lại cửa ra vào t r ư ơ n g thành mở cửa xe ngồi vào vị trí lái khởi động động cơ đồng thời t ạ i ý niệm bên trong mở ra nhiệm vụ truy tung công năng t â m mắt bên trong cái kia nửa trong suốt chỉ dẫn mũi tên xuất hiện lần nữa hắn không chút do dự một c ư ớ c chân ga c ũ l ý nạn mạnh mẽ động lực trong nháy mắt bộc phát cỗ xe giống như, như mũi tên rời cung vọt ra ngoài vung lên một mảnh mũi đất đang hố hoa bất bình huyện đạo cùng càng hẹp hồi hương đường đất ngược lên chạy hơn nửa canh giờ hắn cuối cùng đi theo hướng trại a hoang này bỏ t chăn nuôi ở vào quy mô cũng không tính lớn vết gì loang lộ chiêu bài nghiêng lệnh mà mang theo cơ hồ thấy không rõ phía trên chữ viết chương thành đem xe trực tiếp ngừng ở trại chăn nuôi cửa lớn đóng chăn miệng tiếp đó đẩy cửa xuống xe cảnh giác đánh giá hoàn cảnh buồn phía đường đất hai bên cùng càng xa xôi cỏ dại đã mất đi nhân công quản thúc sau đó điên cuồng lớn lên gần như sắp không có qua hắn đ ổ gối rất rõ ràng ở đây đã có rất nhiều năm không có tung tích con người đặt chân cái k i a phiến vốn làm à u đỏ bằng sắt đại môn bây giờ đã bị thật d ậ y màu nâu đỏ vết dị cùng cho bụi bao trùm cơ hội nhìn không ra nguyên bản màu sắc t r ư ơ n g thành móc ra từ thư phòng trong ngăn kéo tìm được cái thanh k i a đồng thau chìa khóa thử nghiệm cắm vào trên cửa chính cái thanh k i a đồng dạng vết dị loang lộ khóa lớn trong lỗ khóa nhưng thử mấy lần chìa khóa cùng lỗ khóa loại hình rõ ràng không phối hợp hắn n ế c miệm cũng lười lại tì áo đỏ tay áo trắng bạch hành chỉ lạng yên xuất hiện ở bên người hắn sau một khắc n à n g một đầu kia như mực tóc dài giống như nắm giữ sinh mệnh giống như e m ai c u ố n chặt lấy trương thành h ô n g thế lập tức mang theo hắn giống như một mảnh như lông vũ lạng yên không một tiếng động vượt qua cũng không tính cao tường vây tiếp lấy nhẹ nhàng rơi vào trại chăn nuôi nội bộ trên đất trống tường vây bên trong nguyên bản hẳn là xem như hoạt động tràn g hoặc dỡ hàng khu đất trống bây giờ đã sớm bị cơ h ồ ngang neo sâu cỏ dại hoàn toàn chiếm lĩnh bốn phía một mảnh hoang vu ngay phía trước là gạch đá kết cấu trong phòng nuôi dưỡng lều xuyên thấu qua hư hại cửa cùng với sớm đã khô cạn đầy dơ bẩn làm bằng đá ăn thay t r ư ơ n g thành đi theo tầm mắt bên trong cái kia kiên định không thay đổi nữa trong suốt mũi tên một đường vòng qua đổ nát trong phòng nuôi dưỡng lều i sau đó trở lại phía sau một loạt thấp bé nhà trệt phía trước mũi tên cuối cùng chỉ hướng trong đó một phiến nhìn dị thường trầm trọng lại cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau cửa sắt t r ư ơ n g thành khống chế bạch hành chỉ kéo cửa ra tiếp đó đi vào trong phòng này mười phần t r ố n g trải ngoại trừ trực tiếp tu kiến ở trên mặt đất một cái khác p h i ế cửa sắt bên ngoài cái gì cũng không có đây chính là hầm lối vào Mà cái hầm này cửa vào cửa sắt không chỉ có nhìn trầm trọng r á n chắc trên ván cửa càng là r á n đầy đại lượng cùng lý duy nhà phòng ngủ phụ bên trong phát hiện cùng kiểu màu tím phụ trú, chú chu sa vẽ vặn vẹo đồ án tại lờ mờ dưới ánh sáng lộ ra phá lệ trói mắt lộ ra làm cho người bất an quỷ quyệt cảm giác không chỉ có như thế tại trên cửa sắt còn nặng nề mà đệ lên một khối chừng cao cỡ nửa người cần hai ba cái nam t ử t r ư ở n g thành mới có thể di chuyển cực lớn hòn đá phản phất như là vì phòng ngựa bên trong đồ vật gì đi ra t ự như chưng thành khống chế bạch hành chỉ dùng nàng cái kê ẩn chứa lực lượng không thuộc mình sợi tóc dễ dàng quân chặt lấy khối cự tiếp đó giống như xây dịch một cái khoảng không thủng giấy giống như nhẹ nhõm đem hắn từ trên cửa sắt rời đặt ở một bên tiếp lấy hắn lần nữa ngóc ra cái thanh k i a đồng t h a o chìa khóa lần này chìa khóa lớn nhỏ cùng lỗ khóa hoàn m ị phối hợp hắn thủ đoạn hơi hơi dùng sức vặn một cái cùng cụt một tiếng thanh thúy v ă n g động khóa lơi ư phá giải hắn hít sâu một hơi n ắ m chặt băng lanh chốt cửa dùng sức hướng ra phía ngoài kéo ra tấm này trầm trọng cửa sắt một cỗ hỗn hợp có bụi đất mùi nấm mốc cùng một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được nhàn nhạt mùi hôi tức giận lạnh ra không khí trong nháy mắt từ phía dưới đen như mực cửa chỉ thấy một đạo đơn sơ xi、si、măng cầu thang hướng phía dưới kéo dài tiến một mảnh đậm đến tan không ra trong bóng tối hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở đèn đi lên một đạo ưu ưu nhưng tập trung cổ sáng đâm rách hầm cửa vào hát c á m tiếp đó hắn đạp hơi có vẻ ẩ m ớ t xi、si、măng bậc thang cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới đi đến khi tay cơ ánh sáng triệt để xua tan hầm lối vào hát c á m đem nội bộ cảnh tượng chiếu sáng một k h ắ c này cho dù là trưng thành con ngơi ư của hắn cũng là trợt co vào cái hầm này nội bộ không gian không lớn tước chừng hai mươi m gà phương ở cạnh bên trong một mặt tường bên cạnh trưng bậy một tấm cũ trên mặt b à n tựa hồ để một cái máy vi tính sách tay bút ký các loại đồ vật nhưng mà chân chính để cho trương thành cảm thấy ra đầu hơi hơi r u lên là trên mặt đất cảnh tượng tại hầm n g ầ m băng lanh trên mặt đất xi măng l í t nha l í t nhít chỉnh tề bậy để từng cái căng p h ò n g cái t r ù n g loại kia thường thấy nhất màu trắng túi đ a n dệt những thứ này túi đ a n dệt mỗi một cái đều dùng thật d à y màu vàng băng rán dây dưa đến cực kỳ chặt chẽ kín không kẽ hở xem ra hoàn toàn phong kín miệng túi mà từ những thứ này túi đ a n dệt chỗ hiện ra cái kia lại rõ ràng bất quá hình dài mảnh hình người hình dáng đến xem trong này chứa không hề nghi ngờ tất cả đều là thi thể của con người thô sơ gi dạng này túi đan dệ t khoảng chừng mười bảy cái mỗi một cái túi đan dệ t bề ngoài mặt đều dùng màu đen bút dạ rõ ràng viết một con số số hiệu từ một bắt đầu mãi cho đến mười bảy mà những thi thể này mặc dù bị bao khỏa lấy nhưng từ kỳ trường độ cùng đại khái hình dáng để phán đoán người cao đều không kém bao nhiêu nhìn ra đại khái đều tại trên dưới một thước sáu mươi ba hơn nữa dáng người đều lộ ra tinh tế h i ể u liệu rõ ràng thuộc về nữ tính chân g thành nhẹ vỗ về cái c ằ m phía trước tất cả manh mối cùng nghi hoặc tại lúc này giống như ghép hình giống như cấp tốc tổ hợp một cái băng lãnh mà rõ ràng chân tướng hiện lên ở đầu ó c hắn thì ra là thế lý duy mẫu thân đúng là hai nghìn một năm tân an huyện lao ra trận hỏa hoạn k i ê u bên trong liền đã chết nhưng sau đó nàng lại không ngừng mà xuất hiện mà lý duy phụ thân mỗi một lần đều đem mới xuất hiện nàng cho xử lý xong sau đó đem thi thể giấu ở nơi này từ số hiệu một đến nhìn những hình k i ê u bên trên sau cùng số hiệu là mười như vậy phía trước mười cỗ cũng đều là lý duy phụ thân tại hắn tại hai nghìn m ộ mươi qua tuổi thế phía trước xử lý mà phía sau cái này bảy cỗ chỉ sợ sẽ là lý duy tại phụ thân hắn sau khi qua đời chính mình tiếp nhận xử lý chương thành bây giờ duy nhất vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chính là lý d u tâm thái chuyển biến quá trình theo lý duy tại nhận ký nửa bộ phận trước toát ra ý nghĩ hắn dường như là có khuynh hướng đâm lao phải theo lao cho dù biết cái này không ngừng trở về mâu thân cũng không phải là ban sơ cái kia mẹ đẻ nhưng dù sao cái này tồn tại đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy trong lúc đó tựa hồ cũng không có trực tiếp tổn thương người nhóm phụ tử cho nên hắn cảm thấy không quan trọng thậm chí cho rằng phụ thân cách làm quá tàn nhẫn mà hắn phải cải biến loại phương thức này như vậy đến tột cùng là sự tình gì cuối cùng để cho lý duy hoàn toàn thay đổi ý nghĩ để cho hắn từ tính toán tiếp nhận chuyển hướng tán đồng, đồng thời kế thừa phụ thân cái kia cực đoan tán khốc xử lý thủ đoạn t r ư ơ n g thành cảm thấy cái này đáp án cuối cùng rất có thể ngay tại trên cái kia tấm bàn gỗ để lý duy phụ thân lưu lại trong nổ tẹp b ú ở trong đó đại khái liền ghi chép đủ để cho lý duy tín nhiệm sụp đổ bị thúc ép đối mặt tàn khốc thực tế chân tướng sau cùng t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt cha ra manh mối t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt cha ra manh mối t r ư ơ n g thành túi đầu nhìn chăm chú trên mặt đất những cái kia bị màu trắng túi đan d ệ t bọc nghiêm nghiêm thật thật thi thể hắn vội ý thức nếm thử tập trung tinh thần nhìn phải chăng có thể như bình thường thu hoạch đến bọn chúng tin tức tương quan làm hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong tầm mắt màn ánh sáng màu x lý duy mẫu thân thi thể mặc dù không rõ ràng vì cái gì hắn sẽ có nhiều như vậy vị mẫu thân nhưng tất cả những thi thể này chính xác cũng là lý duy sinh vật mẹ t r ư ơ n g thành nhìn xem n g ư ờ i này lời thuyết minh không khỏi thở dài tiếp lấy thấp giọng lẩm bẩm lý duy khi còn sống đại khái là không chơi nói a tất nhiên màn sáng rõ ràng nhắc nhở đây đều là nhân loại bình thường thi thể vậy đã nói rõ những thứ này trong túi bệnh thi thể từ sinh vật học góc độ g i ả g chính xác cũng là chân chân chính chính nhân loại mà không phải là cái gì huyễn tượng hoặc quái vật thực sự là gặp quỷ chương thành cảm thấy một hồi hoang đường chẳng lẽ hơn hai mươi năm trước quốc nội sinh vật nhân bản kỹ thuật liền đã vụng trộm phát triển đến có thể nhân bản người sống sơ sờ, sờ thậm chí còn có thể đại lượng sản xuất trình độ lúc nào chúng ta công nghệ sinh học trở nên như thế m à nguyễn cùng phát đạt hắn đương nhiên biết đây tuyệt không phải sự thật những thi thể này xuất hiện sau l ư n g tất nhiên tồn tại không cách nào dùng hiện hữu khoa học giải thích thuộc về dị thường sức mạnh tại quậy phá chỉ từ những thứ này túi đan dẹp chỗ duy trì hoàn hảo ngoại hình đến xem bên trong thi thể rõ ràng không có kinh nghiệm bình thường hư thối quá trình hắn đứng ở nơi này b ị kín trong hầm ngầm cơ hồ đều ngửi không thấy bao nhiều trong dự đoán vốn có nồng đậm mùi hôi hôi hơn nữa xuyên tấu h qua túi đan dệm buộc vòng quanh hình dáng có thể rõ ràng mà nhìn ra bên trong thi thể vẫn duy trì hoàn chỉnh cơ bắp kết cấu cùng nhân thể hình thái giống như là không có chút nào khô q u ắ t hoặc sụp đổ dấu hiệu tất cả đáp án có lẽ chỉ có thể hy vọng lý duy phụ thân hắn lưu lại trong bút ký có ghi chép hắn cẩn thận vòng qua trên mặt đất một hàng kia sắp xếp làm người sợ hai túi đan dệm đi đến dựa vào tường cái kia trương l á o cũ bản gỗ phía trước tiếp lấy đưa tay cầm lên cái kia bản nhìn nhiều năm rồi máy vi tính sách tay bút ký chậm rãi lộn lộ lộ bút họa trầm trọng lại có nhiều xóa và s ử a phảng phất viết giả đang đứng ở cực lớn tâm tình chập trần bên trong nhưng càng về sau l ầ t chữ viết liền dần dần trở nên bình ổn hợp quy tắc loại này biến hóa rõ ràng lời thuyết minh bản bút ký này ghi chép tuyệt không phải một lần là xong mà là tại khác biệt thời gian điểm lấy không cùng tâm cảnh phía dưới đức quán g viết thành tại ghi chép sơ kỳ viết giả nội tâm rõ ràng tràn đầy kích động khủng hoảng hoặc dãy r u ộ n mà tới được hậu kỳ tâm tình của hắn tựa hồ dần dần hướng tới một loại băng lánh bình tĩnh hoặc có lẽ là là một loại chết lặng tiếp nhận mà máy vi tính sách tay bút ký khúc dạo đầu câu nói đầu tiên hắn bút tích cùng sau văn minh lộ ra khác biệt cái này hiển nhiên là về sau ngoài định mức thêm hơn nữa là chuyên môn viết cho lý duy nhìn như tử khi ngươi thấy bản bút ký này chắc hẳn ta đã không có ở đây trong này ghi chép ta mấy năm nay tới làm hết thảy cùng với nguyên nhân sau lưng thế giới này có thể so với ngươi từ nhỏ đến lớn nhận thức phức tạp hơn cùng quỵ dị nhiều lắm sau khi xem xong ngươi gặp phải lựa chọn của mình nhưng là một người cha ta vẫn hy vọng ngươi có thể hiểu được đồng thời tiếp tục ta không dừng sự tỉnh tại đoạn này phi lộ sau đó mới là bút ký bộ phận hơn nữa vô cùng cặn kẽ tiêu chú thời gian nàng a bắt đầu thường xuyên lại cơ hội là vô duyên vô cơ đối với ngươi, ngươi đánh chửi không ngừng ta biết trước đây sinh ngươi thời điểm nàng kém chút bởi vì khó sinh xảy ra chuyện cho nên trong lòng vẫn đối với ngươi cái này đại nhi tử có chút ngăn cách cũng không tính chào đón nhưng trước kia cũng chưa từng có quá đáng như vậy qua Ta vì thế vì ngay ó i qua n n à mấy lần, nhưng mỗi lần, lần nhưng t mới mở miệng, nàng liền biểu hiện nàng dòng dòng thường lập tức khóc dị tại hôm nay nàng đ ỗ n g nhiên đem ta kéo đến một bên thần thần bí bí mà nói cho ta biết nói nàng ba tháng trước về nhà tế tổ thời điểm tại trong núi sâu ngẫu nhiên gặp một vị thần tiên nàng nói vị kia thần tiên nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được lại có thể để cho người đã chết một lần nữa phục sinh nàng lúc đó liền quỳ xuống đau khổ cầu khẩn b ị kia thần tiên cầu nàng phát phát từ bi cứ lấy chúng ta nhà tiểu nhĩ tử nhưng vị này thần tiên cự tuyệt nàng nói cho ngươi mụ mụ nói trên đời này căn bản cũng không tồn tại chân chính khởi tử hoàng sinh nàng có khả năng làm chẳng qua là để cho một cái vốn cũng không có chân chính chết hẳn người một lần nữa sống lại mà thôi nói xong những thứ này vị kia thần tiên rời đi nhưng nàng nói cho ta biết nàng lúc đó vụ n trộm nhớ kỹ vị kia thần tiên thi pháp lúc một chút nghi thức trình tự cùng c h u n g ngữ mặc dù nàng cũng không có nhớ toàn bộ thế là ba tháng qua nàng giống như là phong ma khắp nơi t r a tìm đủ loại dân gian thiên phương cùng tà môn bí thuật tính toán chấp và ra một cái hoàn chỉnh nghi thức nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần làm đến đồng giá trao đổi liền có thể phục sinh chúng ta tiểu nhi tử ta hỏi nàng đến cùng cái gì là đồng giá trao đổi nàng xem thấy con mắt của ta dùng một loại để cho ta cảm thấy rợn cả tóc gáy bình tĩnh ngự a khi nói cần người thân nhất một mạng đổi một mạng nàng ý tứ cũng lại rõ ràng bất quá nàng muốn hiến tế sinh mệnh của người đem đổi lấy em trai người phục sinh m ụ mụn g ư ơ i nàng điên thật rồi nhìn đến đây t r ư ơ n g thành lập tức neo lại hai con người trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cái này khúc dạo đầu đoạn thứ nhất ghi chép bao hàm lượng tin tức liền cực lớn đến đáng sợ bất quá hắn đại khái có thể hiểu được vì cái gì lý duy ở phía sau đến xem đến p ụ thân bản bút ký này sau sẽ hoàn toàn thay đổi đối với hắn mẫu thân thái độ cùng cái nhìn thì ra chân tướng càng là tàn khốc như vậy mẹ của hắn vậy mà muốn dùng m ệ n h của hắn đi đổi hắn trở về đệ đệ mệnh nhưng ở đây tựa hồ có cái điểm mâu thuẫn t r ư ơ n g thành vuốt ve c ầ m của mình lâm vào suy tư lý duy mới là người đệ đệ kia chết mất rõ ràng là ca ca lý không mới đúng trong bút ký lý duy phụ thân lại vẫn luôn nói tiểu nhi từ đệ đệ n g ư ờ i chẳng lẽ nói một cái kinh người phỏng đoán hiện lên ở đầu góc hắn theo lý thuyết kỳ thực mẫu thân hắn cái kia điên cùng chấp vá đi ra ngoài nghi thức tại một loại nào đó trình độ bên trên kỳ thực là thành công chết đi lý không thật sự lấy một loại nào đó hình thức trở về mà bây giờ còn sống lý duy kỳ thực mới là cái kia bị phục sinh người hắn đẻ xuống khiếp sợ trong lòng tiếp tục hướng xuống ngọc qua ta l i ề u mạng ngăn cản nàng cảnh cáo nếu như nàng còn như vậy cử chỉ điên rồ xuống ta liền lập tức cùng với nàng ly hôn tiếp đó mang theo ngươi cao chạy xa bay triệt để rời đi cái nhà này nàng lúc đó mặt ngoài đáp ứng ta khóc nói nàng từ bỏ cũng sẽ không lại suy nghĩ lung tung nhưng ta không nghĩ tới nàng căn bản chính là đang gặp ta vào ngày hôm đó đêm khuya nàng thừa dịp chúng ta đều ngủ lấy sau lặng lẽ trong nhà bắt đầu cái kia nghi thức kết quả nàng từ h trong đám cháy chạy đến khi nhìn đến nơi bình yên vô sự sau chẳng những không có hối hận ngược lại trở nên càng thêm cuộc loạn nàng thét lên nói hết thầy đều là lỗi của ngươi là ngươi không muốn hy sinh chính mình cứu đệ đệ nàng giống như là thay đổi hoàn toàn một người điên cuồng nhào lên muốn bóp chết ngươi tại ngay lúc đó trong h ố n loạn ta thất thủ phía dưới ta ta giết mụ mụ ngươi sau đó ta đem thi thể của nàng kéo về đám cháy ném vào cháy h ừ n g hực trong phòng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh ngươi coi đó bởi vì cực độ kinh hãi cùng kích động vậy mà mang tính lựa chọn quên lãng một đêm kia kinh khủng nhất ký ức có lẽ cái này đối ngươi tới nói cũng coi như là một chuyện tốt ta quả nhiên cùng ta phỏng đoán một dạng t r ư ơ n g thành lẩm bẩm nói từ lúc trước hắn xem xét lý duy lão ra hiện trường hỏa hoạn vết tích cùng với lý duy chính mình trong n h ậ t ký đôi câu vài lời bên trong hắn liền hoài nghi trận kia sống mái với nhau không phải đơn thuần ngoài ý mớn mà là có người cố ý phóng hỏa hơn nữa cũng đoán được rất chỉ là hắn không nghĩ tới cái này sau lưng còn cất giấu như thế kinh dị cùng bất đắc dĩ nội tình hắn hít sâu một hơi tiếp lấy lui về phía sau nhìn xem một tờ ghi chép 2002 n ă m hai m n ộ t nghìn ba ngày ta cho là ta nhất định sẽ bị cảnh sát bắt lại lấy tội giết người luận sử nhưng ngoài ý liệu là cảnh sát đồng chí tại sơ bộ điều tra xong hiện trường hỏa hoạn sau rất nhanh liền có một đám m ặ c đặc thù chế phục khí chẳng cũng hoàn toàn khác biệt người tiếp thu rồi vụ án này bọn hắn vô cùng t ặ n kẽ hỏi thăm ta đêm đó phát sinh tất cả chi tiết ta không có dấu diếm toàn bộ cũng như nói thật mà bọn hắn sau khi nghe xong vậy mà vâng tha ta bọn hắn chỉ là biểu lộ nghiêm túc nói cho ta biết không nên suy nghĩ quá nhiều đề nghị ta tốt nhất mang theo ngươi mau rời khỏi cái này thường tâm chi địa đến nơi khác bắt đầu cuộc sống mới hơn nữa bọn hắn cho ta một cái đặc thù phương thức liên lạc dặn dò ta về sau nếu như gặp lại bất luận cái gì kỳ quái không thể nào hiểu được sự tình nhất định muốn trước tiên liên hệ bọn hắn đã trải qua đây hết thảy ta cũng cảm thấy không thể lại ở lại đây cái khắp nơi đều là đau đớn kỷ niệm địa phương thế là ta mang theo ngươi đem đến nội thành nơi đó có nửa năm trước mụ mụ ngươi chẳng biết tại sao không nên ép lấy ta mua một bộ phòng ở nhà tiêng ngay tại đệ đệ ngươi tiểu duy tử vong đông đ đô nhắc tới cũng xảo vừa vặn bởi vì đông đô thương nghiệp cao ước hỏa hoạn sự kiện kia dẫn đến một khu vực như vậy giá phòng giảm lớn gia nhân kia gấp gáp ra tay ta liền thuận mẹ ngươi tâm ý đem nhà kia ra mua ta vốn cho là ác mộng cuối cùng kết thúc hai cha con chúng ta có thể tại trong hoàn cảnh mới bắt đầu một đoạn bình tĩnh cuộc sống mới nhưng mà ngay tại chúng ta chuyển xong nhà hết thạy thoáng dàn xếp lại sau đó không bao lâu m ụ mụn ngươi nàng thế mà chính mình trở về ta lúc đó thật sự cực sợ nhưng nàng nhìn tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ một đêm kia phát sinh bất cứ chuyện gì nôn hành cử chỉ cùng mọi khi không có gì khác nhau thật giống như chỉ là ra một chuyến xa nhà trở về trong lòng ta rất rõ ràng nàng tuyệt đối có vấn đề trước mắt cái này người rất có thể căn bản cũng không phải là n g ư ờ i lúc đầu mụ mụ nhưng mà nhưng mà ta nhìn nàng quen thuộc khuôn mặt nghe nàng tiếng nói ta thực sự quá tưởng nhầm nàng cũng quá cần nàng loại này mất mà được lại cực lớn sung kích để cho ta sinh ra một loại ảo giác cảm thấy đây có lẽ là lao tiên ra đối với chúng ta này đối số khổ phụ tử để mụ thế là ta không có dựa theo dặn dò đi liên hệ những thần bí nhân kia mà là lựa chọn yên lặng quan sát nàng mấy ngày tại phát hiện nàng tựa hồ thật sự không có bất kỳ cái gì tính công kích tựa hồ đã cùng người bình thường giống nhau như lúc sau ta liền ôm một loại tâm lý may mắn suy nghĩ có lẽ chúng ta có thể cứ như vậy làm bộ hết t h ể đều không có phát sinh một nhà ba người tiếp tục sinh hoạt cũng rất tốt chương một trăm năm mươi hai chẳng lẽ còn cùng ngôi có liên quan chương một trăm năm mươi hai chẳng lẽ còn cùng ngôi có liên quan chương thành ánh mắt tiếp tục hướng xuống di động tiếp lấy rơi vào sau này những cái kia bút tích càng trầm trọng để nén ghi chép bên trên đêm hôm đó nàng đ ỗ n g nhiên hướng về phía ngươi hô lên đệ đệ ngươi lý duy tên ngươi coi đó ngây ngẩn cả người không có lập tức đáp ứng nét mặt của nàng trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố cùng bật m ẹ o ta dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài vội vàng ở một bên nhắc nhở ngươi nói cho ngươi lý duy chính là tên của ngươi ngươi luôn luôn nghe lời mặc dù có chút hoang mang nhưng vẫn là theo ta ý tứ đáp ứng cảm ơn trời đất nàng nghe được đáp lại sau biểu lộ lập tức liền khôi phục bình thường từ ngày đó trở đi ta liền quyết định chính thức đem tên của ngươi đổi thành em trai ngươi lý duy về sau ngươi liền không còn là lý không tên của ngươi chính là lý duy ta cho ngươi biết đây là vì kỷ niệm ngươi chết đi đệ đệ ngươi cái hiểu cái không mà đón h ậ n khiến người ta hơi cảm giác ga nổi lạ n ụ mụ, mụ ngươi hoặc có lẽ là cái kia tồn tại quả nhiên bởi vậy khôi phục bình thường trong nhà tựa hồ lại trở về bình tĩnh của ngày xưa nhưng loại an t ĩ n h này cuối cùng chỉ là tạm thời giả tượng cũng không lâu lắm có một ngày buổi tối ta đi tiểu đêm đi nhà xí phát hiện mụ mụ n g ư ờ i căn bản không có ngủ nàng liền như là một cái như ưu linh không núc ních đứng tại phòng khách trên ban công hướng ngoài cửa sổ nhìn chằm chặp đối diện đông đô đồ thương nghiệp cao ốc phế tích phương hướng ta như thế nào gọi nàng nàng cũng không phản ứng chút nào giống như căn bản không nghe thấy ta lúc đó còn ôm tâm lý may mắn cho là nàng chỉ là ứng kích thương tích hậu di chứng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục có thể chỉ là đơn thuần mộng du hoặc tinh thần hoảng hốt dù sao đến ban ngày nàng lại sẽ thành trở về cái tiêu bình thường thê tử cùng mẫu thân ta không dám cũng không muốn lại để lên bất luận cái gì liên quan tới em trai ngươi sự t ì n h chỉ sợ lần nữa kích động đến nàng hai k h ô n g k h ô n g một năm bốn nghìn t m bốn ngày không ta không thể lại lừa gạt mình vậy căn bản cũng không là ngươi mụ mụ đó chỉ là một khoác lên mụ mụ ngươi bề ngoài chiếm cứ thân thể nàng quái vật ngay tại buổi tối mấy ngày trước ta nửa đêm giật mình tính giấc phát hiện nàng không h ẳ n là nó nó vậy mà lạng yên không một tiếng động đứng tại giường của ngươi phía trước nó cứ như vậy cúi đầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm đang ngủ say ngươi ta thấy được trong mắt nó lóe lên loại kia tuyệt không phải nhân loại nên có b ă n g lãnh nó muốn giết ngươi nó tuyệt đối muốn giết ngươi ta không thể do dự nữa ta nghĩ hết biện pháp nhờ rất nhiều quan hệ cũng hao tốn giá tiền rất lớn cuối cùng từ một chút thạo nghề cao nhân nơi đó cầu tới những thứ này đặc thù phụ chú ta lập tức ở trong trong phòng ngủ của ngươi thiết t r í loại kia được xưng là kết giới đồ vật chính là dùng loại kia đặc thù dây gai cùng phụ chú đem cả phòng đều phong tỏa đứng lên cảm ơn trời đất biện pháp này tựa hồ tạo nên tác dụng nó cuối cùng không cách nào lại tiến vào phòng của ngươi nhưng nó cũng không có từ bỏ mỗi lúc trời tối nó vẫn như cũ sẽ đúng giờ xuất hiện tại đó hoặc là đứng tại ban công hoặc là đứng tại ngoài cửa phòng ngủ của ngươi không nhúc nhích nhìn xem ta càng ngày càng vững tin chắc chắn là lúc trước cái kia đáng chết chưa hoàn thành nghi thức xảy ra điều gì đáng sợ nhầm lẫn mụ mụ ngươi thật sự đã chết bây giờ vật này tuyệt đối không phải mụ mụ ngươi hai nghìn một năm tám mươi ba ngày ta ta giết nó ngay tại nó lại một lần tính toán phá hư kết giới xâm nhập phòng ngươi thời điểm ta ta nắm quyền trước tiên đồ chuẩn bị xong giải quyết nó sau đó ta thử dịp đêm khuya đem nó đem nó thi thể dẫn tới ta trước kia vụ n trộm nhận thầu xuống vứt bỏ trại chăn nuôi tiếp đó an chỉ ở cái này ẩ nút n trong hầm ngầm vì ngươi ta coi như hai tay dính đầy máu tươi coi như thật sự biến thành một cái tội phạm giết người ta cũng tuyệt không quan tâm ta chỉ cần ngươi có thể bình an mà trưởng thành hai nghìn hai ă m năm ba nguyện b ệ n g à y nó nó lại xuất hiện ngay tại ta cho là hết thể đều kết thúc thời điểm một cái khác nó rốt cuộc lại xuất hiện ở trong nhà cùng phía trước cái kia giống nhau như lúc Phản phất cho tới hôm nay mới thôi ta đã xử lý sạch năm cái như thế đông tây ta đem bọn nó đều dẫn tới hầm bây giờ để ở nhà bồi tiếp ngươi cái kia là nhìn trước mắt tối ổn định một cái ta ta lưu lại nó là cảm thấy ngươi trong quá trình trưởng thành không thể hoàn toàn không có mẫu thân làm bạn dù là đây chẳng qua là cái quái vật nguy trang ta tin tưởng chỉ cần chúng ta hai cha con gấp bội cẩn thận thời khắc cảnh giác hẳn là hẳn sẽ không ra vấn đề quá lớn a ta chỉ có thể dạng n à y cầu nguyện hai nghìn tám ă m năm sáu n g u y ệ n hai mươi tám ngày ngươi cuối cùng trưởng thành thi đậu không tệ đại học hơn nữa lập tức liền phải ly khai nhà đi đến trường bắt đầu cuộc sống mới ta cảm thấy là thời điểm để cho cái này đóng vai ngươi nhiều năm như vậy mụ mụ đồ vật hoàn toàn biến mất ta kế hoạch chế tạo một hồi ngoại ý muốn t a i nạn xe cộ giả tượng để nó hợp lý mà rút lui hy vọng hết thể có thể thuận lợi a 2 0 0 9 g h ì n ă m n n g u y ệ n c n này vận mệnh mở cho ta một cái tàn khốc nói đùa ta t r a ra ung thư phổi bác sĩ nói ta thời gian còn lại không nhiều lắm thế nhưng là ta mới vừa vặn xử lý sạch chín cái như thế đông tây có trời mới biết đằng sau còn có bao nhiêu ta không có thời gian có thể đây chính là lao thiên gia đối với trên tay của ta dính đầy máu tơi ư báo ứng cùng trừng phạt ta nhưng mà tại ta còn có thể chuyển động phía trước ta nhất thiết phải tiếp tục ta nhất thiết phải tận khả năng nhiều thanh lý mất bọn chúng t i ể u duy không t i ể u không nhi tử Định định n g mụ mụ trong thôn đ h h một h mụ mụ thôn. Thôn ít lao nhân rất cổ quái bọn hắn nói cho ta biết trước kia mụ mụ ngươi gặp phải vị kia căn bản không phải cái gì thần tiên mà là bọn hắn trên núi cung phụ sân thần b ọ ngươi hắn nói cái thôn nói đến nay liền tồn n cái kia tại loại c từ một vô xưa ù cổ cổ thức cung cảm giác cùng thích lao lại lộ Ta quái nghi nơi nơi quỷ không Nghe. n g khắp hợp. tế. đó ra dị, vô cùng không thích hợp. Nghe. nhất định không cần trở về trừ phi trừ phi có một ngày ngươi cũng tiếp xúc gộp giải loại kia quỷ dị đồ vật có tự vệ thậm chí giải quyết lực lượng của bọn chúng bằng không tuyệt đối không nên trở về tuyệt đối không được nếu như ngươi nguyện ý không là một người cha ta cuối cùng vẫn hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta tiếp tục xử lý sạch những cái kia không ngừng xuất hiện đông tây nhưng mà hai tử ngươi nhất định muốn nhớ kỹ vô luận bọn chúng nhìn hẳn cỡ nào giống mụ mụ ngươi bọn chúng đều tuyệt không phải tuyệt đối không phải bút ký đến nơi đây im bặt mà dừng mà trương thành lại chậm rãi neo lại hai con n g ư ờ i trong miệng im lặng tái diễn cái kia hai cái từ mấu chốt s ơ n môn thôn s ơ n thần nơi này hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa đó chính là cha hắn lao ra chỗ thôn cũng là nửa năm trước trận kia dẫn đến cha mẹ của hắn bỏ mình q u ỷ dị đất đá trôi t hai hại phát sinh toàn thôn chỉ có một mình hắn may mắn còn sống không nghĩ tới lý duy không căn cứ vào bút ký phải gọi lý không mẹ của hắn thế mà cũng là từ sơn môn trong thôn đi ra ngoài người mà cái kia bị thôn dân s ư n g là sơn thần tồn tại chẳng lẽ chỉ chính là ngôi suy nghĩ kỹ một chút cái này tựa hồ vô cùng hợp lý sơn môn thôn cái này sơn môn chỉ rất có thể chính là mang sơn sơn môn cái thôn kia đời đời kiếp kiếp tọa lạc tại mang sơn dưới chân mà ngôi vẫn sinh hoạt tại mang sơn c h ỗ sâu như vậy tất cả manh mối tựa hồ cũng rõ ràng chỉ hướng cái kia sơn môn thôn nghĩ đến sơn môn thôn chứng thành vô ý thức mím chặt bờ môi trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp nhưng rất nhanh hắn lắc đầu không có thể còn có một đầu mối khác đáng giá xâm nhập khai quật đ ô n g đô thương nghiệp cao ốc bên trong cái tia a cấp dị thường ngôi đã từ mang sơn bên trên xuống tới hơn nữa tới b ố ư ơ i b ố lộ chuyến xe cuối rời đi mà 44 lộ chuyến xe cuối trong đó vừa đứng vừa vặn chính là đ ô n g đô thương nghiệp cao ốc trạm lý duy trước đây gia nhập vào phong ma sự vụ bộ nói không chừng căn bản cũng không phải là bị n g ẫ nhiên phân phối đi điều tra 44 lộ chuyến xe cuối sự kiện mà là chính hắn chủ động lựa chọn một đường đuổi theo manh mối đi hắn muốn giải quyết triệt để đi những cái k i a từ mẫu thân hắn diễn sinh ra không ngừng xuất hiện quái vật liền tất nhiên muốn ngược dòng đến hết thẻ đầu n g u n tìm được trước kia cái k i a bị mẫu thân hắn bỏ lỡ xưng là thần tiên kỳ thực vì sơn thần ngôi tồn tại mà đông đô thương nghiệp cao ốc bên trong cái k i a a cấp dị thường có lẽ liền cùng chuyện này có một loại nào đó không muốn người biết liên quan chuyện này tìm thẩm kiều k i ề u hỏi một chút có lẽ liền có thể nhận được xác nhận nghĩ được như vậy t r ư ơ n g thành không do dự nữa hắn tử trong túi móc ra điện thoại chương một trăm năm mươi ba còn có cái này quan hệ thân thiết đâu, đâu qua một hồi lâu điện thoại mới được tiếp thông trong ống nghe truyền đến thẩm tiểu kiều âm thanh hơn nữa còn mang theo nồng đậm giọng m u i cùng rõ ràng buồn ngủ rõ ràng nàng còn không có từ trong lúc ngủ mơ hoàn toàn thanh t ỉ n h trong giọng nói tràn đầy bị đánh thức sau mơ hồ cùng theo bản năng cảnh giác uy thành ca cái điểm này gọi điện thoại người sẽ không phải lại lại gặp phải cái gì khó giải quyết gì thường sự kiện a nghe thẩm tiểu kiều cái kêu mang theo nồng đậm buồn ngủ lại tràn ngập hầu nghi thanh tuyến trưng thành cầm di động suy tư phúc chốc cười hồi đáp cái đó ngược lại không có lần này không có gặp phải gì thường yên tâm c hắn í phía n liên quan án tình muốn ngươi thuận tiện nhận h theo hỏi thăm chút, chút chi h là có cái trước xác tới tiết. một một vụ sự bây giờ đã xem như biết do lý duy cuối cùng tại bốn mươi bốn lộ trên xe buýt đối với hắn nói những lời kia cùng với giao phó nguyện vọng chân chính h à n g nghĩa lý duy hiển nhiên là sớm đã rõ ràng bản thân đã chết hơn nữa biết rõ chính mình chỉ sợ không có năng lực giải quyết triệt để từ mâu thân hắn diễn sinh ra những cái kia q u ỷ dị tồn tại cho nên mới tại vẫn có ý thức cuối cùng đem cái này chưa hết sứ mệnh cùng trầm trọng bí mật phó thác cho hắn thấy có lẽ có năng lực ứng đối đây hết thẻ trương thành mà hắn lưu lại cái kia hơn bốn triệu tiền tiết kiệm trên bản chất kỳ thực chính là thanh toán cho trương thành thù lao hoặc hành động kinh phí hắn những năm gần đây một mực lựa chọn tự mình xử lý chưa bao giờ đem việc này báo cáo cho tổ chức chỉ sợ cũng là xuất phát từ một loại phức tạp tâm lý Cũng、chính ũ n g c là hắn vừa nghĩ bảo hộ gia tộc bí mật cũng không muốn để cho mẫu thân trạng thái dị thường bại lộ tại thế đối với phần này trầm trọng giao phó t r ư ơ n g thành cảm thấy chính mình vẫn là nguyện ý t ậ n lực giúp hắn hoàn thành nguyện vọng bên đầu điện thoại kia thẩm kiểu kiều ngáp một cái thanh âm của nàng vẫn như c ũ lười biếng nhưng tựa hồ thanh tỉnh một chút liền biết ngươi vô sự không đăng tam bảo điện nói đi chuyện gì chỉ cần không đề cập tới cần ta lập tức rời giường xuất ngoại chuyên cần là được t r ư ơ n g thành lập tức cắt vào chính đề do hỏi chính là muốn hỏi một chút liên quan tới lý duy sự tình hắn trước đây đi điều tra bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối nhiệm vụ là các ngươi trong tổ chức trực tiếp ủ nhiệm cho hắn. vẫn là chính hắn chủ động xin yêu cầu a người nói cái này a thẩm tiêu kiều, kiều giải thích nói chúng ta đơn vị công việc bên ngoài tổ thông thường đi làm hình thức bình thường là dạng này bình thường tất cả mọi người có chính mình phụ trách cố định tuần tra phía khu tỉ như ta phụ trách chính là khe tây khu từ xây dựng lộ đến vẩy dòng lộ cái này một mảnh bình thường việc làm chủ yếu chính là tại chính mình phiến khu bên trong tiến hành thông thường tuần tra nếu như khu quản hạt bên trong nơi nào xuất hiện tình huống dị thường báo cáo trung tâm chỉ huy sẽ thống nhất tiến hành điều hành cùng thông chi đầu bên kia điện thoại dừng lại phút chốc chuyến đến nhỏ xíu tiếng sổ soạt âm thanh cung uống nước cấm thanh tựa hô thẩm kiểu kiểu đang tại để cho chính mình thanh tỉnh hơn một điểm tiếp lấy nàng mới tiếp tục kỹ lưỡng hơn lời thuyết m ì n h nếu như là đã xác nhận tồn tại dị thường sự kiện cần tham gia xử lý lúc này lại đại thể chia làm hai loại tình huống loại thứ nhất là đã cơ bản thăm dò nên dị thường hạch tâm giết người quy tắc cùng hoạt động vi luật loại tình huống này đơn vị bình thường sẽ chỉ phái dị thường năng lực trên thuộc tính tương đối khắc chế nên mục tiêu hoặc năng lực sinh tồn khá mạnh thu nhận giả đi nắm lấy xử lý loại thứ hai chính là đối mặt tin tức không rõ quy tắc không biết tân kỳ thường hoặc phức tạp sự kiện loại tình huống này nhiều khi chính là do trung tâm chỉ huy căn cứ vào thu nhận giả lập tức vị trí cùng nhiệm vụ phụ tải tình huống ngẫu nhiên chỉ phái đương nhiên nếu như lúc này có thu nhận giả đối với sự dị thường này sự kiện đặc biệt cảm thấy hứng thú hoặc có điều tra của mình phương hướng vậy cũng có thể chủ động đưa ra xin đơn vị bình thường sẽ tôn trọng bản nhân ý nguyện ưu tiên lo lắng để cho hắn tiếp nhận t r ư ơ n g thành lập tức nói tiếp cho nên lý duy lúc đó chính là thuộc về loại tình huống thứ hai là chính hắn chủ động xin đi điều tra bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối đúng không đúng không tệ chính là chính hắn mãnh liệt yêu cầu đồng thời xin thẩm tiểu kiều, kiều khẳng định điểm này nhưng lập tức ngữ khí chầm thấp một chút tựa h ồ không muốn lại nói chuyện nhiều cái này làm cho người thương cảm chủ đề ai kết quả không nghĩ tới hắn thế mà tính toán không đề cập tới cái này thành ca ngươi đột nhiên hỏi cái này là bên kia lại có cái gì phát hiện mới sao cũng không tính là cái gì phát hiện hoàn toàn mới à, chủ yếu là đem một vài đã biết manh mối sâu chối tiếp đi ra có một chút mới phỏng đoán t r ư ơ n g thành nghĩ nghĩ, mang tính lựa chọn đem lý duy mâu thân bởi vì cái kia c h ấ p vá nghi thức mà có thể đã biến thành một loại nào đó dị thường sự tỉnh đại khái cùng thẩm tiểu kiều, kiều nói một lần bất、quá. liên quan tới phụ thân hắn thất thủ giết chết mẫu thân cùng với về sau kéo dài xử lý những cái kia sao chép thể hoạch tâm chi tiết hắn đều tạm thời biến mất chưa nói không nghĩ tới bên đầu điện thoại kia thẩm tiểu kiểu sau khi nghe được âm thanh trong nháy mắt cất cao t ỉ n h c ả ngủ ngươi nói cái gì hắn m ụ m ụ bởi vì cái kia nghi thức đã biến thành dị thường thành ca ngươi xác định nàng không phải thu dung giả mà là trực tiếp biến thành dị thường bản thân sao ta cơ bản có thể xác định không phải thu nhận giả t r ư ơ n g thành đối với nàng kịch liệt phản ứng hơi nghi hoặc một chút thế nào chẳng lẽ nhân loại không có cách nào trực tiếp biến thành dị thường sao trong lúc này khác nhau ở chỗ nào người đương nhiên có thể trở thành dị thường sự kiện một bộ phận hoặc giả thuyết là dị thường hiện hiện vật dẫn nhưng bình thường chia làm ba loại tương đối chủ lưu tình huống thầm tiêu kiều, kiều ngữ khí trở nên nghiêm túc lên tiếp lấy bắt đầu giải thích cặp kẽ thường thấy nhất là trở thành linh dị loại dị thường hạnh tâm tỷ như địa phương linh lệ quỷ các loại hoặc chính là bị một ít nghi thức loại dị thường thốn vệ trở thành hắn quy tắc một bộ phận hoặc bị cực kỳ cường đại chớ chú loại dị thường ăn mòn đồng hóa nhưng kỳ thật ngoại trừ cực ít bộ phận linh dị loại dị thường có thể còn giữ lại một chút khi còn sống t r á c n i ệ m đằng sau dưới hai trường hợp cái kia tồn tại trên cơ bản liền đã không thể xem như nguyên bản người kia. bọn chúng càng giống là dị thường sức mạnh dựa vào vật chứa hoặc quy tắc vận hành linh kiện hơn nữa ngươi phải biết dị thường bản chất kỳ thực rất lớn trình độ bên trên bắt nguồn từ nhân loại tập thể nhận chi cùng chuyến thuyết độ t h như nói linh dị loại dị thường bên trong thủy quỷ cái khái niệm này nó là chỉ chết chìm người lại biến thành quỷ nước cái này đại khái niệm bản thân tất cả tại dưới điều kiện đặc biệt chết chìm người cũng có thể trở thành thủy quỷ sự dị thường này khái niệm vật dẫn nhưng thủy quỷ cái khái niệm này bản thân là không cách nào bị triệt để tiêu diệt chỉ cần còn có người tin tưởng quỷ nước tồn tại nó liền có thể xuất hiện lần nữa nhưng bây giờ thời đại khác nhau bây giờ không giống vài thập niên trước như thế tin tức bế tắc đủ loại sơn thôn dã quái truyền thuyết thịnh hành bây giờ phát sinh ngâm nước sự kiện đầu tiên sẽ tiến hành đủ loại khoa học điều tra rất khó lại đơn giản quy tội bị thủy quỷ kéo xuống nước hơn nữa cho dù người này chết chìm chỗ vừa vặn có quỷ nước truyền thuyết cũng nhất định phải cầu nơi đó có tương đương nhiều người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ hơn nữa loại này sợ hãi cùng nhận thức tạo thành một loại tập thể tính chất tràng mới có thể chân chính thúc đẩy sinh trường hoặc hấp dẫn thủy quỷ dị thường xuất hiện nghe nàng nói xong như thế một đoạn lớn chuyên nghiệp giảng giải chứng thành đại khá i hiểu rồi cho nên nước ngoài những địa phương kia mới lúc nào cũng lộ ra nước sôi lửa bỏng dị thường sự kiện liên tiếp phát sinh cũng là bởi vì bọn hắn bên kia phổ biến càng hết lòng tin theo tôn giáo đủ loại truyền thuyết đô thị kinh khủng chuyện lạ văn hóa sản phẩm cũng so với chúng ta bên này càng thịnh hành hơn truyền bá càng rộng đúng không hoang vắng giám sát bao trùng thiếu văn hóa lịch sử bên trong thần bí chủ nghĩa màu sắc nồng hậu dày đặc chính xác chính là như vậy bên đầu điện thoại kia thẩm kiểu kiểu cười trêu độ hai câu tiếp lấy đem đề tài kéo về quỹ đạo nhưng giống người miêu tả lý d n g ư ợ cùng lại k h loại này tựa như còn có hậu thất gầy cao quỹ ảnh cho đã rất nhiều cũng là thời đại internet thúc đẩy sinh trưởng hoặc một lần nữa tỏa sáng sức sống khái niệm t h ầ m tiêu k i ề u tổng kết đạo cho nên căn cứ vào sự miêu tả của ngươi ta có khuynh hướng cho rằng là lý duy m â u thân trước kia cái kia chấp và lung tung nghi thức phục sinh bản thân xảy ra vấn đề ngươi không phải nói cha mẹ của hắn xem như chúng ta quốc nội sớm nhất tiếp xúc mạng lưới đám người kia đi nàng rất có thể tại lúc đó thời kỳ đầu mạng lưới diễn đàn hoặc thần bí học trong tiểu tổ tiếp xúc đến một chút trong ngoài nước hôn t ạ p khó phân thật giả quỷ dị tin tức sau đó đem những tin tức này cùng nàng từ cái kia vấn đề gì sơn thần nơi đó nhìn thấy lẹ tẻ nghi thức đoạn ngắn dung hợp lại với nhau kết quả sinh ra không thể nào đoán trước đáng sợ biến dị dù sao cái kia sơn thần nàng trong lúc vô tình nhìn thấy nghi thức đoạn ngăn nói không chừng bản thân liền ẩn chứa một bộ phận dị thường chi lực lại bị nàng dùng đủ loại nơi phát ra không rõ t à môn c h i thức một trận làm loạn không ra vấn đề mới là quái sự thẩm tiêu kiều, kiều phân tích lộ dịp rõ ràng vẫn là xây dựng ở sơn thần là cường đại thu nhận giả trên cơ sở này dù sao ở trước mắt nhận thức thể hệ bên trong ép cấp dị thường nắm giữ độ cao trí tuệ lại có thể cùng người giao lưu vẫn chỉ là ngờ tới ai cũng không có chân chính chứng thực qua l i ê n a cấp dị thường đều cực kỳ hiếm thấy lại khó mà câu thông nếu như cái kia sơn thần thực sự là ép cấp dị thường nàng cảm thấy Lý thân trước kia căn bản không thể nào còn sống trở về t r ư ơ n g thành nói phân tích của ngươi có đạo lý ngược lại kiều ca ngươi bên này dễ dàng sẽ giúp ta xâm nhập điều tra thêm lý duy mẫu thân hàn bối cảnh tư liệu xem có thể tìm tới hay không cụ thể hơn manh mối t h như nàng năm đó có thể tiếp xúc qua cái nào đặc định tin tức nguyên hoặc nàng lao ra bên kia còn có cái gì càng thâm nhập nghe đồn chờ một chút ta này liền dùng nội bộ hệ thống kiểm tra một chút thầm kiều kiều bên kia nói xong liền tạm thời cúp điện thoại không sai biệt lắm nửa giờ sau điện thoại của nàng liền lại đánh trở về ngự khí rõ ràng mang theo cha tìm đến đầu mối l ư n vấn thành ca cha được có cái rất có ý tứ phát hiện lý duy mẫu thân hắn lao ra cùng ngươi lại là cùng một nơi nàng cũng là từ cái kia sơn môn thôn đi ra ngoài t r ư ơ n g thành đối với cái này phản ứng mười phần bình tĩnh hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ân cái này ta phía trước có chút n g ờ tới bây giờ xem như xác nhận còn có khác cụ thể hơn tin tức sao À, còn có một số mẹ nàng nhà bên kia phụ mẫu đã sớm đã qua đời bất quá nàng còn có cái thân đệ đệ nhưng ta theo đường dây này hướng xuống cha phát hiện đệ đệ của nàng cũng tại mấy năm trước bởi vì một hồi chuyện ngoài ý muốn đã qua đời thầm tiêu kiểu bên kia kèm theo con chuột cơ lật cùng bàn phím tiếng đánh Hiển theo i ê n là m bối phận tính ra nữ hải nhi kêu hẳn là quản lý duy gọi biểu ca mới đúng bất quá từ chúng ta điều tra đến tất cả truyền tin ghi chép Quan hệ xã hội qua hai giữa sai tin tức đến xem, bọn hắn hai nhà này thân thích ở giữa không hệ hội chờ thích biệt xã xem, lại lắm tức có ở dưng một chút thẩm tiểu kiểu ngữ khí trở nên hơi có chút nghiêm trọng bổ sung một cái đáng giá chú ý điểm bất quá nói như thế nào đây còn có vấn đề ta cảm thấy rất k ỳ p cặp thành ca ngươi phải chú ý một chút chính là từ hồ sơ ghi chép đến xem lý duy hắn mâu thân nương ra bên kia trực hệ ngược dòng tìm hiểu đi lên mấy lời cơ hồ cũng không có bình thường g i ả yếu chết bệnh tất cả mọi người đều là chết bởi đủ loại ngoài ý m u ố n giết người hoặc không rõ nguyên nhân đ ộ tử t liền không có một cái là có thể được kết thúc yên lành gia tộc này tựa hồ có chút bị vận rủi quấn quanh cảm giác này ngược lại là có chút ý tứ t r ư ơ n g thành như có điều suy nghĩ hỏi tiếp vậy hắn cái k i u biểu mội tên gọi là gì trên hồ sơ có ghi chép sao người đ ợ i ta xem à tư liệu h ơ i nhiều ta nhấp nhô một chút giao diện đầu bên kia điện thoại truyền đến con chuột vòng lăn hoạt động âm thanh qua vài phút thẩm tiêu kiều, kiều khẳng định nói cha được ghi danh tên cứ gọi lưu lộ chứ tích, mất mất tích. tích. lập ư được Trương như lưu người u đầu điều lộ. là lộ là Nghe tên này trong ngay mắt, Trương Thành trong đầu phản xạ có điều kiện giống như toát ra thứ nhất hình ảnh, chính n thứ cha, h đã cái có cái toát kia mắt, ta ta à, ra sớm xạ t Bản. Ông Kính. l ậ tức một tấm khác càng thêm rõ ràng khuôn mặt mới cấp tốc thay thế cái kia phim truyền hình hình tượng hiện lên ở trong đầu của hắn đó là trong một tấm trẻ tuổi mang theo vài phần phong độ của người trí thức nhưng lại bởi vì cực độ sợ hãi mà lộ ra vô cùng nhợt nhạt gương mặt không thể không nói gương mặt kia mặc dù bị kinh hại chiếm giữ nhưng nhìn kỹ lại nội tỉnh coi như thanh t ú không t h lần trước trương thành nghe được lưu lộ cái tên này chính là tại trước kia quỵ dị khó lường bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối bên trên tô u ly cái kia ngủ chung phòng khuê mật không liền gọi cái tên này sao hơn nữa hai người bọn họ cũng đều là đại học lạc dương học sinh trên đời này thật chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như vậy trương thành căng thẳng trong lòng không chút suy nghĩ liền lập tức tìm được tô u ly dây số gọi tới nhưng điện thoại vang lên rất lâu mai cho đến tự động cúp máy cũng không có người nghe hắn không từ bỏ lại lập tức chọn gọi một lần lần này vang lên vài tiếng sau đó điện thoại trực tiếp bị đối phương dập máy trương thành nhìn xem bị cúp máy dưới diện ngược lại là cười, cười. cửa h gì gì đi đi thư thư phục phục điện g thoại n n g suy h vừa Hắn mới kết nối trong ống nghe lập tức chuyển đến tô ưu ly cái tia tràn ngập sức sống thanh thúy dễ nghe thiếu nữ tiếng nói trong giọng nói của nàng còn mang theo một tia vội vàng cùng xin lỗi vẹn vẹn nghe được nàng cái này sinh động thanh n â m vui sướng t r ư n g thành liền vô ý thức mà khoe miệng hơi hơi dâng lên tâm tình phản phất cũng đi theo sáng mấy phần thanh xuân hoạt bắt nữ sinh viên thật tốt hắn bỗng nhiên ý thức được tô ưu ly nguyên bản tính cách kỳ thực chính là thiên ngoại hướng sinh động cái kia một chàng phía trước nàng ở trước mặt hắn thường thường biểu hiện n u n u nhược được kỳ thực chủ yếu là bởi vì mỗi lần gặp nhau địa điểm đều quá mức g ặ c t h ủ không phải tại mười tám tầng lầu quỷ dị như vậy không gian chính là tại đông phương tân quán giấu thi hiện trường hay là tại bốn mươi b ố lộ trước kia kinh khủng chuyến xe cuối bên trên cho dù ai tại loại kia thần trong hoàn cảnh chỉ sợ cũng rất khó hoạt bát đứng lên. cẩn thận hồi t ư ở nhất g một c phẩm thật đúng là rất có loại đặc biệt manh điểm tối thiểu nhất chương thành chỉ là nghe được nàng cái này tràn ngập hoạt bát tiếng nói cũng cảm giác ngay cả vừa mới suy xét những cái k i a trầm trọng sự tình mang đến cảm giác đệ nén đều xua tan không thiếu tâm tình cũng đi theo thay đổi tốt hơn t r ư ơ n g thành ca nghe được điện thoại đầu này liên lạc ngắn ngủi tôi ú ly vừa tò mò hỏi một câu ngươi đột nhiên tìm ta là có chuyện gì sao t r ư ơ n g thành cười cười giọng nói nhẹ nhàng hỏi không có cái gì đại sự ngươi lúc này làm gì vậy ta tại nhà ăn ăn cơm đây tôi ú ly trả lời bối cảnh âm bên trong quả thật có thể nghe được nhà ăn loại kia đặc hưu hôn tạo đủ loại tiếng nói chuyện cùng bàn ăn tiếng va chạm ồn à hoàn cảnh âm chương thành thế là thuận thế lại hỏi vậy ngươi buổi chiều còn có lớp không có a ta buổi chiều không có lớp đầu bên kia điện thoại tô ưu ly âm thanh bỗng nhiên không hiểu nhỏ đi một chút trong giọng nói tựa hồ sen lẫn một tia không dễ dàng phát giác trở m n g cùng ngượng ngùng chân mặc nửa này nàng mới dùng nhỏ hơn âm thanh tính thăm dò mà hỏi thăm trương thành ca tia cái gì nếu như muốn đi ra ngoài lời nói có thể để cho ta t r ư ớ c về ký túc xá hóa cái trang không rất nhanh trương thành bị nàng cái này đ i ê n k h ù n g vấn đề khiến cho xứ sở cảm thấy có chút k ỳ quái trang điểm em đẹp trang điểm làm gì a lần này đến phiên tô ưu ly ngây ngẩn cả người lập tức thanh âm của nàng nghe càng thêm ngượng ngùng thậm chí có chút nói năng lộn xộn thế nhưng là thế nhưng là thời tiết này đi bể bơi hoặc tắm suối nước nóng cái gì không quá phù hợp à? hơn nữa ta cũng không sớm mua hao tắm t r ư ơ n g thành nghe vậy lập tức dợ khóc dợ cười giờ mới hiểu được tới tiểu cô nương là hoàn toàn nghĩ lầm thế là hắn bất đắc gì nói ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy buổi chiều là có chút chính sự không phải đi chơi hai ngày nữa chờ cuối tuần nhàn rỗi ngược lại là có thể cùng ngươi đi ra ngoài chơi địa điểm ngươi tới định cái này được chưa ừ tốt nha tôi h ly lúc này mới phản ứng lại là chính mình hiểu lầm lập tức vẫn phải hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào bất quá nghe được trương thành ca cũng không có trực tiếp vạch trần nàng lúng túng ngược lại còn thuận thế hẹn sau đó cùng đi ra chơi trong nội tâm nàng cái k i a chút ít quấn bách lập tức bị cực lớn kinh h ỉ và ấm áp thay thế bất quá tất nhiên không phải hẹn họ cái k i a trương thành cộ thiệp ý gọi điện thoại tới chắc chắn là có chuyện chính nàng lập tức thu liễm tâm tư chân thành nói trương thành ca là có gì cần ta hỗ trợ chỗ sao ngươi cứ việc nói thật là có sự kiện muốn hỏi một chút ngươi trương thành cắt vào chính đề ngươi cái tia cùng phòng lưu lộ nàng gần nhất như thế nào cảm xúc trạng thái khá hơn chút nào không tôi u ly âm thanh bóng nhiên dừng một chút trước đây thanh thúy sinh động cảm giác giảm mất một chút nàng không có trực tiếp trả lời ngược lại ngựa khi có chút vi d i ệ u hỏi một đằng trả lời một m è o tựa như hỏi ngược lại trương thành ca ngươi như thế nào đột nhiên hỏi lộ lộ ngươi ngươi cảm thấy lộ lộ dáng d ấ p dễ nhìn không bất thình lình vấn đề để cho trương thành trong nháy mắt cảnh giác đây quả thực là một đạo mất mạng đề h ã n cơ hồ là bằng vào bản năng d â y đáp ngựa khi chém đinh chặt sắt không có chút nào do dự nói đùa cái gì cùng ngươi so cái kia kém xa lại nói tiểu tâu ngươi à vẫn rất có tâm cơ đi tìm k u ê mật có phải hay không chuyên môn chọn không có ngươi d tốt như vậy thời thời khắc khắc làm nổi bật lên người thiên sinh lệ chất đúng không chật chật không nhìn ra à, người cái tiểu lục trà ai nha không có nhân ra mới không phải trà xanh đâu t r ư ơ n g thành ca ngươi đừng nói nhảm quả nhiên tôi hú ly trong nháy mắt liền bị mang lệnh tiết ấu nàng điểm này vi diệu tính tình nhỏ lập tức tan thành mấy khói ngự a khí cũng một lần nữa biến sinh động đứng lên t r ư ơ n g thành cách điện thoại đều có thể tưởng tượng ra nàng g ậ m chân hờn dỗi bộ dáng t r ư ơ n g thành cũng không nhịn được cười vẫn là học sinh nữ mọi tâm tư đơn thuần tốt cái này thanh xuân c h ẳ n trẻ trong lòng có cái gì tính toán cơ hồ đều viết lên mặt căn bản giấu không được chuyện hơi chút đùa liền lộ ra nguyên hình đây nếu là thay cái lớn tuổi điểm kinh nghiệm xã hội phong phú hoặc là rất tinh minh một câu nói bên trong ngọt tám cái quang hoặc chính là giống k i ể u ca như thế bị việc làm cùng sinh hoạt rèn luyện mặt mũi tràn đầy ban mùi vị trò chuyện cái gì đều lộ ra một cỗ khám phá hổng trần mọi mệt được rồi không đùa ngươi nói chính sự t r ư n g thành đem thoại để kéo về lưu lộ nàng bây giờ người tại ký túc xa sao thuận tiện hay không tâm sự t r ư n g thành ca ngươi chờ một chút ta ta này liền gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút nàng phía trước nói với ta nàng hôm nay cái kia tới cơ thể không quá thoải mái hôm nay hẳn là một mực tại ký túc xá nghỉ ngơi không có đi ra ngoài đâu tôi u ly phong phong hỏa hỏa nói xong lập tức liền cúp điện thoại nhưng chỉ vẹn vẹn qua không đến một phút điện thoại của nàng liền lại đánh trở về ngựa khí mang lên vẻ n g h i hoặc trương thành ca kỳ quái lộ lộ không có nhận điện thoại ta có thể điện thoại yên lặng còn chưa tỉnh ngủ nếu không thì ta bây giờ trực tiếp trở về ký túc xá tìm nàng đi trương thành nói không đội một hồi này ngươi trước tiên đem chính ngươi cơm ăn xong lại nói ta đã sớm ăn xong rồi vừa rồi chính là tại rửa chén bắt tới ngươi lợi ta trở về tìm được nàng lại gọi cho người a lời còn chưa dứt bên kia tô u l i vừa g i ậ n lửa cháy mà cúp điện thoại t r ư ơ n g thành nhìn xem lần nữa kết thúc nói chuyện điện thoại màn hình điện thoại di động bất đắc dĩ nết mép một cái cô gái này sinh viên thật đúng là đủ hùng hùng hổ hổ sức sống bắn ra bốn phía hắn để điện thoại di động xuống tựa ở trên ghế lái quyết định yên tâm chờ một lát ước chừng qua hơn hai mươi phút điện thoại lần nữa văng lên trên màn hình thoát ra tô u l i tên hắn vừa ấn nút tiếp nghe còn chưa kịp vi một tiếng trong ống nghe liền b ỗ n nhiên chuyển ra tô u ly mang theo rõ ràng nước nợ thất kinh ấm thanh chưng thành ca không xong lộ lộ nàng lộ, lộ người n trong túc xa căn bản không có ta hỏi lầu quản a di cùng s á t vách phòng ngủ người đều nói không nhìn thấy nàng ra ngoài nàng giống như giống như mất tích chứ một trăm năm mươi lăm tìm được chứ một trăm năm mươi lăm tìm được chẳng biết tại sao khi nghe đến tô ưu li mang theo tiếng khóc nước nở nói ra lưu lộ mất tích câu nói này thời điểm t r ư n g thành nội tâm không chỉ không có mảy may ngoài ý mớn ngược lại sinh ra một loại quả là thế hết thể đều kết thúc cảm giác phản phất một mực mơ hồ dự cảm con nào đó dày cuối cùng rơi xuống t r ư n g thành ca điện thoại trong ống nghe tô u li âm thanh bỗng nhiên trở nên vô cùng rơi xuống thậm chí mang tới một tia bản thân hoài nghi n h ệ nào chẳ chẳng lẽ ta thật sự là một cái thai tinh sao vì cái gì tới gần ta người tổng hội gặp phải chuyện không tốt chớ suy nghĩ lung tung cái gì thai tinh hay không thai tinh chân chính thai tinh cũng không có ngươi vận khí tốt như vậy có thể sống đến bây giờ còn vui sướng t r ư ơ n g thành ngữ khí bình tĩnh cắt đ ứ t nàng tiêu cực ý niệm lập tức dùng giản lược lại biến mất mấu chốt tin tức phương thức đại khái đem ly duy nhà loại kia bị vận rủi c u ố n quanh đời đời không được chết tử tế bi kịch nói một lần cùng loại này chân chính bị vận mệnh bóp chặt cổ họng gia đình so ra ngươi này một ít sóng gió nhỏ đáng là gì t i ể u tô thỏa mãn a ngươi đã hạnh phúc nhiều ai chương thành ca ngươi kiểu nói、này. trong lòng ta giống như chính xác dễ chịu nhiều tô u ly cảm xúc lúc nào cũng tới cũng nhanh đi cũng nhanh nàng lập tức lại tỉnh lại vội vàng hỏi vậy ta bây giờ nên làm gì có cần báo cảnh sát hay không chờ lấy ta ngươi chỗ nào đều đ ừ n g đi ta lập tức đi qua tìm ngươi t r ư ơ n g thành nói xong liền cúp điện thoại tiếp đó nổ máy xe hướng về đại học lạc dương tân giáo khu phương hướng chạy tới nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lui về phía sau cảnh đường phố hắn không khỏi lần nữa cảm k h á i cũng may mắn gần nhất nhiệm vụ hoàn thành nhiều lắm ban thưởng cũng phong phú bằng không liền chiếu cụ lì nặng cái này k h a trương lượng dầu tiêu hao mỗi ngày chạy như vậy hắn thật là đau lòng hơn chết hai mươi phút sau màu đen cụ ly nạn vững vàng đứng tại đại học lạc dương khí phái tân giáo khu đ ạ i môn hắn dừng xe xong cho tô u ly phát cái tin không bao lâu liền thấy tô u ly cưới một chiếc tiểu xe đạp điện từ trong sân trường cực nhanh chạy đi ra nàng tựa hồ đi ra cực kỳ vội vàng một đầu kia nhu thuận tóc dài cũng không có giống bình thường như thế dứt khoát đâm thành đuôi ngựa mà là tùy ý xóa ở sau ốc theo lao vùn vụ xe điện đón gió lay động như có loại k h á c thanh xuân linh động cùng cửa ra vào trực ban bảo an thuyết minh sơ qua rồi một lần tình huống sau khi đăng ký chương thành liền dứt khoát ngồi lên nàng tiểu xe đạp xáo nữ sinh khu chạy tới. lái vào sân trường gió nhẹ lướt qua một cỗ tươi mát dễ ngửi khí tức như có như không bay vào trong m ũ i không phải loại kia nồng đậm mùi nước hoa mà là hôn hợp sạch sẽ bột giặt mùi thơm ngát một loại nào đó quả vị dầu gội đ i ể n hương cùng với nhàn nhạt kem dưỡng thể nhu hòa khí tức là một loại duy nhất thuộc về trẻ tuổi nữ sinh sạch sẽ lại khỏe mạnh thanh nhã mùi thơm ai thanh xuân tràn trề nữ sinh viên coi như không tệ á t r ư ơ n g thành ngồi ở ghế sau nội tâm nhịn không được lại cảm khái mờ câu ngay tại hắn suy nghĩ tung bay ở giữa tô u ly đã thuần thục cưới xe rẽ trái lượn phải đem hắn dẫn tới lầu ký túc xáo quay người liền vô ý thức giữ chặt t r ư ơ n g thành cánh tay muốn hướng về trong lâu sông t r ư ơ n g thành vẫn đứng ở tại chỗ không n ú c ních t ô uli nghi ngờ quay đầu nhìn hắn dùng ánh mắt hỏi thăm thế nào t r ư ơ n g thành lúc này mới bất đắc dĩ đưa tay nâng chán nhắc nhở đại tiểu thương ngươi thấy rõ ràng đây chính là ký túc xá nữ sinh ta một đại nam nhân như thế nào tiến vào được t ô uli lại một mặt đây coi là vấn đề gì biểu lộ không việc gì ta đi cùng quản lý ký túc xá a di mạnh khỏe dễ nói, nói nhìn liền nói có việc gấp không cần thiết khiến cho huy động nhân lực như vậy hơn nữa khả năng cao nói không thông chương thành cười nhạt một tiếng trong lòng đã có dự định đi thôi mang ta đi tìm các người lãnh đạo trường học tôi uli nghe vậy xứng sở trên mặt viết đầy không hiểu à tìm lãnh đạo trường học trương thành ca tìm bọn hắn thật có hiệu quả sao bọn hắn bình thường có thể khó tìm nghe ta là được trương thành trong tươi cười mang theo một loại để cho nàng an tâm chắc chắn bất quá ta không biết trường học các ngươi hành chính ôm vào chỗ nào phải làm phiền ngươi vị này tiểu hướng dẫn du lịch mang một đường tốt h nha không có vấn đề t ô uli lập tức điểm n h ạ chán không chút do dự lần nữa cưỡ lên nàng tiểu xe đạp điện trở trương thành liền hướng sân trường một chỗ khác hành chính khu làm việc chạy tới rất nhanh hai người ngay tại trong lầu hành chính tìm được một vị nào đó phân công quản lý học sinh công tác phó hiệu trưởng văn phòng vị này phó hiệu trưởng mới đầu nhìn thấy hai người trẻ tuổi tùy tiện tới chơi hơi nhũ mày tựa hồ đồng thời không có quá dự định lý tới thái độ có vẻ hơi quan lại thức q u a loa nhưng hắn ngẩng đầu một cái ánh mắt đảo qua trên thân t r ư ơ n g thành bón kia cắt xén lưu loát khuynh hướng cảm xúc đặc thù màu đen áo khoác dài lúc thần sát trợn run lên hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên tiếp đó lập tức đứng dậy vòng qua bàn làm việc nhiệt tình tới cùng chương thành nắm tay thật không dễ ý tứ vừa rồi trong tay có chút vội vàng không có chú ý xin hỏi ng trương thành cùng hắn nắm tay không có quá nhiều giảng giải chỉ là từ trong túi móc ra cung vũ khanh phía trước chuẩn bị cho hắn phong ma sự vụ bộ tạm thời giấy chứng nhận đưa tới để cho đối phương kiểm tra thực hư một chút xem như thế đi vị kia phó hiệu trưởng thấy rõ giấy chứng nhận sau thái độ càng thêm cung k í n h vô ý thức liền nghĩ đi đóng lại cửa văn phòng nhưng ánh mắt liếc xem đứng tại trương thành sau l ư n g tô u l i sau động tác lại dừng lại cuối cùng hắn vẫn là không có đem môn hoàn toàn đóng lại chỉ là hờ khép rồi một lần gặp trương thành cùng tô u l i đều đối hắn cái này hơi có vẻ kỳ quái cử động căng tới ánh mắt tò mò vị này phó hiệu trưởng mang theo xấu hổ mà c một buổi sáng bị g i a n cắn mười năm sợ dây thừng đồng chí ngài nhiều lý giải một chút công việc bây giờ hoàn cảnh tương đối phức tạp nên chú ý quá trình vẫn là phải chú ý tôi ú ly trong ánh mắt còn lộ ra mờ mịt nhưng trương thành trong nháy mắt liền đã hiểu đây là tránh h i ể m nghi một người vì tư hai người vì công mặc dù trương thành là nam nhân nhưng tôi ú ly là nữ sinh nếu như cửa phòng làm việc đóng chặt vạn nhất sau đó có cái gì tin đồn truyền đi vậy căn bản nói không rõ ràng nhìn vị này phó hiệu trưởng bộ giám nghĩ lại phát sợ tám thành trước đó ở phương diện này sơ xuất thua thiệt qua hoặc gặp qua đồng sự an thiệt thòi trương thành hiểu rõ gật đầu tiếp lấy lướt qua cái đề tài này không nói mà là trực tiếp cắt vào chính đề ngài biết rõ chúng ta đơn vị phó hiệu trưởng cười cười tiếp đó giảm thấp xuống chút âm thanh phía trước trong trường học lần kia hồ nhân tạo dị t h ư ờ n g sự kiện may mắn cùng quý đơn vị đồng chí đã từng quen biết ta ấn tượng vô cùng khắc sâu không biết đồng chí ngài lần này tới là có gì cần trường học của chúng ta bên này toàn lực phối hợp sự t ì n h kỳ thực cũng không tính đặc biệt lớn sự t ì n h chủ yếu là muốn xin chọn đọc tài liệu một chút trường học nội bộ màn hình giám sát trương thành nói trường học chúng ta có một vị gọi lưu lộ nữ l ư n g học nàng khả năng cùng chúng ta đang điều tra một sự kiện có liên quan nhưng căn cứ vào bạn học của nàng phản ứng nàng hôm nay ở trong ký túc xá mất tích ta muốn thông qua giám sát nhìn nàng một cái cuối cùng đi địa phương nào hoặc có hay không rời đi lầu ký túc xá cái này dễ nói ta này liền sắp xếp người mang ngài đi phòng quan sát phó hiệu trưởng lời mới vừa nói ra miệng tự hồ lại cảm thấy không đủ coi trọng lập tức đổi giọng tính toán vẫn là ta tự mình mang ngài đi qua đi dạng này hiệu suất cao nhất hạ tự mình dẫn hai người tới trường học bảo an trung tâm phòng quan sát tìm đến liên quan người phụ trách đang nói rõ tình hôm sau lập tức liền điệu lấy lầu ký túc xá nữ sinh tất cả cửa ra vào sáng hôm nay màn hình giám sát tiếp ký túc xá hành lang nội bộ nguyên bản chứa camera nhưng bởi vì phía trước các học sinh nhiều lần lấy xâm phạm tư ẩn làm lý do mãnh liệt khiếu nại nhân viên nhà trường cuối cùng tháo bỏ tất cả tầng lầu nội bộ camera bây giờ cũng chỉ có thể điều vào tay lầu ký túc xá cửa chính cửa hông cùng với xung quanh mấy cái chủ yếu đầu đường hình ảnh theo dõi t r ư ơ n g thành cùng tô u l i hai người nhìn chằm chằm màn hình đ ê m sáng hôm nay từ tô u l i các nàng đi học bắt đầu mai cho đến tô u l i vừa rồi trở về lầu ký túc xá khoảng thời gian này tất cả liên quan màn hình giám sát đều dùng lần tốc nhanh chóng xem một lần làm cho người hoang mang chính là tại tất cả hình ảnh theo dõi bên trong cũng không có xuất hiện lưu lộ rời đi ký túc xá thân ảnh trương thành lập tức trở về đ ầ u hỏi tham phòng quan sát người phụ trách trường học các n g ư ờ i lầu ký túc xá có mà xuống lầu tầng hoặc thông đạo dưới lòng đất sao thì như tầng hầm cùng với người phòng công trình các loại vị kia người phụ trách cùng phó hiệu trưởng gần như đồng thời lắc đầu phi thường khẳng định mà trả lời không có không có cái này thật không có chúng ta nhà này lầu ký túc xá là về sau mới xây không có thiết kế dưới mặt đất bộ phận dạng này a trương thành vớt cảm ánh mắt lần nữa đảo qua những cái tia giám sát màn hình chấm lông chốc lát lại hỏi vậy cái này mấy cái cửa ra vào ca mê ra tồn tại thì g ắ c góc chết sao có khả năng hay không tránh đi tất cả ca mê ra rời đi người phụ trách lần nữa nhìn kỹ một chút giám sát bao trùm sơ đồ tiếp lấy lắc đầu ngựa khí chắc chắn trên lý luận không tồn tại có thể hoàn toàn tránh đi tất cả ca mê ra con đường trừ phi nàng có thể vô căn cứ bay đi bằng không nếu như nàng là bình thường rời đi lầu ký túc xá vậy nhất định sẽ bị đập tới bây giờ không có đập tới cái tiết độ khả thi rất lớn chính là người nàng hẳn là còn ở cái tia tòa nhà bên trong lầu ký túc xá phó hiệu trưởng nghe vậy lập tức tỏ thái độ ta này liền an bài quản lý ký túc xá cùng bảo vệ xử người lập tức đối với cái kia tòa nhà ký túc xá nữ sinh tiến hành một vòng triệt để loại bỏ một gian một gian t ì m không cần thiết huy động nhân lực nàng chắc chắn đã không có ở đây trương thành nữ g khí khẳng định dị thường hắn quay người liền hướng phòng quan sát đi ra ngoài tô ứ ly thấy thế vội vàng chạy chậm đến đội kịp trương thành ca chờ ta một chút với mắt thấy hai người rời đi phó hiệu trưởng mặc dù nghe được trương thành nói như vậy nhưng cũng không dám thật sự hoàn toàn mặc kệ dù sao cũng là học sinh đang học mất tích vô luận như thế nào hắn đều muốn kết thúc nhân viên nhà trường trách nhiệm hắn lập tức cầm điện thoại lên một bên an bài nhân thủ nhanh đi lầu ký túc xá nữ sinh tiến hành lùng tìm một bên cũng đem tình huống hướng thượng cấp h ồ i báo mà trương thành mang theo tô u l i ra trường học sau trực tiếp hướng đi rừng ở cách đó không xa cụ ly nạn hắn kéo cửa xe ra lên xe sau lại phát hiện tô u l i đối với chiếc này có giá trị không nhỏ xe sang trọng tựa hồ không phản ứng chút nào đã không có hiếu kỳ g i xét cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc vô cùng tự nhiên mà liền chuẩn bị lên xe trương thành không khỏi vô ý thức nhìn nhiều nàng một mắt tô u ly chốc chốc trong suốt mắt to tò mò nghiêng đầu nhìn xem hắn thế nào trương thành ca trên mặt ta có đồ không có việc gì lên xe a t r ư ơ n g thành cười cười không có hỏi nhiều nữa sách cũng không biết là cô nương này hoàn toàn không biết xe tiêu đối với xe giá trị không có chút nào khái niệm vẫn là nói loại này cấp bậc xe tại nàng trong nhận thức căn bản chính là điều bình thường không đáng giá nhắc tới tồn tại thắt chặt dây an toàn sau t r ư ơ n g thành nghiêng đầu nhìn xem ngồi kế bên tài xế tô ưu ly biểu lộ hơi nghiêm túc một chút ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi sau đó muốn đi chỗ có thể sẽ không quá an toàn tô ưu ly lập tức dùng sức gật đầu trong ánh mắt tràn đầy kiến định lộ lộ thế nhưng là ta tốt nhất cùng phòng bây giờ nàng xảy ra chuyện ta khẳng định muốn tận lực tìm được nàng a tại nàng sâu trong mắt thậm chí ẩn ẩn hiện ra một tia liền chính nàng cũng chưa từng phát giác hưng phấn cùng chờ mong được chưa chân g thành không khuyên nữa chỉ là trịnh trọng dặn dò vậy ngươi phải đáp ứng ta một hồi theo sát ta tuyệt đối không thể tự tiện hành động cách ta qua xa bằng không thật gặp phải cái gì tình trạng đ ộ t phát ta có thể không để ý tới ngươi cũng không cách nào cam đoan an toàn của ngươi biết rồi ta nhất định theo sát ngươi tuyệt đối không chạy loạn tôi h ly ngay vậy lập tức vui vẻ ra mặt phản phất lấy được cái gì chân quý cho phép gặp nàng đáp ứng t r ư ơ n g thành lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra cho thẩm k i ề u kiều gọi tới điện thoại rất nhanh được kết nối ống nghe bên kia đồng thời còn chuyển đến một hồi hút hút vắt mì âm thanh rõ ràng đối phương đang dùng cơm hút hút uy thành ca lại thế nào đây là hút hút hỗ trợ đ i ề u lấy một chút toàn thành phố giao thông cùng chị an giám sát trọng điểm loại bỏ lao thành thập tự nhai khu vực phụ cận giúp ta tìm một cái nữ sinh viên chính là buổi sáng chúng ta đ ể cập qua cái kia lưu lộ chưng thành ngữ tốc tăng tốc tốt nhất có thể nhanh một chút ta lo lắng chậm có thể sẽ xảy ra chuyện hảo hút hút hiểu rồi ta lập tức liên hệ đơn vị tương quan giúp người cha chờ ta m ộ ư ơ i phút bên k i a thẩm tiểu kiều, kiều ý thức được chuyện khẩn cấp tính chất cực nhanh cúp điện thoại ngay cả mặt mũi đều không để ý tới ăn thời gian chờ đợi cũng không có m ộ ư ơ i phút lâu như vậy vẹn vẹn qua vài phút t r ư ơ n g thành điện thoại lại lần nữa vang lên biểu hiện trên màn ảnh lấy thẩm tiểu kiều, kiều để báo hắn lập tức kết nối thật đúng là tìm được thẩm tiểu kiều, kiều âm thanh mang theo một tia gấp rút đại khái nửa giờ trước thân ảnh của nàng xuất hiện tại lao thành thập tự nhai đường lớn trong theo dõi nhưng nàng không có ở khu buôn bán dừng lại mà la quẹo vào một mảnh láo trong khu c bên kia tất cả đều là d ậ m d ạ m chẳng trịt tiểu cũng nhà ngang cùng cái hẻm nhỏ giám sát công trình bao trùm tỷ lệ vô cùng thấp nàng sau khi đi vào rất nhanh liền mất đi tung tích ta bây giờ không cách nào xác định nàng cụ thể tiến vào cái nào một tòa nhà hoặc bây giờ còn tại không ở mảnh này khu vực đi ta đã biết có cái này đại khái phạm vi là đủ rồi cảm t ạ n trước tiên dạng này t r ư ơ n g thành sau khi nói c ả m ơn đang chuẩn bị cúp máy đông nhiên lại nhớ tới cái gì hắn bổ sung một câu đúng các ngươi bên kia tốt nhất cũng nhanh chóng pháy người tới không cần tham gia điều tra nhưng tối thiểu nhất trước tiên ở bên kia mấy cái chủ yếu giao lộ kéo lên cảnh giới tuyến khống chế một c h ú t dòng、người. đừng để không quan hệ quần chúng ngộ nhập lại nói thẩm tiêu kiều, kiều trong nháy mắt liền hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc n g a khí cũng biến thành ngưng trọng lên thành ca ngươi nói thực cho ngươi biết ta dự đoán là cái gì cấp bậc dị thường sự kiện ta cần hướng về phía trước hồi báo điều phối tương ứng đẳng cấp tài nguyên cung ứng đối tiểu tổ căn cứ vào trước mắt nắm giữ manh mối phán đoán khả năng cao là a cấp dị thường sự kiện t r ư ơ n g thành cấp ra phán đoán của mình cũng thêm nặng n g a khí nếu như ta không thể kịp thời giải quyết để cho sự kiện triệt để bộ phát ra sợ rằng sẽ tạo thành khó khống chế phạm vi lớn ảnh hưởng đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây lập tức t r u y ề n đến thẩm kiểu kiểu hít sâu một hơi âm thanh hảo ta hiểu rồi ta lập tức hướng về phía trước hồi báo lập tức a n bài cao nhất cách thức khẩn cấp hưởng ứng thành ca ân chính n g ư ơ i muôn vàn cẩn thận hảo điện thoại cúc máy trong xe tạm thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tiếp lấy trương thành cho xe chạy tiếp đó tay lái một xoay lái vào đại lộ hắn đôi với trên tay lái phụ tô ưu l i nói ngồi vững vàng chúng ta bây giờ đi láo thành thập tự ngai chương một trăm năm mươi sáu lại vào đồng đô đồ thương nghiệp ca úc c ư ơ n g một trăm năm mươi sáu lại vào đồng đô đồ thương nghiệp ca ú dùng không sai biệt lắm hơn nửa giờ màu đen cụ lì nạn mới rốt cuộc xuyên qua buổi chiều hơi có vẻ hỗn loạn dòng xe cộ chạy chống đỡ lao thành thập tự nhai địa giới cái thời điểm này l a o thành thập tự nhai vốn là ở vào trong một ngày tương đối lạnh tanh thời đoạn trên mặt đường người đi đường thưa thớt hai bên cửa hàng cũng có vẻ hơi l ư ờ i nhác nhưng bây giờ cảnh sát kéo màu vàng sáng cảnh giới tuyến lại phá lệ bắt mắt cái này ngược lại hấp dẫn không thiếu nghe tin mà đến quần chúng vây xem tụ ở bên ngoài top năm top ba mà nghị luận n h ì n quanh bằng thêm thêm vài phần không tầm thưởng không khí khẩn trương chương thẩm tiêu kiều, kiều đã chở từ sớm ở nơi đó trên mặt nàng mang theo đã từng hơi có vẻ mỏi mệt nhưng như cũ ánh mắt chuyên chú nhưng mà ngoại trừ nàng hiện trường còn nhiều thêm bốn vị đồng dạng thân mang màu đen áo khoác dài thân ảnh bọn hắn thế đứng ánh mắt đều lộ ra một cô cùng chung quanh duy trì trật tự cảnh sát bình thường cảm giác hoàn toàn khác biệt vừa thấy được t r ư ơ n g thành thẩm tiêu kiều, kiều lập tức tiến lên đón tới n g ự a tốc cực nhanh giới thiệu nói thành ca bốn vị này cũng là chúng ta công việc bên ngoài tổ đồng sự có hai vị là nguyên bản là phụ trách phiến khu vực này tuần tra hai vị khác là tiếp vào tin tức sau cố ý từ chỗ khác chỗ điều động tới tiếp viện t r ư n g thành ngay vậy hướng bốn người kia phương hướng k ẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua cái kia bốn vị thu nhận giả thấy thế cũng vội vàng hơi có vẻ câu n g ệ đ á p lễ nhưng bọn hắn động tác lại lộ ra một kia không dễ dàng phát giác xa cách hơn nữa bọn hắn cũng không có đến gần ý tứ ngược lại càng giống là mượn hiệp trợ duy trì trật tự danh nghĩa tận lực cùng bên này duy trì một khoảng cách t r ư n g thành phát giác cái này vi d i ệ u không khí hắn cảm thấy có chút kỳ quái liền thấp giọng hỏi t h ẩ m kiểu kiểu bọn hắn đây là cái tình huống gì cũng không biết là ai bắt đầu chuyển nói t r e o chọc ngươi người hạ chẳng đều biết đặc biệt thảm nàng bẹ ngón tay mời nói ngươi nhìn à phía trước cái kia trần quân không phải chất vấn qua ngươi sao về sau hắn liền chết còn có lâm hả nàng cũng tự mình chửi bậy qua ngươi vài câu kết quả người liền mất tích đến bây giờ cũng không có tin tức lại có là lư tiểu quân hắn cũng đắc tội qua ngươi tiếp nhận đồng dạng rơi vào cái tung tích không rõ nàng núi v a i ngữ khí mang theo vài phần đối với hoang đường nghe đồn t r e u t ứ c cho nên bây giờ công việc bên ngoài trong tổ tự mình đều đang đồn nói cái này một số người tám thành đều là ngươi cho xử lý còn nói phải có cái mũi có mắt càng kỳ quái hơn chính là còn có người nói ngươi là cung bộ trưởng tự mình nuôi tiểu bạch kiểm bối cảnh cứng đến nỗi giấc cho nên mọi người trong lòng có chút rủi rẻ sợ không cẩn thận đắc tội ngươi tiếp đó liền bị chết không minh bạch thôi t r ư ơ n g thành nghe là dở khóc dở cười chỉ có thể bất đắc gì nói đơn thuần lời đồn không có một câu thật sự trần quân chết cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có lâm khả cô nương k i a sống được thật tốt chỉ là thân phận đặc thù không thể lộ diện mà thôi lư tiểu con đi mặc dù đúng là đích thân hắn giải quyết thế nhưng gia hỏa là trừng phạt đúng tội hơn nữa hắn là chết cũng không phải là mất tích nhìn một cái như vậy quả nhiên tất cả đều là từ đầu đến đôi lời đồn à đúng còn phải tăng thêm trọng yếu nhất một đầu hắn trương thành đi phải đang ngồi đến thẳng tuyệt đối không phải cùng vũ khanh n u ô i tiểu bạch kiểm cho nên ta cũng cùng bọn hắn nói đó đều là không còn hình bóng tin đồn đi thẩm tiêu kiêu hắc hắc lời xấu xa hai tiếng lập tức lại hơi nghiêm mặt chút thay các đồng nghiệp giải thích vài câu bất quá thành ca ngươi cũng nhiều thông cảm một chút chúng ta công việc bên ngoài tổ huỳnh đệ t ỷ m ộ i n h ó n quanh năm việc làm tại tuyến đầu cùng những cái kia quỷ dị đồ chơi giao tiếp tỷ số thương vong chính xác không thấp tuy nói đãi nộ cùng trợ cấp đều cho rất đủ nhưng áp lực tâm lý cũng là thật sự lớn bình thường sau khi làm việc tất cả mọi người liền dựa vào điểm ấy bắt quái nói chuyện phiếm tới hòa dịu thần kinh căng thẳng phóng thích điểm áp lực chỉ cần không quá phận bộ trưởng đồng dạng cũng liền một mắt nhắm một mắt mở tùy bọn hắn đi người cũng châm trước một chút đừng quá để vào trong lòng ta đây hoàn toàn có thể lý giải chứng thành khoát tay á o biểu thị chính mình cũng không ngại tất cả mọi người là vì xã hội an ổn đem đầu đừng tại trên thắt lưng còn làm việc h i n h đệ ta làm sao có thể vì điểm ấy tin đồn thất thiệt việc nhỏ tính toán nói đến ta kính trọng bọn hắn còn đến không kịp hắn lời nói xoay chuyển thần xác trở nên nghiêm túc lên ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến bị phong tỏa cũ bên ấ t quá, trong vật kia hơn hai mươi năm không có chuyển qua chỗ lần này có thể hay không bởi vì lưu lộ xâm nhập mà sinh ra dị biến thậm chí k h u y ế t tán ra trong lòng ta cũng không thực chất hơn hai mươi năm đều không chuyển qua ổ thầm tiêu k i ề u nghe vậy hơi nghi hoặc một chút mà nghiêng đầu một chút cái kia nghe tính nguy hại tựa hồ rất có hạn à, loại này trình độ cũng có thể đánh giá là a cấp không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần phạm vi hoạt động chương thành giải thích nói Vật k đô lần mất tích này lưu lộ gia tộc của nàng huyết mạch tựa hồ cùng chuyện này có rất sâu liên lụy ta lo lắng nàng xâm nhập sẽ giống một cây riêng quẹt triệt để đánh vỡ nơi đó duy trì hơn hai mươi năm ủ hữu cân bằng bây giờ chỉ hy vọng là ta quá lo lắng nhưng nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn có các ngươi ở bên ngoài sớm bố phòng ít nhất có thể nhiều một tầng bảo đảm liên quan tới lý duy gia tộc đường tuyến kia bên trên rắc rối phức tạp chi tiết giam ba câu thực sự khó mà nói rõ dưới mắt thời gian cấp bách chứng thành cũng không kịp hướng thẩm kiều kiều nói thẳng ra hắn nhớ tới một chuyện khác ngược lại hỏi đúng ta phía trước n h ư ờ n g ngươi hỗ trợ xâm nhập điều tra lý duy m â u thân bối cảnh chuyện bây giờ có đổi mới tiến triển sao phạm vi quá rộng thời gian lại cách quá lâu vẫn không có thể toàn bộ t r a xong thẩm kiều, kiều lắc đầu lập tức nói bổ sung bất quá ta đã đem ngươi cung cấp cái kia mấy chương bộ mặt mơ hồ ảnh trụ đặc thù ựng đợt đến chúng ta đơn vị nội bộ xếp vờ mượn võng hệ thống tiến hành số liệu lớn giao nhau、so với liên trước mắt phản hồi về tới lẹ tẹ kết quả nhìn thương đương quý dị nàng dừng một chút sắp xếp lời nói một chút tại trong trong phạm vi cả nước khác biệt thành thị hệ thống giám sát đều lục tục no g ngoe bắt được qua hai mươi lần cùng trong tấm ảnh nữ tử thân thể quần áo đặc t h ù độ cao thích hợp mục tiêu xuất hiện dấu vết trải rộng đại giang nam bắc càng làm cho người ta khó hiểu là thẩm tiểu kiểu trong thanh n i ê m mang tới một k i a khó có thể tin tất cả những thứ này bị bắt đến mục tiêu bề n g o à i b ạ o thân thể đều bảo trì hơn hai mươi năm trước lý duy mẫu thân hình dáng khi còn trẻ phản phất thuế nguyện tại trên người các nàng dừng lại từ hiện hữu hành vi hình thức phân tích đến xem những thứ này cá thể tựa hồ cũng tại riêng phần mình địa điểm trải qua tương đối bình thường lại cuộc sống y ê n tĩnh cũng không có biểu hiện ra rõ ràng tính công kích hoặc tính nguy hại nàng lời nói xoay chuyển chỉ ra mấu chốt nhưng mà căn cứ vào hành tùng quỹ tích quay lại chúng ta phát hiện một cái quy luật đó chính là mỗi cách một đoạn thời gian những thứ này phân tán tại cả nước các nơi nàng bên trong chắc chắn sẽ có một cái hội đột nhiên khởi hành chỗ cần đến vô cùng rõ ràng chính là lạc dương t r ư ơ n g thành n g h e đến đó trong lòng đại khái có phỏng đoán ý của ngươi là chỉ có khi đi tới lạc dương cái này nàng tử vong hoặc sau khi biến mất mới có thể từ nơi khác bổ sung một cái mới nàng tới từ trước mắt quỹ tích mô thức đến xem khả năng cao lại như vậy một cái vận hành cơ chế t h ậ m tiêu kiều, kiều khẳng định gật đầu một cái phương diện này tình huống tạm thời lấy giám sát cùng quan sát làm chủ trước tiên không cần khai thác cưỡng chế can thiệp phương sách t r ư ơ n g thành trầm ngâm chốc lát sau làm ra phán đoán nếu như ta có thể thuận lợi giải quyết đi đông đô đồ thương nghiệp cao ốc bên trong cái kia đầu nguồn dị thường như vậy từ nó diễn sinh ra bao quát lý duy m ẫ thân chuyện này ở bên trong rất nhiều vấn đề có lẽ đều có thể giải quyết dễ dàng hắn liếc mắt nhìn cái kia phiến trong yên lặng lộ ra bất tường trở về hình chữ kiến trúc đối với thẩm kiểu kiều nói ta này liền đi vào các ngươi bảo vệ tốt bên ngoài bảo trì cao nhất cảnh giới nếu như hết thể thuận lợi nhiều nhất hai giờ ta liền có thể đi ra một mực yên t ĩ n h chở ở bên cạnh khẩn trương nghe hai người đối thoại tô u ly bây giờ lập tức tiến lên một bước n g ự a khí vội vàng nói t r ư ơ n g thành ca ta cũng muốn cùng ngươi đi vào chung không được tình huống bên trong không rõ dị thường lĩnh vực ăn mòn tính chất không phải người bình thường có thể tiếp nhận chứng thành không chút do dự cự tuyệt ngữ khí chân thật đáng tin ngươi đi theo vào không những giút không được gì ngược lại có thể để cho ta phân tâm t nàng thực chờ giống b như k i là nhớ ra cái gì đó cấp tốc cởi xuống chính mình bên leo treo bao súng cùng với một cái đeo tại bên chân chiến thuật bần đao tiếp đó cùng nhau đưa cho trương thành tiếp lấy lại từ trong túi móc ra ba cái lấp đầy đạn dự bị băng đạn nhét vào trong tay hắn nhịn không được lại dặn dò một lần nhất định muốn chú ý an toàn yên tâm ta có chừng mực t r ư ơ n g thành tiếp nhận vũ khí trang bị thuần t h ụ kiểm tra một chút tiếp đó r ứ t khoát đeo ở trên người cuối cùng hắn hướng hai người gật đầu một cái tiếp lấy r ứ t khoát quanh người cất bước hướng đi t ò a kia trở về t ự lâu sau năm phút t r ư ơ n g thành thân ảnh đã triệt để không có vào trở về chữ trong lâu bộ cái kia dị thường sức mạnh bao phủ khu vực một cỗ hỗn hợp có mùi khét lẹt bụi trần cùng một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được cổ xưa bán niệm khí tức đập vào mặt phản phất không khí bản thân đều tại im lặng tiêu đốt hắn hít thật sâu một hơi cái này làm cho người khó chịu không khí ánh mắt sắc bén mà trong hoàn cảnh bắt đầu hiện ra đã từng bị liệt hỏa thôn vệ tàn phế tượng cùng với vặn vẹo ngoạ ngoại cháy đen thân ảnh những cái kia bị trói buộc ở đây hỏa hoạn ma cọc vồ tựa hồ cảm giác được khí tức người sống bắt đầu từ nám đen vách tường trong bóng tối cùng vặn vẹo hành lang góc rẽ chậm rãi tụ tập đi lên nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho thường nhân tinh thần sụp đổ cảnh tượng của bố c h g thành khoe miệng ngược lại khơi gợi lên v ẻ lạnh như băng bên trong thậm chí mang theo vài phần mong đợi ý cười lần trước lúc đi tới nơi này hắn vì mục tiêu trọng yếu hơn lựa chọn tạm thời né tránh nhưng lần này hắn không cần lại hắn còn có một việc muốn xác nhận hắn dừng bước lại cao giọng hướng về chống t r ả i lại tràn ngập áp lực vô hình quỷ dị miệng không gian nói ra đi đừng l ẩ n t r ố nữa n ta biết n g ư ờ i ở chỗ này thanh âm của hắn tại tĩnh mịch trong phế tích quanh q u ẩ n theo hắn tiếng nói rơi xuống phía trước cách đó không xa một đống thiêu đến chỉ còn lại g à n khung tạp vật đằng sau chuyển đến nhỏ xíu tiếng sột xoạt â m thanh ngay sau đó một thân ảnh rụt rè cực không tình nguyện từ trong bóng tối rời đi ra người này không là người khác chính là tô u ly cái kia mất tích cùng phòng lưu lộ nhìn xem trước mắt cái biểu tình này nhắc đ a n thân hình ngu nhược lưu lộ trương thành hơi hơi h í p mắt lại hắn chầm rãi mở miệng âm thanh tạ i yên tĩnh trong phế tích lộ ra phá lệ rõ ràng ngươi đến cùng là lưu lộ vẫn là lâm khả lưu lộ trên mặt bộ kia rụt rè biểu lộ trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một tia hiếu kỳ cùng nghiêng n m nàng nghiêng đầu một chút ngữ khí nhẹ nhàng hỏi à ngươi là thế nào nhìn ra ta không phải là lưu lộ bản nhân nha phía trước chỉ là có chỗ hoài nghi nhưng bây giờ phản ứng của ngươi xem như giúp ta triệt để xác định trưng thành n ữ khí đạo nhiên Phản、phất ả n p h tại trần thuật một cái sớm đã rõ ràng trong lòng sự thật bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện tại bình thường người sống trước mặt bằng không lấy phong ma sự vụ bộ tài nguyên cùng năng lực sớm liền nên khoa chặt đồng thời khống chế lại nó có thể gặp phải nó bình thường chỉ có ba loại tình huống nắm giữ đặc thù vẽ xe tự thân nắm giữ rất dễ hấp dẫn dị thường chiêu linh thể chất hoặc bản thân liền là có thể cảm ứng đồng thời tiếp xúc dị thường thu dung giả hắn dừng một chút c h ậ t tự rõ ràng tiếp tục phân tích tôi u ly n a đầu kia có lẽ có như vậy điểm chiêu linh thể chất nhưng nàng tuyệt không phải thu nhận giả Mà vào căn cứ vào trước đương â y quan sát, l u lộ là lại một cũng còn đồng dạng là một lại、so、với bình thường còn bình thường với so h n ư ờ i s ố nhiên g n ư vậy, có tồn t ạ hay không một loại khả năng tính chất, hai họ năng người bọn họ bên trong, kỳ thực có một loại b trong, thực một cũng không phải là chân chính người sống、đâu. Đương nhiên, kỳ phải có cái là đâu. ban sơ ta cũng vẹn vẹn hoài nghi dù sao lúc đó ta tra xét rõ ràng qua lưu lộ sinh mệnh thể trinh hết thể bình thường đúng là sống sót t r ả thái chân g thành lời nói xoay chuyển nhưng mà có an kỳ cái kia vết xe đổ đặt tại phía trước điểm này ta không thể không phá lệ cảnh giác còn chân chính để cho ta vững tin không thể nghi ngờ chính là chuyện đã xảy ra hôm nay con mắt chăm chú của hắn tập trung vào đối phương ngươi tử có theo dõi trường học trong túc xá ly kỳ tiêu thất lại gần như đồng thời xuất hiện tại bên ngoài mười mấy km lao thành thập tự ngay ta có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất chính là ngươi lợi dụng âm dương giới xem như thông đạo tiến hành di chuyển nhưng thông thường người sống căn bản khó mà tại âm dương giới trong hoàn cảnh thời gian dài sinh tồn chớ nói chi là tự do xuyên qua hắn cuối cùng ném ra chứng cứ tính quyết định vừa vặn ta nhận biết lâm khả liền có một loại đặc biệt năng lực nặng có thể điều khiển đã tử vong cơ thể hơn nữa tại âm dương giới bên trong đi tự nhiên khi cái này tất cả manh mối điểm nối liền cùng nhau rất khó không để ta phải ra trước mắt cái này lưu lộ kỳ thực chính là người lâm khả ngụy trang mà t h á n h kết luận lưu lộ không bây giờ hẳn là xưng là lâm khả nàng hơi hơi thẻ lưỡi là một cái đã bị biểu lộ tính toán giả ngây thơ lừa dối q u a ải gài hát thật đúng là cái gì đều không thể gạt được nơi g ư đây trương thành ca nhưng mà trương thành biểu tình như cũng lạnh nhạt không có chút nào dao động hắn trực tiếp cắt vào vấn đề h ạ n tâm ngự a khí mang theo chân thật đáng tin chất vấn nói một chút đi tại sao muốn sát hại cô gái này mới không phải nhân ra dễ đâu lâm khả lập tức lớn tiếng giải thích ngự khí mang theo uy k u ấ t nhân ra là đáp ứng nàng muốn giúp nàng hoàn thành sau cùng nguy nàng là mình tại sắp gặp t ử v o n g phía trước chủ động tự nguyện đem c ố thân thể này giao cho nhân ra sử dụng a t r ư n g thành những mày ra hiệu nàng tiếp tục g i ả n giải nói kỹ càng một chút nhìn cùng lúc đó hắn nhìn như tùy ý vỗ tay cái độ sau một khắc thân mang huyết hồng áo cưới khuôn mặt bị khăn lụa che lấp toàn bộ người lộ ra vừa quỵ dị lại diễm lệ quỷ tân nương bạch hành chỉ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người hắn lẳng lặng đứng hầu lấy nhìn thấy bạch hành chỉ cái k i a tản ra chẳng lành khí tức thân ảnh lâm khả không từ tự chủ dùng mình một cái nàng không còn dám có chút dầu diếm vội vàng giải thích nàng lưu lộ nàng không biết từ cái gì con đường biết được gia tộc mình cùng sơn môn thôn ở giữa bí mật liên hệ thế là tự mình tiến đến điều tra kết quả lại tại trên núi tao n g ộ ngoài ý muốn k e m chút chết ở nơi đó chờ ta phát hiện nàng thời điểm nàng đã thoi thóp hết cách xoay chuyển là nàng khẩn cầu ta để cho ta tận khả năng mà đi giải quyết sơn môn thôn còn để lại vấn đề xem như trao đổi nàng mới tự nguyện đem cỗ này còn có sinh cơ cơ thể giao cho ta nàng đưa tay chỉ chỉ t r u n g quanh mảnh này bị ngọn lửa thiêu đốt qua vạn b ẹ o q u ỷ dị phế tích không gian mà chiếm cứ ở chỗ này sự dị thường n à y hết tâm kỳ thực chính là lưu lộ cô, cô nàng nhà cái kia tiểu nhi tử cũng chính là lý duy chương á đoán i này cùng ta suy ta k ô n g sai bịt lắm. r cái cái thành nết mép một cái lộ ra một vòng châm chọc cười lạnh loại này cả ngày cùng kỷ dị thần bí giao tiếp còn du tẩu tại nguy hiểm danh giới gia đình huyết mạch lại có thể lan tràn đến bây giờ còn chưa đoạn tuyệt cũng thật xem như không dễ dàng ai nói không phải thì sao lâm khả tán đồng núi bay phải biết thế giới này thế nhưng là chân thực tồn tại đủ loại q u ỷ dị dị thường tùy ý tiến hành loại này lối vào không rõ nghi thức cung tế có trời mới biết cuối cùng sẽ đưa tới vật gì đáng sợ cho nên cuối cùng là gia tộc bọn họ tự mình tìm đường chết đưa đến kết quả trên thực tế nhà bọn hắn tiểu nhi t ử chết cũng không phải là ngoài ý mớn mà là toàn cả gia tộc thật sự bị một loại nào đó nguyền rủa dây dưa t r ư n g thành thêm một bước xác nhận nói không sai biệt lâm chính là ý này a lâm h ả hồi đáp gia tộc bọn họ người tựa hồ cuối cùng đều khó mà đào thoát đột từ vận bệnh chỉ là bình thường sẽ không chết đến sớm như vậy lý duy đệ đệ của hắn chết chỉ có thể nói là cái kia ẩn nút nguyền rủa sớm bạo phát mà thôi nàng đẫu nhiên lời nói xoay chuyển ngự khí trở nên có chút thần bí đúng t r ư ơ n g thành ca người biết ta trong quá trình xâm nhập điều tra đều phát hiện cái gì không t r ư ơ n g thành theo nàng lên tiếng nói cái gì ngươi còn nhớ rõ đại học lạc dương phía trước vị kia lão hiệu trưởng a lâm khả không có trực tiếp trả lời mà là hỏi lại hắn một vấn đề t r ư ơ n g thành nhớ lại một chút gật đầu một cái nhớ kỹ vị tiêu lão hiệu trưởng vốn là lão h ệ người của thôn về sau vì tính toán giải trừ gia tộc trong huyết mạch nguyền rủa làm đủ loại nếm thử kết quả hắn bị người mê hoặc ở sân trường hồ nhân tạo phía dưới làm ra một cái tế đàn hắn dừng một chút tựa hồ liên tưởng đến cái gì ngựa khí mang tới một tia tìm tòi nghiên cứu ân chẳng lẽ nói chuyện kia cùng dưới mắt sơn môn thôn cùng với lưu lộ r a sự cũng có chỗ liên quan lâm khả làm như có thật gật gật đầu cái kia ở sau lưng mê hoặc lao hiệu t r ư ở n g người kỳ thực chính là sơn môn thôn xuất thân người hơn nữa chính là lưu lộ ông nội hắn còn có một thân phận khác hắn là phi bình thường nhân loại hiệp hội thành viên chính thức điểm này cũng là ta gần nhất mới thật không dễ dàng điều tra đến mấu chốt tin tức chứng thành ngay vậy cảm thấy ngoài ý muốn nhữ mày ý của ngươi là phi bình thường nhân lâm o ạ tại tại i hiệp hội tổ chức này tồn tại thời gian đã tương đối dài. tới điều gọi chức Không lịch nhất chỉ khứ thể không tệ, tổ tồn tương ít của cũng có có có cũng này nó gần năm, đã sử quá b y này giờ cái tên à thôi. Lâm khả nhú b a i nói bổ sung đến n ỗ i cái này hiệp hội hội trưởng đến tột cùng là ai đến nay cũng không người biết ngược lại nghe nói hội trưởng ngoại hiệu một mực chưa từng thay đổi nhưng đến cùng người hội trưởng này có hay không đổi qua người ở giữa thay đổi qua mấy lời ngay cả trong hiệp hội thành viên khác cũng không rõ ràng t r ư ơ n g thành đối với hiệp hội hội trưởng là ai hứng thú tựa hồ không lớn hắn quan tâm hơn thực tế mục tiêu như vậy người biết lưu lộ ra ra bây giờ người ở nơi nào sao hắn cũng không có quên phi bình thường nhân loại hiệp hội tổ chức này dựa theo tiêu chuẩn của hắn cùng lấy được tin tức nơi đó thành viên nòng cốt cơ hồ cũng là chút coi thường sinh mệnh trà đạm quy tắc cặp bã những người kia cũng là hắn trong danh sách săn giết mục tiêu biết a lâm khả trả lời lộ ra vô cùng tùy ý t r ư ơ n g thành lập tức truy vấn ở đâu dưới mặt đất thôi lâm khả đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ dưới chân địa mặt hắn sớm tại mười chín năm trước liền đã chết rồi t r ư ơ n g thành nghe vậy không khỏi khẽ giật mình chết mười chín năm trước kia hẳn là hai nghìn sáu năm một năm kia phát sinh qua sự tình gì một năm kia chính mình vừa đầy sáu tuổi sau đó cùng phụ thân về tới sơn môn thôn lao gia một năm kia phụ thân ở trong thôn giết hai người hắn huynh đệ còn có hắn phụ thân chẳng lẽ nói lúc đó trưng ơ thành biểu lộ trở nên có chút kỳ quái hắn truy vấn hắn là thế nào chết lưu lộ gia ra là một đời kia kỳ thần nghi thức chủ tế bởi vì trong thôn địa vị rất cao cho nên đồng thời cũng đảm nhiệm thôn t r ư ở n g chức vụ lâm khả giải thích đạo lúc đó sơn môn thôn đang tổ chức mười năm một lần kỳ thần nghi thức nhưng nghe nói nghi thức nửa đường giống như xảy ra điều gì trọng đại sai lầm tiếp đó lưu lộ gia ra liền mang theo đại bá của nàng còn có một cái hắn nhận con nuôi cùng với cái kia con nuôi n h i tử bốn người cùng nhau lên núi nhưng cuối cùng chỉ có cái kia con nuôi cùng con của hắn trở về nàng giang tay ra lưu lộ ra ra cùng đại bá đều chết ở trên núi cụ thể xảy ra chuyện gì không ai nói phải tinh tưởng ngược lại từ lưu lộ còn sót lại mảnh vỡ ký ức đến xem sau cái kia bọn hắn một nhà liền nội vàng rời khỏi sơn môn thôn đi tới ly nội thành cư trú sinh hoạt lui về phía sau cái này gần tới trong thời gian hai mươi năm liền sẽ không có trở về qua nàng bổ sung một câu dù sao lúc kia lưu lộ niền kỷ còn quá nhỏ đối với chuyện xảy ra lúc đó căn bản không có gì rõ ràng ký ức bây giờ những ký ức này mảnh vụn vẫn là nàng từ phụ m â u nói chuyện trời đất đôi câu vài lời bên trong biết đến t r ư ơ n g thành gật đầu một cái tiếp lấy đột nhiên hỏi một cái vấn đề mấu chốt cái kia kỳ thần nghi thức cần người sống hoặc đặc thù tế phẩm sao cái này giống như không cần cụ thể chi tiết cùng quá trình ta cũng không rõ lắm lâm khả lắc đầu bất quá căn cứ vào ta về sau t r a được một chút giải rác tư liệu biểu hiện cái kia nghi thức có thể càng tương tự với một loại nào đó truyền thống na hi tiếp đó cần chọn một tiểu hài từ đeo lên đặc định mặt nạ mặc vào tương ứng trang phục tiếp lấy đóng vai cái nào đó nhân vật tới thỉnh thần. n à n g d ừ n g một chút nói bổ sung mà nói như vậy đóng vai cái này mấu chốt nhân vật tiểu h ả i tử cũng đều là trong từ lưu lộ gia tộc bọn họ trực hệ hậu đại chọn lựa ra t r ư ơ n g thành trầm mặc hắn không nói gì nữa chỉ là ánh mắt ngưng lại phản phất tại xem kỹ lấy vô hình hư không đúng lúc này hắn trong tầm mắt đạo kia quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam nhạt l ạ g yên nổi lên thương thân tương ái người một nhà ba đi tới cái kia bị lãng quên hầm tìm được còn lại cuối cùng ghép hình c h ấ p vá ra cái gia đình này sau lưng hoàn chỉnh lại tàn khốc trần tướng yêu cầu tại lý duy phụ thân nhận thầu vứt bỏ trại chăn nuôi trong hầm hầ ban thưởng năm vạn nguyên nhân dân tệ ngay sau đó đầu này chuỗi nhiệm vụ cuối cùng nhiệm vụ nhắc nhở cũng theo đó đổi mới hiện ra phát động b cấp kiến thức nhiệm vụ tương thân tương ái người một nhà bốn người đã biết cái gia đình này bị kịch tất cả quá khứ đồng thời thông qua manh mối c h ấ p và ra hoàn chỉnh c h â n tướng này gia tộc có tội ác giả cũng có vô tội giả nhưng bây giờ đã không thể để bọn chúng tiếp tục tồn tại ở vẫn còn có hy vọng thế giới bây giờ là thời điểm cho chúng nó giải thoát rồi yêu cầu giải quyết triệt để đông đô thương nghiệp cao ốc dị thường ban thưởng sân thần chi lực đầy bổ sung năng lượng ban thưởng bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối chìa khóa xe chương một trăm năm mươi tám chắp vá r a chân tướng chương một trăm năm mươi tám chắp vá r a chân tướng nhìn chăm chú tầm mắt bên trong cái kia màn ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện lên ra nhiệm vụ nhắc nhở chương thành lần nữa rơi vào trần mặc tất cả manh mối mảnh vụn đã tại trong đầu hắn ghép lại hình thành phát họa ra sự kiện hoàn chỉnh hình dáng mà giờ khắp này nhiệm vụ đổi mới cùng hoàn thành trạng thái không thể nghi ngờ ấ n chứng một điểm hắn mới tất cả suy đoán hoàn toàn chính xác thật đúng là h à o một đầu hoàn chỉnh lại tàn khốc tuyến thời gian a hắn thấp giọng tự nói trong giọng nói mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất ph bên cạnh lâm khả bắt giữ đến hắn nói nhỏ trên mặt nàng viết đầy hiếu kỳ nhịn không được truy vấn không có gì t r ư ơ n g thành rõ ràng không muốn tại lúc này quá nhiều g i ả n giải cho nên chỉ là nhàn nhạt lắc đầu đem suy nghĩ ẩn sâu đáy lòng nhưng mà trong lòng hắn toàn bộ chuyện xưa tiền căn hậu quả đã mạch lạc rõ ràng liền hiện ra lưu lộ ra ra trước kia mê hoặc bạch hiệu trưởng sự kiện kia tạm thời có thể để ở một bên đó là một cái khác cần đơn độc ly song trí nhánh chỉ riêng sơn môn thôn đầu này chủ tuyến mà nói chân tướng đã nổi lên mặt nước từ trước đây cực kỳ lâu chỉ sợ là không người nhớ kỹ sát thực niên lại đi qua bắt đầu sơn môn thôn liền tạo thành một cái truyền th cách mỗi mười năm nhất thiết phải cử hành một lần thần bí kỳ thần nghi thức mà đời đời k i ế p k i ế p đảm nhiệm nghi thức chủ tế chính là lưu lộ bọn hắn gia tộc này ban sơ đến tột cùng là vì cái gì mà muốn cử hành cái nghi thức này ngoài chân chính đầu nguồn sớm đã t r ô n vùi tại trong dòng chạy lịch sử không thể nào khảo chứng nhưng quy định này lại bị từng đ ờ i một tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cùng dòng truyền tới giống như một cái không thể thoát khỏi trầm trọng công xiềng đến lưu lộ ra gia thế hệ này hắn có lẽ là không chịu nổi gánh nặng có lẽ là từ đối với đời sau trách nhiệm cho nên manh động đem gia tộc từ nơi này đời đợi tương truyền n g u y n r ủ bên trong triệt để gi hắn lựa chọn gia nhập ngay lúc đó phi bình thường nhân loại hiệp hội tính toán từ những cái kia tiếp xúc dị thường sự vật trong đám người tìm được biện pháp giải quyết vấn đề hắn có lẽ là tìm được một chút manh mối có lẽ là tốn công vô ích hoặc càng hỏng bét hắn chỉ tìm được một cái không hoàn chỉnh thậm chí khả năng bị lừa dối phương pháp vô luận như thế nào lưu lộ g i a g i a bắt đầu hắn hành động hắn không biết dùng loại thủ đoạn nào gạt đến một cái tuổi nhỏ hải tử hơn nữa giết chết cái kia theo dõi tìm đến tính toán phải về hải tử cha ruột mà cái này bị gạt đến hải tử chính là trương thành phụ thân lưu lộ da ra thu dưỡng hắn n ó mục đích cũng không phải là có ý tốt mà là định dùng cái này kẻ ngoại lai để thay thế con trai ruột của mình lần tiếp theo kỳ thần nghi thức bên trong đóng vai cái kia cực kỳ trọng yếu cũng là cực kỳ nguy hiểm gọi thần giả nhân vật từ kết quả nhìn lần kia nghi thức hẳn là thành công mà lại xuống một lần nghi thức chỉ sợ đồng dạng là từ dần dần lớn lên t r ư ơ n g thành phụ thân xem như diễn viên hoàn thành thằng đến t r ư ơ n g thành phụ thân tuổi tắc vượt qua nghi thức yêu cầu p h ạ m bi lưu lộ ra ra tựa hồ cho là hắn giá trị lợi dụng đã hao hết hoặc cho rằng nguy cơ đã tạm thời giải trừ lúc này mới bông lỏng đối với hắn khống chế cùng giám thị để cạnh nhau mặc hắn rời đi sơn môn thôn đi thế giới bên ngoài t、so so so、ý vị này t h n thân hôn h phụ h kết u trên thực tế lý duy mẫu thân cùng với huynh đệ của nàng cũng chính là lưu lộ phụ thân hai người bọn hắn về tuổi muốn so trương thành phụ thân nhỏ hơn vài tuổi bởi vậy khi t r ư ơ nghi t thức p chu kỳ lần nữa tới cần trở thành diễn viên ứng cử viên liền đến phiên lý duy mẫu thân nhi tử cũng chính là lý không lý duy minh đệ bên trong một cái nhưng mà có lẽ là xuất phát từ vĩ đại tình thương của mẹ có lẽ là đối với gia tộc số mệnh sợ hai cùng phản kháng lý duy mẫu thân không có lựa chọn mang theo con của mình trở về cái kia giống như, như ác mộng sơn thôn đi hoàn thành nghi thức bây giờ không thể nào biết được ở xa sơn môn thôn bên kia nghi thức về sau là như thế nào tiến hành hay là không bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng nhưng có thể xác định là bởi vì không có đúng hạn trở về cũng tiến hành nghi thức cái kia ẩn nút m ề n rùa sớm phát tác cuối cùng lý duy bất hạnh chết ở đông đô thương nghiệp cao ốc trận kia thảm thiết trong lửa lớn mà ka ka ly không thì bị ép thay thế đệ đệ thân phận lấy lý d u tên sống tiếp được đồng thời đang lớn lên sau trở thành một cái thu nhận giả mà lý duy mẫu thân bởi vì chính mình đã từng chính là diễn viên cho nên nàng biết được sơn môn thôn kỳ thần nghi thức một bộ phận trình tự cùng bí mật nhưng bởi vì niên đại xa xưa tăng thêm nàng có thể rất sớm đã rời đi thôn hơn nữa trước đây tham dự nghi thức lúc tuổi còn nhỏ hoặc nghi thức bản thân mang tới tinh thần thương tích quá lớn dẫn đến nàng đối với kỳ thần nghi thức ký ức là tàn khuyết không đầy đủ lại mơ hồ hỗn loạn cuối cùng nàng bằng vào những thứ này tan tành ký ức kết hợp mình có thể tìm được k h á c một chút dân gian thiên p ư ơ n g cùng tạ thuật chấp vá ra một cái dở dở hương ương hợp lại tốt nghi loại này gà mở nghi thức không có gì bất ngờ xảy ra, xảy ra đại vấn đề. đầu tiên là chính nàng bản thân xuất hiện biến dị đáng sợ ngay sau đó nàng g á i kia táng thân tại đông đô đồ thương nghiệp cao ốc biển lửa tiểu nhi t ử lý duy cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng hóa thành chiếm c ư tại đông đô đồ thương nghiệp cao ốc trong phế tích cường đại dị t h ư ờ n g trở thành trận này hỏa hoạn bi kịch tụ hợp điểm còn mặt kia theo trương thành tuổi tác dần dần đạt đến nghi thức yêu cầu cũng không biết trương thành phụ thân đã sớm biết chính mình thân thế cùng với cha ruột bị giết chân tướng lưu lộ g a ra, ra lần nữa đem chủ ý đánh tới trương thành một nhà trên h â n hắn nghĩ cách đem trương thành phụ thân gọi trở về thôn cũng yêu cầu hắn nhất thiết phải đem trương thành cũng cùng nhau mang về nguyên nhân rõ ràng, cũng cực kỳ h một, một, một lần dùng Trương Thành c kia nghi thức không hề nghi ngờ ra vấn đề to lớn ít nhất tại trương thành còn sót lại tuổi thơ trong trí nhớ là như vậy tiếp đó chính là tại cái kia xảy ra n g o ạ i ý muốn tình trạng ban đêm trương thành phụ thân giết lưu lộ ra ra cùng với lưu lộ đại bá mà lưu lộ phụ thân đối với cái này mang cho gia tộc vô tận đau đớn cùng nguyền r ù a thôn tự nhiên cũng không có bất luận cái gì hào cảm hắn có lẽ sớm đã thể xác tinh thần đều mệt chỉ muốn triệt để giải thoát bởi vậy hắn cũng không có suy nghĩ thay cha báo thù mà là mang một loại thoát đi cơn ác mộng quyết tuyệt tri tâm mang theo thê tử cùng tuổi nhỏ nữ nhi lưu lộ xa xa thoát đi sơn môn thôn hơn nữa sau đó cũng không còn trở về qua nhưng mà nghi thức thất bại mang ý nghĩa nguyền r ù a cũng không bị san bằng hơi thở ngược lại có thể nên đón càng thêm mãnh liệt phạt hệ lưu lộ ra ra cùng đại bá đã chết cô cô của nàng cũng chính là lý d u mẫu hơn nữa đã biến thành dù ai cũng không cách nào nói rõ không ngừng lặp lại xuất hiện quái vật kinh khủng lý duy phụ thân chết chân chính lý duy chết ở hơn hai mươi năm trước đông đô thương nghiệp cao ốc trong hỏa hoạn thay thế đệ đệ thân phận lý duy không thì chết ở trước đây không lâu bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối bên trên lưu lộ phụ thân cũng đã chết mà bây giờ lưu lộ bản thân cũng đã mất sớm thậm chí tại nửa năm trước khi trương thành đi theo phụ mẫu lần nữa trở lại cái kia sân thôn hắn phụ mẫu cùng với lúc đó trong thôn hết thể mọi người tất cả đều chết hết chỉ có một mình hắn như kỳ tích sống tiếp được như vậy bây giờ cuối cùng cũng là vấn đề mấu chốt nhất chính là cái kia quán xuyên toàn bộ kỳ thần nghi thức bên trong chỉ hướng thần đến cùng có phải hay không ngôi vì cái gì tại thật sự lý duy sau khi chết mẫu thân hắn trở về sơn môn t h u t lúc sẽ tuyên bố gặp thần tiên cái kia cái gọi là thần tiên là ngôi sao nếu thật là nàng nàng vì sao lại đột nhiên xuống núi t r ư ơ n g thành cũng không biết những vấn đề này chuẩn xác đáp án nhưng bây giờ nhiệm vụ ban thưởng bên trong rõ ràng đánh dấu cái kia sơn thần tri lực tựa hồ đã im lặng nói rõ hết thảy chương một trăm năm mươi chín đối mặt ta cấp dị thường chương một trăm năm mươi chín đối mặt ta cấp dị thường t r ư ơ n g thành mắt liếc bên cạnh treo lên lưu lộ dáng ngoài lâm khả ngữ khí bình thản lại mang theo một tia thẩm vấn ý vị cho nên ngươi cố ý chạy đến chỗ này tới mục đích thực sự là vì giải quyết đi cái kia dị thường ngươi xác định ngươi không phải định đem nó phóng xuất hoặc có mưu đồ khác ai nha nhìn ngươi nói ta đều đã dùng lâm khả cái thân phận này thành công đánh vào phi bình thường nhân loại hiệp hội nội bộ làm sao có thể còn có thể làm loại kia phức tạp sự tình đi lâm khả vội vàng giản giải n ữ khí mang theo vài phần bị hoan hồng bị k u ấ t nhưng ánh mắt lại phá lệ nghiêm túc ta sử dụng người khác thân thể cũng không phải là không có chút nào giá cao nếu như chỉ chỉ là điều khiển một bộ đã triệt để mất đi sức sống thi thể vậy đối với ta tới nói chính xác tương đối đơn giản nàng thêm một bước lời thuyết minh nói nhưng nếu như muốn duy trì cỗ thân thể này nắm giữ gần như hoàn mỹ sinh mệnh thể t r ì n h hơn nữa còn cần để cho cơ thể nguyên c h ủ một bộ phận ý thức hoặc chấp nghiệm lưu lại có thể cùng ta sinh ra một loại nào đó trình độ cộng minh cùng liên hệ này liền cần ta cùng đối phương ở giữa đạt tới khắc sâu hứa hẹn khế ước mới được vi phạm cam kết kết quả ta cũng gánh không nổi chừng thành ngay vậy lộ g a nhiên thân sắc cho nên trước đó thi tượng cũng là loại tình huống này thậm chí bao gồm lâm khả cái thân phận này bản thân kỳ thực cũng là tương tự tồn tại không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy a bất quá lâm khả đúng là tên thật của ta điểm ấy cũng không có lừa ngươi lâm khả cố ý hôn nắn rồi một lần liên quan tới tên vấn đề t r ư ơ n g thành đối với cái này từ chối cho ý kiến trong lòng của hắn cũng không tin hoàn toàn nhưng hắn cũng lời trong vấn đề này tiếp tục dây dưa ngược lại cắt vào chính đề cho nên kế hoạch ban đầu của ngươi là cái gì ngươi hẳn là tin tưởng chân chính dị thường khái niệm bản thân là không cách nào bị triệt để giết chết có thể bị tiêu diệt thường thường chỉ là dị thường tại thế giới hiện tại hiện ra vật dẫn hoặc dựa vào vật ta nguyên bản dự định là trong thử đem đông đô thương nghiệp cao ốc sự dị thường này hạch tâm chuyển rời đến lưu lộ trong khối thân thể này lâm khả gặp hình dáng liền đem kế hoạch của mình nói thẳng ra lưu lộ cùng lý duy là người thân biểu huynh hội tầng này quan hệ máu mủ có lẽ có thể trở thành một cái mấu chốt meo điểm để cho thay đổi vị trí trở thành khả năng coi như kế hoạch cuối cùng không thể hoàn toàn thành công tối thiểu nhất cũng có thể đem dị thường gò bó ở bộ này đặc định trong thân thể ngăn cản nó thêm một bước quyết tán ra tổn hại đến càng nhiều người kỳ thực nàng còn có lời không có hoàn toàn nói ra miệng s ư ớ n tại phía trước phát hiện trương thành có thể tại trong âm dương giới tự do hành động lại cơ hồ không bị ảnh hưởng sau đó nội tâm của nàng liền sinh ra cực lớn hiếu kỳ cùng cảnh giác đồng thời âm thầm bắt đầu đối với trương thành bối cảnh điều tra mà theo điều tra thoáng xâm nhập nàng liền phát hiện rất nhiều làm cho người khó h i ể u điểm đáng ngờ trương thành quá khứ bị ghi chép quá mức bình thường bình thường phải gần như h o à n mỹ hắn mỗi một đoạn kinh nghiệm đều có căn cứ có thể tra nhưng loại này không tỉ vết chút nào bình thường tại trong cái này màu sắc sặc sỡ thế giới ngược lại lộ ra rất không tầm thường nhất là trương thành trải qua nhiều lần như vậy dị thường sự kiện theo cái này tần xuất hắn đi qua hoàn toàn chưa từng gặp qua dị thường sự kiện đơn giản không có khả năng bất quá những thứ này xâm nhập ngờ tới cùng phát hiện nàng bây giờ cũng không dám dễ dàng nói ra cho nên cũng chỉ có thể yên lặng dàn xuống đáy lỏng dự định tiếp tục quan sát t r ư ơ n g thành cũng không biết trong óc nàng chuyển những thứ này phức tạp ý niệm nghe được kế hoạch của nàng sau hắn trực tiếp mở miệng nói vậy thì thật là tốt ta lần này tới mục đích cũng là muốn giải quyết triệt để đi sự dị thường này lần này cơ hội có thể hay không để cho cho ta lâm h ả vốn còn muốn cười hì hì nói trên trọc cười có kẽ mặc cả hai câu kết quả vừa n h ấ c mắt liền thấy yên t ĩ n h bay lơ lửng ở t r ư ơ n g thành bên cạnh thân cái tia khăn l u a không gió mà bay bạch h à n h trì nàng lập tức đem đến mép lời nói dí dọm lại nuốt trở vào cũng không tiếp tục hì hì chẳng lẽ ta nói không để ngươi liền thật sự sẽ không động thủ sao nàng nhỏ giọng thầm thì ngữ khí mang theo điểm chấp nhận hương vị đương nhiên sẽ không t r ư ơ n g thành trả lời gọn gàng mà linh hoạt vậy ngươi làm gì còn nhiều hơn này nhất cử hỏi ta lâm khả nhận không được chửi bậy không có nguyên nhân đặc biệt gì chính là muốn nhìn ngươi một chút trong loại trong lòng này không cam lỏng nhưng lại không thể không nhận đúng không thể làm gì biểu lộ chương thành n ữ khí bình thản ném ra câu nói này đáng giận hai người một bên thói quen lẫn nhau chửi bậy đấu v õ c mồm một bên dọc theo bị ngọn lửa hun đen cầu thang cẩn thận từng ly từng tí hướng về đi lên lầu nguyên bản lâm khả còn t ạ i vận dụng năng lực của mình thao túng chung quanh những cái kia nám đen ma cọc vô công kích lẫn nhau vì đi tới thanh lý con đường nhưng ở trương thành ra hiệu bạch hành chị bắt đầu ra tay đồng thời lấy thế nghiền ép cấp tốc thanh trừ dọc đường ma cọc vô sau đó lâm khả liền rất thức thời ngừng động tác của mình chỉ lại an tính đi theo bên cạnh trương thành vừa tiếp tục nói chuyện phiếm vừa hướng bên trên tiến lên cứ như vậy hai người một đường vô kinh vô hiểm mà đã tới lầu bốn đi qua gian k lâm khả đ ỗ n g nhiên dừng bước lại nàng hai tay chắp sau lưng cơ thể hơi nghiêng về phía trước mang theo vài phần hoạt bắt cùng tìm tòi nghiên cứu thần sắc cười hì hì hỏi ở đây chính là trước đây cái kia trần trạch bị ngươi xử lý chỗ a t r ư ơ n g thành liếc nàng một mắt ngữ khí nghe không ra h ỉ nộ như thế nào nghe lời ngươi ngữ khí là cảm thấy đáng tiếc cái đó ngược lại không có lâm khả lập tức lắc đầu phủ nhận giải thích nói ta lúc đó điều khiển thi tượng cũng chỉ bất quá là vì hoàn thành hắn khi còn sống mãnh liệt nhất chấp nghiệm cùng tâm m ì n thôi người kia đơn giản chính là khát vọng trước mặt người khác hiền thánh mê luyến loại kia cao cao tại thượng có thể tùy ý quy cho nên ta mới có thể dùng thân phận của hắn đi xin trở thành giám khảo hơn nữa chọn lựa hạ thủ mục tiêu cũng đều là một chút bản thân liền có đường đến chỗ chết tạ bã không tính là lạm sát kẻ vô tội nàng n ú n bay giọng nói nhẹ nhàng chút bất quá về sau hắn cuối cùng vẫn là bị ngươi giải quyết ngược lại là thuận tiện cũng giúp ta đã giảm b ấ t đi không thiếu sau này phiền p h ứ c hai người vừa nói vừa trò chuyện cước bộ không ngừng cuối cùng đi tới lầu bốn hành lang t ố i cuối cái k i a phiên cháy đen v ằ n vẹo trước cửa vẹn vẹn đứng ở nơi này cánh cửa phía trước một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được phản phất nguồn gốc từ sâu trong lòng của hai người t r ư ơ n g thành h ư ớ nghiêm đầu chỉ thấy lâm khả chân bóng thái dương đã diễn ra tí ti mồ hôi lạnh thanh âm của nàng cũng mang tới một tia không dễ dàng phát giác run run dày chương thành ca trong này chuyển tới chính là a cấp dị thường chân chính uy áp sao chương thành cảm thấy có chút một người nguyên liền a cấp dị thường cụ thể là cái gì tiêu chuẩn đáng sợ bao nhiêu cũng không hoàn toàn làm rõ ràng liền dám một mình chạy tới dự định giải quyết nó nên nói ngươi là dũng cảm vẫn là lỗ mang đâu lâm khả làm cười vài tiếng ngữ khí có chút trở dạng thứ không dám dầu dếm ta sống đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền thấy tận mắt ba lần a cấp dị thường đi nàng bẻ ngón tay m ớ i nói lần thứ nhất là ta vị kia lão đại cưới năng lực nàng thu nhận đồ vật tuyệt đối là thỏa đáng a cấp cất bước điểm ấy không thể nghi ngờ lần thứ hai chính là cái kia thanh hành đèn bất quá thanh hành đèn bản thân có vô cùng đặc thù hạn chế điều kiện trước đây cũng là dựa vào lão đại hỗ trợ mới miễn cưỡng giải quyết nó lần thứ ba chính là tại lão hoài thôn chính là bên cạnh ngươi vị này quỷ tân lương tiệp thư nàng cẩn thận liếc qua bạch hành chỉ nó trước đây mặc dù cho người cảm giác g á p bách cũng rất mạnh nhưng tựa hồ cũng không có mạnh đến dưới mắt loại này để cho người ta thở không nổi tình cảnh tới Trương thành thản như nói đó là bởi vì ngay lúc đó nàng còn chưa hoàn chỉnh chỉ có a cấp dị thường cấp bậc nhưng cũng không nắm giữ hoàn toàn đối ứng thực lực mà lần này chúng ta phải đối mặt là không chỉ có nắm giữ a cấp cấp bậc càng có hơn thật sự toàn bộ hình thái a cấp dị thường thực lực đồng thời lại tại một số phương diện tương tự với địa p h ư ơ c linh đặc tính đặc thù tồn tại hắn dừng một chút ngữ khí ngưng ữ khí n g trọng chút đây mới thực sự là hoàn chỉnh không có chút nào hoa chương giả bộ a cấp dị thường có sẵn kinh khủng tiêu chuẩn nếu không phải là nó chẳng biết tại sao không xuất được chỉ sợ toàn bộ lạc dương đã sớm sinh linh đ ổ thắn lâm khả n ế t mép một cái ngược lại hít một hơi n h i ệ t khí đây thật là có đủ đáng sợ cảm giác tạm được nếu như ngươi bây giờ cảm thấy sợ muốn rời đi cũng còn kịp t r ư ơ n g thành ngữ khí bình tĩnh như trước lại mang theo chân thật đáng tin k i ê n định đừng đến lúc đó thật độc thủ ngươi ngược lại thành cản trở cái kia biết rồi biết rồi hai người hành động chung g i a lẫn nhau tốt xấu cũng có thể có thể chiều ứng lẫn nhau đi lâm khả ngoài miệng đáp ứng sàng khoái cước bộ lại không có mảy may lui về phía sau ý tứ rõ ràng không có khả năng thật sự lâm trận bỏ chạy thế là trương thành không cần phải nhiều lời nữa nết miệng mỉm cười tiếp lấy trên tay bỗng nhiên dùng sức vặn ra môn chỉ một thoáng một cỗ hỗn hợp có nồng đậm mùi khét lẹt nóng bỏng bụi trần cùng một loại nào đó không cách nào hình dung oán m i ệ m năng lượng nóng bỏng khí lãng giống như như thực chất theo khe cửa đột nhiên vật ra cơ hồ muốn đem hai người đẩy lui lại mấy bước nguyên bản tại cái này dị thường lĩnh vực một đến ba lâu hoàn cảnh cũng đã đầy đủ nóng bỏng khó nhịp nhưng cùng nơi đây so sánh quả thực cái này sốc nhiệt sợ là ngay cả không khí nhiệt độ đều vượt qua sáu mươi độ t r ư ơ n g thành thử nghiệm làm mấy cái hít sâu cái kia xâm nhập phổi thiêu đốt cảm giác lập tức để cho hắn cảm thấy một hồi mơ hồ hô hấp không khoái lâm khả sớm đã lấy tay gắt gao bưng kín miệng mũi tiếng trầm trừ b ệ n người bình thường đừng nói xâm nhập trong đó chính là ở đây bình thường hô hấp đều cực kỳ khó khăn chỉ sợ nhiều nhất kiên trì không đến mười phút liền phải tươi sống bị hơi cho khô hoặc ngạt thở mà chết cho dù là thể chất đặc thù thu nhập giả cũng phải một khắc càng không ngừng thôi động thể nội dị thường chi lực mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn nhưng cái này lại sẽ kịch đồng thời còn phải đối mặt ở đây vô cùng vô tận ma cọc vô cùng cái kia dị thường bản thể công kích cái này muốn sống sót độ khó cũng quá lớn a đây chính là a cấp kinh khủng dị thường địa phương một trong húng chi dưới mắt cái này a cấp dị thường vẫn chỉ là cái sẽ không chủ động di động địa p h ư ơ c linh đâu t r ư ơ n g thành cười cười nói bổ sung hơn nữa ngươi phải biết dị thường cấp bậc càng cao nó sát nhân quy tắc thường thường lại càng rộng rãi càng lòng lẻo không t h ể a lâm khả sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu đúng là dạng này vậy chính ngươi cần thật nhiều tuyệt đối đừng chết ở chỗ này t r ư ơ n g thành cuối cùng nhắc nhở một câu lập tức hít sâu một cái cái kia nóng rực không khí đ ỗ n g nhiên hoàn toàn kéo ra cái kia phiến trầm trọng n u khúc môn c ấ t bước đi vào lâm khả không dám chậm trễ vội vàng theo sát phía sau mà cánh cửa kia tại hai người bước vào bên trong trong nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động tại phía sau bọn họ đóng lại phản p h ấ t triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ mà sau đó xuất hiện tại trước mặt hai người là một mảnh phản phất vĩnh hàng thiêu đốt lên hừng hực b i ể n lửa hỏa diễm điên cùng vũ động phát ra kéo dài không ngừng đôm đốp tiếng bạo liệt vang dội thanh em này cùng vô số thê lương đến vạn vẹo kêu thảm tiếng kêu t ê n kéo dài không ngừng mà quanh quẩn ở bên thai đánh thẳng vào hai người thính g i á c thần kinh mà tại những cái kia nhảy vọt lao nhanh nóng bỏng hỏa diễm chỗ sâu tựa hồ có vô số lờ mờ v ặ n b ẹ o đau đớn thân ảnh đang không ngừng hiện lên cùng dãy r u a tiếp lấy lại tiêu tan liền như vậy vòng đi vòng lại tựa như địa ngục cảnh tượng t r ư ơ n g một trăm sáu mươi a cấp dị thường giết người quy tắc t r ư ơ n g một trăm sáu mươi a cấp dị thường giết người quy tắc đây chính là a cấp dị thường dị thường lĩnh vực khu vực nòng cốt nhất s a o nghe thấy lâm khả mượn dùng cơ thể của lưu lộ phát ra âm thanh có vẻ hơi nặng nề mơ hồ chưng thành nghiêng đầu nhìn nàng một cái chỉ thấy nàng chẳng biết lúc nào đã mang lên trên một cái nhìn có chút chuyên nghiệp mặt nạ phòng độc triệt để che khuất cả khuôn mặt gặp trương thành quăng tới im lặng ánh mắt nàng thậm chí có chút dương dương đắc ý xâm eo âm thanh xuyên tấu qua mặt nạ truyền ra mang theo vài phần trầm đục khoe khoang h ừ h ừ không nghĩ tới a ngươi cho rằng ta biết cái gì chuẩn bị đều không làm liền tùy tiện xông vào loại địa phương này lưu lộ cỗ thân thể này với ta mà nói thế nhưng là vô cùng vô cùng trọng yếu ta mới không muốn để cho nó hủy ở, ở đây đâu nàng âm thầm nghĩ thầm mình đã điều tra đến trương thành mặc dù rất ít trở về nhưng phụ thân của h ắ n chính xác xuất thân từ sơn môn thôn mà bây giờ liền phi bình thường nhân loại hiệp hội bên kia cũng bắt đầu độ cao chú ý sơn môn thôn phát sinh dị thường sự kiện cái này khiến nàng làm sao có thể không h i ể u kỳ phải biết t r ư ơ n g thành thế nhưng là nửa năm trước trận kia dẫn đến sơn môn thôn cơ hồ hoàn toàn che diệt trong tai nạn duy nhất được xác nhận còn sống sót người sống sót hiệp hội nội bộ nghe nói đã bắt đầu thảo luận thậm chí dự định phái người tới tiếp xúc hắn đương nhiên cẳng có thể là nghĩ đến bắt hắn đi làm nghiên cứu chờ trước mắt chuyện này kết sau đó nhất định phải tìm cơ hội nhắc nhở hắn một chút mới được chương thành không để ý đến nàng âm thầm suy tư ánh mắt của hắn sắc bén mà đảo qua bốn phía thiêu đốt thấp giọng tự nói kỳ quái lâm khả hiếu kỳ mài nô đầu ra cách mặt n à hỏi cái gì kỳ quái nàng đánh giá vài lần tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh vẫn như cũ mặt không đổi sắc chân g thành nhịn không được nói bổ sung chân g thành c a ta cảm thấy ngược lại là ngươi tương đối kỳ quái a tại loại này nhiệt độ cao lại thiếu dưỡng hơn nữa còn tràn ngập có khói độc trần hoàn cảnh bên trong ngươi có vẻ giống như một điểm hô hấp không khoái cảm giác cũng không có chân g thành không có trực tiếp trả lời chỉ là hướng phía sau mình r ơ lên cái c ằ m g i hiệu chính n à nhìn lâm khả theo hắn tỏ ý phương hướng xem xét lập tức bó tay rồi cái kia thân hình cực lớn mặc huyết hồng áo cưới quỷ tân nương bạch hành chỉ bây giờ đang lặng lặng phiêu phủ ở sau lưng trương thành nàng cái kia hai đầu tái n h ợ t rộng lớn tay áo cánh tay giao nhau vờn quanh tại trương thành trước ngực nhìn qua giống như là từ phía sau đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực trên thể hình này cực lớn khác biệt từ trên hiệu quả thị giác đến xem đơn giản giống như là xe ngựa cưới tiểu mã tựa như lộ ra hài hước lại q u ỷ dị thậm chí có ít như vậy c h á c chắc chắc chắc bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta vấn đề chủ yếu có hai cái trương thành tỉnh táo âm thanh xuyên thấu qua ngọn lửa tiếng tí tách rõ ràng truyền vào lầ cũng chính là từ lý duy hình thành cái kia đông tây bây giờ đến tột u cùng dấu ở địa phương nào hắn dừng một chút tiếp tục nói thứ hai cũng là mấu chốt nhất nó sát nhân quy tắc cụ thể là cái gì không làm rõ ràng điểm này hai chúng ta nửa bước khó đi lâm khả n gửi lời vô ý thức gãi đầu một cái mà nàng động tác này tại mặt nạ chống độc trở ngại phía dưới có vẻ hơi vụt về đây đúng là một vấn đề lớn vấn đề thứ nhất tương đối mà nói còn tốt xử lý một chút t r ư ơ n g thành ánh mắt giống như, như chim ưng quét mắt chung quanh trong biển lửa những cái kia vặn vẹo ngoại thân ảnh chỉ cần chúng ta đem trong phiến khu vực này tất cả ma cọp v ô toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ b ư ớ c cũng có thể đem nó bước đi ra nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ chúng ta có thể hay không sống sót trống đến lúc kia lâm khả mặt nạ phòng độc sau thần sắc trong nháy mắt trở nên lâm nhiên nàng đương nhiên biết rõ trương thành trong lời nói chưa hết h à n g nghĩa tất cả dị thường giết người quy tắc cũng là tức tử tính chất một khi phát động cơ hội không có phản ứng thời gian cùng khả năng còn sống mà căn cứ vào phong ma sự vụ tổng cục cùng nước ngoài khác quan phương thu nhận giả tổ chức cùng chế định cấp bậc phán định tiêu chuẩn đến xem cấp bậc càng thấp dị thường nó giết người quy tắc thường, thường lại càng cụ thể càng hà khắc cần thỏa mãn điều kiện cũng càng nhiều cùng với hoàn toàn ngược lại là c ấ p bậc càng cao dị thường hắn giết người quy tắc lại càng phát rộng rãi mơ hồ thậm chí có thể khó mà nắm lấy tại s cấp dị thường trước mắt còn chỉ tồn tại ở lý luận cùng nở tới bên trong ngay sau đó a cấp dị thường cũng đã là nhân loại có khả năng nhận thức cùng đối mặt cao nhất c ấ p bậc kinh khủng tồn tại trong lịch sử mỗi một lần có rõ ràng ghi lại a cấp dị thường sự kiện đều tạo thành cực kỳ thảm trọng cùng rộng rãi tổn hại chỉ là chẳng biết tại sao tại quá khứ trong hơn mười năm các bậc cao dị thường hoạt động tựa hồ dần dần trở nên yên lặng bọn chúng hoặc làm ai danh tích hoặc là được thành công phong nhưng chúng nó cũng không phải là không tồn tại mà từ ước chừng nửa năm trước bắt đầu những thứ này cao cấp bậc dị thường hoạt động tần suất tựa hồ lại dần dần trở nên thường xuyên lâm h ạ còn tại phong ma sự vụ bộ kiếm sống thời điểm cũng là tiếp t h ụ qua quan phương chính quy huấn luyện huấn luyện trong giáo tài rõ ràng cường đ i ệ u qua tại đối mặt cao cấp dị thường lúc bất kỳ một cái nào động tác tinh tế thậm chí chỉ là phát ra một chút thâm thanh cũng có thể phát động hạn trí mạng giết người quy tắc đáng sợ hơn là có đôi khi ngươi dù là không n ú c n í c h không hề làm gì cũng đồng dạng có thể phát động quy tắc nàng thất giọng cẩn thận từng ly từng tý hỏi cái kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì chúng ta từ sau khi đi vào liền đứng ở chỗ này không có di động cho nên không n ú p nhích cái trạng thái này bản thân khả năng cao sẽ không phát động giết người quy tắc đương nhiên cũng có khả năng là đứng yên thời gian còn không có đạt đến phát động quy tắc cần thời gian dài độ t r ư ơ n g thành tỉnh táo phân tích hơn nữa chúng ta lúc tiến vào cũng coi như là đang đi lại nhưng cũng có thể hành tấu tốc độ cùng hành động phương thức cũng không có thỏa mãn quy tắc phát động điều kiện hắn làm ra quyết định tóm lại người trước tiên bảo chỉ đứng im bất động cũng không cần làm bất kỳ động tác gì để ta tới tiến hành bước đầu thăm dò nghĩ biện pháp thăm dò quy tắc của nó danh giới cuối cùng lâm khả từ thiện như lưu lập tức như bị làm định thân thuật cứng tại tại chỗ nàng thế nhưng là bộ dáng khôi phục lại nhanh chóng sau thấy tận mắt trương thành thụ trọng thương cho nên đối với hắn loại này tìm đường chết thăm dò hành vi cũng không quá lo lắng tin tưởng hắn sẽ không đơn giản như vậy sẽ chết mất bất quá nàng vẫn là không nhịn được cấp g i a nhắc nhở ở đây khắp nơi đều là nhiệt độ cao hòa diễm coi như ngươi năng lực khôi phục lại mạnh cũng phải cẩn thận đừng bị trực tiếp đ ố t tới đến lúc đó sức khôi phục lại mạnh cũng vô dụng sẽ chỉ làm ngươi nhiều lần tiếp nhận bị thiêu hủy cực lớn đau đớn cẩn thận cuối cùng biến thành ạ ni cái dạc kia chứng thành nết một cái chửi bậy, thiếu hắn đương nhiên biết lâm khả nói hạ nhì là chỉ phụ dị mộ tổ tạt sù k ỳ m ạ n g gạ viêm quyền bên trong nhân vật chính cái kêu nhân vật nắm giữ giống thân bất tử thể chất vô luận bị thương nhiều lần đều có thể khôi phục nhanh chóng nhưng cảm giác đau đớn lại chân thực tồn tại cũng không ngừng tích lũy về sau toàn thân hắn bị không cách nào tác hỏa diễm nhóm lửa liền thành cái gọi là viêm quyền cơ thể tại trong lĩnh hàng thiêu đốt không ngừng khôi phục mang ý nghĩa hắn không thể không vĩnh viễn thừa nhận bị liệt diễm tiêu hủy vô tận đau đớn chân thành cũng không muốn rơi xuống loại kia hoàn cảnh hơn nữa trong lòng của hắn tin tưởng chính mình thanh máu lâm khả n gửi lời lập tức cẩn thận n g ầ m miệng lại không còn dám loạn lập p h ơ lạc trương thành đứng tại chỗ đại nao cấp tốc vận chuyển suy tư không đến một phút hắn tự hồ hạ quyết tâm tiếp lấy hắn làm ra một cái để cho lâm khả hoàn toàn không tưởng tượng được cử động hắn đột nhiên xoay người co cẳng liền hướng về bọn hắn vừa mới tiến vào cánh cửa kia phương hướng chạy tới lâm khả trong nháy mắt hướng ẩn trong đầu nàng trống giống đây là gì tình huống chẳng lẽ trương thành là định đem nàng một người bắn ở đây chính mình chạy trốn trước tiên bản năng cầu sinh để cho nàng vô ý thức liền nghĩ cùng theo đi ra ngoài nhưng ngay tại thân thể của nàng vừa muốn bắt đầu di động trong nháy mắt nàng hoảng sợ nhìn thấy đã chạy ra xa mấy bước trên thân chương thành không có dấu hiệu nào v à n h một chút t r ợ t giấy lên ngọn lửa hừng hực ngọn lửa kia hiện ra một loại bất tường màu vỏ quýt hơn nữa thiêu đốt đến cực kỳ m á h liệt cơ hồ trong nháy mắt liền đem hắn n u ố t hết cho dù là lấy chương thành loại kia đầu rơi mất đều có thể m à không đổi sắc cường hãn nhịn đau năng lực tại bất thình lình cực hạn đau đớn phía dưới cũng không nhịn được phát ra một tiếng đẹ nén kêu trên tiếp lấy cả người nhiên một cái đảo, chỉ lát nữa là phải trực tiếp từ đầu đến cuối yên tính lơ lửng bạch hành trị cấp tốc làm ra ph chỉ thấy nàng một đầu kia giống như nắm giữ sinh mệnh một dạng mái tóc dài đen nóng bên trên trật dâng lên một tầng ú lánh quỷ dị ngọn lửa màu xanh những thứ này thiêu đốt lên thanh diễm sợi tóc giống như nắm giữ ý thức giống như bắn r a cấp tốc đem cơ hồ biến thành hỏa nhân t r ư ơ n g thành tầng tầng bao bọc tại bên trong mà càng làm cho người ta thêm kinh dị là trên thân t r ư ơ n g thành những cái kia điên cuồng thiêu đốt màu vỏ quýt l ử a diễm vừa tiếp xúc với những cái kia tản ra thanh diễm sợi tóc liền như là gặp khắc tinh đồng dạng bị cực kỳ nhanh chóng thôn phệ hầu như không còn lâm h ả vô ý thức nhìn kỹ lại nàng ch nàng tóc dài bên trên tiêu đốt cái chủng loại kia ngọn lửa màu xanh tựa hồ trở nên so trước đó càng thêm lương thực cũng càng thêm lớn mạnh một phần bất quá nàng bây giờ không dành nghiên cứu kỹ cái này ánh mắt của nàng gắt gao chăm chú vào trên mặt đất cái kia đã bị thiêu đến một mảnh c h á y đen cơ hội nhìn không ra hình người trương thành trên thân để cho ta tận mắt xem đi ngươi đến tột cùng là như thế nào khôi phục trong nội tâm nàng mặc niệm hết sức chăm chú sau một khắc con ngươi của nàng bên trong rõ ràng phản chiếu ra trên mặt đất cố kia than cốc phát sinh biến hóa thân thể kia nám đen sát ngoài như là thời gian đảo lưu giống như thật nhanh rút đi Tiếp đó lộ hắn hoạt động một chút tay chân còn thuận tay vô vô trên thân căn bản vốn không tồn tại khói bụi thì thầm trong miệng đừng nói một phát vừa rồi thật đúng là mẹ nó có chút đau a hơn nữa cứ như vậy trong một giây lát trực tiếp để cho thanh máu của hắn trợt hạ xuống bốn mươi tổn thương này đơn giản thái quá hắn g mầm đầu gặp lâm khả đang xuyên thấu qua mặt nạ chống độc thấu kính nhìn chằm c h ầ m chính mình không khỏi n h ữ n mày hỏi thế nào trên mặt ta dính lọ không không có gì lâm khả âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ chuyển đến có vẻ hơi sai lệch chỉ là không nghĩ tới ngươi tốc độ khôi phục nhanh như vậy ngươi thu nhận dị thường năng lực là cực tốc tái sinh các loại sao trong ánh mắt của nàng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị t r ư ơ n g thành chỉ là thờ ơ núi bay thuận miệng qua loa lấy l ệ nói ai biết được có lẽ vậy lâm khả gặp hắn không muốn nhiều lời cũng rất thức thời không tiếp tục truy vấn Nàng chỉ là yên lặng ánh là chỉ đem m ắ tại r đi vào trong lâm khả nhận thức thể hệ nếu như một người năng lực khôi phục thật chỉ là cực nhanh như vậy quá trình hẳn là giống phá kén thành bấm như thế cũng chính là mới huyết mục phi tốc lớn lên đem đốt cháy cũ tổ chức chống ra tiếp đó bốc ra tiếp lấy người từ trong tránh ra mà những cái kia cháy đen thành than làn r a huyết mục thì sẽ giống một tầng gỗ h u vỏ bọc lưu lại tại chỗ dầu gì ít nhất cũng biết rơi xuống đầy đất than cốc b á vụn lưu lại đã từng thụ trọng thương vết tích nhưng bây giờ trên mặt đất cái gì cũng không có sạch sẽ liền phảng phất chưa bao giờ có người gục xuống qua Quỷ dị hơn là liền trên thân t r ư ơ n g thành những cái kia vốn nên bị triệt để thiêu hủy quần áo bây giờ cũng đều hoàn hảo như lúc ban đầu thậm chí ngay cả một tia khói sông lửa đốt nếp gấp đều không nhìn thấy c ù nói g n là cực tốc khôi phục lâm khả đấy lòng không bị khống chế bốc lên một cái càng làm cho người ta tim đập nhanh ngờ tới đây càng giống như là thời gian tại t r ư ơ n g thành cá nhân trên thân xảy ra phạm vi nhỏ quay lại tinh chuẩn đảo lưu trở về hắn bị ngọn lửa thôn vệ phía trước một tích tắc kia tiết điểm nàng cổ họng trên giới giật giật vô ý thức làm một cái động tắc bớt nàng há to miệng muốn hỏi cái gì nhưng cuối cùng cái gì cũng không xin hỏi mở miệng cuối cùng cũng chỉ là đem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn sâu đậm khắc cấn trong đầu âm thầm nhớ mà đổi thành một bên chương thành tựa hồ đã hoàn toàn thích n h ữ loại này tại c â cận cái chết nhảy nang nhiều lần tiết t bước h đầu, từng bước, từng bước đầu tiên bình yên vô sự bước thứ hai bình tĩnh như trước nhưng mà ngay tại hắn thận trọng bước ra bước thứ ba nháy mắt cái k i a quỷ dị mà hung mánh màu vỏ quýt họa diễm lần nữa chống rông xuất hiện oanh mà một chút đem hắn triệt để nước hết ngắn mũi thiêu đốt cùng lại một lần nữa khôi phục sau chứng thành không tiếp tục lập tức tiến hành mới nếm thử hắn không biết từ chỗ nào móc ra một cái nhìn đã rõ ràng múc neo thậm chí mọc ra tóc xanh khô cứng màn đ ầ u vậy mà liền như thế mặt không đ ổ i s ắ c bắt đầu gặm bên cạnh lâm khả con mắt đều nhìn thẳng nàng mặt nạ phòng độc sau biểu lộ viết đầy khó có thể tin t r ư ơ n g thành chú ý tới nàng ánh mắt đờ đẫn động tác dừng một chút tiếp lấy vô cùng tự nhiên đem trong tay cái kia bị g ặ m một nửa còn mang theo nấm mốc ban màn thầu đưa về phía nàng ngự a khí bình thường mà hỏi thăm tới một chút bổ sung một chút thể lực lâm khả vội vàng đem đầu gắp giống trong lúc gắp hai tay cũng tại trước ngực cực nhanh đong đưa không muốn không muốn ta mới không ăn cái này nàng mang theo mãnh liệt kháng cự cùng một tia thanh lên múc màn thầu thật có thể ăn không t r ư ơ n g thành hắn đến cùng có còn hay không là nhân loại à? người này chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết quái ăn đam mê hơn nữa nhìn chung hắn tiến vào ở đây sau tất cả hành vi người này tựa hồ hoàn toàn không có sợ hãi loại tâm tình này hắn thật giống như một đài tinh vi mà lạnh tinh m a y móc chỉ là tại thi hành t ừ n g đạo khảo thí chương trình liền tử vong cùng kịch liệt đau nhức đều không thể để cho hắn sinh ra mảy may dao động lâm khả càng nghĩ càng thấy được bản thân phía trước đối với t r ư ơ n g thành làm những cái kia bối cảnh điều tra cho ra cái kia vô cùng bình thường kết luận quả thực là thái quá đến nhà rồi gặp lâm khả cự tuyệt đến kiên quyết như thế c r ư n g thành cũng không bắt buộc hắn rất là tùy ý đem cái tia nửa cái mốc meo màn thầu thu vào tiếp đó tại chỗ an tĩnh nghỉ ngơi một hồi dường như đang chờ đợi trạng thái nào đó khôi phục thằng đến hắn cảm giác chính mình chuẩn bị hổ thỏa mới lần nữa đứng lên lần này, hắn không tiếp tục nếm thử hướng đi đại môn mà là bắt đầu ở bên cạnh cái kia phiến không có minh h ỏ a thiêu đốt tương đối an toàn khu vực bên trong tiến hành di c h u y ể n thảo thí hắn đầu tiên là giống người bình thường chậm chạp hành tẩu không có việc gì tiếp lấy bước nhanh biến thành bước nhanh đi vẫn như c ũ không có việc gì tiếp đó hắn bắt đầu nếm thử chạy hơn nữa phối hợp với làm ra một chút trên phạm vi lớn mở rộng cùng huy động cánh tay động tác Vâng, quen thuộc hỏa diễm lần nữa đem hắn nuốt thuộc đem hết. hỏa diễm Đợi trên mặt hắn lộ ra một bộ trong lòng đã có dự tính biểu lộ mở miệng nói ta đã cơ bản thăm dò nó giết người quy tắc lâm khả ngửi lời vừa sợ vừa hiếu kỳ a nhanh như vậy quy tắc của nó cụ thể là cái gì trong nội tâm nàng không nhịn được nói thầm không phải chứ cứ như vậy vừa đi vừa về đốt đi mấy lần quy tắc liền thăm dò đi ra hiệu suất này cũng quá cao một chút t r ư ơ n g thành cười cười bắt đầu g i ả n giải g kỳ thực nói một cách thẳng thừng cũng không phức tạp trước ngươi cũng phân tích qua sự dị thường này trên bản chất là năm đó đông đô thương nghiệp cao ốc trận kia đặc biệt lớn hỏa hoàn oán n i ệ m cụ hiện hóa mà lý duy thi thể c h ẳ n sau a đó kết hợp dân chúng truyền miệng tự phát hình thành đủ loại truyền thuyết đô thị cùng với mấy trăm tên người chết ngập trời hoán niệm tất cả những lực lượng này cuối cùng đều hội tụ đến lý duy trên thi thể lúc này mới thúc đẩy sinh trưởng r a cái này nắm giữ cường đại dị thường lĩnh vực nhưng lại bị một mực gò bó tại chỗ không cách nào rời đi theo một ý nghĩa nào đó khác loại a cấp dị thường cũng chính bởi vì phần lực lượng này hạch tâm căn cơ là trận kia cụ thể hỏa hoạn sự kiện cho nên sự dị thường này mặc dù thực lực đánh giá đạt đến a cấp nhưng hơn hai mươi năm gần đây lại vẫn luôn bị vây ở trong mảnh phế tích này mới không có tạo thành thai nạn lớn hơn không tệ chứng thành vỗ tay cái độ tiếp tục chính mình phân tích cho nên ta vừa rồi làm mấy lần nếm thử kỳ thực cũng là căn cứ vào trận hỏa hoạn kia bên trong người gặp nạn nhóm có thể sinh ra tập thể hoán niệm tới đảo ngược thô diễn đầu tiên tan đ i m thi chạy trốn dạng này lập tức kích phát quy tắc điều này nói rõ gì thường oán nghiệm một trong những h o ạ c h tâm chính là không cho phép thoát đi có lẽ là các người chết không cam tâm vì cái gì chỉ có chính mình không thể chạy đi cũng có lẽ điều quy tắc này là tại mô phỏng tái hiện trước kia trong hỏa hoạn không người cuối cùng còn sống chân thực kết cục tóm lại chạy trốn là tuyệt đối cấm kỵ tiếp lấy tan đ i m thi chậm chạp di động ra ngoài cái này đồng dạng thất bại điều này nói rõ vô luận là bởi vì không thể gặp người khác so với mình vận khí tốt oán n i ệ m q u y phá vẫn là quy tắc bản thân liền là vì trả nguyên không người chạy ra kết quả tóm lại rời đi hành động này bản thân có thể chính là bị cấm chỉ tiếp đó ta nếm thi tại nội bộ tiến hành khác biệt biên độ cùng tốc độ hành động kết quả phát hiện động tác chậm chạp lại biên độ tiểu liền tương đối an toàn chỉ khi nào động tác biên độ quá lớn thậm chí quá kịch liệt cũng tương tự sẽ phát động quy tắc lâm khả vẫn là có chút không hiểu đây cũng là vì cái gì bởi vì nơi này ban sơ là phòng ca múa t r ư ơ n g thành chỉ ra chỗ mấu chốt trước kia hỏa hoạn sở dĩ tạo thành thảm trọng như vậy thương vong trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là lúc đó tại chỗ rất nhiều người đang chìm lâm ở trong công hoan đến mức không thể kịp thời phát hiện dạng hòa tình chờ khói lửa lan tràn đến lầu bốn sau muốn chạy liền đã không còn kịp rồi phần này trầm mê vũ đạo lại sơ s ẩ y chạy trốn hối hận cùng oán nghiệm cũng đồng dạng bị bệnh tiến vào dị thường trong quy tắc lâm h ả bừng tỉnh đại ngộ cho nên động tác biên độ quá lớn sẽ bị dị thường phán định là là tại khiêu vũ bởi vậy cũng biết phát động giết người quy tắc nàng n é t n é t khoe miệng cảm giác một hồi tê cả ra đầu vậy cái này muốn sống sót độ khó hệ số cũng quá cao một chút ta chính xác đừng nhìn nàng cùng chương thành bây giờ tại ở đây tựa hồ còn có thể trò chuyện cùng với phân tích nhưng đây hoàn toàn là bởi vì bọn hắn hai đều tuyệt không phải hạ người bình thường thậm chí đều không phải là thông thường thu nhận chỉ là xem những thứ này hạn chế liền h i ể u rồi tiến vào cái này phòng ca múa hạch tâm lĩnh vực đầu tiên cần nhục thân có thể mọc thời gian mại thụ cực đoan nhiệt độ cao lại hô hấp không nhận ảnh hưởng nghiêm trọng thứ yếu tuyệt đối không thể nếm t h ử chạy trốn hoặc rời đi lần nữa còn không thể làm ra bất luận cái gì biên độ quá lớn động tác nếu không thì sẽ bị phán định là khiêu vũ mà dẫn lửa thiêu thân đối với số đông thu nhận giả mà nói bọn hắn chỉ là có thể sử dụng dị thường sức mạnh mà cũng không phải là tự thân biến thành dị thường tố chất thân thể nhiều khi cũng không phát sinh chất biến tối thiểu nhất tại bị dị thường triệt để ăn mòn phía trước chính là như thế m ngay sau đó chương thành ánh mắt giống như tinh mật nhất dạ đã giống như chậm rãi đảo qua toàn bộ phòng ca múa phế tích tại trong tầm mắt của hắn cái kia hừng hực trong biển lửa hiện ra đại biểu cho khác biệt cá thể huyết sắc sinh mệnh đầu lít nhá lít nhít nhìn ra ít nhất có trên trăm đầu nhiều hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được cái nào một đầu mới là thuộc về hạch tâm lý duy nhưng mà không có quan hệ trương thành hai tay nhàn nhã cắm vào trong túi quần tư thái thậm chí có vẻ hơi bông lỏng bạch hành chỉ im lặng phiêu phủ ở phía sau hắn nàng đầu kia giống như nắm giữ sinh mệnh mái tóc dài đen ó n g không gió mà bay lọn tóc phía trên hú lanh quỷ dị ngọn lửa màu xanh yên tính tiêu h n ố t lên thậm chí tản mát ra làm người sợ hai khi tức bây giờ trương thành âm thanh bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin quyết đoán trước tiên đem cái này mấy trăm con đáng ghét mà của vồ dọn dẹp sạch sẽ a ngay sau đó tại trương thành trong tầm mắt cái tia nguyên bản lít nha lít nhít trải dọ biển lửa đại biểu cho từng cái ma cọc vồ tinh hồng thanh máu liền như là chơi tiêu tiêu nhạt mực dạng bắt đầu tiếp nhị liên tam cấp tốc tiêu thất nhưng mà bạch hành chỉ cũng không phải là lông tóc không thương đỉnh đầu nàng cái tia đại biểu tự thân trạng thái thanh máu cũng đồng dạng tại lấy một cái ổn định khiến người ta kinh hãi thiết tấu chậm chạp hạ xuống mặc dù mỗi lần giảm mất biên độ không lớn vẹn vẹn có 2%, nhưng 2 có chương ó n g cách ước mỗi t r thành i như m ộ đầu ánh mắt cẩn thận đánh giá nàng trên người nàng cái kia tập kích huyết hồng áo cưới cùng tái nhuận tay áo cánh tay cũng không biến hoa quá lớn thế nhưng chút nguyên bản tiêu h đốt lấy ma cọc vồ màu vỏ quýt dị thường hỏa diễm bây giờ lại giống như như g i i trong xương giống như có mấy sợi ngoan cố bám vào tại nàng lọn tóc tiêu h đốt ngọn lửa màu xanh phía trên mặc cho nàng như thế nào khó mà nhận ra mà rung động cũng không cách nào đem hắn vùng thoát khỏi mà p h i ề n thoái hơn chính là cái tiêu mỗi năm dây hạ xuống hai phần trăm thanh máu kéo dài tổn thương hiệu quả vẫn tại trên người nàng có hiệu lực không có chút nào dấu hiệu dừng lại cái này hỏa không chỉ có uy lực kinh người lại còn mang theo khó dây dưa như thế kéo dài tiêu đốt đạt tính một khi nhiễm tựa hô không lập tức hắn không do dự nữa trong lúc đưa tay liền đem bạch hành chỉ thu hồi đến viên kia treo ở trong trước ngực vĩnh kết đồng tâm khóa để cho nàng tạm thời thoát ly vùng đất nguy hiểm này tiếp đó hắn ngầm đầu ánh mắt lần nữa đảo qua t r u n g quanh mảnh này p h ả n phất vĩnh hẳn g thiêu đốt màu vỏ quýt biển lửa cuối cùng nhịn không được mang theo bực đội sách một tiếng một mực ở bên cạnh khẩn trương quan chiến lâm khả gặp hình dáng nguyên bản có chút tâm tình thấp thỏm đ ỗ n g nhiên trở nên có chút ít đắc ý nàng thậm chí vô ý thức xâm e o âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ chuyển đến mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác t r ư ơ n g thành nghe vậy ánh mắt chuyển hướng nàng tiếp lấy hắn trên g i ớ i đánh giá nàng vài lần lông mày hơi hơi bốc lên giọng nói mang vẻ một tia tìm tòi nghiên cứu À, nghe ngươi ý tứ này chẳng lẽ ngươi còn có cái gì vũ khí bí mật hoặc kế hoạch dự bị đó là đương nhiên rồi lâm khả ước ngực có chút tự hào dùng ngón tay chỉ mình trên lưng cái trong đó túi túi đeo l ư n g lớn biết rõ muốn tới chỗ là hỏa hoạn đầu nguồn đạn sinh dị thường lĩnh vực ta làm sao lại không làm đủ vạn toàn chuẩn bị liền chạy tới chịu chết đâu chưng thành trên mặt lộ ra bừng tình thân sắc thì ra ngươi mục đích cuối cùng nhất là muốn thu dung sự dị thường này bả vì cái gì lâm khả không phải muốn tốn công tốn sức sử dụng cơ thể của lưu lộ mà không phải lựa chọn khác thu nhận giả thi thể hoặc chính nàng bản thể bởi vì lưu lộ cùng dị thường điểm tụ tập lý duy ở giữa tồn tại người thân quan hệ lưu lộ cỗ thân thể này không thể nghi ngờ là trở thành một hoàn toàn mới thu nhận khí lựa chọn tốt nhất vậy ngươi cái này bách bảo dương bên trong đều chuẩn bị thứ gì đồ tốt t r ư ơ n g thành cảm thấy hứng thú mà hỏi nghe thấy t r ư ơ n g thành vấn đề lâm khả lập tức tinh thần tỉnh táo nàng giống như là khoe khoang giống như bảo bối bắt đầu từ cái tia nhìn dung lượng kinh người túi đeo lưng lớn bên trong da bên ngoài lấy ra đồ vật đầu tiên lấy ra chính là một tiếp lấy nàng lại phí sức mà ô m ra một cái nhìn có chút trầm trọng hơn nữa còn bốc ti ti màu trắng hàn khí bịt kín h ộ p lớn tại t r ư ơ n g thành dần dần trở nên có chút ánh mắt q u á dị chăm chú nàng bắt đầu đắc ý giới thiệu bọn biển bình cứu hỏa cũng không cần nhiều giới thiệu rồi mấu chốt là cái này ni tơ lỏng có thể trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ c ự c thấp nhanh chóng để ngồi thậm chí đóng băng mục tiêu trên lý luận đối phó hỏa diễm hẳn là rất hữu hiệu t r ư ơ n g thành nhìn xem trong tay nàng cái tia hai loại cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau trang bị khỏe miệm nhịn không được câu lên một vòng nụ cười ý vị thân trường tiếp theo từ thiện như ngựa khí mang theo vài phần xem trò vui trêu trọc đã như vậy như vậy xin bắt đầu ngươi biểu diễn xem ta a lâm khả tin tâm tràn đầy tiếp đó ô m nàng trang bị liền hướng phía trước một mảnh hỏa diễm thịnh vượng khu vực đi đến một phút đồng hồ sau lâm khả động làm cứng ngắc yên lặng đem đã phun hết bình cứu hỏa cùng c h ố n g d ô n g ni tơ lỏng hộp nhét vào trên mặt đất phát ra hai tiếng nhẹ văng lên tiếp đó nàng tại trương thành không che giấu chút nào chăm chú yên lặng từ trong ba lô lại móc ra một cái màu đỏ tươi tròn vo còn màng có dãn dây thun thẳng hề cái mũi đỏ đeo ở chính mình đĩnh tiểu núi ngọc tinh xào bên trên phức trương thành cuối cùng nh đặc sắc biểu diễn thật sự tối thiểu nhất tại khôi hải phương diện có rất nhiều tác dụng đáng tiếc cái này dị thường không có tư duy năng lực không có cách nào vì ngươi vỗ tay lớn tiếng k h e n hay hắn dừng một chút trong giọng nói t r e o chọc ý vị càng đậm không phải lại nói ngươi đến cùng là nghĩ gì cái này dị thường sinh sản ra hòa diễm người sáng suốt vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải ngọn lửa thông thường ngươi thế mà suy nghĩ dùng thường quy bình cứu hỏa cùng nhi tơ lỏng tới đối phó lui một vạn bức giảng coi như đây chỉ là thông thường hỏa hoạn ngươi xem một chút cái này đám cháy quy mô bằng trong tay ngươi cái này tiểu diện súng đạn cùng một hộp ni tơ lỏng ngươi muốn làm gì chẳng lẽ là cho ta biểu diễn một chút bôi thủy s a tân thực tế b ả n c ố ý chạy tới đùa ta c ử i sao. vậy n g ư ơ i thành công. Hắn muốn nói nhiều m ộ t câu, lâm khả đ ầ u liền hướng rủ xuống thấp một phần. chờ t r ư ơ n g thành lời nói này toàn bộ nói xong, đ ầ u của nàng gần như sắp rủ xuống tới n g ư c đi. ta chỉ là, chỉ là muốn t h ử dọn dẹp ra một mảnh nhỏ khu vực c an toàn, dễ tìm đến lý duy hạch tâm cụ thể giấu ở đâu đi nàng nhỏ giọc lâm bầm, t h a n h âm nhỏ như mũi vằn, tính toán biện giải cho mình, lại nói lần này ta vốn chính là lấy g i đường làm chủ. thật muốn chết để giải quyết ở đây, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn chờ lao đại ta xuất m t r ư ơ n g thành bắt được cái này từ mấu chốt nụ cười trên mặt trở nên có chút nghiền ngẫm các người đến cùng là lai lịch gì tổ chức lại là nội ứng phong ma sự vụ bộ lại làm ai phục tiến phi bình thường nhân loại hiệp hội nghe nghiệp vụ phạm vi vẫn rất rộng hơn nữa nghe ngươi giọng điệu này ngươi vị kia lão đại giống như mạnh đến mức có chút thái quá dù sao cứ việc tồn tại một chút thiếu hụt cùng hạn chế nhưng trước mắt đây chính là hàng thật giá thật a cấp dị thường nhưng mà lâm khả vừa rồi ngữ khí cho t r ư ơ n g thành cảm giác lại là nàng trăm phần trăm vững tin chỉ cần nàng vị kia thần bí lão đại ra tay cái này a cấp dị thường liễn có thể bị dễ như chở bàn tay nhẹ nhọn thu nhận này cái này ta cũng không thể nói nói thêm gì đi nữa ta thật muốn chết rồi lâm khả lẩm bẩm hai tiếng gặp trương thành chỉ là nhìn xem nàng cũng không có thêm một bước bức bách di tứ nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc di thở dài ngự a khí hơi đã chăm chú chút ai nha ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta đối với ngươi chắc chắn không có ác ý chính là phi bình thường nhân loại hiệp hội cũng là địch nhân của chúng ta bất quá bây giờ ta thật sự không cách nào trương thành ca ngươi có biện pháp có thể mang ta rời đi chỗ này không nếu như thực sự không được ngươi liền tự mình đi trước đi lưu lộ cỗ thân thể này xem ra hôm nay là muốn giải thích ở chỗ này biện pháp đi thật là có một cái t r ư ơ n g thành t ù y ý khoát tay á o ra hiệu nàng hơi hướng phía sau thối lui một chút cho mình chạy ra điểm không gian tiếp đó hắn giơ tay lên đầu ngón tay nhẹ nhàng vớt lên đeo ở cổ tay này trôi cổ pháp thần bí lai sinh sau một khắc trong lòng của hắn mặc nghiệm khởi động tích c h ứ a trong đó một cố lực lượng sơn quỷ chi lực quanh mình hết thệ trong mắt hắn đều tựa như mở ra c h ầ m phóng hơn nữa còn là gấp một mươi trầm phóng thân thể của hắn các phương diện cơ năng cũng tăng lên gấp m ộ ư ơ i có thửa nhưng không phải tốc độ sức mạnh cùng với cơ thể cứng cõi trình độ được ra mà là một loại tổng hợp tăng lên đổi loại thuyết pháp cái này sơn quỷ chi lực liền giống long châu bên trong giới vương quyền mà lại là gấp mười giới vương quyền hoạt động một chút cổ tay cổ chưng ơ thành nước g mắt đảo qua còn lại thanh máu tiếp lấy cấp tốc xông vào biển lửa chưng ơ một trăm sáu mươi ba chương gặp lại uli chưng ơ một trăm sáu mươi ba chương gặp lại uli lâm khả tầm mắt bị sôi trào mánh liệt biển lửa hoàn toàn ngăn cản nàng cái gì cũng thấy không rõ chỉ có thể nghe được hỏa diễm điên cùng tiêu đốt phát ra đôn đốt bạ o hưởng ở giữa sen lẫn tiếng gió gào t h é t cùng với một loại nào đó trầm trọng phàng phất nhục thể bị hung hăng đánh trúng chầm đ ụ chiến đấu bên trong tựa h ồ dị thường kịch liệt nhưng trương thành đến tột cùng là chiếm cứ thơ ư phong vẫn là đang bị áp chế ở thế yếu lâm khả trận to hai mắt nhưng nàng cũng không cách nào từ trong mảnh này hỗn loạn ánh lửa cùng âm thanh đánh giá ra một chút qua phảng phất vô cùng dài vài phút một thân ảnh đ ỗ n g nhiên từ nóng bỏng trong biển lửa tật vọt mà ra đơn giản dễ dàng mà rơi vào nàng cách đó không xa người này tự nhiên là trương thành hơn nữa làm cho người kinh ngạc chính là hắn nhìn qua vậy mà không phát hiện chút tổn thao nào Hoa đơn giản có thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại đừng nói bị thương liền trên người hắn mặc quần áo cũng không có mảy may bị ngọn lửa cháy nướng hoặc thiêu đốt vết tích t r ư ơ n g thành niết mép một cái không có trả lời ngay chỉ có chính hắn biết ngay mới vừa rồi cái kia ngắn ngủi trong lúc kịch i ế n thanh máu của hắn lại l ạ n g y ê n không một tiếng động giảm xuống hai mươi tại cực đoan nhiệt độ kéo dài thiêu đốt phía dưới hắn kỳ thực một mực ở vào chậm chạp thụ thương trạng thái lại thêm những cái kia xuất quỷ nhập thần ma cọc vồ t h n h thoảng đánh lén nếu không phải khởi động sơn quỷ chi lực sau tố chất thân thể lấy được toàn phương vị t ă n g mạnh hơn nữa ngọn lửa này tựa hồ không cách nào ở trên người hắn chân chính bốc cháy lên mà nói hắn đoán chừng chính mình lần này thật sự có có thể lật thuyền trong mương hắn không có giải thích nhiều chỉ là cũng không biết từ chỗ nào móc ra cái kia quen thuộc mang theo nấm mốc ban khô cứng mặt đầu tiếp đó mặt không thay đổi gặp m ấ y cái tiếp lấy hắn lại lấy ra viên kia chiếm được u minh ngân phiếu cây châm lửa gắt gao n ắ m ở trong tay ánh mắt của hắn sắp bén từ đầu đến cuối gắt gao tập trung vào ở mảnh này trong biện lửa di động với tốc độ cao cái kia một đạo cũng là tầm mắt bên trong Đó trong h là tay hắn từ thẩm tiểu kiều nơi đó có được chiến thuật đoàn đao bị hắn huy động cơ hồ hóa thành vô số đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ đao xác bén nhẹ bén tinh chuẩn tâm xuyên qua đạo kia thiêu đốt lên lở mở có thể nhìn ra còn nhỏ hình dáng thân ảnh nhưng mà xúc cảm lại cực kỳ quỵ dị mũi lao p h ả n g h ấ t chỉ là xuyên thấu một mảnh hư vô không khí hắn thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì m ệ n h trung thực cảm giác hoặc trở ngại cái này xúc cảm cùng lúc trước thanh lý những cái k i a ma cọp vô lúc hoàn toàn khác biệt hơn nữa đối phương đỉnh đầu cái k i a bắt mắt thanh máu chỉ số không có chút ba động nào liền một tơm một hào giảm bớt cũng không có một giây sau quanh mình hỏa diễm p h ả n g h ấ t bị triệt để chọc giận giống như nắm giữ sinh mệnh vật sống giống như điên c u ồ n g hướng hắn để ép mà đến đáng sợ hơn là những cái tia vặn v ẹ vũ động ngọt lửa vậy ma tính toán cương ép chui vào miệng của hắn lỗi lỗ t a i thậm chí hướng t r o những g ngáy ỏ a t r cái kia tính toán xâm nhập hắn thất khiếu ác độc ngọn lửa đâm vào đồng tiền này trên vòng bảo vệ lập tức liền bị dễ dàng ngăn cản bên ngoài cũng không còn cách nào đi tới một chút nhưng mà thật ở vòng bảo hộ trung tâm trưng thành lông mày lại gắt gao khóa lại lá chắn bảo vệ này hiệu quả c hơn ỉ có thể kéo dài như tìm kia biện chết. nữa n hắn bây giờ chỉ có cường đại sơn quỷ c h i lực có thể cung cấp lại chủ yếu là vật lý tầng diện siêu cường tố chất thân thể hắn căn bản là không có cách đối với cái k i a rõ ràng thuộc về linh dị phạm chủ hạch tâm tạo thành hữu hiệu tổn thương nhất thiết phải trước tiên tỉnh táo quan sát chưng thành ép buộc chính mình chấn định lại ánh mắt gắt gao truy tung đạo tia di động với tốc độ cao thanh máu đại náo cấp tốc vận chuyển đối phương tốc độ di chuyển cực nhanh nhưng ở mở ra sơn quỷ c h i lực sau động thái thị lực nhận được cực lớn cường hóa trong mắt chương thành kỳ huyết đầu vị trí quỹ tích di động lại chậm chạp giống như rùa b ò nếu như có thể công kích được hắn có tuyệt đối tự tin có thể tại trong nháy mắt giải quyết chiến đấu nhưng bây giờ hạch tâm mâu thuẫn chính là ở công kích của hắn không cách nào chạm đến đối phương lúc này trong đầu hắn đống nhiên linh quang l ó e lên nhớ tới liên quan tới u minh c h i lực cùng sơn quỷ tri lực lợi thuyết minh sơn quỷ tri lực cần thông qua thôn vệ tinh quái loại dị thường tới bổ sung năng lượng lời thuyết minh loại lực lượng này trên bản chất là nhằm vào tinh quái loại dị thường đặc công thủ đoạn mà u minh c h i lực thì cần muốn hấp thu linh dị loại dị thường tới bổ sung năng lượng kết hợp với lần trước ở đây đối phó trần trạch lúc lớn lao hiệu quả lời thuyết minh u minh c h i lực mới là chuyên môn khắc chế linh dị loại dị thường đối sách vương bài nhưng bây giờ muốn lập tức vì u minh c h i lực sung năng lời nói chẳng lẽ muốn hiến tế bạch hành chỉ ý nghĩ này vừa mới hiện lên liền bị trương thành không chút do dự triệt để phủ quyết tuyệt đối không được không nói trước bạch hành chỉ có sẵn vô hạn trưởng thành năng lực đặc tính trọng yếu bực nào cùng hiếm thấy vẹn vẹn là trong n g ộ n cùng nàng kết xuống phần kia khắc sâu ràng buộc liền để trương thành tuyệt không có khả năng làm ra hy sinh chuyện của nàng hắn còn tại chờ mong đem nàng bồi dưỡng thăng cấp thẳng đến nàng khôi phục hoàn chỉnh ý thức một khắc này như vậy thử lại lần nữa dùng bạch hành chỉ bản thân tới phát động công kích đâu nàng bản thân cũng thuộc về linh dị loại dị thường có lẽ khả năng công kích của nàng chạm tới cái kia h à n tâm nghĩ đến liền làm t r ư ơ n g thành lập tức thử đem bạch hành chỉ một lần nữa từ trong đồng tâm khóa triệu hắn đi ra đồng thời không chút do dự hướng nàng hạ công kích trong biển lửa đạo kia thanh máu mệnh lệnh bạch hành chỉ cái kia thiêu đốt lên thanh diễm tóc dài lần nữa giống như quần vũ như độc xà bán ra nhưng mà lần này nàng lọn tóc lại cùng đạo kia di động với tốc độ cao than nàng không ngừng mà kéo dài t i ế n công ước chừng năm giây mỗi một lần công kích đều lăng lệ vô cùng nhưng mỗi một lần đều dù sao cũng kém hơn một chút như vậy không cách nào chân chính mệnh trùng mục tiêu trong lòng t r ư ơ n g thành bấm đốt ngón tay lấy thời gian mắt thấy bạch hành trị thanh máu tại ngắn ngủi này trong vòng năm giây lại trợt hạ xuống ba mươi hắn không còn dám mạo hiểm lập tức cực nhanh đem nàng một lần nữa thu hồi đồng tâm khóa bên trong bảo hộ đứng lên t r ư ơ n g thành biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm trọng tiểu bạch tốc độ vẹn vẹn chỉ là cùng nó không sai bịt lắm lại tiếp tục tiếp tục như vậy cũng chỉ là không công tiêu hao tiểu bạch sức nó đối mặt ta vật lý công kích lúc cũng không trốn tránh có thể đối mặt tiểu bạch linh dị lúc công kích lại rõ ràng tiến hành né tránh điều này nói do nó chính xác sẽ bị linh dị loại công kích gây thương tích hại đến không đúng nó chỉ là một cái a cấp dị thường theo lý thuyết cũng không có chân chính bản thân ý thức cho nên nó không phải cố ý không tránh né ta công kích mà là tốc độ của nó phản ứng căn bản theo không kịp ta ra chỉ sơn quỷ chi lực sau tốc độ công kích dựa theo ta ban sơ phỏng đoán nếu như nó bị ta xử lý hạch tâm có thể sẽ chuyển rời đến khác ma cọt vột r ê n thân chúng sinh cho nên ta sớm đem mấy trăm con ma cọt v ộ đều thanh lý sạch sẽ nhưng không nghĩ tới cho dù làm được một bước này bản thân nó vẫn là như thế khó đối phó a cấp dị thường quả nhiên danh bất h ư u chuyển đơn giản thái quá ý vị này khác thu nhận rằng nếu muốn giải quyết sự dị thường này cần tại hoàn toàn không thể phát động nó cái kia cực kỳ rộng rãi trí mạng giết người quy tắc điều kiện tiên quyết còn nhất thiết phải có thể mọc thời gian t r o n g cự hỏa diễm đốt cháy cùng nhiệt độ cao khói độc đối với đường hô hấp xâm hại hơn nữa phải có năng lực xử lý khu vực bên trong tất cả ma cọc vồ cắt giảm lực lượng đồng thời tự thân tốc độ phản ứng còn muốn có thể theo kịp cái này nồng cốt di động cuối cùng chương dị dị thành, thành phía trước tao nổ qua a cấp dị thường chỉ có lão huệ thôn một lần kia mà bạch hành chỉ lúc đó bởi vì nhiệm vụ cơ chế nguyên nhân bị hắn tương đối dễ dàng thu phục hơn nữa khi đó bạch hành chỉ cũng không phải toàn bộ hình thái thanh hành đèn tựa hồ cũng là a cấp dị thường nhưng lúc đó nó vừa mới giải trừ phong ấn đang đứng ở trạng thái hưng nhược bởi vậy đồng dạng bị hắn tìm được cơ hội giải quyết nhưng tất nhiên a cấp dị thường trong lịch sử s á t thực tồn tại bị thu nhận ghi chép lời thuyết minh nhất định tồn tại một loại nào đó đối phó bọn chúng phương pháp thông thường chẳng lẽ là dị thường lĩnh vực t r ư n g thành nghĩ tới một cái khả năng nếu như có thể phóng xuất ra tự thân dị thường lĩnh vực nói không chừng có thể trung hòa thậm chí áp chế đối phương dị thường lĩnh vực nói như vậy rất nhiều bây giờ trí mạng hạn chế quy tắc có lẽ liền đem không còn có hiệu lực dù sao trước đây thi tượng liền từng thi t r i ể n ra qua một cái hiệu quả giống nhưng phạm vi cùng cường độ đều không lớn lắm thanh xuân bản dị thường lĩnh vực nói không chừng chỉ có thành công đã thu dụng a cấp dị thường sau đó mới có thể chân chính nắm giữ p h o n g thích hoàn chỉnh dị thường lĩnh vực phương pháp điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì lâm khả đối với sau lưng nàng cái vị tiên l ã o đại nắm giữ lòng tin mạnh mẽ như vậy vị tiên l ã o đại rất có thể liền thành công đã thu dụng một cái a cấp dị thường bất quá những thứ này suy nghĩ tạm thời cũng chỉ là phỏng đoán đ ố i trước mắt khốn cục cũng không quá đại bán t r ợ t r ư ơ n g thành cực nhanh liếc qua ánh mắt góc dưới bên trái nơi đó đại biểu hộ thuẫn thời gian kéo dài đến n ư ợ c chỉ còn lại không tới mười giây đồng tiền hư ảnh đã bắt đầu hơi hơi lấp lóe trở nên có chút không ổn định t r ư ơ ngay Thành sau đó không khí chung quanh chợt trở nên vô cùng ấm lãnh cái kêu mãnh liệt biển lựa phảng phất bị một cố vô hình lại băng lánh sức mạnh cưỡng ép gaza mạnh sinh sinh tại lấy trương thành làm trung tâm khu vực mở ra một mạnh tạm thời an toàn hình tròn đất trống thậm chí ngay cả mảnh đất trống này bên trên nhiệt độ cũng trong nháy mắt xuống tới nhiệt độ bình thường cùng chung quanh luyện ngục cảnh tượng tạo thành cực kỳ t r ê n lệch rõ ràng mà g á i kia lâu này g không gặp cóng trầm trọng đá mài quỷ dị ma bàn khách đã lặng yên không tiếng động yên lặng xuất hiện ở trước mặt hắn chương một trăm sáu mươi bốn c ư ơ n g gặp lại uli chương một trăm sáu mươi bốn c ư ơ n g gặp lại uli bên trên t r ư ơ n g tiêu đề sai đã sửa chữa gặp ma bàn khách chỉ là nhìn c h ầ m chằm chính mình đối với chung quanh biển lửa cùng dị thường không phản ứng chút nào chương thành tức giận mở miệng nói tiền cũng sẽ không thiếu đi ngơi nhìn ta chằm nhìn có ích lợi trong n hắn vừa nhắc, chỉ hướng cạnh tay vừa chỉ g à i t r o biển lòng ử a kia cao thanh ta kia, đạo động độ Trong khó di với giữ giúp giải giá ngươi vật tốc rất bắt quyết tùy cả máu, mở. l của hắn thậm chí đã làm xong dự định cùng lắm thì trước hết nợ lấy số sách nhưng rất đáng tiếc ma b à n khách tựa hồ cũng không có chân chính bản thân ý thức cũng không cách nào lý giải loại này tạm thời ủy thác nó chỉ là trầm mặc đứng tại t r ư ơ n g thành trước người tiếp đó động tác cứng đờ vén lên chính mình cái kia cũ nát q u ầ n á o và áo lộ ra phía dưới cái kia chương pháng phất vĩnh hàng bất biến bày ra lấy đủ loại hàng hóa danh sách t r ư ơ n g thành không có tâm tư lý tới nó bộ này cố định kinh doanh quá trình hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên c h u n g quanh biển lửa sôi trào cùng với tự thân trạng thái hắn cảm giác được rõ ràng thể nội dâng trào sơn quỷ c h i lực thời gian kéo dài cũng nhanh muốn đến cực hạn một khi sơn quỷ c h i lực hiệu quả kết thúc tốc độ của hắn cùng năng lực phản ứng đều đem đoạn nhai thức n g ã xuống đến lúc đó đừng nói bởi kịp cái kia dị thường nồng cốt tốc độ chỉ sợ ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề thậm chí những cái kia nguyên bản không cách nào nhiễm thân thể của hắn quỷ dị hòa diễm chỉ sợ cũng có thể dễ dàng tiêu đốt đến hắn mà cái kia dị thường hay tâm quả nhi nó tự hô hoàn toàn cảm giác không đến ma bản khách tồn tại hoặc có lẽ là ma bản khách tồn tại bản thân cũng không cấu thành uy hiếp hoặc mục tiêu nó vậy mà đi thẳng ra khỏi hừng hực b i ể n lửa bước vào mảnh này bị ma bản khách sức mạnh cưỡng ép mở ra tới tương đối băng lánh tạm thời khu vực an toàn thẳng đến lúc này t r ư ơ n g thành mới tính chân chính thấy rõ ràng hình dạng của nó chiều cao của nó ước chừng chỉ có trên dưới một m hai từ trên ngoại hình nhìn, chính là một bộ hoàn toàn nhân loại bộ xương khô hơn nữa lộ g a dị thường nhỏ gầy nhưng q u dị chính là ở bộ này tái nhợ xương cốt phía trên đang kéo dài không ngừng mà thiêu đốt lên loại kia bất tường màu vỏ quít hòa diễ nó không có công kích gần trong gang t ứ c ma bàn khách ma bàn khách cũng đối với nó không phản ứng chút nào chỉ là đứng lặng lặng và áo ở dưới danh sách hàng hóa vẫn như cũ triển khai bất quá tối thiểu nhất bây giờ trương thành có thể rõ ràng dùng mắt thường khóa chặt vị trí của nó thế là một giây sau trương thành thân ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng nó đồng thời hắn túi đầu n h ư mày nhìn trong tay mình không có chút nào thành tích đoàn đao ngay mới vừa rồi cái k i a tốc độ ánh sáng trong nháy mắt hắn phát động công kích lần nữa nhưng kết quả cùng lúc trước giống như lúc cánh tay của hắn tính cả đ o n đao giống như xẹt qua không khí giống như xuyên qua thân thể của đối phương hơn nữa không có chịu đến mảy may trở ngại mà đối phương đỉnh đầu tinh hồng thanh máu cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa ngay sau đó cái kia một m hai tiểu khô lâu lập tức đối với trương thành phát khởi phản kích nhưng nó tất cả công kích vô luận là cơ múa cốt chảo vẫn là phun ra hòa diễm đều bị trương thành quanh thân t ầ n g kia từ tiền cổ tệ hư ảnh tạo thành hộ thuẫn một mực ngăn trở không cách nào tiến thêm vài giây đồng hồ sau theo hộ thuẫn thời gian kéo dài tới điểm kết thúc bao quanh trương thành những cái kia nửa trong suất tiền cổ tệ bắt đầu kịch liệt lấp lóe cổ đồng sắc kia sáng trở nên càng ngày càng trói loa mắt cuối cùng kèm theo một lần im lặng một vòng vô hình sóng xung kích lấy trương thành làm trung tâm bỗng nhiên hướng bốn phía khuyết tật ra đang lần nữa vọt mạnh lại h ỏ a diễm khô lâu đứng ngui chịu xào nó trong nháy mắt liền bị cỗ này cường đại sóng xung kích hung hăng đập bay ra ngoài mà hắn đỉnh đầu cái kia nguyên bản đầy ô thanh máu cũng vào lúc này trợt giảm xuống trên dưới mười phần trăm ân chương thành ánh mắt ngưng lại ngân phiếu cây châm lửa sinh thành hậu thuẫn tại kết thúc lúc nổ tung vậy mà có thể đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng nếu như muốn dựa vào loại này phương thức giải quyết đi đối phương h ắ n ít nhất còn cần chín cái đồng dạng uy lực ngân phiếu cây châm lửa hộ thuẫn nổ tung mới được. không nói trước hắn căn bản không có nhiều như vậy tiền tới mua cho dù có về thời gian cũng hoàn toàn không kịp mà ma bàn khách vẫn như c ũ không có chút nào hỗ trợ ý tứ lần này phiền phức thật là lớn t r ư ơ n g thành nhịn không được sách một tiếng xem ra lần này chỉ sợ thật muốn chết ở chỗ này không nghĩ tới lần đầu tiên tới liền chết ở ở đây cái này lần thứ hai tới cuối cùng vẫn là chạy không khỏi kết cục này xem ra chỉ có thể chờ đợi chết sau đi đến cái kia q u ỷ dị thế giới tìm được u l i nghĩ biện pháp cho u minh chi lực bổ sung năng lượng sau đó trở lại giải quyết sự dị thường này kế hoạch đã định chương thành không do dự nữa hắn cấp tốc bay người xông ra biển lửa mà ma bàn khách cũng giống như cùng hắn khóa lại đồng dạng vô thanh vô tức đi theo phía sau hắn cùng nhau đi ra một mực lo lắng chờ ở phía ngoài lâm khả nhìn thấy trương thành đi ra đang muốn mở miệng hỏi thăm tình huống kết quả ánh mắt lập tức liền liếc thấy phía sau hắn cái k i a q u ỷ dị ma bàn khách con ngươi của nàng t r ợ t đột nhiên r ụ t lại cơ hồ là theo bản năng liền lui hai bước ngay tại chân của nàng sắp bước ra bước thứ ba trong nháy mắt cánh tay của nàng bị trương thành một cái tóm chặt lấy lui về sau nữa một bước ngươi liền thật đã chết rồi trương thành âm thanh tỉnh táo đến gần như lanh gốc lâm khả bỗng nhiên phản ứng lại, chưa tỉnh hồn mà mắt nhìn chung quanh ngọn lửa kinh khủng chi chương ũ n g k ô n g có bởi vì t r thành, thành,、so、thành ngắn gọn trả lời ánh mắt đảo qua bên cạnh trầm mặc ma bán khách lâm khả cẩn thận từng ly từng tí nhưng mang theo mãnh liệt hiếu kỳ liết qua ma bán khách hạ thấp giọng hỏi có cái này cũng không giải quyết được sao dưới cái nhìn của nàng cái này có thể vô căn cứ mở khu vực a n toàn lại không nhìn chung quanh biển lửa quỷ dị tồn tại hẳn là cực kỳ cường đại mới đúng t r ư ơ n g thành nghe vậy cười cười ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ thứ này không phải ta có thể khống chế hoặc ra lệnh gặp lâm khả biểu lộ trở nên có chút kỳ quái dường như đang suy nghĩ cái gì tựa như hắn không khỏi n h ữ n mày nói như thế nào cảm thấy thu nhận không được cái kêu hỏa hoạn dị thường bắt đầu treo lên ma bàn khách chủ ý ma bàn khách nó gọi cái tên này sao lâm khả đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên lập lệ phát hiện đại lục mới một dạng nghiên cứu cục nhiệt cái này hẳn ít nhất cũng là a cấp dị thường a chương thành ca từ lộ ra đặc chất cùng cảm giác gáp bách đến xem là a cấp dị thường không tệ t r ư ơ n g thành gật đầu một cái lập tức cho nàng rội cho chậu nước lạnh nhưng ngươi chỉ sợ thu nhận không được nó hắn cái này cũng là ăn ngay nói thật m à bản khách là thông qua phong đô thông báo hấp dẫn tới bản thân tự hồ tuần hoàn theo một loại nào đó cực kỳ đặc thù giao dịch quy tắc mà hắn tự hồ cũng không có giết người quy tắc hoặc có lẽ là chỉ cần không có đánh vỡ giao dịch cân bằng vậy thì sẽ không phát động giết người quy tắc bất quá hắn vẫn như c ũ không cho rằng lâm khả có năng lực đánh vỡ sự cân bằng này đi thu nhận nó vậy bây giờ đến cùng nên làm cái gì lâm khả gãi đầu một cái có vẻ hơi bề n g o i chúng ta thật muốn cùng chết ở chỗ này ta ngược lại thật ra không quan trọng rồi ngược lại thân thể này cũng không phải bản thể của ta bất quá t r ư ơ n g thành ca ngươi đến cùng được hay không a nàng cuối cùng nửa là lo lắng nửa là trêu chọc hỏi một câu chính ngươi nghĩ biện pháp bảo mệnh a t r ư ơ n g thành không có nhận nàng trêu chọc mà là nói nhanh ta một hồi có thể sẽ tiến vào một loại chết giả trạng thái sau đó lại nghĩ biện pháp trở về xử lý nó nếu như ngươi có thể tìm tới cơ hội chạy trốn tốt nhất nếu như chạy không thoát liên quả quyết bỏ qua mất lưu lộ cỗ thân thể này sau đó lại nghĩ những biện pháp khác a nói xong hắn không lại trí hoãn tiếp đó cấp tốc đi đến ma bản khách trước người lợi dụng trên thân còn lại tài nguyên lại mua ba cái mốc meo màn thầu cùng hai cái ngân phiếu cây châm lửa giao dịch hoàn thành một khắc này ma bản khách tựa như cùng hoàn thành sứ mệnh đồng dạng thân ảnh dần dần trở nên nhạt l ạ g yên không tiếng động biến mất ở tại chỗ phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ thực có thể để hắn thời gian dừng lại càng dài một điểm nhưng trương thành không xác định nếu như không làm giao dịch nó sẽ làm ra sự t ì n h gì cho nên vẫn là giao dịch tính toán mà theo ma bản khách biến mất cái tia cố bị tạm thời xua tan khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt lại độ đánh tới cơ hổ muốn đem người hơi cho khô cùng、ừ. lúc đó t r ư ơ n g thành cảm giác được một cách rõ ràng thể nội sơn quỷ c h i lực tăng thêm hiệu quả cũng triệt để đi đến cuối con đường tiếp đó giống như nước thủy c h i ề u thối lui mà l i ệ n tại lúc này hỏa diễm đó khô lâu dị thường đã từ trong b i ể n lửa lần nữa vào ra tốc độ thậm chí so trước đó càng nhanh lần này đã mất đi sơn quỷ c h i lực động thái thị lực g i a trì t r ư ơ n g thành thậm chí ngay cả nó đỉnh đầu thanh máu vị trí cụ thể đều khó mà bắt giữ chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh tới trong lòng t r ư ơ n g thành run lên đã làm xong tử vong chuẩn bị ngay tại đối phương mang theo thiêu cháy tất cả uy thế rết tới gần chương thành thậm chí có thể cảm nhận được cái kia nóng bỏng cốt trào sắp chạm đến ra mình hết thể chung quanh phản phất bị n h ấ n xuống nút tạm ngừng giống như chợt dừng lại cực hạn sóng nhiệt trong nháy mắt biến mất không còn t a m tích thay vào đó là một loại sâu tận xương t ù y đóng băng linh hồn cực hạn lạnh lẽo ngay sau đó một tiếng mang theo vài phần l ư ỡ i biếng mấy phần treo tức phản phất ngủ say rất lâu rốt cuộc lấy thức tình thanh thúy cười yếu ớt rõ ràng vang vọng tại t r ư ờ n g thành bên hai cuối cùng để cho ta ra ngoài rồi t r ư ơ n g thành phát hiện ngay cả móng đuốt kia bên trên nhảy vọt vũ động màu vào quýt hỏa diễm cũng giống như bị nhấn xuống nút tạm ngừng một dạng ngưng kết thành một loại q u ỷ dị trạng thái tĩnh p h o tượng nhưng mà t r ư ơ n g thành lại phát hiện chính mình vẫn như cũ có thể hoạt động h ắ n đột nhiên quay đầu đập vào tầm mắt chính là một tấm hắn hoàn toàn không tưởng tượng được khuôn mặt lại là tô U ly vị k i u màu nâu tóc dài nữ sinh viên bây giờ đang chắp tay sau lưng như cái hiếu kỳ bảo bảo tựa như quan sát bốn phía mảnh này luyện mục một dạng cảnh tượng nàng cặp kia xinh đẹp trong mắt đẹp lập lệ thuần túy hiếu kỳ tiết sáng l i ê n p h ả n phất ở đây cũng không phải là nguy cơ tứ phía đến đủ để khiến bất luận cái gì thu nhận giả sợ hai a cấp dị thường lĩnh vực mà là một lần học sinh bình thường du lịch mùa thu sân bãi nơi này chính là bây giờ dương gian sao cảm giác cùng ta biết đến kém rất xa a nàng nhẹ giọng tự nói giọng nói mang vẻ một tia khó có thể dùng lời diễn tả được xa cách cùng cảm khái t r ư ơ n g thành tóc mày ánh mắt sắc bén mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng trầm giọng hỏi ngươi rốt cuộc là ai chân chính tôi u ly bây giờ thế nào tôi ly nghe vậy con mắt linh động nhất chuyển tiếp lấy cười hì hì nhìn xem hắn ngự khí mang theo vài phần đoán trách mới không có đi qua bao lâu ngươi liền không biết ta rồi t r ư ơ n g thành đầu tiên là xứ sở lập tức đột nhiên mở to hai mắt một cái tên thốt ra uli k h ì h ì tính ngươi còn có chút lương tâm tô uli hoặc có lẽ là chiếm cứ tô uli thân thể uli lần này cuối cùng hài lòng nàng c ư ờ i mặt mũi con cong ngươi nếu dám đem ta quên vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi giải quyết phiền váy trước mắt rồi t r ư ơ n g thành lông mày lại không có gian ra hắn lại nghiêm túc hỏi một lần ngươi đến cùng là thế nào tới còn có này đối tô uli bản thân sẽ có ảnh hưởng gì nàng sẽ không như thế nào yên tâm được rồi uli vẫn là một bộ bộ dáng ung dung tự tại cười hì hì giải thích nói đến nỗi ta làm sao q u a được đi rất đơn giản bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó nói nàng chính là ta ta chính là nàng nàng là ta chuyển thế thân chứng thành ngay vậy vô ý thức q u a y đầu mắt nhìn cách đó không xa lấm khả chỉ thấy nàng cũng như pho tượng giống như bị định bất động đứng nguyên tại chỗ hơn nữa từ nàng vậy ngay cả nháy đều không nháy một chút mà hoàn toàn mất đi tiêu cự ánh mắt để phán đoán chỉ sợ ngay cả ý thức của nàng cũng cùng nhau bị giam cầm đây chẳng lẽ là thời gian tạm dừng cũng không phải là đem thời gian đóng băng a uli giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn tức thời mở miệng r ằ n g giải thanh âm trong trẹo của nàng ta chẳng qua là tạm thời cách dùng từ cầm giữ t h ầ n hồn của bọn hắn cảm rất đã cũng bất quá là để cho bọn hắn tạm thời họ phờ lìn t r ư ơ n g thành lập tức quay đầu nhìn nàng cũng không phải là đ ộ c tâm thuật rồi uli cười hì hì k h o á t k h o tay chỉ là trên mặt ngươi cái kêu hoài nghi và đoán biểu lộ thực sự quá rõ ràng cũng quá dễ đoán rồi nàng dừng một chút sắp xếp lời nói một chút tiếp tục giải thích nói ân làm như thế nào nói cho ngươi đâu tôi h u ly đúng là ta chuyển thế thân mà lần trước chúng ta tại cái kia sau khi chết thế giới phân biệt lúc ta không phải là ở trên thân thể ngươi lưu lại một k i a ta bản nguyên lực lượng đi ta chính là theo cái kia một k i a sức mạnh liên hệ mới có thể đem cảm giác miễn cưỡng kéo dài đến dương gian tới nàng hơi b u môi tựa hồ có chút bất đắc dĩ nguyên bản đ ầ u ta là không có cách nào chân chính tới chỉ có thể thông qua thân thể của ngươi giống nhìn giám sát quan sát dương gian hơn nữa còn không phải một mực có thể nhìn chỉ có thể lúc đứt lúc đ ố i nhìn nhưng xào liền xào tại ngươi bây giờ vị trí cái này quỷ vực nó hoàn cảnh khí tức rất gần âm phủ bởi vậy biến tướng suy yêu âm dương hai giới ở giữa hàng rào cho nên ta mới có thể thành công thiết lập ổn định kết nối nàng chỉ chỉ thân thể của mình ngựa khí trở nên có chút hưng phấn mà cái này l i ê n tiếp nhận lấy ta mới kinh hỷ phát hiện tiểu cô nương này lại là ta chuyển thế thân lần này liền dễ làm nhiều rồi ta cùng nàng ở giữa tồn tại căn bản nhất liên hệ cho nên ta tự nhiên là có thể tạm thời đem ý thức bạn tới mượn dùng nàng một chút cơ thể rồi bất quá loại trạng thái này cũng là có điều kiện đại khái chỉ có tại giống như vậy rất gần âm phủ hoàn g cảnh chỗ ta mới có thể trải qua tới gặp trương thành sắc mặt vẫn như c ũ khó coi tựa hồ còn tại lo lắng tô ưu ly an uy nàng mới thu liễm mấy phần đùa d ỡ tân sắc ngựa khí hơi đã chăm chú chút nói yên tâm rồi nàng thật sự không có việc gì nhiều nhất chính là sau đó thể chất của nàng có thể sẽ bởi vì ta lần này kết nối mà trở nên lại càng dễ hấp dẫn đến những cái kia du đãng yêu ma quỷ quái a xem như lưu lại một điểm điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu hậu di chứng nghe đến đó t r ư ơ n g thành khóa chặt lông mày lúc này mới thoáng thư giãn một chút nhưng hắn lập tức lại bắt được một vấn đề mấu chốt khác đã ngươi nói nàng là ngươi chuyển thế thân vậy tại sao ngươi hoàn tồn tại lấy dựa theo l ẽ thưởng chuyển thế sau đó tiếp trước linh hồn không nên bởi vì ta đã sớm chết thấu rồi giọng nói nhẹ nhàng giống là nói người khác sự t ì n h sau khi chết ta đây mạnh liệt đoán m i ệ m không có tiêu tan ngược lại ngưng tụ đã biến thành quỷ về sau đi dưới cơ duyên xảo hợp ta lại từ quỷ thêm một bước chuyển hóa trở thành càng đặc biệt tiệm cho nên nói đúng ra ngươi bây giờ nhìn thấy ta kỳ thực là một cố gánh chịu lấy ký ức cùng chấp nghiệm cường đại đoán m i ệ m tụ tập thể mà tôi ưu ly nàng mới là ta vậy chân chính bước vào luân hồi đứng đắn chuyển thế chúng ta xem như một người có hai bộ mặt đồng nguyên nhưng khác biệt thái a chương thành ngay xong không nói hai lời trực tiếp hướng về phía nàng đưa ra một cái tay bàn tay mở ra hướng về phía trước làm ộ t cái kinh điện con khỉ bông tay động tác ứ ly chấp chấp mắt to một mặt vô tội cùng nghĩ hoặc làm sao rồi ngươi đây là làm gì lực lượng của ngươi lại cho ta tới một chút t r ư ơ n g thành nói đến gọi là một cái l ẽ thẳng khí hùng không có chút nào gánh nặng trong lòng tiểu tô bây giờ là ta che đậy người ngươi phải dùng thân thể của nàng dù sao cũng phải trả một chút tiền thuê hoặc sử dụng phí a trên đời này nào có trắng dùng đạo lý ứ ly nghe vậy lập tức mở to đôi mắt đẹp trên mặt viết đầy khó có thể tin hoa ngươi thật không biết xấu hổ a loại lời này cũng nói được mặt mũi có thể làm cơm ăn chưng thành cười nhạo một tiếng n ữ khí mang theo vài phần trải qua thế sự trào phúng nếu muốn ở trong cái này hỏng bét thế đạo sống cho thoải mái vậy thì phải ra mặt dạy tâm địa đen đây chính là ta sinh tồn triết học nô lời này nghe cũng không sai tú l i nghiêng đ ầ u nghĩ vậy mà gật đầu biểu thị tán đồng quả thật có chút đạo lý chứng thành thế là rèn sắc khi còn nóng lại hỏi một cái vấn đề h ệ tâm vậy ngươi lần này cố ý tốn sức tới đến cùng là vì cái gì cuối cùng sẽ không thực sự là chuyên môn tới giúp ta giải quyết cái này ngọn lửa nhỏ a h ắ n chỉ chỉ bên kia bị định trụ hỏa diễm cô lâu a đúng suýt nữa quên mất chính sự u li vô đầu một cái một lần nữa cóng lên tay cười hì hì nói ta có thể đem lực lượng của ta cho ngươi mượn dùng thậm chí giúp ngươi càng nhiều nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cũng phải giúp ta mấy cái vội vàng mới được t r ư ơ n g thành không có lập tức đáp ứng mà là cẩn thận hỏi trước tiên nói một chút nhìn là gấp cái gì nếu để cho hắn đi làm gì cựu tử nhất sinh hoặc vi phạm nguyên tắc muốn mạng đại sự vậy hắn cũng không làm kỳ thực là hai cái vội vàng cũng không tính là đặc biệt cảm phiền ngươi u li dựng thẳng lên hai cây xanh nhạt ngón tay như ngọc đệ nhất giú ta tìm đến khắc còn có bản thân ý thức cùng chí không yêu ma quỷ quái ác quỷ quái vật bọn chúng giống như、ta. không nên lâu dài dừng lại dương gian thứ hai nàng thu hồi một ngón tay thần s ắ c hơi nghiêm túc một chút có một đám không an phận ra hỏa đang vụn trộm chủ tính muốn cưỡng ép đ ả thông âm phủ cùng dương gian ổn định thông đạo người nhất thiết phải ngăn cản bọn hắn một khi thông đạo bị triệt để mở ra tạo thành âm dương mất cân bằng hậu quả kia khó mà lường được cơ hồ ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống đồng thời chân g thành trong tầm mắt cái kia màn ánh sáng màu xanh lam nhạt tự động hiện lên hơn nữa duy nhất một lần mà bắn ra hai đầu trước nay chưa có nhiệm vụ tin tức phát động ép cấp nhiệm vụ chính tuyến dị thường an hồn hương cái này sớm đã không phải bọn chúng hẳn là chú lư Tư thượng cổ vô vô、si, bây t địa giờ ê n t h ô đã là đến bọn chúng cần phải lúc rời đi yêu cầu đem trước mắt dừng lại tại dương gian tất cả ép cấp dị thưởng đưa về bọn chúng vốn nên tồn tại âm phủ an hồn hương không ban thưởng mỗi thành công đưa về một cái ấ p cấp dị thưởng liền có thể vĩnh c ử u thu được một loại nên dị thường hạch tâm chi lực ban thường ba không biết cần sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể công bố phát động a cấp nhiệm vụ chính tuyến thanh trừ nhân gian dị thường về dị thường nhân loại người về loại đây là giữa thiên địa h à n g định pháp tắc cùng giới hạn nhưng mà luôn có một đám tự cam đ o ạ lạc vứt bỏ nhân loại người gian bọn hắn si tâm vọng tưởng lấy dẫn đạo dị thường đại quy mô bông u xuống rừng gian ý đ ồ từ trong ngập trời hạo kiếp này cướp lấy tư lợi như thế hành vi trái với ý trời đã tuyệt không thể cho phép bọn hắn tiếp tục tồn lưu tại vẫn có hy vọng thế gian yêu cầu triệt để thanh trừ tất cả đã biết lại thợ phụng dị thường hàng lâm hàng lâm phái thu nhận giả tổ chức năm ban thưởng an hồn hương thứ mười hiệu quả không biết chương một trăm sáu mươi sáu chương gu chương chương ly hứa hẹn hai đầu lâu dài nhiệm vụ chính tuyến hơn nữa vừa lên tới chính là a cấp cùng s cấp độ khó siêu cao lượng tin tức này giống như quả bom nặng ký nghệ đến trương thành trong lúc nhất thời đều có chút t r ò n váng thậm chí cần một quãng thời gian để tiêu hóa bất quá hắn cấp tốc bắt được u ly trong giọng nói một cái mấu chốt điểm mâu thuẫn thế là bén mẹ hỏi nghe ngươi thuyết pháp này xem ra các ngươi những thứ này dị thường kỳ thực cũng không thể nào khát vọng tới dương gian dương gian sinh cơ bừng bừng nhiều màu nhiều sắc đương nhiên so với yên lặng âm phủ càng có lực hấp dẫn tú ly trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia cười hì hì biểu lộ nhưng sâu trong mắt lại khó mà che giấu lướt qua một k i a cực kỳ phức tạp phiền muộn nhưng ở đây sống đã không thuộc về chúng ta ngươi biết giống chúng ta loại tồn tại này đang ở tình huống nào mới có thể nên đón chân chính lại triệt để tử vong sao t r ư ơ n g thành hơi suy nghĩ một chút tính thăm dò mà cấp ra một đáp án là bị lãng quên không tệ Lưu Ly có nhưng ú cười cười, nàng i đồng loại chết đi. Cuộc chiến tranh kia, không phải hoàng đế cùng si vưu truyền thuyết chi chiến chính là phong thần diễn nghĩa một dạng thương chu thay đổi nhưng nàng đồng loại không thể nghi ngờ cũng là cường đại dị thường bình thường thủ đoạn làm sao có thể giết chết bọn chúng cho nên đáp án kỳ thực rất đơn giản bởi vì tại cái kia tin tức bế tắc nhận thức một mạc niên đại khi mọi người phổ biến cho rằng cái nào đó dị thường bị giết chết hơn nữa loại này chung nhận thức đông đảo tạo thành sau đó như vậy cái kia dị thường liền thật sự lại bởi vậy mà tử vong ở trong giấc ngộng ngôi nói qua những dị thường khác đều đi một cái chỗ hơn nữa nhiều lần tới đi tìm nàng kêu gọi nàng cùng nhau đi tới nhưng nàng tự tuyệt cái kia cái gọi là chỗ vô cùng có khả năng chính là uli bây giờ nói tới an hồn hương nhưng mà xã hội hiện đại internet cực độ phát đạt tin tức bạo tạc thức truyền bá lại thêm đủ loại tiểu thuyết an nỉm điện ảnh phim truyền hình không ngừng hôn đúc cùng diễn dịch ngược lại tại mọi người tập thể trong tiềm thức tạo thành một loại dị thường không cách nào bị chân chính giết chết kiên cố chung nhận thức hoặc có lẽ là đại chúng đúng dị thường bản chất có càng xâm nhập hiểu rõ loại này lưu truyền rộng rãi nhận thức kết hợp đối với đủ loại truyền thuyết thần thoại đô thị c h u y ệ n lạ cùng với dân gian tập tục lại giải đọc đưa đến kết quả chính là dị thường ngược lại bắt đầu trở nên càng thêm hoạt động mạnh thậm chí trở nên khó mà bị triệt để tiêu diệt làm rõ mạch suy nghĩ sau chứng thành đưa ra một cái khác ngờ tới có phải hay không trọng tại an phận thậm chí dục dịch muốn đi tới dân gian trên mặt lộ ra một chút khổ nào t h ầ n sắc quả thật có như thế một nhóm không an phận giá hỏa đang làm ầm ĩ bất quá bọn chúng cũng chỉ là ở bên kia v i ê n náo vui mừng thôi chân chính muốn đi ra cũng không có dễ dàng như vậy nàng lời nói xoay chuyển ngữ khí mang tới mấy phần cổ vũ thậm chí vung nổi ý vị cho nên mới càng cần hơn ngươi cố gắng nhiều hơn nha ngươi chắc chắn cũng không hy vọng nhìn thấy dương gian triệt để bị đủ loại kỳ kỳ quái quái dị thường tràn ngập à. t r ư ơ n g thành lại tính toán có k ẻ mặc cả hắn tóm lấy một cái khác lộ dị điểm nhưng dựa theo cách nói của ngươi nếu như nhân loại chết hết sau khi xong đã mất đi nhận thức nơi phát ra cái kia dị th cho nên từ trên căn bản nói nhân loại kỳ thực cũng sẽ không chân chính diệt vong đúng không nhân loại cái tộc quần này chính xác sẽ không dễ dàng diệt vong nhưng kết cục có thể có rất nhiều loại u l i trên mặt hiện ra một loại gần như ngây thơ nụ cười tàn nhẫn thì như nói giống heo bị n u ô i dưỡng lại mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ duy nhất giá trị chính là kéo dài không ngừng cung cấp cường hóa chúng ta tồn tại nhận chi dưỡng liêu kết cục như vậy ngươi cũng cảm thấy có thể tiếp nhận sao chân g thành những mày cố ý làm trái lại mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ ngay đối với một ít người tới nói quả thực là tha thiết ước mơ thần tiên thời gian đâu nhưng sẽ bị nghiêm ngặt khống chế số lượng a tú ly nụ cười không thay đổi bổ sung chi tiết nhưng lại làm kẻ khác l ư n g phát lệnh nuôi đến nhất định số tuổi tỷ như hai mươi tuổi hoặc hai mươi lăm tuổi liền sẽ bị thống nhất kéo ra ngoài làm thịt dạng này cũng không thành vấn đề sao vậy thì quên đi a t r ư ơ n g thành lập tức lắc đầu bác bỏ lại o này cuộc sống hạnh phúc lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt lời nói xoay chuyển chờ đã các ngươi tại trong an hồn hương bên trong đối đại khác tồn tại cũng là dùng tương tự phương thức xử lý sao tú ly chỉ là cười không nói nụ cười kia sau lưng tựa hồ cất giấu sâu không thấy đáy bí mật chưng thành gặp hỏi không ra cái gì liền cũng sẽ không dây dưa vấn đề này hắn tâm nghiệm k h ẽ động triệu hồi ra yên t ĩ n h đứng hầu bạch hành chỉ ngược lại hỏi vậy ta hỏi ngươi đến tột cùng làm như thế nào giúp nàng tìm về mất đi bản thân ý thức ý thức của nàng có phải hay không liền bị vây ở an hồn hương một nơi nào đó hữu l i quan sát tỉ mỉ bạch hành chỉ vài lần trầm n g â m chốc lát rồi nói ra cái này ta không quá xác định nàng c ỗ này cơ thể tiên thiên vị cách bản thân liền so ta phải kém một chút tình huống có thể phức tạp hơn tình huống cụ thể chỉ sợ phải đợi ta sau khi trở về tại trong an hồn hương bên trong cẩn thận tìm xem mới có thể biết đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết t r ư ơ n g thành lập tức đánh rắn theo cán bên trên vậy ngươi dù sao cũng phải trước tiên cho một chút thực tế chỗ ta chỉ bằng ta bây giờ chút năng lực ấy trong miệng ngươi những cái kia s cấp a cấp yêu ma quỷ quái ta có thể tuyệt đối không giải quyết được hắn chỉ chỉ bên kia mặc dù bị định trụ nhưng vẫn như cũ tản ra khí tức khủng bố hỏa diễm cô lâu chỉ là như thế một cái hiện đại mới đạn sinh a cấp dị thường đều kém chút đem ta bước đến t u y ệ t lộ U li tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy k h ẽ c ư ờ i một tiếng tới đưa tay ra chân thành không chút do dự lập tức đưa ra tay phải của mình t li l ư ờ n hắn một cái tựa hồ đối với hắn loại này thái độ không chút khách k h í có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng vẫn là dỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm tay của hắn ba giây sau đó nàng b ô n g lòng tay ra cười hì hì nói được rồi ngươi lại có thể dùng rồi t r ư ơ n g thành lập tức mặc niệm g h gọi ra chỉ có chính mình có thể nhìn đến màn ánh sáng màu xanh lam nhạt lai sinh lam có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực dị t h ư ờ n g năng lực căn cứ vào căn cứ vào lai sinh phẩm cấp có thể phát huy ra cực kỳ cường hành o trình độ y lực số lần sử dụng lần có thể sử dụng ưu minh chi lực một có thể sử dụng sơn ủy chi lực không phá hạn yêu cầu vong xuyên hoa bị ngạn không hai mươi quả nhiên h u minh chi lực bổ sung năng lượng số lần biểu hiện đã khô hồi phục được một nhưng trương thành cảm thấy như thế vẫn chưa đủ hắn lắc lắc tay n ữ khí mang theo rõ ràng bất mãn liền cái này không nói trước lần này tính chất sức mạnh có thể hay không đối phó được cùng ngươi cùng cấp bậc quái vật liền nói dùng xong lần này sau đó làm sao bây giờ ta đi chỗ nào tìm ngươi đi h u ly giải thích nói cái này dễ nói chỉ cần ngươi sau đó có thể thành công bắt được một cái cùng ta vị cách tương cận đồng loại tiếp đó tìm được ta chuyển thế thân cũng chính là tiểu cô nương này đồng thời để cho nàng tiến vào trạng thái ngủ say cùng ngươi bảo trì tiếp xúc như vậy ngươi liền có thể thông qua mối liên hệ này trực tiếp để cho ý thức bông xuống đến an hồn hương đến lúc đó ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi đồng thời lần nữa cho ngươi ta sức mạnh ánh mắt của nàng chuyển hướng cách đó không xa cái tia bị bất động một e m mở hai thiêu đốt khâu lâu n g a khí hơi rồn dập chút t ố t thời gian của ta sắp tới lại tiếp tục duy trì loại trạng thái này sẽ đối với c ỗ thân thể này tạo thành tổn thương không thể trị nói đi căn bản không chờ trương thành lại có kẻ mặt cả hoặc có lẽ là thứ gì ý thức của nàng tựa như cùng như thủy chiều thối lui mà cơ thể của tô u ly phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả c h è o trống mềm nhún ngã trên mặt đất lâm và o hôn mê cùng lúc đó t r u n g quanh cái kia bị cưỡng ép động lại hết thảy những cái kia ngọn lửa nhún nhảy bay múa h ỏ a t i n h cái kia giữ tợn cốt trào cùng với lâm khả kinh kinh ngạc biểu lộ đều tựa như bị một lần nữa nhân x u ố n g phát ra bài hát lần nữa bắt đầu di động trí mạng kia công kích kèm theo ngập trời sóng nhiệt lần nữa hướng về trương thành bồ nào mà đến chương một trăm sáu mươi bảy chương nhiệm vụ hoàn thành ngôi manh mối chương một trăm sáu mươi bảy chương nhiệm vụ hoàn thành ngôi manh mối nhìn xem cái kia mang theo lấy đốt người liệt diễm vọn t r ư ơ n g thành nết miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong tiếp lấy không chút do dự khởi động vừa mới bổ sung năng lượng song u minh c h i lực thân hóa u minh đang kéo dài thời gian bên trong quanh thân bốc cháy lên từ u minh chỗ sâu quỷ diệt u diễm đồng thời thu được thấu hóa kỹ năng đồng thời tốc độ nhanh nhẹn sức mạnh tất cả thu được tăng lên trên diện rộng quỷ diệt u diễm nguồn gốc từ địa n g ụ c chỗ sâu nhất thần bí h ỏ a diễm có thể trực tiếp đốt cháy sinh linh tam hồn thất phách khiến cho triệt để hôi phi lên diện vinh thế không được siêu sinh thấu hóa làm cho tự thân biến mất hết thẻ bộ dạng đồng thời có thể không xem bất luận cái gì thực thể chướng ạ i tự do đi xuyên đi chú. ta là tử vong hóa thân cương đại bá đạo không thể địch nổi đây chính là ưu minh chi lực bị kích hoạt sau t r ư ơ n g thành tối trực quan c ả m thụ c ổ lực lượng này sử dụng cũng không phải là không có đại giới mỗi lần khải dụng nhiệt độ của người hắn đều đem mãi mãi giảm xuống một trận hơn nữa thời gian kéo dài cũng tồn tại nghiêm khắc hạn chế nhưng đối với giải quyết phiền phái trước mắt tới nói cái này đã dư xài tâm niệm vừa động t r ư ơ n g thành thân hình trong nháy mắt tiến vào thấu hóa trạng thái trở nên giống như hư vô ư u linh hòa diễm khô lâu trí mạng i ê m ộ t chảo cơ cái khoảng không phí công xuyên t ấ u nguyên bản trô hàn ở sau một khắc t r ư ơ n g thành giống như quỷ mị t r ợ t xuất hiện tại phía sau của nó một cái thiêu đốt lên thâm thúy màu tím đen ngọn lửa tay giống như kìm sắt giống như gắt gao giữ lại nó cái k i a thiêu đốt lên màu vỏ quýt ngọn lửa xương cốt bà vai khâu lâu trên thân cái kia cùng bạo màu vỏ quýt h ỏ a diễm bản năng phản công mà đến tính toán thiêu đốt kẻ xâm lấn nhưng mà vừa mới tiếp xúc cái k i ê u màu tím đen quỷ diệt h u diễm màu vỏ quýt h ỏ a diễm liền như là băng tuyết gặp sôi dầu giống như phát ra suy suy chói hai âm thanh tiếp lấy cấp tóc bị trôn vùi vừa rồi ngươi không phải vẫn rất phách lối đi chứng ngọn lửa kia tiểu khô lâu phảng phất cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp thật lớn lập tức kịch liệt dãy r u ộ n tiếp lấy phát ra từng đợt im lặng lại phảng phất có thể xuyên tấu linh hồn kêu thê lương thăng thiết nó đột nhiên quay đầu một cái k h ắ c cốt c h ả o mang theo còn sót lại hỏa diễm hung hăng lấy ra hướng trương thành nhưng mà nó cốt c h ả o tại c h ạ m đến trương thành quanh thân lượn quanh màu tím đen ngọn lửa trong nháy mắt liền như là đụng phải một bức vô hình lại cực độ rét lạnh bé t t ư ở n g nó động tác chợt cứng đờ cũng không còn cách nào đi tới một chút mà cái kia ba đạo màu tím đen hỏa diễm thì thuận thế lan tràn mà lên giống như nói bụng hung thú đưa nó trong xương cốt còn sót lại tất cả màu v ỏ quýt h ỏ a d i ễ m tham lam thôn vệ hầu như không còn t r ư ơ n g thành thỏa mãn nhìn xem tiểu khô lâu đỉnh đầu cái kia bắt mắt thanh máu đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một đoạn một đoạn phi tốc trợt hạ xuống khi nó thanh máu sụt giảm đến còn sót lại trên dưới ba mươi phần trăm điểm tới hạ lúc t r ư ơ n g thành trong mắt tinh quang l ó e lên t r ậ t tâm niệm triệu hoán vừa rồi bắt đầu liền không có bị thu hồi đi bạch hành chỉ trong nháy mắt h ư ớ n g nàng đầu kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh như mực tóc dài giống như đã có được sinh mạng điên cuồng dây leo bắn ra đem cái kia chỉ còn d theo i ể u k ô l thời gian trôi qua nó dây rủa biên độ càng ngày càng nhỏ cũng càng ngày càng bất lực cuối cùng nó triệt để trở nên đi nắng tiếp đó bị bạch hành chỉ tóc dài triệt để thôn vệ hấp thu hầu như không còn bạch hành chỉ đỉnh đầu cái kia nguyên bản bởi vì kéo dài thiêu đốt mà hạ xuống thanh máu trong nháy mắt trở về đầy hơn nữa trên người nàng xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hóa nàng chân trái phía dưới cái kia nguyên bản đỏ tươi t h e o hoa dày vải bây giờ lại lặng yên chuyển biến làm thuần trắng chi sắc mà nàng đầu kia tóc dài bên trên nhảy nhót thanh s á t hỏa diễm c h i trùng cũng ẩn ẩn nhiễm lên lướt qua một cái không dễ dàng phát giác thuộc về ngọn lửa kia khô lâu màu vỏ quýt l ộ n l â y chân g thành có thể cảm giác được một cách rõ ràng nàng lại trở nên mạnh mẽ theo xem như nồng cốt hỏa diễm khô lâu bị triệt để thốt vệ chung quanh cái kia luyện ngục một dạng cảnh tượng giống như thủy chiều xuống giống như cấp tốc tiêu tan vô biên vô tận hừng hực biển lửa biến mất vô tung v q đô ba người bọn họ bây giờ đang đứng tại lầu ba rộng rãi hành lang trong đại sành bên cạnh chính là một nhà mang theo duyệt tâm dương cầm lớp huấn luyện bảng hiệu phòng học bất quá giờ này khắc này cả tòa trở về từ lâu hiển nhiên đã bị sớm sơ tán hoàn tất bây giờ yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bây giờ trong lâu trừ bọn họ ba cái bên ngoài không còn bất luận cái gì người sống ký tức mà tô uli vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh mà té ở một bên trên mặt đất t r ư ơ n g thành xoay người ánh mắt sáng quắc giống như xem kỹ con mồi giống như nhìn từ trên xuống dưới treo lên lưu lộ sắc ngoài lâm khả lâm khả bị hắn thấy không tự chủ được run một cái trên mặt gạt ra một cái cực kỳ miễn cưỡng cười ngượng ngủng tính toán lôi kéo làm quen t r ư ơ n g t r ư ơ n g thành ca chúc mừng chúc mừng a đại công cáo thành cái kia nói trở lại ngài vừa rồi dùng cái kia màu tím đen hóa diễm đến cùng là lai lịch gì nha thực sự là thật lợi hại t r ư ơ n g thành chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem nàng nhưng không nói một lời lâm khả nụ cười trên mặt đều nhanh nhịn không được rồi nàng vẻ mặt đưa đám bắt đầu cầu xin tha thứ cái này cái này dị thường như là đã bị n g à i giải quyết đã thu dụng vậy ta chắc chắn không còn dám nhiều hy vọng xa với cái gì nha ta bảo đảm t r ư ơ n g thành vẫn như c ũ không nói lời nào chỉ là cặp mắt kia phảng phất có thể xem thấu nàng hết thể ngụy trang lâm h ạ bị cái này im lặng áp lực ép cơ hồ sụp đổ cuối cùng giống như là nhận mệnh giống như giơ hai tay lên thật cao tạm thời khách mời lên người pháp thật sao thật sao cô thân thể này a cũng cho ngươi được rồi ta nhận thua t r ư ơ n g thành bây giờ mới rốt cục mở miệng thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin ý vị thi thể của nàng nhất thiết phải lưu lại xử lý thích đáng bằng không Ta tại phong ma kia ra phong phó. không cách nào bên sự vụ bộ có lâm khả nghe i lời, lập ậ tức g xong tựa hồ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy nàng khẽ thở dài vậy là được như vậy ta cũng coi như đối với nàng có cái giao phó cái k i a trương thành ca ngươi động thủ đi tính toán vẫn là ta tự mình tới a ta có chút sợ đau ngữ khí của nàng đ ỗ n g nhiên trở nên có chút kỳ quái ngay sau đó trên mặt nàng lộ ra trong một cái rào hoạt mang theo vài phần như kế được như ý ý vị nụ cười bất quá trương thành ca lần này gặp nhau ngươi cũng làm cho ta bất ngờ phát hiện không thiếu liên quan tới ngươi bí mật nhỏ đâu những vật này cũng đầy đủ ta trở về thật tốt hồi báo một lần rồi bãi bãi rồi trưng ơ thành ánh mắt trợt biến đổi thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ xuất hiện tại bên người nàng nhưng vẫn là trầm một bước tại hắn chạm đến nàng phía trước lưu lộ cơ thể đã giống như đã mất đi tất cả chống đỡ giật dây con rối im lặng ngã xuống chân g thành tâm niệm k h ẽ động đóng lại còn tại kéo dài tiêu hao hữu minh chi lực tiếp lấy hắn cúi người dối ra ngón tay cẩn thận thăm dò hơi thở của nàng lại chạm nàng một chút bên cổ m ạ ậ h đập đầu ngón tay chuyển đến là hoàn toàn lạnh lẽo tính m ị c h nàng đã triệt để không có hô hấp và tim đập sau một khắc đạo kia quen thuộc màu lam nhạt nhiệm vụ màn sáng tự động tại hắn tầm mắt bên trong bán ra thương thân ái người một nhà bốn ngươi đã biết cái gia đình này bị kịch tất cả quá khứ đồng thời thông qua manh mối chấp và ra hoàn trình trật tướng nay gia tộc có tội ác giả c đô ũ nhiệm vụ thuận lợi sau khi hoàn thành tầm mắt bên trong nhưng lại không giống như mọi khi lập tức đổi mới ra nhiệm vụ mới nhắc nhở xem ra đầu này quay chung quanh lý duy một nhà triển khai khúc trách nhiệm vụ tuyến đến đây liền coi như là triệt để chung kết chân g thành tâm niệm vừa động liếc qua trên cổ tay lai sinh quả nhiên u minh chi lực số lần sử dụng lần nữa về không nhưng, nhưng ngược h ư n n g lại sơn quỷ chi lực bổ sung năng lượng trạng thái lại biểu hiện một nay vừa đến vừa đi ngược lại cũng không tính toán lô vốn chỉ cần lần sau gặp phải không phải giống như vừa rồi loại kia khó giải quyết linh dị loại dị t h ư ờ n g như vậy sơn quỷ chi lực thuần túy vật lý cường hóa hiệu quả có lẽ còn là tương đương thực dụng mà đổi thành một cái nhiệm vụ ban thường đi t r ư ơ n g thành đưa tay từ trong túi quần móc ra một cái k i ể u dáng cổ phát mang theo chữ nặng xúc cảm đồng thao chìa khóa bốn bốn lộ chuyến xe cuối chìa khóa chuyến tiêu qua lại âm dương biên giới tràn ngập chuyển thuyết chuyến xe cuối khống chế chìa khóa nắm giữ này chìa khóa liền có thể nhất định trình độ bên t r ê n trường không chuyến xe này đỗ h ạ m điểm ghi chú ngươi vẫn như cũ không thể tùy hứng đến đến cướp đoạt tay lái cương ép thay đổi lộ tuyến định trước nhưng tối thiểu nhất từ nay về sau ngươi có thể lý trực khí trắng ngồi xe không mua phiếu nhưng ta vốn là có xe phiếu a chương thành hơi nhữ mày cảm thấy chìa khóa này công năng miêu tả tự hồ có chút tránh nặng tìm、nhẹ. bất quá hắn bén nhạy phát giác được có lẽ không thể chỉ nhìn khôi hài ghi chú câu k i a trưởng không chuyến xe này chạm điểm mới là ngoài chân chính nồng cốt giá trị chỗ ý vị này hắn có lẽ có thể chủ động lựa chọn hoặc ảnh hưởng cỗ xe đỗ địa điểm từ đó cao hơn chỗ hiệu quả truy tung ngôi manh mối hoặc là đi tới khắc đặc định dị thường điểm xem ra buổi tối hôm nay lại phải tăng ca làm việc ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh tô ưu ly cùng với đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức lưu lộ di thể tiếp lấy hắn không lại trí hoãn mà là lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp cho thẩm tiểu kiều, kiều gọi tới điện thoại cơ hồ là dây、tiếp. trong ống nghe lập tức chuyển đến thẩm tiểu kiều, kiều cái kia sen lẫn khẩn trương và vội vàng tiếng nói uy thành ca ngươi tình huống bên kia thế nào vừa rồi bên trong năng lượng ba động dị thường kịch liệt chúng ta cũng không dám tùy tiện đi vào đã làm xong t r ư ơ n g thành ngữ khí khôi phục thường ngày nhẹ nhõm dị thường lĩnh vực hoàn toàn biến mất bây giờ bên trong an toàn các ngươi có thể tiến vào đúng nhớ ký kêu lên pháp y cùng điều trị đoàn đội lưu lộ thi thể ngay ở chỗ này còn có tô h u ly cũng hôn mê cần kiểm tra hảo hiểu rồi chúng ta lập tức đi vào thẩm tiểu kiều, kiều nghe vậy n ữ khí lập tức buông lỏng tiếp lấy cực nhanh cúp điện thoại cũng không lâu lắm một hồi gấp rút mà tiếng bước chân hỗn loạn liền do vươn xa gần từ cửa thang lầu chuyển đến thẩm tiêu kiệu một ngựa đi đầu v à t lên phía sau nàng theo sát lấy hai tên thần sắc cảnh giác thân man g áo che gió màu đen công việc bên ngoài tổ thu nhận giả lại đằng sau nhưng là số lớn mà khác biệt chế phục cảnh sát pháp y cùng với dơ lên căng cứu thương c u n g cấp cứu thiết bị bác sĩ y tá đội n g ũ sau khi đến lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện phân tán bảy ra hai tên thu nhận giả phối hợp với sáu bảy danh thủ cầm vũ khí cảnh sát cấp tốc mà chuyên nghiệp cảnh giới song song tra toàn bộ lầu bốn đại sành cùng xung quanh khu vực bảo đảm không có lưu lại nguy hiểm mà điều trị đoàn đội thì trước ti đối trên mặt đất tô u ly cùng lưu lộ tiến hành kiểm tra cùng xử trí đi qua sơ bộ trần bệnh nhân viên y tế ra kết luận tô u ly chỉ là thể lực tiêu hao đưa đến hôn mê sinh mệnh thể trinh bình ổn dự tính qua không được bao lâu liền có thể tự động thức tỉnh bọn hắn lập tức liền dùng cáng cứu thương đem nàng cẩn thận từng ly từng tí dịu ra ngoài chuẩn bị đưa đi bệnh viện tiến hành tiến một bước quan sát cùng tính d ra ngoài chuẩn bị đưa đi bệnh viện tiến hành tiến một bước quan sát cùng tính dưỡng mà lưu lộ bên này thì bị xác nhận đã tử vong sơ bộ phán đoán nguyên nhân tử vong là đột phát tính chất trái tim suy kiệt nhưng từ thi thể đặc tính cùng cứng ngắc trình độ suy đoán thời gian chết tựa hồ tồn tại mâu thuẫn. một ít dấu hiệu biểu hiện hắn tử vong đã qua một đoạn thời gian nhưng căn cứ vào nhiệt độ cơ thể cùng hoàn cảnh nhân tố phán đoán nàng thực tế thời gian chết cũng không vượt qua nửa giờ cái này điểm mâu thuẫn để cho tại chỗ nhân viên y tế mặt lộ vẻ hoang mang thấp giọng trao đổi nhưng pháp y cùng hai vị kia kinh nghiệm phong phú thu nhận giả lập tức tiến lên tiếp thu rồi hiện trường bọn hắn rõ ràng càng hiểu rõ cái này để cập tới dị thường sự kiện tử vong tính chất phức tạp bởi vậy không có quá nhiều xoắn suýt tại mặt ngoài mâu thuẫn mà là cấp tốc dựa theo tiêu chuẩn quá trình đối với thi thể tiến hành sơ bộ xử lý và phong tồn chuẩn bị trở về phong ma sự vụ bộ chuyên môn phòng thí nghiệm để tra ra nguyên nhân cái chết thật sự cùng với phải trang lưu lại dị thường năng lượng thẩm tiêu kiều, kiều thì đi thẳng tới t r ư ơ n g thành trước mặt nàng không nói hai lời một cái kéo qua t r ư ơ n g thành cũng không đoái hoài tới t r u n g quanh còn có đồng sự tại chỗ hai tay liền bắt đầu ở trên người hắn bốn phía kiểm tra đập trên mặt viết đầy lo nghĩ t r ư ơ n g thành cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng tùy ý nàng động tác bất quá hắn trong miệng còn là nói lời an ủi ta thật không có chuyện liền b ó p cáo đều không bẩn một điểm không cần đến khẩn trương như vậy thẩm tiêu kiều, kiều không có phản ứng đến hắn giải thích thẳng đến tự tay kiểm tra xác nhận hắn chính xác liền một điểm ra đều không trả phá trên thân cũng không có bất cứ dị thường nào năng lượng lưu lại dấu hiệu sau mới thật dài thở p h à o nhẹ nhõm tiếp lấy căng thẳng b ả vai trầm t ĩ n h lại không có việc gì liền tốt thực sự là làm ta sợ muốn chết nàng nhìn chung quanh một chút hai gã khác thu nhận giả đối đầu ánh mắt của nàng sau đều rất thức thời rời đi ánh mắt làm bộ tiếp tục chuyên chú tuần s á t chung quanh thầm tiêu kiều, kiều lúc này mới hạ giọng xích lại gần trương thành bên thai dò hỏi bây giờ không có người ngoài mau cùng ta nói một chút bên trong đến cùng cụ thể là cái gì tình huống như thế nào liền lưu lộ cũng trong c h ế c mặt nói đơn giản chính là ta đem cái kia chiếm cư ở chỗ này dị thường hạch tâm giải quyết triệt để rơi mất về sau đông đô thương nghiệp cao úc bên này hẳn là có thể chân chính khôi phục lại bình tĩnh a bây giờ chỗ này đã không gọi đông đô thương nghiệp cao úc t r ư ơ n g thành lời ít m à ý nhiều đại khái đem lưu lộ gia tộc cùng lý duy giữa gia tộc phức tạp ngọn nguồn cùng bi kịch số mệnh nói một lần nhưng liên quan tới u l i hiện thân ép cấp nhiệm vụ chính tuyến mấy người càng chủ yếu bí mật hắn thì tạm thời lướt qua chưa nói tiếp lấy hắn hỏi ngược lại ta ngược lại thật ra càng muốn biết tô u ly nha đầu kia là thế nào trà trộn vào tới nàng không phải hẳn là cùng các ngươi cùng một chỗ trợ t h nàng Kiều Kiều biểu lộ muộn trong nháy mắt trở nên có chút phiền muộn cùng tự trách, nháy nên phiền cùng chúng có lúc đó ta vội váng càng tụ càng nhiều còn chúng một còn muốn thời khắc cùng đơn vị trung tâm chỉ huy bảo liên lạc còn chuẩn càng muốn đơn trung liên tình huống, đồng tâm mấy huy thời trí thời hồi phải kỹ vị bị bảo báo b khẩn cấp phương án. Nàng cấp m ộ mực yên lặng chờ tại xóa s ỉ n h ngược lại để chúng ta đều không để ý đến nàng không ai nói rõ được nàng đến cùng là lúc nào dùng phương pháp gì vụn trộm tiến vào tới tính toán sự tình đã xảy ra cũng may kết quả không tính quá xấu t r ư ơ n g thành khoát tay áo nàng tiến vào tới thời điểm ta bên này kỳ thực cũng đã bắt đầu kết thúc công việc công tác đoán chừng là thời khắc sống còn bị dị thường lĩnh vực tiêu tan hoặc cái gì khắc sóng xung kích vừa đến lúc này mới không có đính trụ ngất đi người không có việc gì là được tất nhiên đại khái tình huống đã tin tưởng t r ư ơ n g thành liền thuận thế đem đề tài dẫn ra đúng liên quan tới bốn mươi b ố lộ chuyến xét cuối ta bên này có chút phát hiện mới cùng manh mối buổi tối muốn hay không cùng ta cùng đi thực địa rõ xét một chút có thể là có thể bất quá ta trước phải biên lai、like、nhận vị một chuyến thầm tiêu kiều, kiều gật đầu một cái biểu thị đồng ý nhưng mặt lộ vẻ khó xử chưng thành tỏ ra là đã hiểu trở về báo cáo công tác đúng không ta hiểu hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy chính xác phải trở về viết báo cáo chỉnh lý tài liệu đoan chừng muốn đi một đ ố n g quá trình ngược lại cũng không tất cả đều là bởi vì cái này thầm tiêu k i ề u gãi gãi gương mặt giải thích nói chủ yếu là chúng ta bộ trưởng từ kinh thành tổng bộ mở hội nghị xong trở về nàng gơi chuyến bay hôm nay liền đến lạc dương cung vũ khanh t r ư ơ n g thành vô c ằ m quả thật có trận không có cùng với nàng liên lạc bất quá nàng trở về các ngươi liền cần toàn thể xuất động đi nên đón ta nhớ được nàng giống như không phải chú ý loại này phô trường người a bởi vì lần này không chỉ là chúng ta bộ trưởng trở về thập ầ i ề u kiều âm thanh ép tới thấp hơn chút thậm chí mang theo một tia ngưng trọng tổng cục có một vị cấp bậc rất cao đại nhân vật lần này cũng đi theo cung bộ trưởng cùng nhau tới bảo là muốn chuyên môn thị s á t chúng ta lạc dương phân cục tình huống công tác chương một trăm sáu mươi chín chương cung vũ khanh cùng p h i ề n phức nữ nhân chương một trăm sáu mươi chín chương cung vũ khanh cùng p h i ề n phức nữ nhân tổng cục đại nhân vật t r ư ơ n g thành ngay vậy đôi lông mày hơi hơi bước lên toát ra một tia tìm tòi nghiên cứu t h ầ n sắc đúng cụ thể là t h ủ y cung bộ trưởng cũng không nhiều lời chỉ là đã hạ tử mệnh lệnh yêu cầu hôm nay tất cả nhân viên bên ngoài nhất thiết phải biên lai、like、nhận vị trợ lệnh phía trước hắn mấy lần cho cung vũ khanh gọi điện thoại cầu viết lúc từng mơ hồ nghe nàng thán quá khí thậm chí trong giọng nói của nàng đều ẩn ẩn lộ ra mấy phần hiếm thấy bất đắc dĩ cung vũ khanh nữ nhân này tại trương thành trong ấn tượng la thuộc về tâm tình chập t h ầ n cực kỳ ưu ưu một loại kia nàng mặt ngoài đối với người nào tựa hồ cũng duy trì lấy ôn hòa hữu lệ thái độ nhưng trong xương cốt lại lộ ra một cố việc không liên quan đến mình l à n h ạ c đơn giản tới nói nàng đối với tuyệt đại đa số người và sự việc đều ôm một loại gần như thái độ hở h ữ g có thể ngoại trừ chính nàng không có người chân chính biết nàng đến tột cùng quan tâm cái gì chỉ có như vậy một người đang cùng t r ư ơ n g thành có hạn mấy lần trò chuyện bên trong lại có qua rõ ràng tâm tình chập trờn hơn nữa cái này có hạn mấy lần ba động cơ hồ đều chỉ hướng cùng là một người cũng chính là cùng vũ khanh trong miệng từng lơ đãng đề cập tới cái tia phiền phức nữ nhân được chưa vậy ngươi về trước đơn vị bảo đến t r ư ơ n g thành đ è xuống suy đoán trong lòng k h o á t tay áo chờ ngươi chuyện bên kia kết thúc về sau gọi điện thoại cho ta hoặc ngươi trực tiếp tới nhà ta tìm ta cũng được chúng ta hẹn xong buổi tối xuất phát đi chiếu cố chuyến kia bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối thành không có vấn đề thẩm tiêu kiều, kiều nâng cổ tay mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian ta nhìn ngươi hôm nay cũng mệt mỏi phải quá sức thành ca ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút dưỡng đủ tinh thần đến lúc đó ta liên hệ ngươi đi vậy thì buổi tối gặp chương thành không cần phải nhiều lời nữa h ư ớ n à n g khoác tay áo liền quay người rời đi trước mảnh này vừa mới đã trải qua một hồi áp chiến bây giờ vẫn tràn ngập nhàn nhạt, nhạt không khí khẩn trương hiện trường hắn hôm nay chính xác tiêu hao rất lớn vô luận là thể lực vẫn là tinh thần đều nhu cầu cấp bách một hồi độ sâu giấc ngủ tới khôi phục không biết qua bao lâu một hồi chấp nhất vang lên chung ô điện thoại di động đem trương thành từ trong ngủ mê đánh thức hắn có chút phí sức mà mở mắt ra vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy bên ngoài sắc trời đã đem ám ánh nắng chiều đang tại chân trời dãy ruộa biểu thị ban đêm sắp xảy ra bất quá từ chân trời bắt đầu tụ tập trầm trọng mây đen đến xem ngày mai chỉ sợ lại là một cái ngày mưa rầm t r ư ơ n g thành đưa tay nắm qua trên tủ đầu giường đang tại ông ông t ắ t hưởng điện thoại liếc nhìn màn ảnh một cái bây giờ đã là t r ạ m vạng tối bảy giờ nhiều nhưng làm hắn cảm thấy bất ngờ là trên màn hình khiêu động tên người gọi đến tên cũng không phải là theo dự liệu thẩm kiểu kiểu mà là cung vũ khanh nàng tại sao sẽ ở cái thời điểm này gọi điện thoại cho ta t r ư ơ n g thành lẩm bẩm một câu trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng do dự vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt hắn vẫn là n h ấ n xuống nút trả lời tiếp đó đưa điện thoại di động áp vào bên hay dùng mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn tiếng nói mở miệng nói uy cung đại bộ trưởng hôm nay như thế nào có thời gian dối gọi điện thoại cho ta ta nhớ được ngươi không phải hẳn là tại kinh thành học sao hội nghị sáng hôm nay kết thúc ta đã trở lại lạc dương đầu bên kia điện thoại truyền đến cung vũ khanh cái kia ký i a k hiệu vĩnh viễn không nhanh không chậm dịu dàng tiếng nói t r ư ơ n g thành từ trong nghe không ra quá đa tình tự ba động không phải sao nhất an ngừng lại tới liền nghĩ đến điện thoại cho ngươi t r ư ơ n g thành cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i thế là nửa đuần nửa thật trêu chọc nói n h a như vậy vội vã liên hệ ta chẳng lẽ là ngươi nhớ ta hay sao nếu như trong lòng ngươi là hy vọng như vậy bên đầu điện thoại kia cung vũ khanh trong thanh em tựa hồ cực kỳ hiếm thấy sen lẫn một tia nhỏ bé không thể nhận ra như có như không ý cười như vậy ta cũng có thể tưởng ngươi một chút t r ư ơ n g thành lập tức cảm thấy cái này lời thoại có chút không có tí sức lực nào cung vũ khanh loại này tứ lạng bạc thiên cân đáp lại phương thức để cho hắn nạo h báng hứng thú trong nháy mắt tiêu tan vậy thì quên đi a chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện m ở ám cung đại bộ trưởng ngài thế nhưng là vô sự không đ ă n g tam bảo điện hạng người không có chuyện gì tuyệt sẽ không nhớ tới gọi điện thoại cho ta nói thẳng a có dặn dò gì trương tiên sinh nói đùa ngươi lúc không có chuyện gì làm tựa hồ cũng sẽ không chủ động liên hệ ta đi bên kia cùng vũ khanh khai khúc khích cười hai tiếng lập tức mới cắt vào chính đề n ữ khí vẫn như cũ bình ổn lần trước ta đề cập với ngươi cái kia phiền phức nữ nhân nàng lần này cùng ta cùng đi lạc dương hơn nữa nàng muốn gặp ngươi một lần t r ư n g thành đánh một cái đại đại ngáp n ữ khí mang theo vài phần lười biếng cùng từ chối cung tiểu thư ta cái này vừa mới vì chúng ta lạc dương phồn vinh ổn định cúc c u n g tận tụy chết thì mới dừng một cái đông đô thương nghiệp cao ốc cái kia sạp hàng sự t ì n h có thể mệnh m ỏ i ta không nhẹ bây giờ thật vất vả ngủ một giấc lấy lại được sức ngươi liền muốn ta đi cho người ta túi đầu không lương bắm ít cái này chỉ sợ không quá phù hợp biết ngươi lần này k h ổ cực đông đô thương nghiệp cao ốc nhiều chuyện thua thiệt có ngươi phần nhân tình này ta nhớ xuống cung vũ khanh âm thanh vẫn như c ũ duy trì phần kia đặc biệt thong d o n g bất quá lần này gặp mặt kỳ thực đối với ngươi là chuyện tốt đầu tiên cá nhân ta sẽ cho ngươi chuyển hai mươi vạn xem như lần hành động này ngoài định mức thủ lao cùng một điểm tâm ý t r ư ơ n g thành nguyên bản thái độ hở h ữ g khi nghe đến hai mươi vạn cái số này lúc trong nháy mắt thu liễm không thiếu lúc trước hắn tại ma b à n khách nơi đó chi tiêu không nhỏ hiện nay chính là thiếu tiền thời điểm cung vũ khanh tiếp tục nói thứ yếu nữ nhân kia mặc dù trong tính cách có chút vấn đề nhưng đối với chính mình công nhận người từ trước đến nay ra tay hào phóng nàng nói không chừng cũng biết cho ngươi một chút không tưởng tượng được chỗ tốt lần này trương thành thật sự hứng thú hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi truy vấn a cụ thể nói một chút có thể có chỗ tốt gì nữ nhân kia tính cách là ác liệt chút hơn nữa nàng không chỉ có cồn g vọng tự đại còn không coi ai ra gì cung vụ khanh hiếm thấy lại vô cùng thẳng thừng nói đến người khác nói xấu nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình thản nhưng nàng đối người mình chính xác vô cùng chiều cố cũng cam lòng đầu nhập tài nguyên chương thành càng hiếu kỳ hơn nghe ngươi ý tứ này các ngươi là nghĩ để cho ta gia nhập vào các ngươi phong ma sự vụ bộ vậy ta nhưng phải sớm nói rõ ràng ta cũng không làm loại kia chín giờ tới năm giờ về bị người ướt thuốc việc đây cũng không phải cứng nhắc yêu cầu cùng vũ khanh phủ nhận nói đương nhiên ngươi có thể gia nhập ta tự nhiên là vạn phần hoan nghênh nhưng lần này giật dây mục đích chủ yếu cũng không phải là vì thế tính toán ta cho ngươi thấu cái thực chất ta nàng lần này đặc biệt tới là dương mục đích chủ yếu chính là vì sơn môn thôn sự tỉnh nàng dương một chút nói bổ sung ta hôm nay đại khái nghe thẩm kiểu kiểu hồi báo các ngươi gần nhất điều tra tiến triển đương ế n lúc nhiên c cung vũ khanh lời nói đ xoay chuyển mang theo một tia nhắc nhở ý vị chương tiên sinh ngươi cũng cần tại trong gặp mặt thể hiện ra tương ứng giá trị bất quá sơn môn thôn trọng đại dị thường sự kiện duy nhất người sống sót cái thân phận này bản thân liền đã có đầy đủ trọng lượng cùng nước hút cho nên cá nhân ta vẫn là đề nghị ngươi đi gặp nàng một mặt t h ư ơ n g thành cầm di động trầm ngâm phúc chốc Kim i t ề nếu cám rũ và liên như có thể mà nói cung vũ khanh âm thanh hơi giảm thấp xuống một chút mang theo một tia thương lượng dọc điệu chính xác hy vọng ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ t r ư ơ n g thành ngươi nói cung vũ khanh nàng lần này từ tổng cục mang theo mấy cái thu nhận giả tới mấy người trẻ tuổi kia có chút không biết trời cao đất rộng khí diễm tương đối phách lối ta hy vọng ngươi có thể tìm một cơ hội thích hợp hơi giáo hấn bọn hắn một chút ép một chút bọn hắn khí diễm cũng tốt để cho bọn hắn biết lạc dương phân cục không phải bọn hắn có thể tùy ý dương mãi chỗ không có vấn đề t r ư ơ n g thành cơ hội là không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng ngươi cũng cho ta hai mươi vạn chút việc nhỏ này tính là gì q u n ở trên người của ta ân vậy trước tiên cám ơn ngươi cung vũ khanh tựa hồ khét cười một cái lập tức ngự khí chuyển thành mang theo bất quá còn có một việc ngươi muốn sớm có chuẩn bị tâm lý t r ư ơ n g thành chuyện gì cung vũ khanh ta mới vừa nói nữ nhân kia tính cách phi thường cường thế thậm chí có thể nói là ác liệt hơn nữa cực kỳ không coi ai ra gì nhưng đây cũng không phải là không có nguyên nhân nàng là trước mắt trong phạm vi toàn thế giới đã biết một cái duy nhất thành công đã thu dụng ba cái dị thường thu nhận giả nàng tận lực dừng lại một chút để cho t r ư ơ n g thành tiêu hóa tin tức này sau đó mới chậm dai nói ra nửa câu sau trong giọng nói mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được nghiêm trọng hơn nữa nàng thu nhận ba cái kia dị thường Đi qua ư chương đ n đẳng toàn bộ đều đạt đến、A、cấp cấp, chí có A thậm khả năng cao hơn. năng thành r ư ơ tư ô không n trương trương Mạnh như vậy. Thực lực còn mạnh hơn người. Trương g rác, rác. thực lực tư t h vậy, lần này thật sự bị nho nhỏ khiếp sợ một cái hắn trong giọng nói mang theo khó có thể tin phải biết hắn hợp thành công đã thu dụng hai cái dị thường thu nhận giả đều không có thấy tận mắt đâu lâm khả loại tình huống kia thuộc về đầu cơ trục lợi nàng mặc dù có thể điều khiển thu nhận g i ả thi thể nhưng cùng với trong lúc nhất thời bên trong c h ỉ có thể điều khiển một bộ cho nên trên bản chất vẫn là một lần chị khống chế một cái dị thường đối với loại kia có thể đồng thời dung nạp nhiều cái dị thường vào một thân tồn tại đến tột cùng ở vào dạng thực lực dị tầng cấp trong đầu hắn hoàn toàn không có rõ ràng khái niệm hơn nữa coi như đơn thuần đã thu dụng a cấp dị thường thu nhận giả trước mắt hắn cũng vẹn vẹn tiếp xúc qua thi tượng một ví dụ bây giờ nội tâm của hắn không khỏi đối với loại kia cấp bậc tồn tại đến tột cùng nắm giữ cỡ nào sức mạnh sinh ra tò mò mãnh liệt chính xác mạnh hơn ta dù sao cho đến tận này ta cũng chỉ thành công đã thu dụng hai cái dị thường cung vũ khanh ngữ khí vẫn như cũ không hề bận tâm thản nhiên thừa nhận thực lực sai biệt cái kia lúc gặp mặt ta cần làm như thế nào thực sự biểu hiện ăn nói khép nép t r ư ơ n g thành hiếu kỳ truy vấn dù sao đối phương lai lịch lớn như vậy hoàn toàn không cần cung vụ khanh hiếm thấy tại trong giọng nói hiện lộ ra một tia có thể thấy rõ ý cười tên tia ghét nhất chính là nhu nhược cùng quá mức khiêm tốn người ở trong mắt nàng cái trước là không có gan cái sau là đạo đức giả nhưng nếu như ngươi biểu hiện quá ngang ngược càn rỡ nàng lại sẽ nhịn không được muốn xuất thủ chèn ép ngươi nói tóm lại nàng chính là một cái tính cách cực kỳ khó chịu khó khăn làm người t r ư ơ n g thành như có điều suy nghĩ gật gật đầu cho nên ta cần nắm giữ một cái phân tắc vừa muốn lộ ra có lực lượng không tiêu ngạo không tự ti nhưng lại không thể p h á c lối đến để cho nàng cảm thấy cần giáo hơn ta đúng không? tất nhiên thu nhân ra hai mươi vạn thật là có phục vụ tinh thần vẫn là phải có h ư ớ n g hồ c u n g vụ khanh cũng ám chỉ sau này có thể còn có chỗ tốt lùi một bức giảng coi như không có những thứ này nữ nhân kia mục đích chủ yếu là giải quyết sơn môn thôn vấn đề liền hướng điểm này t r ư ơ n g thành cảm thấy chính mình cũng rất có tất yếu đi giúp rút, rút một tay đây cũng không cần tận lực n ắ m c u n g vụ khanh khẽ cờ ư i d u y ê n âm thanh dịu dàng t r ư ơ n g tiên sinh ngươi chỉ cần bảo trì bình thường đối nhân xử thế lúc tự nhiên nhất trạng thái là được rồi không cần bất luận cái gì đặc biệt biểu diễn này ngược lại là bớt đi ta không ít chuyện ân chưng thành lại nói một nửa bỗng nhiên phản ứng lại n g a khí mang theo vài phần treo t r ọ c làm gì thính cung bộ trưởng ý tứ này là cảm thấy ta ngày bình thường cách đối nhân xử thế liền đã rất khoa trương không có không có tuyệt đối không có ý tứ kia cung vũ khanh vội vàng phủ nhận nhưng trong giọng nói ý cười rõ ràng hơn chút chẳng qua là cảm thấy trương tiên sinh ngày bình thường liền tương đối ân đặc lập độc hành tràn đầy tự tin nàng lại nhẹ nhõm cười cợt hai câu sau đó mới quay về chính đề t ố t không chậm trễ ngươi thời gian hai mươi phút sau ta lại phái xe đến ngươi cửa tiểu khu đón g ư ơ i cụ thể chi tiết chờ chúng ta gặp mặt lại nói chuyện điện thoại cút may sau đó t r ư ơ n g thành dứt khoát đứng dậy đi phòng tắm vọt lên cái tắm nước nóng tiếp lấy dùng máy xấy lấy mái tóc thổi đến nhẹ nhàng khoan khoái xoa tung tiếp đó hắn thay đổi một bộ thoải mái dễ chịu màu đậm liền mũ vệ y ỉa một đầu vừa người màu làm quần jean lại đạp bên trên một đôi sạch sẽ i à y thể thao cả người nhìn hưu nhàn lại lưu loát chờ sau khi chuẩn bị xong hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài quả nhiên cửa tiểu khu đã an tĩnh ngừng lại một chiếc màu đen audi a 6 l xe công vụ trên ghế lái là một vị chương thành có chút quen mặt công việc bên ngoài tổ thu nhận giả hắn nhìn thấy chương thành sau khi lên xe liền bình ổn kh hơn nữa toàn trình nắm chặt tay lái ánh mắt chuyên chú phía trước không nói một lời t r ư ơ n g thành có thể rõ ràng cảm thấy trên người tài xế tản ra tâm tình khẩn trương trong xe bầu không khí đều có chút ngưng trệ hắn vốn còn muốn t h u ậ n miệng hỏi một chút đối phương gặp chưa thấy qua vị kia đại nhân vật nhưng nhìn tình hình này cũng không tiện lại mở miệng tăng thêm đối phương áp lực c ố xe một đường chạy cuối cùng tại khu mới một đầu nhìn có chút ngựa bình thường ven đường dừng lại t r ư ơ n g thành sau khi xuống xe quan sát bốn phía một phen trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái nơi này nhìn chính là bình thường thành thị đường đi bên đường là chút thông thường cửa hàng bây giờ mới vừa lên đèn hết thể như thường ở đây tựa hồ cũng không có đặc biệt gì nổi bật hoặc khí thế phi phạm lời trốn hắn còn đang nghĩ hoặc chỉ thấy bên cạnh một cái nhìn như bình thường bề ngoài bên trong đi ra một bóng người quen thuộc chính là đã lâu không gặp cung vũ khanh nàng vẫn như c ũ n h ư trong trí nhớ như thế giáng người kiên cường như tùng một đầu tóc dài đen nhanh c h ú tâm trở thành một cây chắc chà bím nhu thuận rũ xuống trước ngực trái trên người nàng mặc vẫn là bộ kia ký hiệu trang phục cắt xén vừa người màu trắng nữ sĩ áo sơ mi vượt lên một đầu màu đậm cà vạt bên ngoài che đậy món kia phản phất vĩnh viễn không thay đổi màu đen áo khoa dài đã lâu không gặp trương tiên sinh n trên mặt mang hoàn toàn như trước đây vừa đúng ôn nhu và ái nụ cười t r ư ơ n g thành n h ữ n mày ánh mắt đảo qua chung quanh cung bộ trưởng chúng ta đây là muốn ăn cái gì nơi này nhìn không giống có phòng ă n cao cấp dáng vẻ là một nhà cần đặt trước vốn riêng đồ ăn át chủ bài chính là sáng tạo cái mới dự đồ ăn nghe nói danh tiếng không tệ nhân quân tiêu phi đại khái tại t r ư ờ n g một ngàn hàng rưỡi hôm nay vừa vặn mang ngươi tới nếm thử xem cung vũ khanh cười mỉm giải thích đồng thời y ê u nhã nghiêng người dẫn đường lạc dương còn có loại địa phương này ta ở chỗ này sống hơn hai mươi năm đều không nghe nói qua chưng thành ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần ngạc nhiên cùng hoài nghi cung vũ khanh thay thế mỉm c ư ờ i thêm một bước r ằ n g giải nơi này đi qua kinh doanh như thế nào ta không rõ lắm bất quá bây giờ ngược lại là sống được thật dễ chịu nhất là chịu chúng ta đơn vị đồng sự hoan nghênh dù sao chúng ta đãi nộ cùng v h ụ cấp tương đối tương đối cao nhưng lạc dương bản địa chính xác k huyết thiếu thật nhiều cao cấp tiêu phí nơi trốn cho nên cho dù nơi này khẩu vị chưa chắc là đứng đầu đại gia cũng nguyện ý tới đây tiêu phí ở đây coi như là một tương đối dễ dàng tụ hội điểm có thể hiểu được việc làm cần đi t r ư ơ n g thành gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ hắn nhớ tới chủ đề trước đó ngược lại hỏi đúng ngươi nói vị kia gọi là tư không giác đúng không nàng là các ngươi phong ma sự vụ bộ tổng bộ trưởng tới ta giống như nghe người nhắc qua đúng chính là nàng cung vũ khanh gật đầu một cái ngựa khí trong bình tĩnh mang theo một k i a không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ nữ nhân kia gia nhập vào phong ma sự vụ bộ sau đó tại ngắn ngủi trong vòng một năm liền bằng tốc độ kinh người liên tục đã thu dụng ba cái dị thường tiếp đó nàng chỉ bằng mượn phần này không a i bằng chiến công cùng thực lực đem nguyên bản tổng bộ trưởng t ỉ n h đi tiếp đó chính mình ngồi lên vị trí kia cho nên ta một mực nói nàng trên cá nhân tính cách này xác thực tồn tại vấn đề rất lớn nàng không tì hiềm chút nào nói cấp trên nói xấu trong vòng một năm trương thành bén nhạy bắt được cái thời điểm này đôi lông mày lần nữa bốc lên nghe ý tứ này nàng chẳng lẽ còn rất trẻ trung hắn vốn cho là có thể đạt đến loại này thành tựu người ít nhất cũng phải là bà bốn mươi tuổi đi lên không tệ so ngươi còn muốn trẻ tuổi c ù n g vũ khanh khẽ gật đầu trên mặt mang một loại khó có thể dùng lời diễn tả được biểu lộ tư không giáp năm nay chỉ có hai mươi mốt tuổi lần này trương thành là thật sự bị kinh động hai mươi mốt tuổi còn trẻ như vậy đúng vậy à chính là bởi vì trẻ tuổi cho nên mới càng thêm không kiêng nể gì cả cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ thậm chí ngay cả chỉ tồn tại ở lý luận cùng trong truyền thuyết ép cấp dị thường đều không để vào mắt cứ việc nàng căn bản liền thấy đều chưa thấy qua ép cấp dị thường rốt cuộc là tình hình gì cung vũ khanh cực kỳ nhân tính hóa nhu vai trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái bất quá nói đi thì nói lại nàng cũng chính xác cho đến nay chưa bao giờ hưởng qua thua trận chính là nàng dừng bước lại giơ lên cái cầm g a hiệu phía trước t ố t chúng ta đã đến t r ư ơ n g thành theo ánh mắt của nàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một vị thân mang sần s á m tiểu thư tiếp khách đã mỉm cười vì bọn họ mở ra lớn nhất cái kêu bao gia môn chưng thành đi theo sau lưng cung vũ khanh cất bước đi vào bên trong phòng kia sáng sáng tỏi nhu hòa trang trí trang nhã vừa vào cửa trưng ơ thành liền cảm nhận được mấy đạo không quá thân mật ánh mắt b ò n tới chỉ thấy phòng cái kia cái bàn tròn lớn hai bên phân biệt đứng hai cái thân mang màu đen y phục tác chiến hoặc áo khoác thu nhận giả bốn người bọn họ thần tình nghiêm túc ánh mắt sắp bén ẩn ẩn tạo thành một loại không h i ể u cảm giác áp bách mà đối diện đại môn vị trí thì trưng bày một cái cao lớn bằng da ghế tay n g a y bây giờ thành ghế đối diện cửa ra vào ngay sau đó cái ghế kia chậm rãi quay lại lộ ra ngồi ngay ngắn ở phía trên cái thân t n h kia đó là một cái giữ lại tóc đen dài thẳ nàng trên người mặc cùng c u n g vũ khanh cùng k i ể u cái t r ù n g loại kia cực kỳ nổi bật dáng người đường cong màu trắng nữ sĩ áo sơ mi cũng đánh một đầu hợp quy tắc cà v ạ n trên vai tùy ý khoác lên một kiện màu đen áo khoác dài nhưng cùng c u n g vũ khanh bất đồng chính là nàng hạ thân không có phối hợp của tây mà là mặc một đầu cực kỳ ngắn nhỏ còn ngắn hai đầu trắng non đùi đẹp thon dài bị thấu thịt màu đen quần tất gắt gao bá khỏa phát họa ra hoàn mỹ chân hình trên chân nhưng là một đôi bao trùm bắp chân màu nâu bằng da dày ống cao vì nàng tăng thêm mấy phần không bị trói buộc xoài khí bây giờ nàng đang nhàn nhã mà vểnh lên chân bắt chéo mũi ủng nhẹ nhàng gó gó. cái kia t r ư ơ n g tinh xảo giống như như bút bê trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một loại hỗn hợp có hiếu kỳ xem kỹ cùng tuyệt đối tự tin nụ cười sáng rỡ ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên thân t r ư ơ n g thành ngươi chính là t r ư ơ n g thành t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt chương hợp tác t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt chương hợp tác nghe được thiếu nữ cái kia mang theo xem kỹ ý vị t r a hỏi t r ư ơ n g thành chẳng những không có trả lời ngay ngược lại cũng không tì hiểm chút nào trên giới đánh giá nàng một phen lúc này mới không nhanh không chậm hỏi lại ngươi chính là tư không giác bộ trưởng tư không giác tựa hồ cũng không bởi vì hắn cái này hơi có vẻ càn dỡ dò xét mà tức giận ánh mắt của nàng chuyển hướng một bên đã ngồi vào cùng vũ khanh khỏe môi câu lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm À, vũ khanh ngươi cùng ngươi vị này tiểu bạn trai nhắc qua ta ta đã nói rồi trong lòng ngươi cuối cùng vẫn là coi ta là khuê mật tốt đối lãi a cùng vũ khanh chỉ là phát ra một cái ý nghĩa không rõ ngắn ngủi âm tiết nàng cũng không mở miệng phản bác có lẽ là cảm thấy đối với chuyện như thế này tranh luận đơn thuần phi công cũng có lẽ là nàng sớm thành thói quen tư không giác loại này phương thức nói chuyện cho nên nàng dứt khoác không còn nói tiếp đi thẳng tới phủ lên trắng loăn Yêu nhã kéo ra một chương á i g ế tiếp ngồi xuống, tiếp đó phản phất hoàn toàn không phất thấy t đó không giác tồn tại. Ngược lại hướng về phía tồn ngược giác tại, lại t ư về r thành vây vây đây đây tay, ngựa khi ôn hòa như thường, Trương Tiên Trương Thành ngựa hòa nữa, ôn như Sinh, đừng đứng đây nữa, lại đây ngồi khi Chớ lại đi.、Chưa、đã. Trương thành mới vừa bước ra một bước chuẩn bị hướng đi cùng vũ khanh tỏ ý chỗ ngồi cái kia phân lập hai bên một mực sắc mặt khó coi bốn tên thu nhận giả tựa như cùng nhận được chỉ lệnh giống như đồng loạt tiến lên một bước tiếp lấy tạo thành một đạo nhân tưởng ngăn cản đường đi của h ắ n t r ư ơ n g thành bước chân dừng lại ánh mắt đầu tiên là đảo qua vẫn như cũ cười nhẹ nhàng phảng phất tại xem trò vui tư không giác gặp nàng không có chút nào lên tiếng ngăn cản ý tứ tư i lại nhìn về phía đã bình yên nhập tọa. Bây giờ ế p phía nhập lấy yên bây hắn nhìn bình về đã toạn, mặt mỉm c ờ i lại nhỏ bé không thể nhận rác a h là tổng bộ dài cung vũ khanh là phân bộ trưởng nhưng nàng hai hành chính trên cấp bậc có lẽ cũng không trực tiếp lệ thuộc quan hệ hơn nữa từ tư không rác ngữ khí đến xem hai người tự mình tự hồ còn rất quen thuộc lấy cung vũ khanh năng lượng cùng tính cách nàng hoàn toàn có năng lực ngăn lại tư không rác không để nàng thấy mình hoặc chí ít có thể đem lần gặp mặt này an b à i tại một cái càng chính thức cũng càng khả k h ô n g nơi sở dĩ lựa chọn tại cái này nhìn như tư mật phòng ngăn phòng nguyên nhân căn bản chính là ở cung vũ khanh cần mượn hắn t r ư ơ n g thành tay tới giết giết vị này tổng bộ trưởng người mang tới vi p h ò n g đem bị áp chế địa đầu xả mặt m ũ i tìm trở về thẩm tiêu kiều, kiều phía trước nâng lên cung vũ khanh yêu cầu tất cả công việc bên ngoài tổ thành viên trở về nên đón xem ra lạc dương p â n cục bên này đúng là bị đầu này cường lòng cùng nàng người mang tới chế trụ sách nhưng công việc này quả thật có chú bạch hành chỉ không tiện trực tiếp triệu hoán đi ra dù sao trương thành nói một cách chính xác cũng không phải là chính thống thu nhận giả một khi triệu hoán cung vũ khanh cùng tư không r ắ c cái này cấp bậc người tuyệt đối có thể một mắt xem thấu bạch hành chỉ là thuần túy dị thường bản thể mà không phải là hắn năng lực bản thân biến thành sản phẩm sử dụng sơn quỷ c h i lực ngược lại là có năm trăm nghìn ép nhưng đó là thật vất vả mới tràn đầy năng lượng trương thành cũng không muốn lãng phí ở trên loại này nội bộ tranh đấu tràn g diện việc xem ra cuối cùng vẫn chỉ có thể đem khôi phục nhanh chóng ngụy trang thành một loại đặc thù nào đó dị thường tri lực đến sử dụng tâm niệm thật nhanh ở giữa t r ư ơ n g thành mặt ngoài lại l cảm thấy a n h cảm á n thấy của n một người không thể ngồi liền không ngồi thôi vốn là cũng không phải không thể không ngồi hắn vô ý thức lại liếc mắt cung vũ khanh một mắt vừa nghĩ tới cái kia sắp tới sổ hai mươi vạn cùng với sau này có thể chốt tốt hắn cũng chỉ đành phối hợp với đem cái này xuất diễn diễn tiếp thế là trên mặt hắn lộ ra một cái nhìn như hiền hòa kỳ thực mang theo vài phần khiêu khích đủ cười vậy nếu như ta đêm nay nhất định muốn ngồi ở chỗ này đâu vậy ngươi cũng chỉ có thể trước tiên qua ta cái này cái tia bình đầu nam một q u a n hai c h ữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thời điểm d ị biến nảy sinh chỉ thấy t r ư ơ n g thành thân ảnh giống như quỷ mị l o a lên đám người chỉ cảm thấy hoa mắt một giây sau cái tia bình đầu nam đầu liền đã bị một cỗ cự lực hung hăng đặt tại chân bóng trên mặt bàn phanh một tiếng văng trầm đầu của hắn thậm chí đập vỡ một cái tinh xào cốt xứ bàn ăn nhưng mà cùng lúc đó t r ư ơ n g thành cánh tay phải cũng lấy một cái mất tự nhiên góc độ cong rõ ràng tại trong vừa rồi tốc độ ánh sáng ra phòng vì đặt đến trong nháy mắt chế địch hiệu quả cánh tay của hắn cũng bỏ ra gãy xương đại giới t r ư ơ n g thành bung ra án lấy bình đầu nam đầu tay trái phảng phất người không việc gì một dạng tùy ý lắc lắc cái kia rõ ràng đã g ã y mất cánh tay phải tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chăm chú chỉ thấy hắn cánh tay phải v ặ n b ẹ o s ử mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục xương cốt quy vị nhỏ bé cùn g cụt âm thanh rõ ràng có thể nghe trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu hoạt động tự nhiên trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo cái kia xóa Bây giờ, ta có thể ngồi mặt khác ba giờ, ngồi giả ta thể Mặt tên thu thế thế, sát sao? có khác nhận mặt đúng ộ một t thức loạt trước thủ. Tốt. biến đại liền như muốn cùng lên địch, phía lâm đậu đ vô ý lúc này một mực đứng ngoài cuộc tư không g i á c cuối cùng ung dung mở miệng nàng thanh âm trong trẻo lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm một điểm nhỏ nhạt đệm mà thôi tất cả đi xuống à lầu một đã cho các ngươi để giành vị trí muốn ăn cái gì tùy tiện gọi sổ sách đều ghi tạc ta danh nghĩa cái kêu ba tên thu nhận giả nghe vậy động tác trong nháy mắt cứng nở bọn hắn liếc mắt như nhau lại nhìn một chút đạ từ trên bản ngẩng đầu sắc mặt tái xanh cũng không dám phát tác bình đầu nam bốn người cuối cùng không hề nói gì chỉ là yên lặng hướng hai vị bộ trưởng hành lễ tiếp đó theo thứ tự thối lui ra khỏi phòng cái tiêu bình đầu nam thậm chí trước khi rời đi còn thuận tay đem trên mặt bàn tan vỡ mâm s ứ m ả n h vụn nhanh chóng thu thập sạch sẽ mang ra ngoài chờ bao gian môn một lần nữa đóng lại trong phòng liền chỉ còn lại ba người tư không g i á c lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trương thành tiếp lấy hướng nàng bên cạnh không v ị dơ lên đường con duyên dáng trắng non cái cảm trương thành ngồi đi ta quả thật có chút liên quan tới sơn môn thôn sự tỉnh cần hướng ngươi hiểu được một chút trương thành t ậ n thế kéo ghế ra ngồi xuống tiếp đó trực tiếp đổi khách làm chủ hỏi tư không bộ trưởng muốn hỏi cái gì cứ hỏi ân hỏi chút gì hào đâu tư không r ắ c nghiêng đầu một chút thon dài ngón tay như ngọc nhẹ nhàng gõ lấy cái cảm lam suy xét hình dáng lập tức nàng nở nụ cười xinh đẹp yên tâm à giống ngươi cụ thể đã thu dụng dị thường gì cùng với năng lực chi tiết như thế nào cái này cá nhân tư ẩn ta cũng không có hứng thú quá lớn mỗi cái thu nhận giả đều có bí mật của mình cùng trưởng thành đường đi cỡ ép tìm tòi nghiên cứu ngược lại rơi xuống tầm thường nàng d ừ n g một chút đổi một thư thích hơn tư thế ngồi một tay ư nhãn h ư n g má một cái tay khác thờ ơ lung lay trong chén trong suất nước tranh vậy dạng này tốt chúng ta liền từ cơ bản nhất bắt đầu trước tiên nói kỹ càng một chút nửa năm trước sơn môn thôn sự kiện người đến tột cùng là như thế nào trở thành duy nhất người may mắn còn sống sót mỗi một chi tiết nhỏ đều không cần bỏ sót chứng thành thế là đem cái kia đoạn đã đúng không biết bao nhiêu người lặp lại qua vô số lần tiêu chuẩn lý do thoái thác lại đầu đuôi thuật lại một lần đơn giản là d ạ n g sáng đột phát hiếm thấy đặc biệt lớn đất đá trôi trong lúc ngủ mơ hắn lúc thức tỉnh đã không kịp thoát đi thế là trong nháy mắt bị đất đá trôi bao phủ hôn mê trở lại khi tỉnh lại người đã nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện nô cho nên khái quát tới nói chính là tai nạn đột phát ngươi không kịp phản ứng bị dị n ậ p hôn m từ không gác đôi mắt đẹp lưu chuyển dường như đang phán đoán đoạn văn này là thật hay giả con mắt của nàng chỗ sâu thậm chí đúng lúc đó hiện ra một vòng vừa đúng giống đồng tình thân sắc nhưng nàng cũng không nói thẳng ra nói xin lỗi chỉ là ngự a khí hơi hòa hoa chút tiếp lấy lui về phía sau nói đi tất cả ngươi cho rằng cùng sơn môn thôn có liên quan sự kiện vô luận lớn nhỏ cũng có thể nói cho ta biết chương thành thế là bắt đầu chọn chọn lựa lựa mà tự thuật hắn đem cùng phi bình thường nhân loại hiệp hội tiếp xúc mấy lần đông đô đồ thương nghiệp cao ốc dị thường điều tra cùng giải quyết Lão làm liên Lý lưu lộ Huệ thôn kinh nghiệm, nhất phức kịch mệnh, quỷ quan Duy tới tộc tộc tia cùng gần dị với mới gia giữa gia tộc cái tia rắc rối phức tạp bi rắc và rõ số tạp đương ề u đại đ khái cắt tiệm một lần.、Đương、nhiên liên quan tới Ú ly ép cấp nhiệm vụ mấy người hạch tâm bí mật hắn tự nhiên là biến mất không đ ể cập tới phi bình thường nhân loại hiệp hội h ừ một đám chỉ dám trên mặt đất trong khe ẩn nút chuột mà thôi tư không r ắ c nghe được cái tên này lúc trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khinh thường cùng cười lạnh chờ bọn hắn lúc nào dám mạo hiểm đầu đi ra ta tự nhiên sẽ tự mình ra tay dọn dẹp sạch sẽ nàng đem trong ly nước tranh uống một hơi cạn sạch sau đó mới đem đề tài kéo về quỹ đạo theo lý thuyết dựa theo kế hoạch ban đầu của ngươi ngươi dự định buổi tối hôm nay liền đi ngồi chuyến kia 44 lộ chuyến xe cuối tìm kiếm tiến nhập sơn môn thôn manh mối t r ư ơ n g thành gật đầu một cái khẳng định nàng thuyết pháp căn cứ vào điều tra của ta chuyến kia chuyến xe cuối mỗi đỗ trạm điểm rất có thể đối ứng lạc dương mỗi dị thường sự kiện chiếm cứ địa điểm ta cảm thấy đây là một cái khả năng đột phá khẩu có lẽ có thể thông qua nó tìm được tiến nhập sơn môn thôn phương pháp nếu như chỉ là trên xe quan sát mà không dễ dàng xuống xe mà nói phong hiểm hẳn là tương đối khả khống thì ra là thế mượn nhờ dị thường đến tìm kiếm dị thường ngược lại là có chút ý nghĩ tư không giác làm như có thật gật gật đầu dường như đang nghiêm túc cân nhắc cái phương án này khả thi tiếp lấy nàng đ ỗ n g nhiên hai tay nhẹ nhàng vỗ phát ra tiếng vang lanh lảnh trên mặt lộ ra một cái mang theo vài phần hưng ơ phấn cùng chân thật đáng tin tính quyết định nụ cười hảo quyết định buổi tối hôm nay ta với ngươi cùng đi chương một trăm bảy mươi hai chương vẫn là tư không giác bảo vệ thuộc hạng chương một trăm bảy mươi hai chương vẫn là tư không giác bảo vệ thuộc hạng hành động chung chứng thành ngay vậy đôi lông mày t r a o lên trong giọng nói mang theo vài phần vừa đúng kinh ngạc cùng suy tính ngài lớn như thế cổ tay nhi về phần tự thân chạy cái này nhất tuyến sao vạn nhất trên đường gặp phải cái gì không thể đoán trước nguy hiểm chúng ta những nhân vật nhỏ này có thể đảm nhận c h ở không dạy nổi chỉ có chân chính xâm nhập nhất tuyến mới có thể nhanh nhất cũng tối trực quan h i ể u rõ tình huống ngồi ở trong phòng làm việc xem báo cáo vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy người khác muốn cho ngươi thấy một góc của bằng sơn tư không g i á c trả lời gọn gàng mà linh hoạt lập tức khỏe môi câu lên một vòng mang theo tuyệt đối tự tin khinh m i ệ t g nụ cười hướng hầu nguy hiểm à ngươi cảm thấy bây giờ trên đời này còn có cái gì có thể để cho ta cảm thấy nguy hiểm cái này tự tin trình độ thật đúng là có đủ khoa trương chương thành thì thầm trong lòng tiếp lấy hắn vô ý thức nhưng đầu đem ánh mắt thăm dò nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối khí định thần nhàn c u n g vũ khanh tự a hồ muốn từ nàng nơi đó lấy được một chút ám chỉ hoặc xác nhận c u n g vũ khanh tiếp thu được ánh mắt của hắn trở về lấy một cái vẫn như c ũ dịu dàng bình h ò a mỉm cười tiếp lấy khẽ gật đầu phảng phất tại nói theo nàng đi thôi tốt ta tất nhiên tư không bộ trưởng ngươi cũng nói như vậy trương thành gặp c u n g vũ khanh là thái độ này chính mình tự a hồ cũng không có cường ngạnh lý do cự tuyệt thế là liền thuận thế đáp ứng bất quá trước đó ta đã cùng kiều ca chính là lạc dương bên ngoài phân bộ chuyên cần tổ thẩm kiểu kiều nói xong rồi buổi tối hành động chung đến lúc đó nàng sẽ cùng chúng ta cùng đi cái này h ẳ n không có vấn đề có thể lạc dương phân bộ cũng chính xác cần phái một người tham dự thuận tiện cân đối cùng ghi chép tư không g i á c sảng khoái đồng ý lập tức lại lời nói xoay chuyển mang theo vài phần khiêu khích chí vị nhìn về phía cùng vũ khanh như thế nào vũ khanh không có vấn đề a cẩn thận ta cùng bọn hắn trung đụng được quá tốt đem ngươi đắc lực thích đưa đều cho lửa chạy a nếu như ngươi thật có bản sự kia mà nói xin cứ tự nhiên cùng vũ khanh ngâng trung trà lên khẽ n h ấ p một cái ngựa khí vẫn như c ũ không nhanh không chậm nghe không ra mảy may vợn sóng bất quá ta phải nhắc nhỏ ngươi cái chỗ kia chỉ sợ không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy cẩn thận đừng quá mức Cuối cùng lật sau đó ba người bầu không khí vi rượu đã ăn xong cái này bỗng nhiên cơm tối ăn xong cung vũ khanh đối với trương thành nói trương tiên sinh người đi về trước đi sẽ có người lái xe đưa người Tiếp đó đợi đến buổi tối giờ đó đến đúng, chương,、e、chương thành hướng các nàng hai người phân biệt gật đầu một cái xem như tạm biệt tiếp lấy liền quay người dứt khoát rời đi phòng gặp tư không rác ánh mắt một mực đi theo trương thành bóng lưng thẳng đến bao gian môn triệt để đóng lại ngăn cách ánh mắt cung vũ khanh mới không khỏi cười nhẹ trêu kẹo nói như thế nào lúc này mới gặp lần đầu tiên thì nhìn t r ú n g trương tiên sinh hắn giống như chỉ so với người đại học năm t ư tuổi khoảng trường cần ta hỗ trợ giật dây giới thiệu sao như thế nào bây giờ liền bắt đầu ghen tư không rác quay đầu lại trên mặt vẫn là loại kia xâm lược tính chất cực mạnh hỗn hợp có tự tin cùng nụ cười nghiền ngẫm yên tâm à ta sẽ không cấp ngươi tiểu bạn trai bất quá ta chính xác đối với hắn sinh ra một chút hứng thú người này nhìn đội hồ cũng không phải là đơn giản thu nhận giả đơn giản như vậy. trên người có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác không tốt ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức quấn quanh lấy một tia sợi tóc ngựa khí mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu vất quá không quan trọng vô luận hắn cất dấu bí mật gì cuối cùng đều không thể gạt được ta đôi mắt này phải không cung vũ khanh không nói gì lên tiếng giọng nói của nàng bình thản nghe không ra là đồng ý hay là cái khác có ý tứ gì t r ư n g thành sau khi xuống lầu đi thẳng ra khỏi tiệm cơm phía trước tiện hắn tới vị k i a lạc dương phân bộ thu nhận giả tài xế đã đem xe an ổn dừng ở ven đường đồng thời tại điều khiển châu ngồi chờ lấy hắn chưng thành đang muốn đưa tay kéo c chợt nghe sau lưng chuyển đến một hồi tiếng bước chân rồn rập cùng một cái quen thuộc tiếng la c h ờ một chút xin dừng bước trương thành dừng động tác lại xoay người chỉ thấy tư không r ắ c mang tới cái kia tóc hối của chẳng h á n đang cùng mặt khác ba tên thu nhận giả cùng một chỗ bước nhanh từ trong tiệm cơm đổi tới vị k i a lạc dương phân bộ tài xế thấy thế lập tức cảnh giác mở cửa xe liền muốn xuống xe đứng ở trương thành hộ vệ bên người bất quá trương thành đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc ra hiệu hắn không cần k h ẩ n t r ư ơ n g chờ trên xe l i tốt tài xế do dự một chút vẫn là tuân theo trương thành ý tứ một lần nữa ngồi trở lại l ấ lái nhưng ánh mắt vẫn như c ú nhìn chằ t r ư ơ n g thành dù bận v ậ n đ ung dung mà xoay người mặt mỉm cười đánh giá bốn vị này tổng bộ thu nhận giả giọng nói nhẹ nhàng hỏi mấy vị còn có chuyện gì cái k i a tóc hối cua tráng hán trên mặt sớm đã không còn trước đây lạnh leo c ứ n g rắn ngược lại mang theo vài phần nụ cười ngượng ngùng h n t ừ trong túi quần móc ra một bao thuốc lá rút ra một cây có chút khách khí đưa cho t r ư ơ n g thành huynh đệ tới một cây xem như bồi tội t r ư ơ n g thành khoát tay á o từ chối nói c ả m t ạ đã giới giới tốt hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đi bình đầu nam cũng không đệ bụng rất tự nhiên thuốc lá thu vào thái độ thành khẩn nói huynh đệ vừa rồi tại trên lầu thực sự là xin lỗi chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự thân bất do kỷ đa tạ ngươi vừa rồi hạ thủ lưu t ì n h hắn là chỉ trương thành chỉ là trong nháy mắt chế phục hắn mà không có hạ thủ nặng cũng vậy t r ư ơ n g thành cũng đáp lại nụ cười ấm áp tất nhiên đối phương thái độ hữu hảo hắn tự nhiên cũng sẽ không làm giá nói đến ta cũng muốn cảm ơn các ngươi mấy vị vừa rồi hạ thủ lưu t ì n h lúc đó loại tình huống kia các ngươi vốn là hoàn toàn có thể đối với lấy đầu của ta hoặc thân thể yếu hại chào hỏi nhưng cuối cùng lại chỉ lựa chọn công kích cánh tay của ta hơn nữa rõ ràng thu l ư c đạo những thứ này ta đều tâm lý nắm chắc、hại. ngươi có thể hiểu được liền tốt bình đầu nam nghe vậy nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cởi khổ cũng là tổng bộ trưởng mệnh lệnh chúng ta những thứ này phía dưới chân chạy cũng không biện pháp nói trắng ra là cũng là kiếm miếng cơm ăn không dễ d à n g a có thể hiểu được rất có thể hiểu được t r ư ơ n g thành cấp tốc tiếp nối giọng nói mang v ẹ cậu m ì n h trong nháy mắt kéo khoảng cách gần lại ai đại gia đi ra làm việc đều có các khó xử bất quá các ngươi tại tổng bộ bên kia bình thường cũng như thế c ự khổ hắn cố ý kéo dài ngữ liệu mang theo điểm hỏi thăm ý tứ này cũng không có nhưng nếu là nói nội bộ tự mình bỏ phiếu muốn nhất cùng vị nào bộ trưởng làm việc đoán chừng không thiếu huynh đệ đều biết tuyển cung bộ trưởng nàng làm người lại ôn ngu lại hòa ái mấu chốt là cảm xúc ổn định sẽ không động một chút lại hơn nữa cung bộ trưởng dáng người tướng mạo đó cũng là nhất đẳng không giống như chúng ta tổng bộ trưởng kém nhưng tính cách muốn dễ sống chung nhiều lắm ngươi hiểu hắn dừng một chút làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng âm thanh ép tới thấp hơn bất quá lời này chúng ta có thể chỉ dám nói riêng một chút nói ngươi nhưng tuyệt đối đừng truyền đi chúng ta tổng bộ trưởng lỗ thai linh chứ đâu b ị nàng biết rõ chúng ta sau lưng tương đối như vậy cần phải đào chúng ta một lớp r a không thể cung vũ khanh tính cách h ảo t r ư ơ n g thành nghe nói như thế khoe miệng nhịn không được co quắp một cái kém chút không có duy trì được biểu lộ tính toán bọn hắn không hiểu rõ cung vũ khanh ôn nhu dưới mặt nạ bản chất sẽ có loại h ảo giác này cũng bình thường thương vòng tỷ lệ như thế nào bình đầu nam nghĩ, nghĩ nghiêm túc hồi đáp trước đó chính xác hy sinh qua mấy vị huynh đệ bất quá kể từ tổng bộ trưởng nhậm chức đến nay còn giống như thật một cái đều không hao tuần qua nàng mặc dù yêu cầu nghiêm ngặt tính khí cũng xông nhưng lúc thi hành nhiệm vụ là thực sự che đậy chính mình người gặp nguy hiểm nàng lúc nào cũng xông lên phía trước nhất t r ư ơ n g thành ngay xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu t i ế p lấy đưa tay vỗ vỗ bình đầu nam b ả vai ngự a khí mang theo vài phần chân thành quyết n ụ muốn chân quý tốt như vậy bộ trưởng à. nói thật tư không giác người này chính là khoa trương một chút ngang ngược một chút trong mắt không người một chút nhưng chỉ từ bảo vệ thuộc hạ giảm xuống thương vong cái góc độ này đến xem nàng có thể thật sự sò cung vũ khanh mạnh cung vũ khanh mặt ngoài ôn nhu và tốt trên thực tế trong sương cốt bình tĩnh nói thậm chí có chút lanh huyết tại dưới tay nàng làm việc chỉ trương thành biết đến liền đã chết mấy cái thu nhận giả chớ nói chi là những cái kia hắn không biết cái kia bình đầu nam tựa hồ không hoàn toàn lý giải trương thành trong lời nói thâm ý bất quá vẫn là n h ậ n t ì n h lấy điện thoại cầm tay ra huynh đệ lưu cái phương thức liên lạc ca chờ sau này ngươi có cơ hội tới kinh thành chơi hoặc đi công tác nhất định sớm nói cho ta biết anh em nhất thiết phải an bài cho ngươi đến rõ rành rành thật tốt cho ngươi bày tiệc mời khách thỏa đáng vậy trước tiên cám ơ n qua t r ư ơ n g thành sảng khoái cùng hắn thay đổi số điện thoại di động cùng phần mềm xã giao hảo hưu tiếp đó lại cùng ba người khác cũng đơn giản hàn huyên vài câu lúc này mới tại một mảnh có chút hòa hợp bầu không khí bên trong tạm biệt tiếp lấy quay người lên xe rời đi t i ệ m cơm chương một trăm bảy mươi ba chương khó khăn làm tư không rác chương một trăm bảy mươi ba chương khó khăn làm tư không rác thì i tay đem chính mình cụ lì nạn chìa khóa xe thả tới thế nào kiều ca nhìn ngươi cái này một mặt khổ đại k i ự u thâm dáng vẻ ai lại c h o ngươi thầm tiêu kiểu n ế t miệng tiếp nhận chìa khóa ấn mở khóa tiếp lấy mở cửa xe ngồi vào vị trí lái một bên nịt dây nịt an toàn một bên tức giận phàn nàn còn có thể chuyện ra sao bị tổng bộ tới mấy vị kia ra tới một răn răn chắc chắc ra o à i phủ đầu thôi nàng t h u ầ n t h ụ c n ổ máy cụ lì nạn phát ra trầm thấp vụ vụ đi thôi chúng ta còn phải đuổi trở về tiếp vị kia tư không tổng bộ trường đâu cũng đừng làm cho nàng đợi gấp chưng thành kéo ra phụ xe muốn ngồi vào đi tiếp đó thắt chặt dây an toàn ngay vậy không kh cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu vị tiêu tổng bộ trưởng mặc dù người là tự tin bành trướng một chút nhưng thực lực để ở đó có nàng áp trận chúng ta lần hành động này tính an toàn thế nhưng là để cao thật lớn an toàn thì an toàn nhưng đoàn người trong lòng đều nín một cỗ hỏa như đâu thầm k i ê u kiều sách một tiếng trong giọng nói tràn đầy k h ô n g phục nói thật kinh thành bên k ê u bình thường cũng không có gì kinh thiên động địa đại á c tử bọn hắn đ á m người kêu kinh nghiệm thực chiến cùng cá nhân thực lực thật đúng là không nhất định liền so chúng ta mạnh đến đến nơi đâu chủ yếu là gần nhất chúng ta công việc bên ngoài tổ chính xác hao tồn ít nhân thủ trạng thái không tại định phong hơn nữa cung bộ trưởng trong âm thầm còn cố ý giao cho ta nhóm lúc tỷ thí muốn thích hợp p h ó n g phó n g thủy cho tổng bộ tới đồng liêu chứa chút mặt mũi kết quả vừa v ẫ n rất tốt nhân ra trực tiếp c â y đến trên đầu chúng ta tới khẩu khí này đổi người nào người đó có thể sàng khoái ai đạo lý đối nhân xử thế đi tiền khó kiếm tức khó ăn nhịn một chút liền đi qua t r ư ơ n g thành thờ ơ nhùn n u m a y một hồi đến lúc đó ngược lại có vị tia tư không bộ trưởng ở mũi nhọn phía trước chúng ta liền theo ở phía sau hoa hoa thủy đem nhiệm vụ hôn xong là được rồi hắn nghĩ tới vừa mới vào tài khoản hai mươi vạn tâm tình có chút vui vẻ t h ậ m tiêu kiều, kiều có chút hồ nghi như đầu mượn trong xe ánh sáng yếu ớt đánh giá hắn không thích hợp á thành ca ngươi thái độ này sẽ không phải là xem người ta tổng bộ trưởng dung mạo xinh đẹp liền động cái gì tâm tư không nên động đi t r ư ơ n g thành trực tiếp đưa cho đối phương một cái to lớn b ạ n h nhãn có thể dẹp đi a ngươi chỉ nàng trên loại trên trời dưới đất kia duy ngã độc tôn tính cách đời này có thể tìm tới đối tượng đều tính toán kỳ tích ta vẫn nhanh chóng làm việc kiếm tiền thực sự liền tư không g i á tính kia đoán chừng cũng chỉ có vô nào liêm chó có thể chịu được nhưng hết lần này tới lần khác nàng loại kia cao n g o tính tình lại tuyệt đối trước mắt liêm chó t r ư ơ n g thành thừa nhận nàng chính xác dung mạo giá người cũng là nhất đ ẳ n g hảo nhưng hắn cũng không có hứng thú đi t r e o chọc loại phiền t h o i này ừ thính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy thẩm t i ê u kiều, kiều khỏe miệng không tự chủ câu lên một vòng liền chính nàng đều không nhận ra được nhàn nhạt đường cong lập tức xe p h ụ lên đ ư ờ n g nàng một cước chân ga màu đen cụ lì nạn liền l ặ n g yên không một tiếng động trượt vào đậm đà trong bóng đêm hai mươi phút sau trong kho nam bình ổn mà dừng ở nội thành một cái tương đối vắng vẻ bốn mươi b ố lộ chạm xe buýt bên cạnh con đường này đến buổi tối phá lệ vắng vẻ trên đường cơ hồ không nhìn thấy cỗ xe cùng người đi đường chỉ có đèn đường lẹ loi đứng trong xe, ngồi ở đằng sau tư không rác không nhịn được vểnh lên chân bắt chéo cái kia bao bọc tại trong màu đen quần tất cùng màu nâu dày ống cao chân không có thử một cái mà nhẹ nhàng đá trương thành phụ xe chỗ ngồi chỗ tựa lưng uy trương thành còn phải đợi bao lâu nơi này n h ả m c h á n cực độ tại bọn hắn chiếc xe này hậu phương cách đó không xa còn ngừng lại một cái khác chiếc suv bên trong đang ngồi chính là từ kinh thành theo tới đầu hối của cái kia bốn vị thu nhận giả ngồi ghế cạnh tài xế trương thành âm thầm liếp mắt nhưng ở quay đầu lại lúc trên mặt đã treo lên chuyên nghiệp nụ cười tổng bộ trưởng chuyến k i a chuyến xe c u ố i m u ố n buổi tối một nghìn một trăm ba mươi mới có thể đúng giờ xuất hiện chúng ta còn phải đợi thêm đại khái bốn mươi phút bốn mươi phút quá lâu tư không rác bất mãn tăng thêm l ự ợ c đạo tiếp lấy lại đá đá chỗ ngồi ta muốn uống trà sữa liền muốn một chút nhà tiêu đường tuyết nắp bây giờ liền muốn t r ư ơ n g thành nụ cười trên mặt trong nháy mắt có chút cứng ngắc hắn kém chút không coi treo lại tổng bộ trưởng giữa đêm này ta đi chỗ nào cho ngài mua trà sữa a tư không rác đôi mắt khé hít một cái tản mắt ra khí tức nguy hiểm ân ngươi đây là muốn chống lại mệnh lệnh của ta chưng hắn bây giờ nội tâm vô cùng hiểu thành cái gì đầu hối của bọn hắn sẽ tự mình bỏ phiếu càng muốn đi theo cung vũ khanh nhưng mà tổng bộ trưởng hắn cố gắng duy trì lấy nụ cười lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hướng dẫn phần mềm một chút đồng dạng chín trăm tối liên quan môn tan việc hơn nữa ngươi nhìn hướng dẫn biểu hiện cách nơi này gần nhất một chút cửa hàng cũng có mười mấy công d i m xa cái này vừa đi vừa về một chuyến coi như không kẹt xe cũng phải hơn nửa giờ chắc chắn không kịp a a tư không g ắ á p h á t ra cười lạnh một tiếng n g ự khí mang theo chuyện đương nhiên nặng mạ ta dẫn theo phong ma sự vụ độ ngày đêm chiến đấu anh dũng mới cho bọn hắn mang đến bây giờ và bình an định để cho bọn hắn có thể a n a n ổn ổn mở tiệm sinh hoạt bây giờ ta bất quá là muốn uống một ly trà sữa điểm ấy yêu cầu cũng không thể thỏa mãn t r ư ơ n g thành bây giờ sâu sắc cảm nhận được cung vũ khanh đánh giá nàng tính cách ác liệt là cỡ nào tinh chuẩn hắn hít sâu một hơi đe xuống chửi bậy dục vọng t ậ n lực dùng bình hòa ngự a khí thương lượng tổng bộ trưởng ngài nói đạo lý ta biết rõ nhưng bây giờ cái thời điểm này chính xác làm không được nếu không thì ngài thay cái yêu cầu vậy ta muốn uống em bé ha ha a giờ can xị mãi cái này dù sao cũng nên có a tư không g i á c tựa hồ bất đắc dĩ lui một bước nhưng ngựa khí vẫn như cũ mang theo bố thí một dạng ý vị đừng nói cho ta các ngươi lạc dương liền một nhà buổi tối còn buồn bán cửa hàng tiện lợi cũng không tìm tới t r ư ơ n g thành ngay vậy không nói hai lời lập tức mở dây an toàn mở cửa xuống xe nhìn xem hắn dứt khoát bóng lưng tư không g i á c đôi mi thanh tú cao lại chuyển hướng ghế lái thẩm tiểu k i ể u hắn vẫn luôn lạ như thế làm theo ý mình thái độ sao ngồi ở ghế điều khiển thẩm tiểu k i ể u mí môi thật chặt không nói một lời trong lòng lại tại điên cồn hò hét đến cùng là ai càng làm theo t h a n h ca khổ cơ ngươi hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ quan trọng liền giao cho ngươi cũng không lâu lắm trương thành vòng tới sau xe mở ra giường phía sau tiếp đó lại đi trở về mở cửa xe đem nguyên một tấm em bé ha ha a giờ can x i mãi trực tiếp vứt xuống ghế sau tư không r ắ c trong ngực tổng bộ trưởng ngài muốn a giờ can x i mãi may mắn lúc trước h ắ n hướng về trong xe phóng đồ ăn vặt đồ uống thời điểm thuận tay mua mấy tấm vốn là dự định chính mình uống t hừ cái này còn tạm được tư không rác tiếp nhận a giờ can x i mãi nhưng lập tức lại đem nó ném về cho trương thành sau đó dùng ánh mắt ra hiệu giút ta mở ra chen vào ố n hút còn có về sau cùng ta đi ra hành động nhớ kỹ sớm chuẩn bị hảo ta thích t r à sữa cùng đồ ăn vặt ở kinh thành thời điểm không ai có thể dám để cho chúng ta lâu như vậy t r ư n g thành yên lặng làm theo thuần thục xé mở nhuộm tợn lặt tiệc đóng gói lấy ra một bình cắm dê ống hút lại đưa trở về hắn lười nhác nói thêm câu nào miễn cho lại dẫn lửa thiếu thân đồng thời trong lòng lần nữa cảm thán tiền khó kiếm cức khó ăn cùng vũ khanh cho cái k i a hai mươi và dặm tuyệt đối đã bao hàm kết sụ tiền tồn thất tinh thần tiếp xuống bốn mươi phút tư không rác cuối cùng yên tĩnh trở lại nàng miệm nhỏ uống lấy a giờ can xịn mãi nhìn qua ngoài cửa sổ b bộ dạng này ngược lại là hơi có chút văn học thiếu nữ bộ dáng hơn nữa cái kia như b ú t bê gương mặt cũng chính xác khả ái lúc đó trung chỉ hướng buổi tối hai mươi ba điểm ba mươi phân chỉnh thời điểm nàng lập tức thả xuống cái bình ngự khí lại khôi phục loại kia chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng điệu đã đến đến giờ xe biết đâu như thế nào ngay cả một cái cái bóng đều không trông thấy chứng thành nội tâm lần nữa liếc mắt nhưng trong hành động không chút do dự hắn lưu l o á t mở cửa xuống xe tiếp đó đi đến cửa sau vô cùng thân sĩ mà mở cửa xe thậm chí còn phối hợp với nói một câu công chúa điện h ạ thỉnh xuống xe tư không rác lạnh lên một tiếng y ê u nhã cất bước xuống xe tiếp đó hai tay chống n ạ n h ngắm nhìn một phía xe đâu người nói bốn mươi b ố lộ ở đâu mời đi theo ta t r ư ơ n g thành chịu đựng chửi bậy dục vọng dẫn đồng dạng xuống xe thẩm kiểu kiểu cùng tư không rác đi đến không có một bóng người chạm xe buýt bài phía dưới tư không rác nâng lên mặc giày ống cao trần không nhẹ không nặng đá một chút t r ư ơ n g thành bắp chân bụng tiếp lấy thuốc g ụ c nói xe đâu đừng nói cho ta chúng ta chờ không lâu như vậy này lên tới chưng thành bất đắc dĩ chỉ chỉ con đường chéo phía bên trái hướng tư không rác theo hắn chỉ phương hướng nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy đứng đài bên ngoài bóng đêm trở nên càng dày đặc. phản phất tan không ra mực nước mà nguyên bản một mực đi theo phía sau bọn họ t r ở đầu hối của đám người t r ư ớ c kia suv bây giờ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi liên bọn hắn vừa mới xuống rừng sắt ở đứng đài cái khác màu đen cũ lì nạn cũng giống như bị bóng đêm thôn vệ đồng dạng không thấy dấu vết l i ê n tại đây phiến bỉ dị yên tĩnh cùng chống chạy bên trong xa xa sâu trong bóng tối một chiếc đời cũ xe buýt đang lặng yên không tiếng động bình ổn hướng đứng đài lái tới đầu xe đỉnh chót bốn mươi b ố lộ mấy cái đỏ tươi h u n h quang tiệu chữ tại đ ộ n đặc trong bóng đêm lộ ra phá lệ trói mắt cùng chẳng lành chương một trăm bảy mươi b ố chương nơi này có dị thường tồn tại chương một trăm bảy mươi b ố chương nơi này có dị thường tồn tại đây chính là trong truyền thuyết bốn mươi b ố lộ chuyến xe cối u nhìn rách giới cũng không có gì chỗ đặc biệt đi hai tay chống n ạ n h đứng tại đứng trên đài tư không rác đánh giá chậm rãi dừng hẳn xe buýt trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào cười não chúng ta bây giờ kỳ thực người đã ở âm dương giới phạm vi hơn nữa cái sân gan này bản thân cũng thuộc về bốn mươi b ố lộ chuyến xe cối u dị thường lĩnh vực một bộ phận t r ư ơ n g thành đứng tại nàng bên cạnh thân đơn giản giải thích một chút trước mắt vị trí đặc thù hoàn cảnh tư không rác ánh mắt khinh miệch i ể u rõ nhất mi nguyên lai là di động thức dị thường lĩnh vực theo lý thuyết lĩnh vực này hạch tâm phạm vi tập trung ở trong xe bộ cùng với xe buýt chung quanh khoảng cách nhất định nó sẽ theo xe cộ di động mà di động khi xe buýt dừng sắt ở trạm điểm lúc lực lượng lĩnh vực liền sẽ đem đứng đài cùng xung quanh khu vực tạm thời bao trùm khiến cho đặt vào trong quy tắc ta nói không sai chứ t r ư ơ n g thành gật đầu một cái đối với nàng nhanh chóng lý giải biểu thị tán thành không sai biệt l ắ m chính là ý này h ừ nghe cũng bất quá như thế thư không rác ngữ khí vẫn như c ũ tràn ngập k i n h thường theo xe buýt lạng yên không tiếng động hoàn toàn dừng hẳn tại trước mặt ba người cửa xe phát ra xùy một tiếng vang nhỏ từ từ mở ra Tư không giác chân liền muốn cất bước lên xe. chương thành ắ c c bị nàng cái này phản ứng quá kích động làm cho sừng sốt một chút lập tức giải thích nói không có ý tứ gì khác chính là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng dựa theo chiếc xe này quy tắc nếu như không có đặc thù vẽ xe liền tùy tiện lên xe có thể sẽ phát động một chút phiền toái không cần thiết ừ phiền phức tư không giác chẳng thèm nó tới hất cầm lên có thể có cái gì phiền phức là ta không giải quyết được ngươi cho rằng ta là ai nói xong nàng ung dung từ áo khoác trong túi móc ra một đôi thuần bạch sắc tơ chất thủ sáo chậm rãi mang tốt phảng phất không muốn đụng tới cái gì mấy thứ b ẩ n thịu một dạng tiếp lấy nàng liền thẳng lưng giống như một vị tuần sắt lãnh địa mình nữ vương giống như ngẩng đầu đuỗi ngực bước lên xe buýt chương thành nhìn xem nàng tràn đầy tự tin bóng lưng bất đắc dị núi b a i tiếp đó từ trong túi tiền của mình móc ra cái kia trương màu đen cứng rắn chất v ẽ xe đưa cho bên cạnh thẩm kiểu kiểu ka chương này vé xe ngươi lấy được theo quy định quét thẻ lên xe thẩm kiểu kiều tiếp nhận vé xe thích đáng cất kỹ tiếp lấy Ta tự chương ó biện p á p không cần lo lắng. lo t r thành vô vô bở vai người của chắc nàng, nữ khí chắc chắn, người đi lên thì r ư ớ c ca. t ầ m nắm mà một Kiều Kiều hiểu nói liền biết hỏi nhiều, cái, liền đi đầu quét qua Thành tính cách, thấy hắn nói như vậy, liền biết hắn là thực sự có chắc, thế không Thành h rõ Trương Trương gật t cũng lên là là có vậy, vẽ là sự sẽ xe xe. không cùng theo các nàng từ hành khách môn thượng xe mà là đi vòng qua xe buýt phòng điều khiển một bên hắn móc ra cái thanh kia trước đó không lâu mới có được đồng thao chìa khóa tinh chuẩn cắm vào chủ lái xe môn thượng lộ khóa tiếp đó chậm rãi vật mẹo kèm theo một tiếng thanh thúy cùng cụ tâm thành t r ư ơ n g thành trong nháy mắt cảm thấy mình cùng chiếc này b ằ n g lánh kim loại tạo vật ở giữa sinh ra một loại kỳ diệu khó có thể dùng lời diễn tả được liên hệ loại cảm giác này p h ả n p h ấ t huyết mạch tương liên hắn tựa hồ có thể mơ hồ cảm giác được cỗ xe một ít bộ phận trạng thái thì ra là thế trong lòng t r ư ơ n g thành hiểu rõ đã hiểu rồi cái chìa khóa này giao phó hắn quyền hạn phạm vi hắn cũng không thể khống chế chiếc xe này chạy tốc độ cùng với con đường cũng không cách nào thay đổi cỗ xe cố hữu những cái kia g i ế t người quy tắc nhưng mà hắn thu được khống chế chiế xe này tại mỗi cái trạm điểm đỗ thời gian quyền hạn hơn nữa từ nay về sau cho dù ở ban ngày hắn cũng có thể tại bất luận cái gì một cái có đánh dấu bốn mươi b ố lộ c h ạ m xe buýt thông qua cái chìa khóa này đem lần này vốn nên chỉ ở đêm khuya xuất hiện chuyến xe cuối triệu hắn mà đến bất quá liên quan tới chuyến xe này kỹ lưỡng hơn tin tức hắn vẫn như c ũ mơ hồ t ỷ như nói điểm xuất phát c h ạ m cùng c h ạ m cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào cụ thể hoàn chỉnh vận hành tuyến đường là như thế nào hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả nhưng liền trước mắt mà nói những thứ này quyền hạn đã đầy đủ ứng đối tình huống dưới mắt t r ư ơ n g thành rút ra chìa khóa vòng qua đầu xe từ hành khách môn t ư ợ n g xe trong xe cảnh tượng hoàn toàn như trước đây hàng phía trước trên chỗ ngồi d à i rác đủ loại hình thái quỷ dị đến khiêu chiến nhân loại nhận thức cực hạn dị thường tồn tại cùng với đến từ khác biệt dị thường lĩnh vực ma c ộ n v bộ bọn chúng tính mịch một dạng ngồi t à n mát ra một loại nào đó bất tường khí t ứ c mà tư không giác cùng thẩm kiểu kiểu đã lựa chọn đ ô i xe chỗ ngồi xuống t r ư ơ n g thành đi qua tại thẩm kiểu kiểu bên cạnh không vị ngồi xuống cách chật hẹp lối đi nhỏ tư không giác đống nhiên xoay lầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chư thành chư thành theo trước ngươi phỏng đoán chiếc xe này đố mỗi cái trạng điểm đều mang ý nghĩa phụ cận tồn tại một cái dị thường không tệ à chư thành gật đầu một cái trước mắt đến xem cái suy đoán này kh chủ yếu là bởi vì đã đô mấy cái trạm điểm trùng hợp ta đều biết phụ cận chính xác chiếm cứ dị thường cho nên mới sẽ có liên tưởng như vậy nhưng cái này cuối cùng vẫn chỉ là phỏng đoán cần càng nhiều n g h i ệ p chứng thứ tư không r ắ c hai tay vây quanh ở trước ngực một lần nữa nết lên chân bắt chéo đổi một vấn đề vậy cái này chiếc xe bản thân giết người quy tắc là cái gì nói chi tiết một chút t r ư ơ n g thành thế là đem lúc trước chính mình phía trước cấy lúc kinh nghiệm ba trạm quy tắc cũng chính là từ ma cọp v ô lên xe đến trong xe dị thường ra tay lại đến toàn bộ xe dị thường vây công cái này mấy điểm chú ý hạng mục tặng c tự thuật một lần a ba trăm lộ mỗi một trạm đều biết tao nộ khác biệt tầng cấp từng bước thăng cấp công kích ngược lại là có chút ý tứ từ không g i á c cái kia t r ư ơ n g tinh xảo như như bút bê trên mặt lộ ra có chút hăng hái nụ cười p h ả n phất nghe được một cái trò chơi thú vị quy tắc tựa như nàng lần nữa dò xét toa xe hàng phía trước những cái kia hình t h ủ kỳ quái dị thường cùng ma cổ vồ trong ánh mắt khinh miệt không chút nào giảm p h ả n phất tại nhìn một đám chờ đợi bị thanh lý t ạ i binh thầm tiêu kiều, kiều lúc này nhịn không được lên tiếng nhắc nhở ngựa khí mang theo cẩn thận tổng bộ trưởng xin ngài phải cẩn thận dị thương khái niệm bản thân là không cách nào bị triệt để giết chết dị thường g i ế t không chết nhưng chịu t ả i dị thường sức mạnh vỏ bọc có thể bị phá hư tư không g i á c nhàn nhạt đáp lại n g a khí bình tĩnh giống đang t r ầ n thuật một cái thưởng thức chỉ cần để bọn chúng tạm thời không cách nào q u ó y phá là được rồi thẩm tiêu kiều, kiều khe nhớ mày thêm một bước giảng giải trong đó khó khăn nhưng mà làm như vậy sẽ rất phiền thức một cái đã bị chúng ta xác nhận đồng thời ghi lại trong danh sách dị thường vật dẫn bị tiêu diệt sau mới vật dẫn có thể sẽ lấy bí mật hơn cũng càng khó mà d ự liệu phương thức xuất hiện tìm kiếm cùng định vị độ khó sẽ cực kỳ tăng thêm cái này đơn giản tư không rác cái cầm k ẽ nâng lên ngữ khí mang theo chân thật đáng tin tự tin chờ nó nhịn không được lần nữa ý nhảy ra thời điểm lại rét một lần chính là thằng đến nó học được an phận mới thôi nhưng mà thẩm k i ề u k i ề u còn muốn nói tiếp cái gì ta mới là tổng bộ trưởng tư không dắt một câu nói liền đem nàng đằng sau tất cả đều chặn lại trở về chứng thành t h ấ y thế đổi một góc độ nhắc nhở nhưng còn có một cái vấn đề cần cân nhắc coi như ngươi có thể thuận lợi ứng đối tất cả quy tắc bên trong công kích cùng tồn tại sống sót sau đó muốn làm sao thoát ly cái này di động dị thường lĩnh vực đâu cỗ xe không ngừng lĩnh vực cũng không tiêu tan chúng ta tại âm dương giới đợi quá lâu nhưng là sẽ sinh ra không thể n ị c h tổn thương a đây càng đơn giản tư không giác tự a hồ cảm thấy vấn đề này rất ngây thơ ta cũng bày ra dị thường của ta lĩnh vực tiến hành trung hòa là được rồi như thế nào chẳng lẽ các ngươi cũng không biết khi hai cái dị thường lĩnh vực trung điệp là có thể làm phiền lẫn nhau thậm chí triệt tiêu t r ư ơ n g thành trầm mặc một chút khả năng này lúc trước hắn có chỗ ngờ tới nhưng bọn hắn chính xác không cách nào xác nhận dù sao bọn hắn người quen biết bên trong còn không có nghe nói qua cái nào thu nhận giả có thể tự c h ủ b à y ra hình thành dị thường lĩnh vực ừ cung vũ khanh gia hỏa này là làm sao vậy tư không giác nhớ đĩu cái mũi n g a khí mang theo vài phần đối với lão hữu bất mãn nàng rõ ràng chính mình cũng có thể triển khai lĩnh vực lại ngay cả loại này cơ sở sự t ì n h đều không cùng các ngươi đề cập qua tính toán ngược lại có ta ở đây những vấn đề này để ta giải quyết chính là t r ư ơ n g thành cùng thẩm tiểu kiều lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ thế là ăn ý lựa chọn trầm mặc kế tiếp phát sinh sự t ì n h cũng hoàn toàn vấn chứng tư không g i á c tự tin cũng không phải là không có lựa thì sao có khói lần này lữ trình bên trong ba trạm khảo nghiệm đều bị nàng lấy một loại gần như nghiền ép phương thức nhẹ nhõm hóa giải nàng làm vẹn vẹn tại mỗi một trạm phát động quy tắc dị thường hoặc ma cọt vô lúc xuất hiện dùng cặp kia sắc bén đôi mắt đẹp nhàn nh ngay sau đó những cái kia bị trường dị thường vận dẫn liền sẽ giống như bị vô hình cự lực đánh trúng giống như trong nháy mắt bạo liệt tăng g ã liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có t r ư ơ n g thành cùng thẩm tiểu kiểu thậm chí không thể thấy rõ nàng đến tội cùng vận dụng loại nào dị thường chi lực công kích cũng đã kết thúc cái này dứt khoát làm cho người lưỡi l ư ớ i khi ba vành công kích toàn bộ bị hóa giải sau đó bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối tựa hồ tán thành tư không rác thực lực cũng sẽ không phát động mới công kích trong xe u ám tia sáng một cơn chấn động cuối cùng tại trong tư không rác không khí trước mặt ngừng tụ ra một tấm màu đen cùng chương thành cái kia chương giống nhau như lúc cứng rắn chất vé xe đây chính là cái gọi là từ không g i á c đưa tay nhặt lên cái kia trương trống rỗng xuất hiện v ẽ xe tùy ý thưởng thức rồi một lần lập tức cổ tay nàng lắp một cái đem hắn bỏ vào trong túi tiếp lấy nàng tiêu sái hất lên tóc dài ngựa khí vẫn như cũ mang theo phần kia đặc hữu nặng nế xem ra thu được công nhận quá trình cũng bất quá như thế sau đó mấy chặng lộ nàng cũng lộ ra có chút t i ế n tĩnh chỉ là ngẫu nhiên xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát đến bên ngoài một mảnh đèn kỵ tâm dương giới cảnh tượng dù sao nàng chuyến này mục đích chủ yếu là mượn nhờ bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối tìm kiếm thông hướng sơn môn thôn manh mối nhưng mà khi trong xe quảng lại sinh tiểu khu bên nàng qua khuôn mặt ánh mắt rơi vào trên thân t r ư ơ n g thành trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu t r ư ơ n g thành nếu như ta nhớ không lầm nhà ngươi liền ở tại cái tiểu khu này đúng không t r ư ơ n g thành gật đầu một cái thản nhiên thừa nhận không tệ là cái tiểu khu này a tư không r ắ c n h u ế t miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong lập tức đứng lên động tác lưu loát dứt khoát vậy xem ra nhà ngươi tiểu khu này bên trong cũng cất giấu chút gì đồ không sạch sẽ ngươi thế mà một mực không có phát hiện đi thôi thừa cơ hội này ta thuận đường đi giúp ngươi giải quyết đi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm chương các người những thứ này hàng xóm thật đúng là đều có tuyệt kỹ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm chương các người những thứ này hàng xóm thật đúng là đều có tuyệt kỹ t h ầ m tiêu kiều, kiều tâm sự nặng nề g h đi theo t r ư ơ n g thành cùng tư không rác s o u lưng cùng đi xuống bốn mươi b ố lộ chuyến xe cối chiếc kia quỷ dị xe buýt như cùng đi lúc một dạng lặng yên không tiếng động chậm rãi lái rời một lần nữa r u n g nhập xa xa trong bóng tối theo xe cộ đi xa chung q u n h cái kia đậm đến tan không ra phảng phất có thể thôn vệ hết thệ tia sáng cực hạn hắc cám cũng bắt đầu dần dần cởi giống như thủy triều rút đi một lần nữa hiện lộ ra trong bầu trời đem lưa thưa tinh qu À, vậy liền coi là là tự động thoát ly dị thường lĩnh vực phạm v ì sao chuyến xe này cơ chế ngược lại là có chút ý tứ tư không d á c cảm thụ được cảnh vật chung quanh biến hóa khỏe miệng nổi lên một vòng mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị nụ cười nàng không có quá nhiều dừng lại mà là rất tự nhiên q u e n người cất bước liền hướng về cư xá nội bộ đi đến phản phất đây là nàng quen đi nữa tất bất quá chỗ nhìn xem tư không d á c cái kia tự tin mà chắc chắn bóng lưng thẩm tiêu k i ề u nhanh chóng xích lại gần trương thành cơ hồ đem bở môi áp vào hắn bên hai sau đó dùng thanh âm cực thấp vội và hỏi thành ca dạnh liên đệ nàng trực tiếp như vậy đi nhà n g ư ơ i bên kia t r ư ơ n g thành nghe vậy nghiêng đầu nhữ mày tiếp đó hỏi ngược lại có thể có vấn đề gì gì chú bên kia a thầm tiêu kiều, kiều gấp đến độ kém chút dầm chân cho t r ư ơ n g thành một cái ngươi hiểu ánh mắt câu nói kế tiếp không dám nói rõ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng nếu như bị tư không giác phát hiện t r ư ơ n g thành trong nhà tình huống dị thường hậu quả khó mà lường được t r ư ơ n g thành chỉ là lắc đầu giải thích cái gì cũng không có đưa ra chắc hắn liền bước chân trầm mặc đi theo phía trước tư không giác bước chân thầm tiêu kiều, kiều thấy thế mặc dù lòng tràn đầy bất đắc gì cùng lo nghĩ nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo mà tư không giác hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến nàng hoàn toàn không có nhìn chung quanh hoặc do dự mà làm mục tiêu minh sắc trực tiếp thẳng hướng lấy trương thành nhà chỗ cái kia khu dân cư đi đến cái này rõ ràng cho thấy nàng đã sớm thông qua cửa ngõ nào đó nắm giữ trương thành cụ thể địa chỉ thật i ê u kiều, kiều trên mặt thần sắc lo lắng nặng hơn mà trương thành thì hơi hơi neo lại hai mắt đại náo cấp tốc vận chuyển hắn ở trong tối từ cân nhắc nếu như mình bây giờ lập tức mở ra sơn quỷ c h i lực phải chăng có đầy đủ chắc chắn có thể chế trụ tư không g á c nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ cái này hơi có vẻ xúc động ý niệm tính toán nếu g huống của cha mẹ, hắn là cũng không giấu ư ợ c của cha lại liên là tới viên đi. quan tình hắn vốn định vĩnh viên ẩn n mẹ, dự quả thật bị như à n g p á t thì nếm thử câu thông hiện, h giảng giải. nếm Nếu n vậy câu câu thông vô hiệu vậy nói không thể cũng chỉ có thể lập tức mở ra sơn quỷ c h i lực cùng với nàng chu toàn nếu như ngay cả sơn quỷ c h i lực đều đánh không lại vậy cũng chỉ có thể vệ binh nếu như cung vũ khanh lựa chọn khoanh tay đứng nhìn hắn liền nghĩ biện pháp liên hệ ưu ly dù sao từ trước mắt đến xem đại gia ít nhất tại điều tra sơn môn thôn cái này đại mục tiêu bên trên tố cầu là nhất trí mà trương thành còn muốn tìm kiếm ngôi nếu như tìm được ngôi mà nói có nàng hỗ trợ chính mình cũng không sợ tư không g i á c đáng tiếc là lý duy ngay lúc đó ý thức đã mơ hồ hắn chỉ nhớ rõ có một người mặc cổ trang hư hư thực thực ngôi nữ nhân lên xe lại hoàn toàn không rõ ràng nàng cụ thể là từ chỗ nào vừa đứng xuống xe t r ư ơ n g thành nội tâm vẫn ôm một tia hy vọng hy vọng vị này thực lực mạnh mẽ tổng bộ trưởng ít nhất là có thể tiến hành lý trí c â u thông ba người đều mang tâm tư một đường trầm mặc đi tới t r ư ơ n g thành nhà chỗ đan nguyên lâu dưới lầu không đợi t r ư ơ n g thành cái chủ nhân này dẫn đường tư không rác liền tự mình dọc theo cầu thang đi lên bước chân nàng không trần chờ chút nào trực tiếp liền lên đến lầu bốn nơi này có vấn đề mới từ mở tối trong thang lầu bước vào lầu bốn hành lang tư không rác liền đột nhiên dừng bước không đầu không đôi mà tới một câu như vậy hơn nữa ngựa khí mười phần chắc chắn thẩm tiêu kiếu nghe vậy cơ thể trong nháy mắt kéo căng tiến nhập tình trạng giới bị t r ư ơ n g thành thì tương đối bình tĩnh giải thích nói tầng này quả thật có chút vấn đề nhà ta hai cái hàng xóm chính là bốn trăm linh ba cùng bốn trăm linh hai nhà bọn họ đều xuất hiện qua tình trạng hắn đem lúc trước liên quan tới bốn trăm linh ba cùng bốn trăm linh hai sự t ì n h đại khái hướng tư không rác nói rõ một chút các người tiểu khu này thật đúng là tàng long hòa hổ cũng có hứng thú vô cùng tư không rác có chút hăng hái đánh giá chương thành kia phảng phất có thể nhìn thấu lòng người đôi mắt đẹp tại trên mặt hắn dạo qua một vòng cái kia nhà ngươi chính là bốn trăm linh bốn rồi chưng thành gật đầu một cái thậm chí chủ động hỏi muốn vào xem một chút không không cần thiết tư không d á c trả lời gọn gàng mà linh hoạt thậm chí mang theo một loại cơ cao lâm hạ bình phán giọng điệu nếu như ngươi ngu đến mức ngay cả mình trong nhà xuất hiện dị thường đều không phát hiện được hoặc giải quyết không xong cái kia cũng không đáng công vụ k h e n h cái kia ánh mắt bắt bẻ ra hỏa để ý như thế ánh mắt của nàng giống như đèn pha giống như tại lầu bốn trong hành lang nhất nhìn cuối cùng một mực như ngừng lại đóng chặt bốn trăm linh một nhà cửa trống t r ộ n bên trên như vậy cái này một gia đình đâu? có phát hiện cái gì hay không vấn đề cái này ta thì không biết t r ư ơ n g thành nún vai biểu thị lực bất trong tâm ta cùng bọn hắn nhà không quen cơ hồ không có lui tới gì ta chỉ biết là bên trong ở một vị đại khái hơn năm mươi tuổi a di những thứ khác nên cái gì cũng không biết hắn nhớ lại phía trước mỗi lúc trời tối bị sắt vách bốn trăm linh ba tạp tâm n h i ê u không chịu nổi kỳ phiền đi ra phá cửa kháng nghị thời điểm bốn trăm linh một các gia đình chính xác từng mở suất giá thỏ đầu ra quan sát qua tình huống về sau cũng có mấy lần hắn cảm giác bốn trăm linh một phía sau cửa trong mắt m è o có ánh mắt lộ ra tới nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có mở cửa chỉ là trốn ở phía sau cửa bí mật quan sát mà thôi a nghe xong trương thành miêu tả t ư không rắc trên mặt đ ố n g nhiên hiện ra một loại hỗn hợp có trò đùa quái đ ả n cùng tìm tòi nghiên cứu d ụ c vọng cười sâu xa nhà ngươi tầng lầu này có hai hộ hàng xóm đều có vấn đề vậy còn dư lại một nhà này nói không chừng cũng cất dấu vật thú vị gì đâu đi t kêu cửa đi xem một chút thẩm tiêu kiều nghe xong liền gấp vội vàng tiến lên muốn ngăn cả nàng tổng bộ trưởng chúng ta cái này thuộc về nhiễu dân a hơn nữa chúng ta cũng không có nhận được tương quan điều tra mệnh lệnh ta là tổng bộ giải tư không rắc linh hoạt lui lại n ử a bước nhẹ nhõm tránh ra thẩm kiểu kiểu tính toán ngăn trở tay trong giọng nói của nàng mang theo chân thật đáng tin n g ạ mạn cho nên ta mà nói chính là mệnh lệnh nói xong nàng hoàn toàn không thấy thẩm kiểu kiểu khuyên can đi thẳng tới bốn trăm linh một cửa trống trộm phía trước tiếp đó không khách khí chút nào nâng lên mặc giày ông cao thon dài cặp đùi đẹp hướng về phía cánh cửa chính là ba mực cước mở cửa thanh âm trong trẹo của nàng lại mang theo một cỗ kiểu ra lệnh cảm giác áp bách trong phòng hoàn toàn tính mịch không có bất kỳ cái gì đáp lại tư không rắc cũng không được t í lại liên tục dùng sức đá t r ừ n g mấy cước c h ầ m muộn tiếng va đập tại an tính trong hành lang q u a n quẩn lộ ra phá lệ the thé thẩm tiêu kiều, kiều gấp đến độ suất m ồ hôi chán đang muốn lần nữa tiến lên cưỡng ép ngăn cản lại bị bên người trương thành kéo lại cánh tay nàng nghi ngờ quay đầu nhìn về phía trương thành trương thành đối với nàng khẽ lắc đầu dùng ánh mắt ra hiệu nàng an tâm c h ớ n ộ i ý nghĩ của hắn rất đơn giản đó chính là theo nàng đi thôi tối thiểu nhất dạng này có thể đem l ự c chú ý của nàng cùng tinh lực tiêu hao tại bốn trăm linh một bên này miễn cho nàng nhất định phải đi trương thành trong nhà dọ xét cùng lắm thì chờ sau đó hắn lại nghĩ biện pháp thật tốt để bù một ch từ không g i á c lại cố chấp đá một hồi môn ngay tại thẩm tiểu kiểu cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không mở cửa chuẩn bị lần nữa thuyết phục ngay miệng ba người bỗng nhiên cũng nghe được từ bốn trăm linh một cửa phòng đóng chặt nội bộ truyền đến một hồi nhẹ lại rõ ràng tiếng bước chân tiếng bước chân kia từ xa mà đến gần tựa hồ đang từ gian phòng chỗ sâu đi về phía cửa nhưng mà tiếng bước chân tại đến cửa chống trộm sau liền im bặt mà dừng môn cũng không có bị mở ra người trong cửa cũng hoàn toàn không có phát ra cái gì hỏi thăm thì như ai vậy hoặc có chuyện gì các loại t o một trăm linh một nhà lâm vào một loại quỷ dị t r ầ mặc m chỉ có phía sau cửa cái kia như có như không phảng phất đứng im một dạng tiếng hít thở nhắc nhở lấy trong ba người quả thật có người t r ư ơ n g thành cùng thẩm kiều k i ề u vô ý thức liếc nhau một cái hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng kinh nghi cùng ngưng trọng cái này bốn trăm linh một nhà có thể thật sự có vấn đề mà đứng ở trước cửa tư không r ắ c chẳng những không có cảm thấy khẩn trương ngược lại giống như là phát hiện cái gì thú vị giống như đồ chơi trên mặt nàng lộ ra càng thêm tươi đẹp nhưng cũng càng thêm nguy hiểm nụ cười nàng quay đầu lại ánh mắt rơi vào trên thân chương thành ngự khí mang theo một loại phát hiện bảo tàng một dạng n g phấn chương nhà ngươi cái này thật là có ý tứ ngươi cái này hàng xóm thật đúng là mỗi đều người mang tuyệt kỹ không phải bình thường đâu chương một trăm bảy mươi sáu chương cương thi thế mà cũng tồn tại chương một trăm bảy mươi sáu chương cương thi thế mà cũng tồn tại từ không rác nhạo báng tiếng nói còn không có rơi thời điểm liền đưa tay hướng về phía hư không tùy ý kéo một phát chỉ nghe răng rắc một hồi g i ậ n người tiếng vỡ vụn vang lên bốn trăm linh một nhà cái kia phiến màu nâu cửa trống trộn khung cửa chung quanh mặt tường lập tức ra bị nẻ ra vô số đạo giống mạng n h ệ n dạy đặc ra bị nẻ một giây sau cả cánh cửa này liền mắt trần có thể thấy lon biến hình tấm này c ử a c h ố n g trộm lại bị nàng ngạnh sinh sinh cách không lôi xuống tiếp đó bịch một tiếng tấm này trầm trọng c ử a c h ố n g trộm liền nện ở nhà cửa ra vào trên mặt đất vung lên một mảnh cho bụi đứng ở phía sau trương thành cùng thẩm tiểu kiểu thấy khỏe mắt giật giật hai người lên nhau hai người bọn họ đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng tại trong bọn hắn nhận thức ngày trước thu nhận giả cho dù nắm giữ lấy đủ loại quỷ dị khó do năng lực nhưng ở bị dị thường triệt để ăn mòn hầu như không còn trước đây cơ thể trên bản chất nói chúng vẫn chưa thoát cách nhân loại bình thường phạm chủ trương thành một mực đem thu nhận giả coi là một loại nào đó pha lê đại pháo thức siêu năng lực giả tới theo lý thuyết bọn hắn tố chất thân thể cơ bản duy trì tại người bình thường trình độ hoặc chỉ so với người bình thường hơi mạnh một chút chủ yếu dựa vào vẫn là đặc thù siêu năng lực tới tiến hành chiến đấu có lẽ duy nhất ngoại lệ chính là thẩm kiểu kiểu bởi vì ra mắt chuyện l ạ hoạch tâm năng lực trên thực tế bị thu nhận tại t r o n g chương thành trong tay phong đô thông bảo bởi vậy thẩm kiểu kiểu chịu tại bộ phận cũng không hoàn chỉnh cái này dẫn đến nàng cũng không có thu được cái gì nổi bật năng lực đặc thù nhưng tương ứng nàng tố chất thân thể ngược lại so bình thường thu nhận giảm ạ n h mẽ không biết bao nhiêu ở trong đó có lẽ cũng có nàng tự thân nội tình liền tương đối xuất sắc nguyên nhân a bất quá chuyện này đối với nàng chỗ tốt cũng là rõ ràng. tư h thuyết h e o lý nàng gần n không rác tựa hồ phát rác được hai người kinh nghi bất định ánh mắt nàng không đếm sỉa tới quay đầu lường hai người bọn họ một mắt lập tức vung lên đường con duyên dáng cái cầm hư nhẹ một tiếng tiếp đó mở ra mặc giày ống cao đôi chân dài không coi ai ra gì vượt qua biến hình khung cửa bước vào trong phòng chương thành cùng thẩm tiểu tiểu lết nhau chương thành bất đắc dị như bay tiếp lấy hai người cũng lần lượt đi vào bốn trăm linh một phòng, phòng khách gia đình này phòng khách sắp đặt cùng trương thành nhà có chút tương tự c h ậ t nhìn tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt chỉ là bên trong nhà b ả y biện vẫn rất đơn giản nhưng lại không hiểu lộ ra c ô không có người nào cư trú vắng vẻ cảm giác nhưng mà trương thành m ũ i thở hơi hơi mất máy lông mày lập tức liền nhữ lại trong không khí này tràn ngập một cỗ tương đương mùi máu tanh nồng đ ậ m ở giữa còn kèm theo một loại loại thịt mục nát sau đặc hữu khí tức hôi thối hắn nước mắt nhìn về phía trong phòng khách cái kia đang toàn thân phát dùn sắc mặt hoảng sợ trung niên bác gái đại mụ kia mặc dù dọa đến quá sức lại vẫn gắng gượng nghiêm nghị quát lớn các hông người tư không g i á c cười nhạo một tiếng nàng cặp kia đôi mắt đẹp vẫn ung dung ngắm nhìn một phía tầng l ầ u này ngoại trừ chúng ta còn có khắc các gia đình sao người l à rách của họ cũng vô dụng nếu không thì dứt khoát báo cảnh sát nếu như chính ngươi không muốn báo cảnh sát ta ngược lại thật ra có thể giúp người báo đại mụ kia sắc mặt t r ắ n g bệnh hai tay niết chặt nắm lấy một cái cụ đồ lau nhà ngăn tại trước người nhưng nghe đến tư không g i á c lời nói sau đó nàng ngược lại mí môi không nói thêm gì nữa mà chỉ là dùng tràn ngập địch ý cùng cực độ ánh mắt sợ hay gắt gao nhìn chằm chằm xâm nhập trong nhà nàng ba tên khách không mời mà đến tư không rắc cũng không thèm để ý nàng đ ỉ n h tiểu mũi ngọc tinh x à o lại nhẹ nhàng hít hà lập tức ánh mắt sắc bén chuyển hướng phòng vệ sinh phương hướng cửa phòng vệ sinh động thật chặt môn thượng kính mở cũng bị báo c h i từ giữa hồ r á n đến cực kỳ chặt chẽ đứng tại phòng khách căn bản là thấy không rõ bên trong bất kỳ tình huống gì thế nhưng cỗ hỗn hợp có huyết tinh cùng thối giữa hôi thối chính là từ cửa phòng vệ sinh trong khe không ngừng tiêu tán đi ra ngoài hơn nữa mùi vị k i a n ồ n g đậm đến ở phòng khách đều có thể dễ dàng n g ử i được trong phòng vệ sinh cất dấu vật gì tốt từ không rác tựa hồ đồng thời không có trông t ậ vào từ bác gái trong miệm đạt được đáp án nàng một bên tự nói một bên cất bước liền hướng các người đi ra ngoài cho ta. đại i ngoài ra ta. cho đ mụ kia thấy thế giống như bị đạp cái đuôi ứng kích thích cắp cơ mễ tựa như đột nhiên vọt tới phòng vệ sinh trước cửa tiếp đó điên cùng cơ cái kia phá đồ lau nhà tính toán ngăn cản a tư không giác phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh tiếp lấy nàng thân hình k h ẽ n h ú c ních nhẹ nhõm tránh đi cơ múa đồ lau nhà đồng thời mang theo màu trắng tơ chất thủ sáo tay như thiểm điện nô ra tiếp đó tinh chuẩn bắt được bác gái cổ áo tiện tay hất lên đại mụ kia lập tức kinh hô một tiếng cả người giống như rượu đứt dây giống như bị quật bay ra ngoài đập ầm ầm ở trên ghế xa lon phòng khách tiếp lấy nghiêng đầu một cái trực tiếp xịu thực sự là tư không rác lắc lắc tay p h ả n phất dính vào đồ không sạch sẽ g ì một dạng lập tức nàng ngâng lên bị bao khỏa tại quần tất bên trong đ ô i chân dài không chút khách khí một c ư ớ c đá vào cửa phòng vệ sinh trên bảng phịch một tiếng tiếng vang cánh cửa ứng thanh phá g i ả i cửa mở trong nháy mắt một c ỗ càng thêm nồng đậm lại làm cho người nôn mửa hôi thối giống như như thực chất t u ư n g ra thậm tiểu kiểu nhịn không được che lại miệng mũi nhũi chặt lông mày thậm chí vô ý thức lui về sau nửa bước nhưng trương thành cùng tư không rác lại sắc mặt như thường hai người bọn hắn tựa hồ đối với loại này nồng nặc mục nát mùi sớm đã thành th không nghĩ tới loại này hư hư thực thực có bệnh thích sạch sẽ còn có công chúa bệnh nạo khí bộ trưởng đại nhân thế mà đối mặt loại tình huống này cũng có thể mặt không đ ổ i sắc tư không giác không nhìn hắn ánh mắt của nàng đạo qua phòng vệ sinh nội bộ cho dù là kiến thức rộng rãi như nàng cũng không khỏi hơi hơi n h ư mày vô ý thức quay đầu mắt nhìn hôn mê tại trên ghế s o f a bác g ái thật đúng là người không thể xem bề ngoài t r ư ơ n g thành ngươi tầng lầu này hàng xóm thực sự là một cái so một cái thâm tàng bất lộ ngươi ở lâu như vậy vậy mà một chút động tĩnh đều không nhận ra được chứng thành n i t mép một cái không có nhận lời chính xác so với 402 cùng 403 g á i k i a hai hộ tương thân tương á i người một nhà tới nói vị này 401 phòng nhìn như nên xuất hiện tại quảng trường múa hiện trường bác gái làm sự t ì n h trang diện nhưng làm muốn đột nhiên nhiều a t r ư ơ n g thành theo ánh mắt của nàng nhìn lại chỉ thấy căn này trong phòng vệ sinh vách tường cùng trần nhà sớm đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc những địa phương k i a sớm đã bị một tầng lại một tầng khô cạn biến thành màu đen đặc dính huyết tương bao trùm không biết bao nhiêu tầng bây giờ liền hiện ra chỉ còn lại đ ỏ sẫm đến gần như màu đen kinh khủng khuynh hướng cảm xúc nhìn qua liền phảng phất cái này toàn bộ không gian đều bị huyết dịch ngâm qua m ộ dạng mà mặt đất tức thì bị thật dày huyết cấu cùng một ít hư hư thực thực xương cốt bã vụn dị vật nhuộm dần trở thành triệt để đen như mực t r c n g thành đi vào dâm ở trên mặt đất h á n đế dày thậm chí có loại dinh dính nào i á c mà tại phòng vệ sinh tận cùng bên trong nhất tới gần dưới vòi hoa sen phương góc tường đ ố n g nhiên đứng một thân ảnh hoặc có lẽ là vậy càng giống như là một bộ đi qua tận lược sử lý nam tính thi thể thi thể này nhìn qua tuổi không lớn lắm nhưng màu d a hiện ra một loại hầu như không còn sinh khí xanh xám sắc nó bị cạo xét cóc trên thân phủ lấy từng tầng từng tầng vừa dày vừa nặng màu đen áo liệm mà buồn nôn nhất chính là miệm cùng cặ cái này mấy chỗ chỗ đều bị thô to màu đỏ kim khâu lít nha lít nhít cho khâu lại mà đường may siêu siêu vẹo vẹo lại lộ ra một loại không h i ể u tạ khí từ không rắc trên mặt hiện ra phát hiện con mồi một dạng nụ cười hưng p h ấ n không nghĩ tới thật đúng là để cho ta đụng tới thứ này cương thi dị thường sao có chút ý tứ t r ư ơ n g thành đến gần quan sát tỉ mỉ lấy cái này chỉ cương thi hắn thậm chí còn n ô ra tay đệ tại nó như băng giống như đông lạnh tay trên cổ giò xét một chút mạch đậm chuyện đương nhiên không hề có động tích gì lại kiểm tra sau một lát hắn mới mở miệm nói từ trước mắt trạng thái nhìn thi thể này hẳn là vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành ch nhưng nếu là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm cái tia lui về phía sau chỉ sợ cũng khó mà nói nói đi hắn lại cúi đầu nhìn một chút cương thi này cổ tay cùng nơi mắt cá chân nơi đó đều gắt gao c u ố n quanh lấy còn tại nhỏ máu ám hồng sắt sợi tơ mà sợi tơ bên trên còn cột một vòng đồng d ạ n g bị huyết nhuộm dần thành màu đỏ sầm lá bửa t r ư ơ n g thành lúc này mới ngồi dậy quay đầu hướng thẩm kiều Kiều nói kiều ca liên hệ đơn vị các nơi g ư à, để cho bọn hắn kỹ càng điều tra một chút cái này bác gái thân phận cùng gia đình bối cảnh ta hoài nghi cái này chế tắc cương thi phương pháp là nàng không biết từ chỗ nào học được t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy chương s cấp dị thường dấu vết t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy chương s cấp dị thường dấu vết t h ầ m tiêu kiều, kiều nghe vậy sau đó lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu liên hệ đơn vị hồi báo tình huống đồng thời xin trợ giúp mà tư không rắc thì vẫn như cũ đứng tại cửa phòng vệ sinh nàng một tay nâng cái má nghèo đầu có chút h a n g hái nhìn từ trên xuống dưới t r ư ơ n g thành hơn nữa trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng nghiền ấm t r ư ơ n g thành phát rác được ánh mắt của nàng sau đó như mày hỏi như thế nào t ổ ẩ m bộ trưởng cuối cùng phát hiện dung mạo tà đẹp trai tư không rắc cái kia chương như bút b ê trên mặt tinh tế l Ta quả thật rất muốn đem ngươi mang về vừa nghĩ tới cung vụ khanh tên kia có thể sẽ bởi vì ngươi mà trở nên bộ dáng thở hồn hển ta liền đặc biệt muốn tận mắt nhìn bộ kia c h ẳ n g cảnh kỳ thực ta cũng thật muốn nhìn t r ư ơ n g thành không quan trọng tựa như núi mai dù sao nàng bình thường luôn là một bộ bộ dáng vân đạm phong khinh thậm chí liền biểu lộ đều không biến hóa gì bất quá ta cũng không có trọng yếu như vậy tổng bộ trưởng ngài sợ là có chút suy nghĩ nhiều tư không d á c chẳng thèm ngó tới mà cười nhạo một tiếng từ nếu quả thật không coi trọng mà nói vậy nàng làm sao lại cho phép ngươi một cái không có chính thức gia nhập vào phong ma sự vụ bộ ngoại nhân trực tiếp đối với chúng ta đơn vị hạ mệnh lệnh thậm chí người phía dưới còn thật sự đều phối hợp ngươi hành động này rõ ràng chính là nàng sớm đã phân phó cho nên người phía dưới mới có thể mua món nợ của ngươi Ngươi thật đúng là tưởng rằng chính ngươi mặt mũi lớn không nghĩ tới cung vụ khanh gia hỏa này thế mà cũng biết lấy việc công làm việc tư cái này có thể thật thú vị t r ư ơ n g thành biểu lộ cổ quay đánh giá nàng tư không giác bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên thế là nhữ lên đôi mi thanh tú nhìn hắn chằm chằm ít dùng loại này chán ghét ánh mắt nhìn ta không có không có chưng thành cũng không sinh khí hắn ngược lại cười hếp mắt đưa tay vớt ve cằm của mình tổng bộ trưởng ngươi sẽ không phải kỳ thực là thẩm mến cung bộ trưởng a thư không rác lập tức chừng lớn đôi mắt đẹp nàng phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng lập tức nàng cười nhạo một tiếng nói đùa cái gì ngươi làm sao sẽ có loại này thái quá ý nghĩ bị đèn nén t r ư ơ n g thành vẫn là bộ kia hiệu gió cười híp mắt bộ dáng chủ yếu là ta trước đó ở trên mạng thấy qua một cái tiết mục ngắn cái kia tiết mục ngắn nói là rất nhiều ngưu đầu nhân trong mạng gạ hoàng bao trên thực tế cũng không phải thật sự để ý nữ chính bọn hắn mục tiêu cuối cùng là muốn chinh phục nam chính nữ chính chẳng qua là bọn hắn dùng để chinh phục nam chính công cụ thôi thậm chí có chút tình tiết bên trong hoàng bao tại n ư u đầu nhân thời điểm trong đầu nghị cũng là nam chính. t r ư ơ n g thành nói xong nhú v a i một bộ ngươi hiểu biểu lộ tư không g i á c lập tức mở to đôi mắt đẹp biểu lộ đều có trong nháy mắt ngưng trệ ngay cả đang ở cửa liên hệ đơn vị thẩm tiểu kiều cũng không khỏi dừng lại lời nói vô ý thức q u a y đầu nhìn lại t r ư ơ n g thành chẳng lẽ ngươi thật sự không có để ý người tư không g i á c cẩn thận nhìn chằm chằm t r ư ơ n g thành nhìn mấy lần trên mặt nàng tự tin lần thứ nhất xuất hiện một chút dao động chẳng lẽ khẩu vị của nàng thật sự cổ quái như vậy t r ư ơ n g thành qua lần này xem đi ra tư không rác cũng không phải là đồng tính l u ê n ái nhưng nàng đối với cùng vũ khanh tựa hồ o á n hận chất chứa rất sâu thế là hắn đổi phương hướng hỏ có phải hay không phát sinh qua quan hệ gì ừ nghe được trương thành chắc chắn nghi vấn tư không g ắ á c nghiêng đầu sang chỗ khác nhất miệng trong giọng nói mang theo rõ ràng khó chịu trước đây cạnh tranh tổng bộ trưởng vị trí thời điểm nàng rõ ràng còn không có thua nhưng lại tại thời khắc mấu chốt cố ý nhường đem vị trí nhường cho ta ta một mực vô cùng nhục nhã về sau chờ ta thành công thu nhận cái thứ ba dị thường thực lực tăng nhiều sau đó lại đi tìm nàng đọc sức nàng lại nói thẳng mình không phải là đối thủ của ta liền dứt khoát phòng thủ mà không chiến thế kia thực sự là đáng giận tư không g i á nói một chút không khỏi nghiến răng nghiến lợi siết chặt nam đấm đánh giả thi đấu a cung vũ khanh t r ư ơ n g thành trong lòng lặng lẽ chửi bậy một câu nhưng ngoài miệng vẫn ă n u ủi tính cách của nàng từ trước đến nay cầu ổn nói không chừng lúc đó nàng đã dự chủ chính mình cuối cùng không thắng được cho nên để giữ lại thể diện mới chủ động chịu thua đây này ừ thư không r ắ c sắc mặt hơi hỏa hoãn một chút nàng bất ngờ đánh giá t r ư ơ n g thành vài lần hiếm thấy ngươi thế mà lại không hướng về nàng nói chuyện dù sao nàng đối ngươi không tệ hơn nữa không thể không thừa nhận dung mạo của nàng cũng chính xác dễ nhìn t r ư ơ n g thành nghiêm sắc mặt nghĩa chính từ nghiêm nói ta người này liền thích nói một chút lời nói thật lại nói tổng bộ trưởng ngài g á n g dấp cũng không giống như nàng kém t ừ không giác rất rõ ràng tâm tình tốt không thiếu nàng khe khẽ hừ một tiếng nhưng ngự a khí hỏa hoạn rất nhiều bất quá đương sơ ta chính xác cảm thấy nàng vẫn như cũ thành thạo điêu luyện điểm ấy không cần thiết định mặt ta lúc đó ta chính là không bằng nàng nhưng mà nàng nghiến chặt hàm răng trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia không tam l ò n g tại ta trở nên mạnh hơn sau đó nàng liền không chịu lại cùng ta đấu loại tia tụ lực một quyền đánh vào trên bông cảm giác ngươi hiểu không hiểu quá đã hiểu t r ư ơ n g thành tỏ ra là đã hiểu giống như một người khổ tâm tu luyện hai mươi năm muốn đi báo thù giết cha kết quả tìm được cựu gia mới phát hiện cự nhân đã s ố n chết hơn nữa ngay cả một cái hậu đại thân thích cũng không có chỉ có một thân bản sự cũng không chỗ thi triển rút kiếm tứ phương tâm mở mịt đi hắn tiếp tục c ă n đ u ổ i bất quá tối thiểu nhất bây giờ đúng là ngươi tương đối mạnh điểm ấy ta nghĩ chính là cùng bộ trưởng cũng sẽ không phủ nhận ta nhìn ra được ngươi chính xác g ư a thích nói thật tư không g i á c lại nhìn hắn vài lần đ ỗ n g nhiên nói vậy ta cũng nói cho ngươi một cái nội bộ cơ mật ta xem như hồi báo sự thành thật của ngươi t r ư n g thành hiếu kỳ nói cái gì cơ mật là ta có thể nghe sao sẽ không phải sau khi nghe xong nếu như ta không gia nhập các ngươi phong ma sự vụ bộ vậy ta liền sẽ bị chết rồi chết rồi mà làm v i a ngươi cũng thật biết bùa dỡn nhưng chuyện này vốn là cùng ngươi có liên quan tư không giác nói ngươi cũng biết sơn môn thôn bây giờ căn bản liền vào không được ca t r ư ơ n g thành gật đầu nghe nói là bị đơn vị các ngươi liên hợp binh sĩ phong tỏa cửa ra vào không phải chúng ta phong tỏa cửa ra vào tư không giác lắc đầu biểu lộ trở nên nghiêm túc chúng ta p h ả i người ở nơi đó đóng quân chủ yếu là vì phòng ngừa người không biết chuyện đi vào chịu chết nang nhìn chằm chằm trương thành khuôn mặt gan tương chữ chúng ta đã tuần tự phái tiến vào vượt qua mười tên kinh nghiệm phong phú thu nhận giả cùng với cả một cái đại đội binh lính tinh nhuệ nhưng không ai có thể đi tới bằng không ngươi cho rằng vì cái gì một cái cấp tỉnh phong ma sự vụ bộ trụ sở lại tại lạc dương mà không phải thân là tỉnh lỵ chính châu cho nên căn cứ vào chúng ta tổng bộ tổng hợp tất cả tình báo sau phán đoán s ơ n môn thôn sự kiện trên thực tế cũng không phải là đơn giản thiên h a i thậm chí đều không là bình thường dị thường sự kiện trên thực tế nơi đó chắc chắn sinh ra một cái dị thường hoặc có lẽ là có một cái khác địa phương dị thường chiếm cứ ở c h ỗ đó hơn nữa là ép cấp dị thường cho nên bây giờ ngươi nên biết rõ vì cái gì cùng vũ khanh sẽ như thế chú ý ngươi đi xem như trận kia sự kiện duy nhất người sống sót bản thân ngươi chính là sơn môn thôn sự kiện ở trong lớn nhất manh mối chương một trăm bảy mươi tám chương ngôi hành tung chương một trăm bảy mươi tám chương ngôi hành tung ép cấp dị thưởng t r ư ơ n g thành lặp lại một lần cái từ này hắn trong giọng nói mang theo vài phần vừa đúng kinh ngạc cùng n g h i hoặc nói thật đơn vị các ngươi người cũng trước trước sau sau hỏi qua ta nhiều lần nhưng ta đối với ngay lúc đó ấn tượng chính xác chính là như thế dù sao cũng là đất đá trôi đột nhiên đánh tới ta bị d ì m ngập tiếp đó ta liền mất đi ý thức chờ ta lúc tỉnh lại đã nằm ở trong bệnh viện hắn giang tay ra biểu lộ, lộ ra tương đương thẳng t h ắ n đừng nói ép cấp dị thường liền thông thường dị thường sự kiện ta đều không có cảm giác đến trừ phi các ngươi nói lần kia đột nhiên xuất hiện mưa to cùng đất đá trôi bản thân liền là dị thường sự kiện cho nên mới càng cần hơn nghĩ biện pháp tiến nhập sơn môn trong thôn bộ đi xem đến tột cùng thư không rác rõ ràng có kế hoạch của mình cùng phán đoán nàng hơi hơi hất cằm lên đôi mắt đẹp h í p lại hy vọng chuyến kia bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối thật có thể giống các ngươi suy đoán như thế có thể tiến nhập sơn môn thôn a t r ư n g thành bị nàng lời nói h ơ i gợi lên lòng hiếu kỳ liền hỏi nói trở lại các ngươi đến cùng là căn cứ vào cái gì phán đoán nơi đó tồn tại ép cấp dị thường cái này dù sao cũng phải có chút manh mối căn cứ a bởi vì cái chỗ kia lộ ra đủ loại dấu hiệu quá không tự nhiên nơi đó đơn giản giống như là có bản thân ý thức ở sau lưng điều khiển đang ẩn nút chúng ta ngay từ đầu sơn môn thôn thế nhưng là có thể vào bằng không ngươi cho rằng ngươi như thế nào được cứu thư không g i á c hử nhẹ một tiếng n ữ khí mang theo quen có chắc chắn d ừ n g một chút nàng tiếp tục giải thích nói bất quá trước ngươi cung cấp những cái kia có quan hệ với lý duy cùng lưu lộ gia tộc tin tức chính xác xem như đầu mối có giá trị bọn hắn đều đến từ sơn môn thôn dựa theo gia tộc bọn họ kinh nghiệm đến xem chỗ kia từ xưa liền lưu truyền một loại nào đó kỳ thần nghi thức. nói không chừng cũng là bởi vì cái kia nghi thức tại cái nào đó thời gian đ i ể m thành công triệu hoán tới cái gì đồ vật ghê gớm lúc này mới cuối cùng đưa đến sơn môn thôn sự kiện bộc phát ánh mắt của nàng sơ qua thâm thúy mà cái kia bị kỳ thần nghi thức dẫn tới đông tây rất có thể chính là nắm giữ bản thân ý thức ép cấp dị thường nếu như nó một mực thành thành thật thật trở tại sơn môn thôn phạm vi bên trong còn tốt nhưng nếu như nó không tại tư không giác không có đem lời nói xong nhưng nàng trong giọng nói ngưng trọng đã nói rõ hết thảy t r ư ơ n g thành bừng tỉnh đại ngộ nếu như nó không tại vậy cái này liền nói do nó chính xác nắm giữ tương đương trình độ bản thân ý thức thậm chí có thể có ý thức tránh đi các ngươi phái đi người tiếp đó lặng yên không một tiếng động mai phục tiến vào xã hội loài người tư không r ắ c đánh một cái thanh thủy búng tay nói chung chính là như thế nhưng cái này trước mắt vẫn chỉ là căn cứ vào hiện hữu đầu mối phỏng đoán cụ thể chân tướng như thế nào đó là còn cần càng nhiều chứng cứ hơn đến cung cấp ủng hộ chương thành nún vai từ chối cho ý kiến tiếp lấy mới đưa chủ đề kéo về trước mắt vậy thì chở bên này hiện trường xử lý hoàn tất sau đó chúng ta tiếp tục đi ngồi chờ bốn mươi bốn lộ chuyến xe cuối tư không rác gọn gàng mà linh hoạt gật đầu không tệ bốn là là trăm linh một phòng chung quanh ạ rất nhanh liền bị kéo cảnh dưới tuyến nhưng những người này viên đều ăn ý không có đi điều tra sát vách bốn trăm linh hai cùng bốn trăm linh ba phòng đương nhiên cũng không hề chưa nói trương thành giá sự hiển nhiên là sớm lấy được một loại nào đó minh xác chỉ thị thư không giác đem một màn này nhìn ở trong mắt nhưng nàng cũng chỉ là hơi hơi chấp chấp đôi mi thanh tú cũng không có mở miệng quan hệ hoặc chất vấn tựa hồ xem như chấp nhận loại này phương thức xử lý chờ bọn hắn một đoàn người trở về tới phong ma sự vụ bộ lạc dương phân cục địa điểm làm v i ệ c lúc tư không r ắ c từ tổng bộ mang tới cái kia vài tên thủ hạ cũng đã chạy về bất quá lạc dương phân cục bên này cũng không có để cho người của tổng bộ nhúng tay tiếp xuống hỏi hàn việc làm mà là từ người địa phương viên độc lập phụ trách ước chừng qua hơn nửa giờ a thẩm tiểu kiều, kiều liền từ hỏi hàn phòng trở về biểu tình trên mặt nàng có chút phức tạp nói không rõ là cao hứng hay là ngưng trọng có lẽ cả hai kiếm hữu chứng thành thấy thế li xem ra là có phát hiện nhưng tình huống tương đối nghiêm trọng thẩm tiêu kiều, kiều gật đầu một cái đi đến bên cạnh hai người tiếp lấy bắt đầu hồi báo kết quả tra hỏi thẩm vấn đã kết thúc cô thi thể kia xác nhận là đại mụ kia nhi tử nàng bạn già mười năm trước liền qua đời đ ờ i này liền trông cậy vào cái này con một kết quả con trai của nàng phía trước sinh hoạt không quá chú ý giữ gìn nhiễm lên một chút vậy tiếp đó tại hơn nửa năm trước bất trị bỏ mình nàng d ừ n g một chút n ữ khí mang theo một kia bất đắc dĩ tiếp đó cái này bác gái không biết thông qua cái gì con đường tìm được một cái đại tiên suy nghĩ có thể cho con trai của nàng kéo dài tính mạng chứng thành biểu lộ trở nên có chút kỳ quái chớ cùng ta nói nàng cũng là đi sơn môn thôn tìm đại tiên thật đúng là thẩm tiêu kiều, kiều núi bay thành ca người biết nàng về hưu trước đây đồng sự là ai chăng t r ư ơ n g thành lắc đầu biểu thị không biết chính là cái tia lưu lộ phụ thân thẩm tiêu kiều h i ể u đáp án nàng nói trước đó nghe lưu lộ phụ thân nói chuyện phiếm lúc nhắc qua lao ra sơn môn thôn sự t ì n h nói trong thôn có biện pháp có thể làm pháp sự k h ẩ n cầu đại tiên c h ú c phúc hơn nữa nghe nói vô cùng linh nghiệm nàng lúc đó chỉ coi là nông thôn mê tín chê cờ nghe nhưng nàng nhi tử chết về sau trụ cột tinh thần của nàng xem như họ mất cho nên có thể giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng à ngược lại nàng còn thật sự đi tìm sơn môn thôn về mặt thời gian suy tính nàng đi sơn môn thôn thời gian điểm hẳn là tại sơn môn thôn sự kiện phát sinh phía trước t r ư ơ n g thành nhịn không được nâng chán thật là có quan hệ á vậy xem ra hết thảy vấn đề căn nguyên cuối cùng đều chỉ hướng sơn môn thôn vậy nàng có hay không giao phó cái k i a cái gọi là đại tiên cụ thể là dạng gì giao phó thầm tiêu kiều, kiều thở dài tiếp lấy miêu tả đạo căn cứ nàng nói là một người mặc lục sắc cổ trang nữ nhân hơn nữa nữ nhân v i a dáng rất đẹp đặc biệt bề ngoài nhìn qua đại khái dáng vẻ chừng hai mươi mà chiều cao đại khái tại trên dưới một m tám mươi lăm người này có phải hay không là lưu lộ gia tộc bọn họ người chính là đời đời phụ trách chủ trì kỳ thần nghi thức nhất mạch kia thầm tiêu kiều, kiều lắc đầu điểm ấy nàng cũng không biết ngược lại nàng chỉ nhớ rõ lúc đó người trong thôn giống như đều tại quỳ lệ nữ nhân kia nhưng nàng cảm giác những người khác tựa hồ đối với nữ nhân kia tràn đầy e ngại chỉ có nàng lúc đó đã bởi vì mất con thống khổ cái gì cũng không không quản c h i ế u cố cho nên trực tiếp lao ra cầu nữ nhân kia mau cứu con trai của nàng mà nữ nhân kia thế mà đáp ứng d ừ n g một chút nàng tiếp tục thuật lại nói nữ nhân kia cho nàng một mảnh nhìn rất thông thường lá cây sau đó để nàng trở về bó lá cây đào thành chất lỏng đút vào con trai của nàng thi thể trong miệng tiếp lấy không cần làm gì liền yên t ĩ n h chờ ba tháng con trai của nàng liền có thể xuống tới t r ư ơ n g thành hiểu rõ đúng vậy tất nhiên nói như vậy phía sau kia chắc chắn ra ý đồ xấu thật đúng là thầm tiêu kiều, kiều giải thích nói nàng lúc đó che giấu nhi tử là bởi vì một ít tật bệnh qua đời mấu chốt tin tức kết quả ba tháng sau đó con trai của nàng chính xác xuống lại nhưng ý thức hoàn toàn không có khôi phục trở thành giống người thực vật trạng thái nàng lại nghĩ về sơn môn thôn tìm nữ nhân kia thời điểm sơn môn thôn sự kiện cũng đã phát sinh đã hơn hai tháng nàng cũng căn bản vào không được tiếp đó nàng cảm thấy tất nhiên cái kia đại tiên ban thưởng lá cây để cho con trai của nàng phục sinh chuyện này là thật sự cái kia như các loại khác thiên môn phương pháp nói không chừng cũng hữu hiệu, hiệu thế là nàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng không biết từ nơi nào tìm tới một chút tà thuật thiên phương chính là dùng huyết nhục tới nuôi dưỡng con trai của nàng mỹ k ỳ danh nói bổ sung dinh dưỡng nhưng loại này tà môn phương pháp ngược lại có thể quấy nhiều trước đây cái kia nữ nhân thần bí phục sinh phương pháp kết quả dẫn đến con trai của nàng đã biến thành loại này cùng loại cương thi tựa như người chết sống lại trạng thái mà loại này nửa chết nửa sống đặc biệt trạng thái lại hấp dẫn tới cương thi dị thường căn cứ vào chúng ta ước định nếu như hôm nay chúng ta không kịp lúc phát hiện đoán chừng lại có một đêm tháng con trai của nàng thì sẽ hoàn toàn trở thành cương thi dị thường mới vật dẫn vậy bây giờ tình huống này có thể xử lý sao t r ư ơ n g thành hỏi thăm có thể xử lý thẩm tiêu kiều, kiều trả lời khẳng định bây giờ dị thường còn không có triệt để hình thành chúng ta sẽ đem thi thể mang về phòng thí nghiệm tiến hành kỹ càng mộ sẻ nếm thử tìm ra thân thể có thể phục sinh căn bản nguyên nhân tiếp đó dựa theo quy định quá trình tiến hành triệt để hỏa táng xử lý chương thành nghiêm đầu một chút đưa ra vấn đề mấu chốt vậy bây giờ vấn đề lớn nhất hoặc có lẽ là điểm đáng ngờ ở nơi nào một trăm bảy mươi chín chương trưng thành trên thế giới này đã không có người quan tâm người trước 179 chương một trăm bảy mươi chín chương trưng thành trên thế giới này đã không có người quan tâm người tư không rác hơi hơi nhậu đầu nhìn từ trên xuống dưới trưng ơ thành trưng thành ngươi người này chuyện gì xảy ra nàng thanh âm bên trong nghe không ra tâm tình gì lấy đầu góc của ngươi cùng độ bén nhạy tới nói loại chuyện này ngươi không có khả năng không nghĩ tới t r ư ơ n g thành đưa tay v u ố t v u ố t h u y ệ thái t dương trong giọng nói mang theo vài phần mọi mệnh gần nhất quá bận rộn thật sự thanh âm của hắn tại yên tĩnh nửa đêm lộ ra phá lệ rõ ràng gần nhất sự tình một bộ tiếp một bộ tới làm lực chú ý của ta đều không phía trước chuyên chú như vậy nói thật bây giờ ta đây chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian trên thực tế hắn đã đoán được cái kia nữ nhân thần bí hẳn là ngôi thân mang cổ trang còn nắm giữ thần dị năng lực kết hợp với nhiệm vụ nhắc nhở cùng với lý duy từng đề cập tới cái kia mặc cổ trang lên xe nữ nhân. cái này ngoại trừ là ngôi còn có thể là ai t r ư ơ n g thành cảm thấy nàng hẳn là tại nửa năm trước rời đi mang sơn sau đó leo lên bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối nhưng ở chỗ nào xuống xe cũng không biết nhưng cái này lại mang đến một vấn đề mới t r ư ơ n g thành quay đầu nhìn tư không dám nói cái kia hư hư thực thực ép cấp dị thường tồn tại cũng đã không tại sơn môn thôn đi vậy chúng ta còn có tất yếu lại vào đi sao trong lòng hắn như là đã cơ bản xác định ngôi không tại sơn môn thôn vậy hắn đối với sơn môn thôn tìm tòi ưu tiên cấp tự nhiên là muốn lui về phía sau thả thả tối thiểu nhất tại tiến nhập sơn môn thôn phía trước hắn trước tiên cần phải tìm được ngôi mới được nếu không thì tính toán có thể tiến nhập sơn môn thôn chính hắn ngược lại là không quan trọng dù sao hắn không sợ chết nhưng hắn cũng không có biện pháp cam đoan đồng hành người có thể hay không sống sót đi ra nói thật cho dù là đã thu d ụ n g ba cái dị thường t ừ không rắc cũng giống vậy đương nhiên muốn đi tư không rắc t r ừ n g mắt liếc hắn một cái bây giờ hết thể đều chỉ là ngờ tới cùng suy luận nếu như không tự mình đi vào dò xét một phen sao có thể biết chân tướng như thế nào dừng một chút nàng tiếp tục nói không nói trước nếu như cái kia ép cấp dị thường còn ở chỗ này sẽ như thế nào coi như nó thật sự không có ở đây tối thiểu nhất cũng phải tìm được nó trước khi rời đi dấu vết lưu lại cùng manh mối nàng trên gương mặt x i n h đẹp thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc âm thanh cũng trầm thấp mấy phần t r ư ơ n g thành ngươi biết ép cấp dị thường đại biểu cho cái gì không t r ư ơ n g thành thành thật trả lời đại biểu có khả năng hủy diệt cả nhân loại xã hội hoặc văn minh nhân loại biết l i ề n tốt tư không rác hử nhẹ một tiếng cho nên nhất định muốn đem nó tìm ra tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm tiếp lấy nàng đột nhiên meo lại cặp kia x i n h đẹp đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ đánh giá chương thành chương thành ngươi sẽ không phải có chuyện gì không có thành thật khai báo a vậy làm sao có thể chương thành bất đắc dĩ một tiếng thở dài trên mặt hiện ra mấy phần chân thực thương cảm chỉ là Ta không quá muốn trở không muốn quá lúc ạ i nơi thương tâm đó mà thôi. thương Hắn tâm mà đó i đầu xuống, âm thanh trở nên âm trở h m thấp, dù sao cha mẹ ũ này g l ở nơi đó mới. Hắn không đem lời nói xong, thế nhưng cô bi thương mới. lời bi đó đem đã đ cảm thế cô xúc ầ đủ rõ ràng. Lúc này Lúc thẩm kiều kiều nói tiếp nhưng mà thành ca chẳng lẽ ngươi liền không muốn t r a ra trước đây sơn môn thôn sự kiện chân tướng sao t r ư ơ n g thành quay đầu nhìn nàng một cái kết quả là nhìn thấy thẩm kiều kiều trong bóng tối cho hắn máy mắt t r ư ơ n g thành lập tức hiểu rồi nàng ý tứ không thể để cho tư không rác phát rác được trong nhà hắn phụ mẫu vấn đề nếu như lại tiếp tục kháng cự tiếp hắn ngược lại sẽ gây nên tư không rác hoài nghi thậm chí có thể bại lộ không thiếu bí mật cho nên t r ư ơ n g thành quyết định biết nghe lời phải ngược lại đến lúc đó chỉ cần không dưới xe buýt hoặc không ly khai đứng đài phạm vi hẳn là liền không sao được chưa đã các ngươi đều nói như vậy t r ư ơ n g thành trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ vậy chúng ta khi nào đi sớm không vừa vặn ngay bây giờ tư không dắt nâng cổ tay mắt nhìn tinh xảo nữ sĩ đồng hồ mặt đồng hồ ở trong màn đêm hiện ra sơ qua huỳnh quang trời vừa d ạ n g sáng thời gian phù hợp ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì chương thành nhữ mày hỏi cái kia đều a y đi liền ngươi cùng ta tư không dắt lập tức làm ra quyết định chờ đã ta cũng đi thẩm tiểu kiều vội vàng nói tiếp ngươi ngươi coi như xong tư không g i á c khinh miệt trên giới đánh giá thẩm tiểu kiều vài lần ngươi quá yếu rồi nếu như nơi đó thật sự có ép cấp dị thường liền xem như ta cũng không biện pháp đồng thời bảo hộ hai người trong giọng nói của nàng mang theo cực kỳ rõ ràng cư cao lâm hạ tự tin t r ư ơ n g thành nghe vậy không khỏi đầy sau đầu hạt tuyến ý là ngươi gặp phải ép cấp dị thường cũng không sợ hơn nữa còn có thể bảo hộ ta thật khót lác tư không rác hai tay chống lạnh k ẽ hất hàm thử ngươi cho rằng ta là ai cho dù là ép cấp dị thường cuối cùng thắng cũng nhất định sẽ là ta vậy ngươi mấy vị này thuộc hạ cũng không mang theo t r ư ơ n g thành ánh mắt đảo qua nơi xa chờ lệnh đầu hối cua b ọ n người cũng chỉ là vướng víu thôi ngươi theo ta đi là được thư không rắc càn cương độc đoán giải quyết dứt khoát đi thôi đại nam nhân lẳng nhà lẳng nhằng nói đi nàng hất lên tóc dài lập tức quay người đi ra phía ngoài đôi chân dài ở dưới giày ống cao trên mặt đất phát ra tiếng vang lênh lãnh t r ư ơ n g thành gặp thẩm kiều kiều nắm đấm cắn răng một bộ không cam lòng bộ dáng thế là đi lên t r ư ớ c vô vô bờ vai của nàng cho nàng một cái ánh mắt ta án tâm thẩm kiều kiều đem cái kia trương hát sắc vé xe còn cho hắn tiếp lấy hạ giọng nói thành ca ngươi cẩn thận tổng bộ trưởng ta luôn cảm thấy nàng nói không chừng đố i với gì chú sự t ì n h có chỗ hoài nghi ân yên tâm đi ta biết t r ư ơ n g thành cho nàng một cái hiểu do ánh mắt tiếp lấy mới tại nàng ánh mắt lo lắng phía dưới bước nhanh đi theo tư không rác bước chân t r ư ơ n g thành mở lấy cú lì nạn t r ở tư không rác ở trong màn đêm xuyên thẳng qua cuối cùng tìm được một cái bốn mươi b ố lộ xe buýt đứng đài cái sân ga này ở vào một đầu tương đối yên lặng đường đi bên cạnh t r u n g quanh chỉ có vài chiếc đèn đường mở vàng tản ra hào quang nhỏi ốp hai người cùng một chỗ tại nhà ga chờ đợi mà đầu hối của tổ bốn người cùng với bốn tên lạc dương bên ngoài phân bộ chuyên cần tổ thu nhận giả đều canh g i ở nhà ga bên ngo tùy thời chuẩn bị cung cấp trợ giúp t r ạ m xe buýt bên trong tư không g i á c chỉ là nhàn nhã vểnh lên cặp kia bao bọc tại màu đen quần tất bên trong thon dài cặp đùi đẹp ngồi ở trạm xe trên ghế dài nàng dây ống cao m ú i dày không có thử một cái địa điểm mặt đất phát ra nhỏ nhẹ cạch cạch âm thanh rất rõ ràng nàng đã đợi có chút không kiên n h ẫ n được nữa t r ư ơ n g thành cũng ngồi ở không gần không xa vị trí không nói một lời ánh mắt của hắn nhìn qua nơi xa đèn đường mở vàng tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện quan trọng đứng trên đài bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị chỉ có ngẫu nhiên chiếc xe chạy qua đánh vỡ phần này yên t Từ k dưng lại, lại mấy giây hắn hỏi cái kia tại hắn trầm mặc trong khoảng thời gian này một mực đang tự hỏi vấn đề tổng bộ trưởng mà không thông khí còn thất tiếp đó còn mắt bận tại trong lại càng không thông khí dày ống cao cả ngày còn đi tới đi lui hắn lại dừng lại một chút dường như đang châm chước dùng từ sau đó mới hỏi ra vấn đề kia ngươi có phải hay không có bệnh phủ chân tư không g i á c sửng sốt một chút nét mặt của nàng xuất hiện trong nháy mắt t r ố n g không cái gì rất rõ ràng nàng hoài nghi mình ngay lầm a ta hỏi ngươi có phải hay không có bệnh phủ chân t r ư ơ n g thành mặt không đổi s ắ c lập lại một lần hãng ngựa khí bình tĩnh giống đang thảo luận thời tiết a còn có ngươi có thể hay không chân rất ú i tư không g i á c cả người đều ngây dại cái kia trương như bút bê trên mặt t i n h tế lần thứ nhất xuất hiện gần như đờ đẫn biểu lộ quá bạch sam nàng mới cắn răng cười lạnh chương thành ngươi có phải hay không ở trên đời này đã không có quan tâm người Trưng chương chỉ cần là người, chân liền sẽ có hương vị, chương 180 chương chỉ cần là người, chân liền là sẽ vị. thành r ư n g c ư ơ n cần g chỉ l g ư ờ i c â n liền hương Trưng thành sẽ có hương vị. mặt không đổi sắc ngữ khí bình tĩnh vậy vẫn là có mấy cái ta quan tâm người a tư không g ắ á c phát ra một tiếng ý vị không rõ cười lạnh nàng cũng không có nói thêm gì nữa dứt khoát trực tiếp mở ra bao bọc tại quần tất bên trong đôi chân dài bước lên xe buýt t r ư ơ n g thành sao cũng được đúng v a i sau đó cũng đi theo lần này trên xe vẫn như cũng nhiều một chút không biết từ chỗ nào lên xe dị thường nhưng ở về số lượng rõ ràng so mấy lần trước ít đi rất nhiều những dị thường này hoặc ngồi hoặc đứng dài tại toa xe các n g ó n ngách bọn chúng đồng d ạ n g đủ loại hình thù kỳ quái đều có nhưng đều bảo chỉ quỷ dị im lặng xem ra lần này chuyến xe cuối bởi vì chỉ ở lạc dương nội vận làm được nguyên nhân cho nên cũng chỉ sẽ chở khách lạc dương phạm vi bên trong dị thường mà đi qua phía trước hai đợt thanh lý ly trong thành phố dị thường số lượng chính xác trên diện rộng giảm b ấ t không ít hoặc có lẽ là những cái kia dị thường vật dẫn bị phá hủy sau đó còn chưa kịp lần nữa khôi phục tới cũng có thể là bọn chúng lại xuất hiện ở những thành thị khác Cái này cũng này là thẩ nguyên nơi này dị thường ít một chút liên đại biểu địa phương khác dị thường nhiều một ít mà đợi đến lên xe sau đó t r ư ơ n g thành chú ý tới lần này những cái kia dị thường cũng không có cố ý chú ý hai người bọn hắn hẳn là bởi vì bọn hắn hai cũng có xe phiếu duyên cơ a cái này vẽ xe tựa hồ tạo thành một loại vô hình bảo hộ có lẽ là để cho những dị thường khác đem bọn hắn coi là đồng loại hoặc ít nhất là sẽ không chủ động công kích đối tượng hai người một chiếc một sao đi đến toa xe phần sau ngồi xuống ở giữa cách một đầu chật hẹp lối đi nhỏ trương thành tựa ở bên cửa sổ nhìn qua một mảnh đen kịt ngoài cửa sổ đang suy tính một hồi nếu quả thật xuất hiện sơn môn thôn trạm chính mình nên như thế nào ứng đối thời điểm một đầu bao bọc tại màu đen quần tất bên trong thon dài cặp đùi đẹp đột nhiên ngả vào trước mặt hắn cắt đứt suy nghĩ của hắn mặc dù tư không rác ra hỏa này tính cách chính xác c ác liệt nhưng trương thành không thể không thừa nhận nàng chính xác nắm giữ một đôi hoàn mỹ phù hợp hắn thẩm mỹ cặp đùi đẹp chân này không chỉ có chiều dài k i n h người hơn nữa còn thắng tắp ư mỹ càng làm cho người ta khen ngợi là chân của nàng cơ bắp lưu loát tự nhiên vừa có nhục hơn nữa chân của nàng tràn ngập khỏe mạnh sức sống thiếu nữ chân đường cong nhìn ra được đi qua vừa đúng rèn luyện nhưng lại sẽ không lộ ra cơ bắp quá phát đ ạ t mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng t r ư ơ n g thành nghi ngờ quay đầu nhìn về phía tư không rác ngươi đây là làm gì tư không rác trên mặt mang rõ ràng không kiên nhẫn ngươi không phải nói chân ta thôi sao vậy chính ngươi nghe liền biết đến cùng t h ố i hay không trong giọng nói của nàng thậm chí mang theo một chút khiêu khích ý vị t r ư ơ n g thành nhữ mày trận lộ ra một tia nụ cười nghiền ấm vậy ta thật ngửi a nói xong hắn liền làm bộ thì đi thoát tư không rác dày ống cao tiếp đó lồng ngực của hắn liền rắn rắn chắc chắc ch mà tư không g i á c đã cấp tốc đem chân ruột trở về trên mặt mang được như ý chế dê ức ngươi thật đúng là tin tức quan trọng a đối mặt nàng chế rêu trương thành cũng không tức giận hắn ngược lại nở nụ cười hắn b u ố t vớt bị đá trúng ngực giọng nói nhẹ nhàng vậy làm sao có thể chẳng lẽ ta liền không sợ phổi nấm lây nhiễm rõ ràng là chính ngươi t ú n g a dừng một chút hắn bổ sung một câu chân của ngươi chính xác vẫn được nhưng nói thật quả thật có một chút vị chua thân thể của hắn đi qua nhất định trình độ cường hóa cản quan so với người bình thường bén nhẹ nhiều vừa rồi kỳ thực hắn đã xuyên thấu qua g i ống cao mơ hầu ngử thấy một điểm nhàn nhạt, nhạt vị chua không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tư không g i á c cười nhạo một tiếng trong giọng nói tràn ngập tự tin ta mỗi ngày đều muốn rửa sạch mấy lần chân hơn nữa còn muốn xóa kem dưỡng thể làm sao lại có cái gì hương vị nàng đối với chính mình cá nhân vệ sinh quen thuộc rõ ràng mười phần tự hào t r ư ơ n g thành chỉ là nhung a i không có tiếp tục tranh luận tư không g i á c biểu lộ dần dần trở nên hồ nghi thần sắc trên mặt biến ảo chập trờn i n g i c ẩ th làm sao có thể nàng thanh â m bên trong mang theo c h ấ n kinh cùng không hiểu t r ư ơ n g thành luốt cảm tỉnh táo phân tích ta đoán là mấy ngày nay người d à y ống cao ăn mặc nhiều lắm đương nhiên nói không chừng đơn thuần chỉ là không quen khí hậu đâu hắn giống như là tại nghiên cứu thảo luận một cái khoa học vấn đề t ư không g i á c cười lạnh một tiếng ta trước đó cũng là mỗi ngày xuyên d à y ống cao t r ư ơ n g thành lần nữa như m a i cái k i a ta đoán ngươi trước đó không có người qua chân của mình chỉ cần là người chân nhất định sẽ có mùi vị đây là rất bình thường hiện tượng sinh lý ai sẽ ngửi chân của mình a thưng rác thanh â m bên trong mang theo xấu hổ ít h t mê chưng thành giọng nói nhẹ nhàng chẳng lẽ ngươi chụp hoàn cước cũng sẽ không thuận tiện ngửi một chút tay ai sẽ móc c h â n a tư không rắc mặt mũi tràn đầy c ă m ghét ta cuối cùng biết c u n g vụ khanh nữ nhân kia vì sao lại để ý ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì ta là sơn môn thôn sự kiện duy nhất người sống sót t r ư ơ n g thành cười hỏi lại ánh mắt bên trong mang theo nghiền ngẫm ừ đây chẳng qua là suy đoán của ta tư không rắc lạnh lùng nói nàng người này không có bằng hữu cũng không có gì người thân cận càng không có người nhà n ữ khí của nàng đột nhiên trở nên có chút phức tạp cho nên cùng với nàng trung đụng người hoặc là ở vào hạ vị hoặc là đối với nàng tương đối căm thủ đại khái chỉ có ngươi mới thật sự là đem nàng xem như bình đẳng bằng hữu à nếu như ngươi ở trước mặt nàng cũng là loại này ở trung phương thức lời nói t r ư ơ n g thành tưởng tượng thật đúng là như thế bất quá hắn hỏi ngược lại vậy còn ngươi tổng bộ trưởng đại nhân ngươi chẳng lẽ không phải bằng hữu của nàng ta không thích phụ hỏa người khác tư không dác lời ít m à ý nhiều cho nên nàng là ta cùng trung trí hướng đối thủ nhưng không phải bằng hữu t r ư ơ n g thành bừng tỉnh vậy ta đã hiểu ngươi chỉ muốn lục d i ệ p phụ trợ ngươi hoặc phục tùng ngươi người ngươi người này thật đúng là trong mắt chỉ có chính mình đâu ừ ngươi người này rất chán ghét tư không dắt lạnh rên một tiếng tiếp lấy nhanh chóng mặc giày ông cao nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có thể nhiều cùng cùng vụ khanh giao lưu trao đổi thậm chí bình thường có thể hẹn nàng đi ra ngoài chơi c h ơ n g thành những mày cái này lại có ý kiến gì ngươi muốn cho ta truy nàng sau đó để nàng không giành tăng cao thực lực liền vĩnh viễn cũng đổi không kịp ngươi đúng không trong giọng nói của hắn mang theo trêu chọc trong mong chó không mọc ra được ngà voi tư không rác hừ một tiếng chỉ là bởi vì nàng cùng thế giới này không có liên tiếp neo điểm tiếp tục như vậy rất dễ dàng liền sẽ tăng tốc dị thường ăn mòn trình độ thanh âm của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn nữa ta cũng lo lắng nàng sẽ đi bên trên đường nghiêng bây giờ nàng đối với ngươi cùng những người khác thái độ khác biệt ta đề nghị ngươi quan tâm kỹ càng chú ý nàng thái độ khác biệt ta cũng không có cảm giác được trưng ơ thành núi b a i ngược lại là ngươi nàng gọi điện thoại cho ta lúc ấy cũng chỉ có tại nhắc tới ngươi thời điểm ngự khí mới có thể phát sinh biến hóa đó là ta cố ý tư không r ắ c niết miệng ngược lại ngươi làm theo lời ta bảo chắc chắn không tệ ta cho tới bây giờ không có sai lầm tự tin của nàng hoàn toàn như trước đây ngay tại hai người trò chuyện lúc trong xe công cộng quảng bá đột nhiên vang lên báo ra cái tiếp theo chặt tên sơn môn thôn đứng ở chương một trăm tám mươi một chương sơ bộ sơn môn thôn chương một trăm tám mươi một chương sơ bộ sơn môn thôn nhìn xem từ từ mở ra cửa xe t r ư ơ n g thành nghiêng đầu dò hỏi tổng bộ trưởng đại nhân bây giờ nói thế nào muốn hay không xuống xe xem thư không g i á c ngưng thần quan sát p h ú t chốc nhưng cửa xe bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường hoặc ma q u ọ c vồ lên xe dấu hiệu nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác vô vị chuyến xe này có thể một mực d ừ n g ở chỗ này sao thanh âm của nàng tạ yên tĩnh trong xe lộ g i phá lệ rõ ràng chưng thành mặt lộ vẻ nghi hoặc ngươi hỏi ta Ta với nàng g dạng cũng ư ơ i một l cầm vẽ xe phổ h t ô hơi à mà n không?、Từ、không giác như không nhìn xem hắn. n h khách thôi. Phải kia giác cười cười trước xem Từ g ư Vậy tại sao m u ố nghiêng cố ý v n tới c n g ư ờ lái hơi i chính phòng trước cửa phòng h Nàng n g xe? về phía trước thân thể tiếp tục nói hơn nữa ta nhớ được rất rõ ràng phía trước ngươi đem vé xe cho thẩm kiểu kiểu đi chỉ là lần này nàng mới còn cho ngươi mà thôi thanh âm của nàng dần dần mang tới một tia thẩm vấn ý vị nếu như dựa theo l ệ thưởng chỉ có chống nổi chuyến xe này giết người quy tắc mới có thể được đến vé xe vậy thì giả thiết vé xe của ngươi đúng là lúc trước không chết mới bắt được tốt nhưng vì cái gì lần trước ngươi đem vé xe cho thẩm t i ể u kiểu những cái kia dị thường lại chỉ công kích ta mà không công kích ngươi t r ư ơ n g thành khẽ vuốt cái c ằ m có lẽ là bởi vì ta lúc đó cùng thẩm t i ể u kiểu ngồi cùng một chỗ hoặc kỳ thực mục tiêu công kích chính là ngươi theo ta chỉ là tổng bộ trưởng ngươi thực lực cường đại ở mũi nhọn phía trước đ e m những cái kia dị thường đều làm tốt rồi cho nên bọn chúng còn chưa kịp công kích ta mà thôi ta không phải là đồ đẩn tư không từ chối cho ý kiến nàng thanh nhãm bên trong mang theo rõ ràng không vui ta cũng nghĩ qua có phải hay không sống sót sau một lần cũng sẽ không lại bị công kích nhưng nếu thật là dạng này cái kia phát ra vé xe ý nghĩa ở nơi nào tư không g i á c cười nhạo một tiếng tiếp lấy hai tay ôm ngực bày ra một bộ nhìn thấu hết thẻ bộ dáng cho nên chân tướng chỉ có một cái ngươi che giấu một chút mấu chốt tin tức hơn nữa ngươi rất có thể có những phương pháp khác có thể lên chuyến xe này thậm chí đối với chiếc xe này có nhất định quyền khống chế t r ư ơ n g thành gãi gãi gương mặt không có mở miệng vị này tổng bộ trưởng xem ra không chỉ là không coi ai ra gì cùng thực lực cường đại đơn giản như vậy năng lực quan sát của nàng cùng năng lực trinh t h á m cũng tương đương xuất sắc ừ ngươi cho rằng chỉ dựa vào thực lực mạnh liền có thể ngồi vào tổng bộ trưởng vị trí tư không rác hất cầm lên trong giọng nói mang theo vài phần tự gắc không có đầy đủ đầu não cùng sức phán đoán mạnh đi nữa thực lực cũng chỉ là một mãn phu thôi đại vương u ỹ vũ t r ư ơ n g thành cực kỳ qua loa lấy lệ chụp câu mưng ngựa tiếp lấy đem đề tài dẫn trở về chính để vậy chúng ta bây giờ nói thế nào muốn xuống xe sao vẫn là chờ sau khi trở về giao động người ngược lại bây giờ tùy thời đều có thể tiến bảo có người tại trên xe quy tắc cũng rất đơn giản liền có thể giải quyết huống hồ bây giờ trên xe dị thường đều không nhiều như vậy tư không g i á c không có bị hắn dễ dàng mang lại ngươi trả lời t r ư ta ngươi có phải hay không có thể khống chế chiế xe này Trương Thành biết không nói trước có thể hay không đánh qua cùng với có thể hay không lưu nàng lại coi như cũng có thể làm được cái này giải quyết tốt hậu quả cũng không tốt làm hơn nữa đến lúc đó sợ rằng sẽ ra nhiễu loạn lớn hắn cũng không tốt thoát thân cho nên hắn nói dứt khoát ra một bộ phận trần tướng ngược lại lấy tư không giác tự đại tính tình cũng sẽ không để ý những chi tiết này quả nhiên tư không giác hoàn toàn không thèm để ý những thứ này nàng thậm chí không có hỏi trương thành là thế nào nhận được cái này q u y n hạn à n g chỉ là đứng lên tùy ý vây vây tay đã ngơi có thể khống chế cỗ xe đô thời gian vậy thì đi xuống xem một chút ta giọng nói nhẹ nhàng của nàng p h ả n phất vừa rồi chất vấn chưa bao giờ phát sinh qua được rồi trương thành biết nghe lời phải đứng dậy tiếp đó trước tiên xuống xe đứng ở cửa xe bên cạnh tiếp lấy không lưng đưa tay là một m cái mời thủ thế công chúa thỉnh xuống xe hừ thính ngươi tức h thời từ không g i á c hơi hơi vung lên vẹn môi mang theo thủ sáo nhẹ tay nhẹ khoác lên trương thành trên tay tiếp đó động tác ưu nhã xuống xe ánh mắt nàng đ ả o qua b ố n phía ánh mắt bên trong toát ra vẻ nghi hoặc sơn môn thôn đâu hai người bây giờ đang đứng tại trạm xe buýt bên trong mà nhà ga ánh đèn bên ngoài chính là một mảnh sâu không thấy đáy hắc á m cái kia hắc á m dày đặc đến phản phất có thực chất tựa hồ muốn hết thẻ đều thôn vệ trong đó chúng ta bây giờ còn tại bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối dị thường lĩnh vực trong phạm vi đ t r ư ơ n g thành giải thích một câu đại khái chỉ có đi ra cái phạm vi này mới có thể thấy được chân thực sơn môn thôn tư không giác điểm nhẹ chán tỏ ra là đã hiểu hỏi tiếp ngươi là sơn môn thôn nhân a cái trạm xe buýt này là trong thôn vẫn là ngoài thôn ta trên thực tế liền trở lại qua hai lần t r ư ơ n g thành liếc mắt một lần là lên tiểu học phía trước một lần khác chính là nửa năm trước hơn nữa tới thời điểm cũng là cả nhà chúng ta lái xe tới đối với bên này không có quen như vậy tất hắn m ớ n bay nói bổ sung bất quá cái này nhà ga chắc chắn ở trong thôn chỉ có điều hẳn là tương đối gần cửa thôn a nếu là xe này đứng tại ngoài thôn các ngươi phong ma sự vụ bộ chắc chắn đã sớm phát hiện có đạo lý tư không r ắ c gật đầu biểu thị đồng ý có xe phiếu lời nói liền có thể b ì n h i ế u lời nói liền có xe phiếu lời nói liền có xe phiếu lời nói l i ế n có xe phiếu l h i nói liền có xe phiếu lời nói liền có xe p h i ế t lời nói liền có n e phiếu lời t ư nói liền có tệ hảo tư không rác ngắn gọn lên tiếng Miệng của nàng câu lên một vòng tự tin khi bọn hắn đi về phía trước mấy chục mét sau cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt ở đây đúng là tại cửa thôn trạm xe buýt một đầu bằng thẳng nửa đường lộ nối thẳng trong thôn hai bên đường là chỉnh tề đèn đường chỉ là số đông cũng đã hư hao chỉ có lẽ tẻ vài chiếc còn tại tản ra hảo quang nhỏ yếu trong thôn phòng ở cũng là loại kia tinh tế nhà nhỏ ba tầng nhưng những thứ này nhà lầu bây giờ nhìn qua đều rách nát không chịu nổi không chỉ có trên vách tường hiện đầy vết dạ hơn nữa cửa sổ phần lớn phá thoái phản phất đã trải qua tháng năm dài đằng đằng ăn mòn q u ỷ dị hơn là tất cả kiến trúc đều hiện ra hỏa hoạn sau sám trắng đen tam sắc liền giống bị đại hỏa đốt cháy đi qua s á t lại giống như đi qua trường kỳ phong hóa tảng đá mà bầu trời bị vừa dày vừa nặng mây đen hoàn toàn bao trùm màu đỏ sầm nước mưa không ngừng rơi xuống mưa này không phải thông thường nước mưa đây là huyết vũ mà cái này huyết hồng sắc giọt mưa đánh vào trên mặt đất phát ra tí tách tí tách â m thành tư ạ i yên t không lộ rác a h âm thanh phá vỡ mảnh này tính mịt ngựa khí của nàng vẫn như cũ chấn định phản phất trước mắt quỷ dị này cảnh tượng đối với nàng mà nói bất quá là bình thường phong cảnh chương thành núi bay sau đó cùng đi lên chương một trăm tám mươi hai chương tư không giác kỳ thực, thực rất dễ thân cận nơi này chuyện gì xảy ra đơn giản giống như là bị một loại nào đó không thể diễn tả sức mạnh triệt để dội r ử a qua t ư không giác ngắm nhìn bốn phía đôi mi thanh tú cao lại nàng ngâng lên mang theo thủ sáo nhẹ tay nhẹ tiếp lấy mấy giọt rơi xuống m ư a máu túi đầu nhìn xem cái kia chất lỏng màu đỏ sậm tại màu t r ắ n g bố liêu thượng chậm dãi choáng nhiễm ra tiếp lấy nàng cẩn thận xem k ỹ lấy chung quanh đổ nát kiến trúc tiếp đó chuyển hướng chương thành hỏi người tất nhiên tới qua ở đây cái kia có thể xác định những kiến trúc này sắp đặt chính xác thuộc về sơn môn thôn sao là sơn môn thôn không tệ đ ừ n g q u ê n ở đây kinh nghiệm đã từng trải qua trận kia đặc biệt lớn đất đá trôi t r ư ơ n g thành đưa tay chỉ hướng những cái kia tàn phá kiến trúc nước mưa theo cánh tay của hắn trượt xuống tại trên hắn màu đen áo khoác d à i lưu lại dấu vết loa lộ những thứ này r ộ i rửa vết tích hẳn là đất đá trôi tạo thành nhưng nhìn nhưng không giống lắm là thông thường đất đá trôi đơn giản như vậy ta luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nếu như cẩn thận quan sát những cái kia vết tích l i ề n sẽ phát hiện bọn chúng hiện ra một loại quỵ dị phối hợp trạng thái một phần khu vực giống như là bị nham thạch nhiệt độ cao dội rửa qua mặt ngoài hiện ra pha lê hóa ánh sáng mà đổi tư h không vài giáp nói h ư đã t r chuyện công phu đã mở ra bước chân hướng trong thôn đi đến nàng dây ống cao dẫm ở chân trợt trên mặt đường phát ra quy luật tâm thanh đi thôi nói không chừng lần này chúng ta liền có thể tiết lộ sơn môn thôn sự kiện phát sinh t r ậ n tướng Ta nhưng ợ mà không đi vật t gì có h ra mấy bước n h lồng ngực của hắn liền bị một cái mang theo màu trắng thủ sáo nhẹ tay đặt nhẹ ở ngần g đầu nhìn lên chỉ thấy tư không rác trên gương mặt xinh đẹp mang theo rõ ràng không vui thân sắc thậm chí dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn chằm chằm cặp tia sáng tỏ đôi mắt tại huyết vũ làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ sắp bén như thế nào muốn mượn miệng cảnh giới chung quanh không thấy lộ tiếp đó thừa cơ chiếm tiện nghi trong thanh âm của nàng mang theo rõ ràng chất vấn nhưng cẩn thận nghe tới trong đó còn kèm theo một tia như có như không trêu chọc chừng thành ra v ẻ kinh ngạc khỏe miệng hơi hơi dâng lên cái này đều bị ngươi đã nhìn ra tổng bộ trưởng quả nhiên nhìn rõ mọi việc hừ chiêu này đề nghị ngươi dùng tại trên thân cung vũ khanh tư không rác hất lên tóc dài sợi tóc đen xì tại trong mưa vạch ra một đường vòng cung trên dáng tiếp lấy nàng quay người tiếp tục hướng trong thôn đi đến nhưng ở xoay người trong n g a y mắt nàng lại thổi qua tới một câu nói âm thanh nhẹ cơ hồ muốn bị tiếng mưa rơi bao phủ lại rõ ràng chuyển đến trương thành trong hai còn có đường xúc cảnh sinh t ì n h lúc đó ngươi có thể còn sống s ó t là bởi vì cha mẹ ngươi đối ngươi yêu bọn hắn cũng không hy vọng ngươi gánh vác lấy quá nặng gánh vác sống sót quá khứ nên để cho nó đi qua đi trương thành sửng sốt một chút nước mưa theo gương mặt của hắn trượt xuống hắn giơ tay lau mặt lập tức vui tơi hớn hở theo sát đi lên tổng bộ trưởng bọn hắn đều nói ngươi khó khăn ở chung nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là thật biết quan tâm người đi chỉ có điều ngươi quan tâm người phương thức có chút quá mức trực tiếp người khác không chắc chắn có thể tiếp thu được nếu có thể hơi chuyển chuyển một điểm nói không chừng tất cả mọi người sẽ càng ưa thích ngươi đây ừ ta tại sao muốn chiều theo người khác thư không rắc chẳng thèm nó tới bước chân nàng không ngừng d i à y ống cao bước qua máu trên đất hoa t ó é lên thật nhỏ huyết hoa theo không kịp ta phế vật liền hào hào cút về sinh hoạt liền tốt cũng tiết kiệm cản trở thế giới này vốn là không cần nhiều như vậy kẻ yếu t r ư ơ n g thành nhịn không được bật cười tổng bộ trưởng ngươi cũng qua ônu quả thực là thiên hạ đệ nhất ônu rõ ràng là đang lo lắng người khác thực lực không đủ sẽ tao nộ bất chắc lại vẫn cứ phải dùng kỳ cục như vậy phương thức biểu đạt ra ngoài ngâm miệng thư không rắc cũng không quay đầu lại lại rõ ràng bước nhanh hơn nhưng từ nàng xấu hổ ngữ khí cùng hơi hơi phiếm hầm thay t r ư ơ n g thành vẫn là nhạy cảm bắt được nàng ngượng ngùng cái kia xóa hửng đỏ tại trên nàng g a thị trắng đ o ạ n phá lệ rõ ràng cho dù ở cái này ánh sáng mở tối phía dưới cũng có thể thấy rất rõ ràng tổng bộ trưởng ta người này thích nói một chút lời nói thật chưng thành không tha đội kịp ngươi bây giờ quan tâm ta hơn nữa còn quan tâm cùng vũ khanh rõ ràng ôn nhu như vậy đại gia lại đều cảm thấy ngơi cao cao cao tại th cái này tất cả đều là bọn hắn hiểu lầm ta sau khi trở về nhất định muốn đem ngươi ôn nhu in ra cho tất cả mọi người nhìn ta muốn thay ngươi chính danh làm cho tất cả mọi người đều biết tư không giác bộ trưởng kỳ thực là cái mạnh miệng mềm lòng người tốt ngậm miệng ngậm miệng ngậm miệng tư không giác đã gần như chạy chậm nàng thanh âm bên trong mang theo rõ ràng thẹn quá hóa giận ngay cả bóng lưng đều lộ ra một cỗ cốt mách tiếp tục nhiều chuyện ta ở đây liền đem ngươi xử lý ta nói được thì làm được kỳ hì trương thành không còn tiếp tục đâm kích nàng nhưng trong mắt ý cười không chút nào chưa giảm cô nương này bản chất chính xác không xấu hơn nữa chỉ cần tìm đúng ở chung phương thức h o ặ c biết được giải thích như thế nào đọc nàng lời nói sau l ư n g chân thực ý đồ vậy nàng kỳ thực cũng không khó ở chung nói t r ắ n g ra là nàng chính là điển hình mạnh miệng mềm lòng t ỷ như nàng nói theo không kịp ta phế vật liền lăn trên thực tế biểu đạt là lo lắng người khác năng lực không đủ mà gặp bất chắc lăn ý tứ chính là trở về yên tâm sinh hoạt phía trước có nàng treo lên những người khác sống ở nàng che chở cho liền tốt bất quá cái này cũng là nàng tâm cao khí ngạo một loại thể hiện a dù sao tuổi còn trẻ liền ngồi vào vị trí này có chút ngạo khí cũng là không thể tránh được mà nàng tựa hồ cũng không như thế nào để ý cách nhìn của người khác không có lẽ nàng kỳ thực thật để ý dù sao nàng mới chừng hai mươi cô gái ở cái tuổi này nào có hoàn toàn không thèm để ý ngoại giới đánh giá nàng rõ ràng rất để ý cung vũ khanh bởi vì các nàng đồng dạng cô độc đồng dạng đứng tại đ ỉ n h phong đồng dạng thiếu khuyết có thể bình đẳng đối thoại đồng bạn cho nên chỉ cần xem nàng như người bình thường ở chung nàng mặc dù mình có thể không có ý thức được nhưng trên thực tế cùng t r ư ơ n g thành giao lưu lúc nàng liền sẽ rất buông lỏng dù là chương thành n g nhiên được một tấc lại muốn tiến một t ư ớ c một chút nàng cũng không thật sự tức giận nhiều lắm là chính là ngoài miệm uy hiếp vài câu thôi hai người cứ như vậy một cái không ngừng trêu chọc một cái khác ngoài miệng uy hiếp nhưng trên thực tế cũng không chân chính tức giận tiếp tục hướng về thôn c h ô sâu đi đến ngay tại lúc mới vừa vào thôn không bao lâu tư không g i á c đột nhiên dừng bước thần s á c trở nên ngưng trọng nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí trong nháy mắt tiêu tan t r ư ơ n g thành cũng thuận thế dừng ở bên người nàng thế nào phát hiện cái gì không đúng sao có ánh mắt đang ngó chừng chúng ta tư không g i á c ánh mắt sắc bén mà đảo qua những cái kia nhìn như không có một bóng người tầng ba tiểu dương lâu nàng âm thanh đ ẻ rất thấp cơ hồ là bên hai ngữ loại cảm giác này rất như là dị thường đang dòng nó hơn nữa không chỉ một đạo ánh mắt từ bất đồng phương hướng chuyển tới t r ư ơ n g thành không hiểu những mày hắn vô ý thức nắm g nhìn bốn phía nhưng ngoại trừ đổ nát kiến trúc và vĩnh viễn không ngừng nghỉ mưa máu bên ngoài cái gì cũng không có nhìn thấy có thể theo như suy đoán của người nơi này cái kia hư hư thực thực ép cấp dị thường nữ nhân không phải đã rời đi sao chẳng lẽ ở đây còn có không chỉ một dị thường cái này không phù hợp lẽ thường a ta cũng không phải biết tất cả mọi chuyện tư không g i á c khẽ gật đầu một cái nước mưa theo cuối sợi tóc của nàng nhỏ xuống tại nàng đầu vai áo khoác bố liêu thượng choáng mở màu đấm vết tích theo lẽ thường tới nói dị thường ở giữa không có khả năng chung sống hòa bình nhưng bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối bên trên liền có rất nhiều dị thường tụ tập hơn nữa giữa bọn chúng cũng không có phát sinh xung đột nàng dừng một chút nói bổ sung nói không chừng ở đây cũng là tình huống tương tự dù sao nơi này bản thân liền tương đối đặc t h ủ không thể tính toán theo lẽ thường nàng đ ỗ n g nhiên liếc trương thành một cái n g ư ơ i biết vì cái gì n g ư ơ i đối với chúng ta tới nói trọng yếu như vậy sao các ngươi đều nói qua bởi vì ta là trong sơn môn thôn sự kiện duy nhất người sống sót trương thành núi bay đối với thuyết pháp này đã tập mãi thành thói quen nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp đúng nhưng dị thường sự kiện duy nhất người sống sót có nhiều lắm rất nhiều cùng ngươi tình huống tương tự người đều thành thu nhận giả nhưng chúng ta đối bọn hắn cũng không có giống đối với ngươi coi trọng như vậy chỉ là xem như phổ thông thu nhận giả xử lý từ không g i á c âm thanh tại trong tiếng mưa lộ ra phá lệ rõ ràng ngươi cảm thấy đây là vì cái gì chẳng lẽ ngươi chưa từng có xâm nhập suy xét qua vấn đề sau này chứng thành cơ hồ dây đáp trong giọng nói mang theo một tia hiểu rõ bởi vì sơn môn u thôn sự kiện tương đối đặc thù tiếp lấy hắn bỗng nhiên nghĩ tới đã từng cung vũ khanh cùng thẩm kiểu kiều, kiều đều nói qua mà nói những cái kia đoạn ngắn trong đầu sâu chối tiếp đi ra bởi vì trước đó dị thường sự kiện kỳ thực không có thường xuyên như vậy hơn nữa dị thường hoạt động cũng không hoạt động mạnh như vậy là tại sơn môn thôn sự kiện sau đó toàn thế giới dị thường sự kiện mới bắt đầu tăng nhiều là thế này phải không đúng chính là nguyên nhân này từ không rác vỗ tay cái độ âm thanh tạ i yên t ĩ n h trong thôn trang lộ ra phá lệ một nột, cái này cũng là ta tự mình từ kinh thành chạy đến lạc dương dò xét sơn môn thôn nguyên nhân hạch tâm ta muốn biết vì sao lại phát sinh loại biến hóa này mà chân tướng sự t ì n h rất có thể liền giấu ở sơn môn này thôn một góc nào đó ánh mắt của nàng lần nữa đảo qua những cái kia đổ nát kiến trúc chương một trăm tám mươi ba chương bất tử c h i thân chương một trăm tám mươi ba chương bất tử c h i thân sau một khắc tư không r ắ c khỏe miệng đ ố n g nhiên t u é t ra một vòng lạnh lùng ý cười tới lời còn chưa dứt một đạo vô hình phong nhận bằng tốc độ kinh người vạch phá không khí mang theo tiếng rít bén nhọn hướng bọn họ đ á n h tới tư không r ắ c trong nháy mắt làm ra phản ứng nàng thân hình nhanh nhẹn hướng bên cạnh l ó ạ i lên nhẹ nhõm tránh đi đạo này đòn công kích trí mạng nhưng mà phía sau nàng cũng không có chuyển đến t r ư ơ n g thành tiếng đáp lại nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại con ngươi trợt co vào chỉ thấy chương thành đầu người đã cùng cơ thể phân ly vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung liền muốn rơi xuống trên mặt đất. mà tại phía sau bọn họ chừng mười mét có hơn đang đứng một người quần áo lam lũ toàn thân bao trùm lấy khô cạn bùn lầy nam tử trung niên hắn mặt không biểu tình ánh mắt trống rỗng phảng phất một bộ cái sắc không hồn t r ư ơ n g thành từ không rắc lên tiếng kinh hô thanh âm bên trong mang theo một k i a chính nàng cũng chưa từng phát giác khẩn trương nhưng mà nàng còn chưa kịp nói cái gì làm nàng khiếp sợ một màn liền xảy ra t r ư ơ n g thành c ố kia không đầu cơ thể nhưng vẫn được đợ động hắn giơ tay tinh chuẩn bắt được chưa rơi xuống đất đầu người tiếp đó vững vàng đưa nó theo trở về trên cổ toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi phảng phất hắn chỉ là một lần nữa mang lên trên một cái mũ giống như tự nhiên. tư i ế p l không rác thanh cổ, phát ra nhẹ cùng h cụm t âm bên trong mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu ý vị tấm mắt của nàng như cũ tại trương thành chỗ cổ bồi hồi tựa hồ muốn tìm ra sơ hở gì t r ư ơ n g thành gật đầu một cái ngữ khí bình tĩnh giống như là đang đ à m luận hôm nay thời tiết đúng à vô luận thương nặng cỡ nào ta đều có thể cấp tốc khôi phục đương nhiên cái tổn thương này không thể vượt qua ta tiếp nhận hạn mức cao nhất nếu không thì thật sự hết cách xoay chuyển phải không t ư không g i á c nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu ánh mắt bên trong thoáng qua một kia phức tạp tia sáng nhưng cuối cùng không có tiếp tục truy vấn nàng đưa mắt nhìn sang cái kia quần áo t ả tơi toàn thân bùn lầy người ngữ khí đ ạ m nhiên đây chính là dẫn phát đất đá trôi dị thường chưng thành cẩn thận chu đáo lấy nam nhân kia gương mặt không cảm giáp bảng sau đó lắc đầu đoán chừng không phải người này ta biết xem như nhà ta hàng xóm a nửa năm trước chúng ta vừa trở về thôn thời điểm hắn còn tới xuyên suất giá là cái thật nhiệt tình bà bá tư không rắc liếc mắt nhìn hắn trong giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ đến bây giờ cũng không nguyện ý nói một câu lời nói thật sao phong ma sự vụ bộ cũng không phải cái gì đều không điều tra qua t r ư ơ n g thành cười trong tươi cười mang theo vài phần bất đắc dĩ tốt à cái thôn này trên thực tế là làm gì đoan giao phái người này chính xác nhiệt tình nhưng trên thực tế hẳn là tới giám thị một nhà chúng ta ba n g ụ n thuận tiện có thể cũng biết thăm dò chiều hướng một chút nhìn chúng ta một chút phải trang đối với trong thôn bí mật phát g i á ra thính ngươi trung thực tư không giác hử nhẹ một tiếng đối với hắn trả lời coi như hài lòng chúng ta đã tra được trước đây thôn này đại khái là đang tiến hành cái gì nghi thức c ũ n g tế h chúng ta h o à i nghi chính là cái kia nghi thức đưa đến sơn môn thôn sự kiện phát sinh nàng khó được chia sẻ một chút nội bộ tin tức có lẽ là cảm thấy trương thành không có l ừ a nàng cho nên nàng t â m tình không tệ tiếp lấy nàng lại hỏi cho nên người này lúc đó còn không phải dị thường đúng không trừ phi hắn chính là ép cấp dị thường bằng không lúc đó có bản thân ý thức hắn khẳng định vẫn là nhân loại t r ư ơ n g thành mười phần chắc chắn đó chính là sơn môn thôn sự kiện sau đó hắn bị cái nào đó dị thường chiếm giữ cơ thể trở thành dị thường mới neo điểm t ư không gian quan sát tỉ mỉ lấy cái kia khoác lên ra người quái vật trong giọng nói mang theo phân tích hừ hừ t r ư n g thành âm thanh trầm t h ấ p xuống dựa theo kiểu ca bọn hắn thuyết pháp lúc đó toàn thôn đều bị đất đá trôi che mất chỉ có ta bị cha mẹ nâng đỡ ở phía trên mới may mắn thoát khỏi tai nạn ánh mắt của hắn hơi có vẻ hàm đạm ngay tại đội cứu viện dự định bắt đầu thanh lý thi thể thời điểm sơn môn thôn liền ra d ị biến bọn hắn cũng không có lại đi vào cho nên lúc ban đầu trong thôn chết mất thôn dân thi thể đều bị trôn ở trong thôn người này thi thể hẳn là tại trong nửa năm này trở thành dị thường neo điểm chưng thành vất cảm lâm vào suy xét. trên h thường. e o gió liên có quan Vừa ồ i đạo phong nhận k thực tế liền một phát vừa rồi thanh máu của hắn liền trợt hạ xuống ba mươi đây nếu là lại đến hai cái hắn liền muốn chết bất đắc kỳ t ử đi gặp vũ ly lấy tư không g i á c sức quan sát cùng nhạy cảm trình độ nói không chừng hắn liền muốn bại lộ rất nhiều thứ đi ra vấn đề hiện tại là đến thăm dò rõ ràng nó là dị thường gì cùng với nó giết người quy tắc là cái gì t r ư ơ n g thành tổng kết đạo a tư không rác khinh thường chống lạnh cười lạnh cặp kia trong đôi mắt đẹp lập lòe ánh sáng tự tin ngươi cho rằng ta là ai một giây sau thân thể của nàng đột nhiên bên cạnh nghiêng bao bọc tại màu đen quần tất cùng dày ống cao bên trong đùi phải bằng tốc độ kinh người vung ra lập tức trong không khí buộc phát ra một thanh â m bạo chấn động đến mức chung quanh huyết vũ cũng vì đó trì trệ cái kia dị thường trong nháy mắt bị đá nổ thành một đám mưa máu liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại t r ư ơ n g thành k h ẽ giật mình lập tức giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng tán thưởng tổng bộ trưởng với vũ một cước này thực sự là kinh tiên h động địa ừ ngươi chính là cùng cờ dở cái sọt cùng một chỗ thời gian quá lâu từ không rác thu hồi chân dài tư thái y ê u nhã đến phạm phất vừa rồi cái k i a cùng bão nhất kích không có quan hệ gì với nàng đối phó loại này trình độ dị thường căn bản vốn không cần phải đi đoán quy tắc ta thậm chí đều chẳng muốn đoán nó là cái gì cấp bậc dị thường nàng hai tay chống lạnh khẽ hất hàm một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên nhưng trương thành đã hoàn toàn hiểu rõ nên như thế nào cùng với nàng ở chung cũng hoàn toàn nghe hiểu được tư không g i á c câu nói vị này tổng bộ trưởng đại nhân bây giờ thế nhưng là bị hắn thổi phồng đến mức trong lòng sung sướng đây này mặc dù ngoài mặt vẫn là một bộ dáng vẻ chẳng thèm nó tới thế là hắn tính toán không ngừng cố gắng trong giọng nói mang theo vừa đúng khâm phục cho nên ta mới muốn đi theo tổng bộ trưởng đại nhân cùng một chỗ đi nếu như chỉ có mình ta mà nói chỉ sợ cũng sự dị thường này ta liền không đối phó được đương nhiên điều kiện tiên quyết là không mở ra sơn quỷ c h i lực lời nói sự dị thường này rõ ràng thuộc về sơn tinh giã quái phạm chủ vừa vặn sơn quỷ c h i lực có thể đối phó tư không giác đ ể u môi tỏ vẻ khinh thường quá ỷ lại người khác sẽ chỉ là phế vật phải lại là đặc biệt ty không giác thức khuyên giải cũng chính là dùng nghiêm khắc nhất lời nói biểu đạt quan tâm nhất ý tứ chương thành cười hi hi đáp lại ta sẽ cố gắng theo kịp tổng bộ trưởng ngài bước chân tranh thủ không làm cái kia cản trở ừ lời dễ nghe ai cũng biết nói tư không rác nghiêng mặt qua không nhìn hắn nhưng hơi hơi dương lên khỏe môi sớm đã bại lộ nội tâm nàng vui vẻ bất quá cái này dị thường được giải quyết muốn lần nữa đi ra chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian đi t r ư ơ n g thành sáng suốt rời đi chủ đề tư không rác khẽ gật đầu khôi phục chuyên nghiệp giọng điệu đại khái cần nửa tháng đến nửa năm không đợi đây là căn cứ vào đi qua số liệu tổng kết ra được thời gian hơn nữa nó xuất hiện lần nữa vị trí có thể xuất hiện tại toàn thế giới tùy ý một chỗ chỉ cần gặp phải thích hợp neo điểm bị hấp dẫn tới chưng thành đang muốn phụ hoa bỗng nhiên biểu lộ khai biến tư không rác lập tức chú ý tới dị thường của hắn. thuận thế quay người theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy từ một tòa nhà nhỏ bà tầng trong bóng tối lại đi ra một người quần áo lam lũ m ặ t không biểu tình hơn nữa toàn thân dính đầy bùn lầy phụ nữ trung niên mà ngay sau đó lại là một đạo vô hình phong nhận phá không đánh tới đây rõ ràng vẫn là vừa rồi cái kia dị thường không cần chờ đợi nửa tháng cái kia dị thường tại neo điểm cơ thể bị phá hủy sau vậy mà lập tức lại chiếm c ứ mới thân thể trọng tân xuất hiện ở sơn môn trong thôn chương một trăm tám mươi bốn c ư ơ n g tư không giác dị thường trí lực chương một trăm tám mươi bốn c ư ơ n g tư không giác dị thường trí lực tư không giác mặc không đổi sắc thân hình hơi nghiêng Thon tựa phải như lần nữa dài đuổi kia chỉ ấ thấy hai mươi mét bên ngoài cái kia vừa mới hiện thân dị thường lập tức nổ bể ra tới lần nữa hóa thành một đoàn đậm đặc sưng máu mà cái kia dị thường vật dẫn thậm chí liền một tia sắc cũng không có lưu lại Thành mép một cái, trên ư vừa vừa thực à n nết h mép m ộ tế r ê n m loại trình độ này tố chất thân thể đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại thông qua rèn luyện có khả năng đạt tới cực hạng nhà hai người bình thường có thể khoảng không đá ra âm bạo còn có tư h ể đá ra không g rác khó được toát ra một tia nho nhỏ đắc ý nàng hơi hơi hất cầm lên huyết vũ theo nàng tình xảo cầm tuyến trượt xuống như thế nào người muốn biết t r ư ơ n g thành lập tức hiểu ý tiếp lấy hắn ra vẻ dáng bừng tỉnh vậy thì quên đi thu nhận dị thường bị càng ít người biết càng tốt bằng không khả năng bị người lợi dụng điểm ấy t h ư ờ n g thức ta vẫn hiểu ánh mắt của hắn cũng không tự giác trôi hướng tư không rác cặp kia no bụng trải qua rèn luyện thon dài cặp đùi đẹp dường như đang phỏng đoán cái này hai chân đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh bao lớn ừ coi như bị người ta biết cũng không vấn đề gì ta là vô địch tư không g i á c chẳng thèm nó tới mà phất phất tay p h ả n phất tại trần thuật một cái lại không quá tự nhiên sự thật không tệ đại vương mỹ vũ kinh như thế bá m ạ n h trên đời này ai còn có thể là đối thủ của ngươi cho dù là cung vũ khanh cũng không phải ngươi địch t r ư ơ n g thành cái này vỗ mông ngựa đến để cho người phân biệt không ra hắn đến cùng là thật tâm vẫn là tại xuyên nhưng tử tư không g i á c hai tay chống nạnh cái hất hàm đắc ý bộ dáng đến xem nàng rõ ràng cho rằng trương thành là thật tâm đang khen ngợi nàng bạo lực cái gì chưng thành sửng sốt một chút Ta chân、so、thành không khỏi hiếu kỳ hắn hướng về phía trước bước một bước nhỏ hạ thấp giọng hỏi không phải loại khái niệm này tính chất đồ chơi cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng gia dị thường tới tư không rác hiện tại tâm tình không tệ cho nên cũng tính khí nhẫn mại giải thích cho hắn vài câu tay nàng chỉ vô ý thức chuyển động tóc dài lọt tóc là giống phương tây thần minh cùng át ma cụ tượng hóa dị thường bên kia thần minh ác ma các loại đồ vật thường thường đều biết đại biểu một loại khái niệm nào đó đều xem bọn hắn kinh thư truyền thuyết thần thoại như thế nào t h ô i nàng dừng một chút tự hồ đang tổ chức lấy ngôn ngữ tiếp đó những dị thường này hình thành sau đó tạo thành dị thường sự kiện liền sẽ bị rất nhiều người cho rằng là cái gọi là thần tích tiếp đó càng nhiều người thì sẽ sinh ra giống ngươi ý nghĩ thế này cuối cùng đưa đến kết quả chính là bạo lực cái khái niệm này lại bị giao phó đến đối ứng dị thường trên thân nàng ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hồi ức ta lúc đó thu nhận thời điểm nó chỉ là vừa a cấp trình độ nếu như lại sau này m a n xuống nói không chừng sẽ trở nên mạnh hơn bất quá có thể liền không có dễ dàng như vậy đã thu dụng lợi hại ta tỉ t r ư ơ n g thành từ trong thâm tâm dơ ngón tay cái lên trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ nói thật hắn chính xác không nghĩ tới dị thường còn có thể lấy loại hình thức này tồn tại chỉ là bình thường mà thôi từ không g i á c hời hợt mang qua cái đề tài này lập tức nước mắt nhìn về phía trước lại độ xuất hiện người chết nàng đôi mi thanh tú cao lại biểu lộ một lần nữa trở nên nghiêm túc cái này dị thường xuất hiện không quá phù hợp lẽ thường ánh mắt của nàng sắc bén mà quét mắt cái kia mới xuất hiện dị thường vật dẫn dường như đang tìm kiếm lấy đầu mối gì thư e o l không rắc n chống mới cằm ó thể h k phân tích nàng một cái tay khác ngón tay nhẹ nhàng đập đùi cách ngoài rõ ràng nàng đang nhanh chóng suy xét ở đây ở vào dị thường lĩnh vực bên trong nhưng không có phát hiện minh xác quy tắc là cái gì cũng có thể là ở đây sẽ xuất hiện những dị thường khác bản thân liền là quy tắc nhưng tối thiểu nhất có thể xác nhận một sự kiện t r ư ơ n g thành lập tức nói tiếp phóng thích sự dị thường này lĩnh vực dị thường còn ở nơi này đúng có thể không phải cái kia hư hư thực thực S cấp dị thường ra hỏa nhưng ở đây chắc chắn còn có a cấp dị thường tư không rác vỗ tay cái đ ộ p âm thanh t ạ i yên tĩnh trong thôn trang lộ ra phá lệ đ ộ t nột, đi thôi tiếp lấy đi vào trong xem nàng trước tiên bước chân dày ống cao giấm kiên định giấm ở c h â n t r ậ t trên mặt đường mười phút sau tư không rác hơi hơi thở hồn hẹn trên chắn đã chảy ra mồ hôi mịt lần thứ mấy trong thanh â m của nàng mang theo một k i a không dễ dàng phát giác mọi mệt nhưng dáng người vẫn như cũ kiên cường t r ư ơ n g thành mặt không đổi s ắ c trả lời hai mươi bảy lần tổng bộ trưởng có phải hay không mệt mỏi trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng quan tâm mà không phải là c h ả o phúng a ngươi cho rằng ta là ai tư không rắc gắn g g ự a ngồi thẳng lên nhưng hô hấp đã không còn giống ban sơ như thế bình ổn nàng tiện tay xóa đi mùa hôi chán trong ánh mắt sắc bén không chút nào chưa giảm lại qua mười phút tư không rắc tiếng thở dốc rõ ràng nặng rất nhiều ngược theo hô hấp chập trùng kịch liệt lại mấy lần lần này trong thanh em của nàng mang theo đệ nén mọi mệt nhưng vẫn duy trì phần kia đặc thứ năm mươi bốn lần t r ư ơ n g thành đúng sự thật hồi báo nét mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên bất quá coi như tổng bộ trưởng ngươi còn chịu được được nhưng một cái vẫn được bây giờ thế nhưng là xa xa không chỉ hai cái dị thường ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước nơi đó lại xuất hiện một cái mới dị thường v à dẫn hô hô tư không rác hai tay vịn đầu gối hơi hơi không lưng thợ phi phò eo của nàng mông đường có o tỷ lệ hoàn mỹ đến bị nàng bảo hộ ở sau lưng trương thành cũng nhịn không được nhìn nhiều chừng mấy lần mồ hôi đã thấm ư ớ p nàng trên c h á n sợi tóc dính tại trên nàng da thịt trắng nón muốn nhìn t r ờ sống sót trở về luôn có cơ hội nhìn bây giờ trước tiên sống sót đi ra ngoài đi. tư không rác mười phần nhạy cảm nàng không có quay đầu cũng cảm giác được trương thành ánh mắt bất quá nàng hiếm thấy không có phát tác dù sao bây giờ quan trọng nhất là sống sót những thứ khác cũng có thể tạm thời để ở một bên mà thanh âm của nàng mặc dù hiện ra mệt mỏi lại như c ũ duy trì phần kia đặc hữu thẳng thắn bây giờ hai người bọn hắn t r ở ở một tòa nhà nhỏ ba tầng lầu một đại sảnh loan g lộ trên mặt tường hiện đầy vết dạng bể tan thành cửa sổ thỉnh thoảng r ố t vào mang theo mùi tanh gió lạnh mà tại trước mặt hai người đã đồng thời xuất hiện ba cái quần áo lam lũ người chết bọn chúng là ba cái khác biệt dị thường vật dẫn hơn nữa những dị thường này rét không, hết. Cho dù là tư không giác, bây giờ thể lực cũng tại trong cực tốc tiêu hao lại tiếp tục nàng liền không có chắc chắn đem trương thành mệnh bảo vệ tới mà chính nàng cũng không có thể lại tiến thêm một bước đến lúc đó chỉ có thể một người chật vật chạy trốn cái này không phù hợp nàng hoàn mỹ chủ nghĩa nhưng bây giờ đi vào đã lâu như vậy hai cái nhân tài đi tới không đến năm trăm l i n đưa lưng về phía trương thành tư không rắc thêm chút suy tư tiếp đó hít sâu một hơi mở miệng nói trương thành kế tiếp ta sẽ cho ngươi bày ra ta thứ hai cái dị t h ư ờ n g chi lực ngươi chuẩn bị sẵn sàng chương một trăm tám mươi lăm chương ban thưởng nói xong bộ kia tác dụng đâu chương một trăm tám mươi lăm chương ban thưởng nói xong bộ kia tác dụng đâu trương thứ hai cái dị thường chi lực t r ư ơ n g thành sắc mặt toát ra không che giấu chút nào rất hiếu kỳ c ặ p kia lúc nào cũng mang theo vài phần l ư ỡ i biếng đôi mắt bây giờ lập lụy tìm tòi nghiên cứu tia sáng nhưng sâu trong nội tâm hắn kỳ thực cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn bây giờ hp của hắn sớm đã tại trong lúc bất chi bất giác khôi phục đấy cách hơn nữa hắn cũng tại trong đầu cân nhắc phải t r ă n g phải vận dụng sơn quỷ chi lực chỉ có điều ý nghĩ này vừa mới hiện lên liền bị hắn d ằ n xuống đi một khi sử dụng sơn quỷ chi lực tối đa chỉ có thể duy trì tám phút tìm tòi thời gian nhất định phải dựa vào còn lại hai phút thời gian kéo dài khẩn cấp rút lui hơn nữa sau đó còn muốn b ắ t hết k ó c hướng tư không r ắ c giảng giải sơn quỷ c h i lực chân tướng hồi tưởng lại tư không r ắ c cái kia sắc bén như đ à o tự tin ánh mắt cùng bén nhạy động sát lực t r ư ơ n g thành cảm thấy đến lúc đó chỉ sợ rất khó dễ dàng lừa dối qua i bất quá nghĩ lại nhân sinh vốn là quan quan khổ sở quan quan qua trước tiên vượt qua trước mắt nguy cơ mới là việc cấp bách tất nhiên tư không r ắ c bây giờ chủ động đưa ra muốn thi triển thứ hai cái dị thưởng c h i lực cái kia t r ư ơ n g thành tạm thời cũng không có tất yếu bại lộ lá bài tẩy của mình hơn nữa từ tư không rác lúc nói chuyện loại kia hiếm thấy trịnh trọng ngự khi phán đoán cái này thứ hai dị thưởng tri lực chỉ sợ không thể coi thường t r ư ơ n g thành quyết định trước tiên án binh bất động t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến nhưng thấy tư không rác thẳng đến giờ phút quan trọng này mới quyết định vận dụng năng lực này hắn không khỏi lo lắng dò hỏi chẳng lẽ sẽ có cái gì rất nghiêm trọng tác dụng phụ nếu như có coi như x o n g đi tổng bộ trưởng ngươi s o ta trọng yếu hơn đến lúc đó ngươi trước tiên phá vây ra ngoài cùng lắm thì ta lại nghĩ những biện pháp khác thoát thân ngữ khí của hắn chân thành ánh mắt bên trong cũng thoát ra rõ ràng quan tâm hơn nữa nếu như tư không rác không ở tại chỗ hắn ngược lại có thể bung tay bung chân nói không chừng còn có thể thừa cơ tiếp tục thâm nhập sâu dò xét cái này quỵ dị sơ thôn không cần thiết trong giọng nói của nàng mang theo một tia hiếm thấy do dự cái này tại từ trước đến nay sống rền gió cuốn trên người nàng rất không tầm thường a có thể để cho người khác gánh chịu tác dụng phụ dị thường chi lực lần này trương thành thật sự hứng thú đặc biệt như vậy đây là dị thường gì thuận tiện lộ ra sao lòng hiếu kỳ của hắn bị triệt để câu lên thậm chí cơ thể đều không tự giác nghiêng về phía trước nghiêng đồng dạng là khái niệm trình độ dị thường t ư không rác ngoái nhìn liếc mắt nhìn hắn ánh mắt kia phức tạp khó hiểu phản phất tại cân nhắc cái gì là dị thường dị thường ân dị thường dị thường t r ư n g thành mẹo đầu có chút không hiểu thuyết pháp này quá mức trừu tượng t ư không rác hiếm thấy kiên nhẫn giải thích nói chính là dị thường cái khái niệm này sinh ra dị thường ta trong lúc nhất thời cũng giảng giải không rõ ràng tóm lại rất trừu tượng ngươi chỉ cần biết rằng tác dụng cụ thể l i tốt nang dưng một chút dường như đang tìm kiếm càng thích hợp phương thức biểu đạt tiếp lấy ngón tay nhỏ nhắn vô ý thức trên không trung tìm một vòng sự dị thường này chi lực tác dụng cụ thể chính là ta có thể bàn cho người khác một cái tạm thời dị thường chi lực bất quá có thời gian hạn chế mỗi lần chỉ có thể sử dụng nửa giờ hơn nữa một ngày chỉ có thể dùng một lần nàng tiếp tục nói rõ chi tiết ngự khí nghiêm túc giống là đang tiến hành một loại nào đó trọng yếu kỹ thuật nói rõ ngọn ngành tỉ như ta đối với ngươi sử dụng năng lực này như vậy ngươi sẽ thu được một cái mới dị thường chi lực nhưng chỉ có thể duy trì ba mươi phút hơn nữa mỗi lần sử dụng sau đó thân thể của ngươi sẽ bị dị thường nghiêm trọng ăn mọn mấu chốt hơn là cho dù lần sau ta lại đối với n g ư ơ i sử dụng năng lực này ngươi cũng sẽ không nhận được mới dị thường chi lực mà là sẽ lặp lại thu được trước đây cái kia một loại cái hiệu quả này là cố định t r ư ơ n g thành nhạy cảm bắt được một cái điểm mấu chốt sự dị t h ư ờ n g này chi lực cũng có thể đối với đã nắm giữ năng lực thu nhận giả sử dụng sao có thể nhưng sẽ kịch liệt kích động đến thu nhận giả thể nội dị thường dẫn đến hắn bị ăn mòn tốc độ rõ rệt tăng tốc thư không giác hồi đáp mà mấu chốt nhất là cái kia tác dụng phụ nàng khét cắn môi d ư ớ i có chút nói không được nữa nàng cái này chưa từng thấy quan g ạ i ngùng bịu lộ ngược lại làm cho trương thành càng hiếu kỳ hơn hắn nhịn không được lao về đằng trước tới gần chút thậm chí gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương hô hấp nhỏ bé khí lưu cái gì tác dụng phụ khoa trương như vậy chẳng lẽ ta sẽ chết rất thảm trong giọng nói của hắn mang theo vài phần nói đùa không cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng đối nhân cách có vũ nhục lớn cho nên ta không quá muốn vận dụng năng lực này tư không r ắ c hít sâu một hơi hiếm thấy có chút ấp á ấp úng cái này cùng nàng ngày bình thường sấm rền do cuốn tự tin hình tượng tạo thành so sánh rõ ràng tiếp nhận cái năng lực này người sẽ bị coi là nô bột của ta tại ba mươi phút năng lực thời gian sử dụng kết thúc về sau sẽ có dòng dã mười phút nhân cách vũ nhục thời gian nàng cái này không phù hợp thiết lập nhân vật ấp tha ấp úng ngược lại để cho trương thành có hứng thú hơn như thế nào cái nhân cách vũ nhục pháp chẳng lẽ muốn để cho ta đi ăn phân chỉ bằng ngươi cái miệng này đã lớn như vậy thế mà không có bị người đánh chết cũng rất thần kỳ tư không giác l ư ờ m hắn một cái nhưng ngược lại ngữ k h í càng đã thả l ò n g một chút bất quá trong giọng nói của nàng vẫn như cũ có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi ý vị chính là chính là ngươi lại biến thành chó của ta nhưng ý thức của ngươi sẽ hoàn toàn giữ lại nàng nói ra câu nói này thời điểm trên mặt rõ ràng mang theo lung túng cùng khó chịu liền bên thai cũng hơi p h i m hồng t r ư ơ n g thành lập tức đôi mắt sáng lên thậm chí còn thổi âm thanh nhanh nhẹn huýt sáo còn có loại chuyện tốt này phản ứng của hắn hoàn toàn ra tư không rác dự kiến cái kia vẻ mặt hưng phấn phẳng phất nghe được cái gì tin tức vô cùng tốt tựa như thư không rác miệng nhỏ k h ẽ n h ế t nhất thời ngại lời a t r ư ơ n g thành trên mặt mang biểu tình mong đợi rất giống cái chờ đợi mở quà hài tử ban thưởng nói xong bộ kia tác dụng đâu thư không rác trầm mặc rất lâu nhìn hắn ánh mắt hết sức phức tạp ánh mắt kia hôn tạp khinh bỉ trấn kinh ghét bỏ còn có một kia khó mà diễn tả bằng lời bất đắc dĩ người cái tên này là biến thái sao Nam nhân biến thái có lỗi gì? trưng ơ khang mở rộng vòng tay làm ra một bộ k h ẳ n g khái hy sinh bộ dáng đến đây đi tổng bộ trưởng thỏa thích trả đ ờ i ta không nên bởi vì ta là kiều hoa liền thương tiết ta thư không rác đầy sau đầu hát tuyến người cái tên này đúng là hết chữa lời tuy như thế nhưng nàng vẫn là vây vây tay tới thanh âm của nàng khôi phục tĩnh táo của trước kia nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một chút do dự phản phất tại là một cái chật vật quyết định trưng ơ thành bước nhanh chuồn đi đi qua trên mặt viết đầy trờ mong phản phất sắp lấy được không phải có thể nguy hiểm cho tính mệnh năng lực mà là cái gì thiên đại bán thưởng nhìn thấy hắn bộ dạng này không kịp chờ đợi biểu lộ mà lấy tư không giác tính cách cũng cảm thấy khó có thể lý giải được thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh nàng đã có chút sợ nửa giờ sau này tác dụng phụ thời gian đến lúc đó chỉ sợ trương thành tên biến thái này sẽ hạnh phúc ở trong đó cũng nói không chừng đấy chứ nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có chính xác không nhưng nàng chỉ là do dự một chút cuối cùng vẫn giơ tay lên ngón tay nhập lại nhẹ nhàng g õ ở trương thành mi tâm nàng đầu ngón tay chạm đến hắn ra trong nháy mắt một cỗ năng lượng kỳ dị bắt đầu di động phản phất có không nhìn thấy sợi tơ tạ giữa hai người thành lập nên liên hệ nào đó một giây sau lâu ngày không gặp thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa tại trương thành trong đầu